trần ư c đại h trước Trấn đại hôn. ác ti từ thiên hộ đến tặng quà một phần chu thất phương nên tiếp chấp tay nói từ đại nhân quá k h á c h khí lao phu may mắn làm chứng hôn nhân một chút lấy mọn không lấy ra được từ đại nhân nhanh mời vào bên trong tự co võ quán học đồ đem từ thăng nguyên dẫn vào võ quán s ở phúc triệt để hóa thành tượng gỗ thẳng đến từ thăng nguyên tiến vào võ quán lại không nhìn thấy cái kia mặt màu xanh sấm hắn vẫn chưa lấy lại tinh thần từ thăng nguyên hắn là không quen biết có thể từ thăng nguyên cái kia một thân c h ư ớ mắt màu xanh sấm thiên hộ quen phục hắn lại quá là rõ ràng phủ thành c h ấ n áp đi thi thiên hộ tự mình đến tại châu thành sở ra chỗ nam thành khu vị tia thiên hộ đại nhân liền gặp chủ kiến đều muốn tất cung tất k í n h từ thăng nguyên tuy là thanh hà phủ thiên hộ có thể đó cũng là thiên hộ a thành thân tuyệt đối là chu thất phương c h ừ hắn trung bình võ quán còn có ai có thể dẫn tới phủ thành cự kiệt xuất ảo hảo đến đây chúc mừng tê việt võ quán quán chủ đến lục hợp võ quán quán chủ đến tặng quà người nối liền không dứt chu thất phương mặt cười đến rút gân sở phúc thì bị chấn kinh người đều t toàn bộ thanh hà phủ thành phàm là nhân vật có mặt mũi đều chuẩn bị phía trên một phần cẩn trọng quả mừng tự mình trước tới tham gia trận này hôn hiến trung bình võ quán chu thất phương cũng không phải mặt ngoài ớt loại võ quán đơn giản như vậy chính mình vội vàng phía dưới dò tham tin tức vẫn là quá nông cạn mới đầu còn tưởng rằng một vạn lượng ngân phiếu làm xính l ễ nhiều hiện tại xem ra thật cầm lấy đi trung bình võ quán Bảo bất chuẩn bị đám học đồ loạn côn đánh ra tới thì trước mắt này lại nhận được quả mừng sợ không dưới mười vạn lượng là ta hành sự không chu toàn suýt nữa lầm gia chủ biến k é o thành v ụ kết xuống vô vọng t a i họa sợ phúc xám xịt lui ra đám người đang muốn trở về châu thành đ ỗ n g nhiên ý thức được một cái càng vấn đề nghiêm trọng nhưng nếu thật là chu thất phương thành thân như vậy hắn là cưới vợ vẫn là nạp tiếp nếu là nạp tiếp ngược lại không có gì nếu là cưới vợ nghiên kỷ của hắn như thế nào dù thế nào cũng sẽ không phải người thiếu niên lang suýt nữa không để ý đến vấn đề này nhất định phải lên tiếng hỏi nếu không không cách nào hướng ra chủ giao phó lúc này hắn mấy người không được người làm hỏi t h ă m lôi kéo bên cạnh một vị tráng hán gốc áo vị này huynh đệ ta là châu thành tới mới tới bảo địa xin hỏi chu quán chủ cưới vợ vẫn là nạp tiếp nữ p ư ơ n g là cái gì người n h ạ sĩ vì sao dẫn đến nhiều người như vậy vây xem sở phúc hấp thụ võ khoa bên trong tròm d â u dê cùng hôi bảo nhân giáo h ấ n s ớ m quang minh thân phận biểu thị hắn không hiểu rõ chu thất phương có thể thông cảm được để tránh bị người coi thường t r á n g hắn dò xét hắn vài lần y phục vật liệu không tệ giống là người nhà có tiền đi ra chu quán chủ tuổi vừa mới n h ư ợ c quán còn chưa nghe nói hắn cùng nhà ai nữ nhi đính hôn sự tình cưới cái gì vợ nạp cái gì thiếp cái kia v õ quán phi hồng phải thải vì chuyện gì là v õ quán người gác cổng trương lao đầu c ư ớ i vợ cái gì ngươi nói thành thân là vo quán nhìn đại môn người gác cổng đúng vậy a canh cổng kiêm t r ư c quát g á c sở phúc cảm thấy chắng hắn đang đùa người gác cổng để ở nơi đâu đều là tầng dưới chốt nhất nô b ộ c chỉ là một người gác cổng cưỡi vợ tại sao có thể có bực này hồng cảnh tượng hoành tráng dẫn lạt như thế nhiều quyền quý đến hắn mặt tối đen trầm giọng nói một giới người gác cổng như thế nào có bực này mặt mũi a ngươi được rõ ràng hắn nhìn chính là cái nào tòa đ ạ i môn t r á n g hắn đem chu thất phương lực chiến huyết ma dư chính n a i sự tình thêm mắm thêm mối đơn giản nói một lần cơ hồ đem chu thất phương hình dung thành không xuất thế kiếm tiên lao trương là trung bình võ quán lao nhân hắn thành thân ngươi nói phụ thành cái nào dám không cho chu thất phương mặt mũi sở phúc đang nghe chu thất phương đánh g i ế t bao đan cảnh dư chính ngay lúc cũng cảm giác tim tê dần trước mắt biến thành màu đen công tử a ngươi là muốn cho sở ra trước họ a A. hắn não hải bên trong chỉ còn sót lại ý thức chính là hy vọng cái kia hai tên nữ tử sẽ không đem sở ra công tử vô lệ cử động ghi hận trong lòng gặp sở phúc hung hăng mắt trợt trắng bên cạnh còn có đồng bạn t r ẳ n g hắn sợ bị lừa bị phía trên vội vàng hướng trong đám người một bên chui đỗ nhà quê bị huyết ma thì sợ đến như vậy còn châu thành tới ngươi thế nào không nói kinh thành tới nhất bái thiên địa người chủ trì tiêu chấn nhạc rõ ràng chủ trì thiên phú không giới hàn xuân hai bái lao quán chủ lao trương cùng tống chi thu thành thân ấn thế tục chi lễ cần phải bái c a o đường hoặc là trưởng bối lấy tuổi của hắn phụ mẫu trưởng bối sớm thành dưới suối vàng chi hồn theo lý thuyết chu thất phương là quán chủ lại vì lao trương lo liệu hôn sự nên ngồi lên cao vị nhưng lấy hai người quan hệ hắn chỗ nào sẽ t h ụ lao trương cái này t ú i đầu sẽ tổn thọ bởi vậy vòng n à y tiết biến thành bái chu đại sinh lấy đó lao trương đối với hắn đối võ quán cảm ân tri tình bất quá chu đại sinh đồng dạng qua đời nhiều năm lao trương cùng tống chi thu liền hướng trưởng lâm huyện phương hướng xa xa cúi đầu phu thế gia bái đưa vào đầu phòng tống chi thu bị mấy cái vị đệ tử vị tiến vào hậu viện cho lão trương cùng nàng chuẩn bị phòng mới lão trương lần đầu gặp tống chi thu mặc lấy thị trang cười hát hát thẳng xoa tay chu thất phương lắc đầu đau lòng lên tối nay phòng mới bên trong tấm kia đàn m ộ t giường lượn đến còn có đầu giường cái k i a m á t x sắt tưởng một trận hôn hiến chủ và khách đều vui vẻ khách nhân lần lượt rời đi chu thất phương đem hàn xuân lưu lại hàn bộ đầu thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn làm gì chạy tới hàn xuân có bảy tám phần men say lắc lắc chống g ô n g ông tay á o ta không phải bộ đầu bộ đầu vị trí giao cho người khác ồ chu thất phương nhớ mày là hồ huyện lệnh ý tứ không liên quan hồ huyện lệnh sự tỉnh ta thành phế nhân lại chiếm bộ đầu vị trí cũng không có ý nghĩa chu thất phương đối với hắn nói ra thiếu một cánh tay một dạng có thể tu luyện không bằng lưu tại võ quán ta giúp ngươi để thăng thực lực hàn xuân lần nữa cự tuyệt không muốn luyện nữa khởi giáp về quê cũng rất tốt ngươi như nhớ kỹ giao tình không bằng nhận lấy ta tiểu tử này hàn xuân kéo qua bên người khỏe mạnh kháo khỉnh hát tiểu tử dài đến cùng hàn xuân quả thực là một cái k u ô n đúc đi ra ta thì cái này một cái nhi tử về sau thì giao cho ngươi hàn thông gọi chu ra, ra. chu thất phương một miệng trà phu tới hàn thông mặc dù xem ra so lâm hưng con nhỏ nhưng tại cái này thế giới xem như trưởng thành có thể lấy vợ sinh con chu thất phương chính mình cũng là lưu manh hàn xuân thế mà để hắn hô ra ra cái này gọi chuyện gì xảy ra ta còn chưa kịp cho hắn tìm mãi mãi thì thăng thành đợi ông nội hàn bộ đầu ngươi cái này là từ nơi đó tính lên ta cùng từ hà đồng sự một đoạn thời gian tương giao thật dày tiểu tử này hô từ hà t ừ thúc ngươi là từ hà sư phụ hà không muốn hô ra ra chu thất phương lấy tay che chán hàn xuân uống đến tượng đầu hàn bộ đầu ngươi cùng từ hà xưng hô như thế nào ta mặc kệ nhưng người ta ở giữa lấy huynh đệ luận n g ư ơ i muốn nguyện ý để hắn lưu tại võ quán cũng không cần hô cái gì ra ra Tốt, ta Thông thì tại thời ta trường từ trước. Thiên không không tiệc, thất từ từ tiện trường từ tuyệt. Theo trung trên mặt Vốn muốn chú chủ, còn chạy cáo có chú cùng cho cự chuyển góc nhi hôm không phải huyện, hạ không không phương hà hàn hà hắn huyện, hàn nghiêm bình phố, hàn quán quán, quán. quán qua kiêu. lưu buổi xuân xuân xuân nay là làm lâm là lâm lộ đưa ra ra, ra điểm sớm, đem rời đi võ về võ về võ bị ý l một mươi n g ngày sau thanh thủy hà cầu tàu mấy chiếc đại thuyền chờ đợi lên đường chu thất phương mang theo dương bảo một nhà còn có sở nguyễn my lý thành hàn thông cùng lao trương phú phụ ngay tại lên thuyền tiến về giang châu thành đi theo còn có vài chục tên võ quán học đồ thương hội hộ vệ đơn độc lấy một chiếc thuyền lớn bọn hắn cũng không thường trú châu thành cách một hai tháng liền sẽ thay phiên trần bắc nghiễn trần nguyệt hà từ hà trần phong lại vào t r ầ n ác ti bốn người đều là rời phó thiên hộ lâm hưng tạm thời không liền tiến vào châu thành để phong bị lưu vân tông đệ tử nhận ra từ đó liên lụy gia phục phong lĩnh sự tỉnh sau đó hắn cùng tăng an ưu phương thịnh cùng một chỗ tiến nhập trấn ác ti làm túy nhân p ư ờ n g vụ bản p ư ờ n g cùng hoài nghiệp p ư ờ n g bách hộ ba người tuy nhiên tuổi nhỏ nhưng có từ hà trần phong tiền lệ tăng thêm bốn vị sư huynh sư tỷ bà bọc đột nhiên thăng bách hộ cũng không có người dám nghi vấn. quét duyệt tự kinh thành trở về liền nhớ mãi không quên toàn quân tranh cầu chu thất phương ý kiến về sau chu thất phương đề nghị hắn tạm hoãn t h ă n g quân lấy hắn thông mạch cảnh tu vi tiến nhập quân bên trong cũng chỉ có thể làm trung hạ tầng võ quan thật lên chiến trường cũng là phá o hôi mệnh chẳng b ă n g t r ư ớ c gia nhập thành vệ quân thích hướng hạ quân lữ sinh hoạt đồng thời tiếp tục tu luyện đ ể cao tu vi thành vệ quân thống l ĩ n h tiêu chấn nhạc vui mừng quá đỗi để bạn hắn làm phó thống lĩnh chỉ đợi châu thành bên kia phê liền có thể nhậm chức đinh niên tu luyện quân pháp thẳng thắn thoải mái toàn quân so tiến nhập trấn át ty thích hợp hắn hơn sau đó tại quét duyệt thủ hạ làm tên tổng thương hội công việc bề bộn chủ yếu nghiệp vụ đều tại thanh hà phủ bạch lạc nhan tạm thời không liền rời đi nhậm thất đem thế chỗ nàng vị trí một thân kim hai trước đồng thời quản lý tàu bang chỉ đợi bên này giao tiếp hoàn thành bạch lạc nhan cũng đem lao tới châu thành ở bên kia khai triển thương hội nghiệp vụ võ quán để lại cho tôn đại thuận hãn cảnh giới tiếp cận thông mạch tam trọng đủ để xứng đáng một quán c h i chủ bây giờ thanh hà phủ hầu như trung bình võ quán thiên hạng danh tiếng mạnh nhất thời có một t r ă n h hai phủ thành ba đại cơ cấu quyền lực phủ nha trần ác ty cùng thành vệ quân chỉ có phủ nha không có trung bình võ quán học đồ phủ nha trên danh nghĩa quyền lực lớn nhất nhưng thiếu khuyết võ lực trèo trống cũng chỉ là trên danh nghĩa lớn nhất thanh thủy hà quanh co qua bốn lượt n sôi dòng chạy xuống hai ngày có thể đạt tới giang châu thành so đường bộ nhanh cũng không nhiều giữa mùa hạ thời tiết ven đường sinh cơ giạt rào phong quang vô hạn nước sông thanh tịnh mơ hồ có thể thấy được đ á y sông cây rong chu thất phương đứng ở đầu thuyền sảng khoái tinh thần xuyên việt đã qua một năm kinh lịch đủ loại cuối cùng tại cái này thế giới đứng vững bước, bước chân hắn thích đứng cái này thế giới thích cái này thế giới chậm rãi rang hai cánh tay kính gió đập vào mặt như là ôm thiên địa ôm thanh phong ban ngày sư phụ ngươi đang luyện cái gì công sau lưng trong khoang thuyền sở n g u y ệ t mi ngay tại ngâm rực trà chiêu này không biết lại là cùng ai học cái này ni t ử gần nhất giống như đi lên tà môn ngoại đạo đối nấu cơm pha t r à loại hình sự vật phá lệ để bụng luyện công n g u y ệ t mi nói cho ngươi cái bí mật nhỏ sư huynh sư đệ của ngươi các người nào cũng không biết ồ sư phụ mau nói cho ta biết s ở n g u y ệ t mi nhất thời tới hào hứng để xuống bình t r à nhỏ n g ư n g mắt nhìn sang sư phụ nhưng thật ra là bị luyện vó chậm trễ văn hảo như học văn đã sớm là danh mãn thiên hạ đại thi sĩ chu thất phương bóp cổ tay thở dài sở nguyệt my rõ ràng không tin hừ lại không đ ứ n g đắn nếu ngươi không tin ta có thể tại chỗ làm một câu thơ t ố t ta ngã muốn nghe một chút sư phụ có thể làm ra cái gì tốt thơ đến chu thất phương ấp ủ một chút tình cảm bật thốt lên thành t r ư ơ n g thanh thủy hà nước sông rõ ràng thanh thủy hà bên trong đại thuyền được xuôi dòng chạy xuống đi giang châu đi ngược dòng nước đến phụ thành ha ha ha sở nguyệt my cười đến không lưng đi xuống thật lâu mới ngưng cười âm thanh sư phụ lấn ta không có học thức cái này kêu cái gì thơ ta nhìn à sư phụ ngươi may mắn luyện võ như học được văn vậy liền thành con lửa cất tròn bên ngoài quang trong bụng tất cả đều là nghèo hèn lời này lại là cùng ai học hảo hảo hảo p h à m là nghĩa xấu đều dùng đến sư phụ trên thân đúng không chu thất phương đang chờ phát tác đ ỗ n g nhiên thu đến nhắc nhở thanh âm đinh thu đến đồ đệ tu vi mười lần phản hồi ký chủ khí quy đan đ i ệ n báo nguyên thủ nhất đột phá bao đan nhất trọng các môn võ học càng thêm thuần thục tinh thông bao đan bao đan thối thể thối luyện khí huyết hình thành sáng tôi hóa kỉnh đột phá thông mạch thì hóa kỉnh chuyển thành khí kỉnh dần dần đả thông thập nhị kinh mạch đến bao đan thì khí kình về ở đan điển ra thì làm đan kình như là luyện đan đồng dạng cố hữu đan điển làm l ô nói chuyện đan kình càng thêm ngưng luyện tự động tuần hoàn không ngừng biểu hiện tại về mặt chiến l ự c ngoại trừ không có gì sánh kịp lực phá hoại cực d à i chiến đấu l ư ợ n g tin còn có một đầu không nói lý biểu hiện bao đan cảnh bị công kích đan kình sẽ tự động hiện lên tại thủ công kích vị trí tiến hành phòng ngự loại này phòng ngự cường độ cũng không phải là không có kẽ hở đối mặt cùng cảnh giới công kích cơ bản thùng rông teo to nhưng bao đan phía d ư ớ i rất khó làm bị thương bao đan cảnh bởi vậy bao đan cảnh là võ giả một đạo đường danh giới Không vào bởi á o đan vậy có thể thấy được thượng thừa võ học chi trần quý hệ thống dùng mười điểm danh vọng thôi diễn thượng thừa đao pháp người phong lôi đao pháp đã tu luyện tới viên mãn lại nộ ra đao ý nhu cầu cấp bách một môn mới đao pháp tiếp tục tu luyện nhằm vào phong lôi đao pháp đặc tính cùng ngữ khuyết điểm ngươi quyết định mới đao pháp chẳng những mãnh liệt còn muốn linh động phiêu miểu cũng nhu hợp đao ý ở bên trong để sát chiêu không có dấu vết mà tìm kiếm đi qua không ngừng lĩnh ngộ ngươi mới đao pháp có manh mối ngươi không ngừng hoàn thiện đao pháp rốt cục có thành cựu mới đao pháp lấy hư tàng thực không trệ tại hình biến hoa khó lường nhu hợp đao ý trọng thân vận không nạt chiêu luyện thành có thể thần ngự đao nhân đao hợp nhất xin vì mới đao pháp mệnh danh bốn lấy hư tàng thực lấy thần ngự đao hư vô bộ dạng lý giải nhanh nhẹn vì nhọn đây mới là đao chân chính cách dùng thái hư ngộ thần đao. đinh n g ư ơ i thôi diễn bước phát triển mới thượng thừa cực phẩm võ học thái hương ngộ thần đao pháp n g ư ơ i học xong thái hương ngộ thần đao pháp chu thất phương si ngốc đứng ở đầu thuyền phán phất m ộ t đ i ề u thái hương ngộ thần đao đã là hắn hai thế trong nhận thức biết võ hiệp thế giới trung cực võ học chính mình đã học được hắn thét dài một tiếng âm thanh truyền từ phương c u n g nổi lên ngón giữa và ngón và tay r ỏ lấy ngón t làm đao ở đầu thuyền một tấc vông n h ả chuyển chuyển rời vung chặt chém trước luyện lên không có cố định đao chiêu thái hương ngộ thần đao tới sợ nguyệt my gặp chu thất phương đứng ở đầu thuyền thật lâu không nói cho là mình lại nói nặng trong lòng bối rối không thôi lại trợ thấy t chu thất phương thép dài sop như, như nhảy ư n múa thân pháp phiêu giật tự nhiên dường như tại diễn luyện võ học sư phụ lại lĩnh ngộ ra mới võ học vô chiêu vô thức không có dấu vết mà tìm kiếm so chung thừa võ học càng thêm đ ă n g phong tạo cực chẳng lẽ là thượng thừa võ học sở n g u y ệ t mi kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn một đôi mắt đẹp bị đạo kia thân ảnh hoàn toàn triệu cứ chương một trăm chín mươi một gặp chuyện bất bình chương một trăm chín mươi một gặp chuyện bất bình Hệ thống, d nhằm vào huyền âm trường pháp đặc tính cùng n ư u khuyết điểm ngươi quyết định mới trường pháp tiếp tục phát triển linh động phiêu giật đặc điểm cũng n u hợp trường ý ở bên trong để sát chiêu không có dấu vết mà tìm kiếm đi qua không ngừng lĩnh ngộ ngươi mới trường pháp có manh mối trong n u dấu cơn ư g mang mềm dai ám kình kéo dài vô cùng ngươi không ngừng hoàn thiện trường pháp rốt cục có thành tựu mới trường pháp phiêu hốt như tuyết dán ra như mây n u bên trong tảng phòng xuyên thấu vì hạch n u hợp trường ý trọng thần vẫn không nặng chiêu xin vị mới trường pháp mệnh danh bốn phiêu hốt như tuyết dán ra như mây n u bên trong t ả n phòng xuyên thấu vì hạch hạch hạch hạch hạch hạch hạch hạch h h đặc biệt là độc công của nàng kinh lực xuyên thấu hoàn toàn giải quyết bao đan cảnh kháng độc đặc điểm hỏng hắn vừa mới c h i n h chú ý sở nguyện mi hệ thống tự hồ bị ảnh hưởng mới trường pháp có thể hay không quá âm n u điểm trần phong có thể tuyệt đối đường luyện thành đông phương bất bại phiêu tuyết xuyên vân trường đinh người thôi diễn b ư ớ c phát triển mới thượng thừa c ự c phẩm võ học phiêu tuyết xuyên vân trường pháp người học xong phiêu tuyết xuyên vân trường pháp chu thất phương lập tức diễn luyện rốt cục lo lắng tần thả trường pháp lấy tuyết bay loạn thế nhẹ nhàng linh động lấy xuyên mây chế địch trong n u có cương phối hợp lang phong lưu q u a n bộ quả thực là tuyệt phối liên tục thôi diễn hai môn thượng thừa võ học đều khiến người ta cực kỳ hài lòng chu thất phương đón thêm cố gắng tiếp tục thôi diễn lên kiếm pháp tới hệ thống dùng mười nghìn điểm danh vọng thôi diễn thượng thừa kiếm pháp ngươi lạc anh kiếm pháp cùng vô tướng kiếm pháp đã tu luyện tới viên mãn lại ngộ ra kiếm ý nhu cầu cấp bách một môn mới kiếm pháp tiếp tục tu luyện nhằm vào hai môn kiếm pháp đặc tính cùng ưu khuyết điểm ngươi quyết định mới kiếm pháp đã muốn trình hợp hai môn kiếm pháp ưu điểm còn muốn tại âm nhu linh động trên cơ sở dấu dếm kinh lực cũng nhu hợp kiếm ý ở bên trong để sát chiêu không có dấu vết mà tìm kiếm đi qua không ngừng lĩ ngộ ngươi t n g ư ơ i không ngừng hoàn thiện kiếm pháp rốt c ụ c có thành tựu tân kiếm pháp trong nhu dấu cương mang mềm dai ám kình kéo dài vô cùng kiếm x u ấ t như hoa phun kiếm thu như mũi rơi nghĩ thái bách hoa nghi ngờ địch thần hồn nhu hợp kiếm ý trọng thân vận không nạp chiêu luyện thành có thể thần ngự kiếm nhân kiếm hợp nhất xin vì tân kiếm pháp mệnh danh bốn nghĩ thái bách hoa nghi ngờ địch thần hồn bách hoa tiêu hồn kiếm đinh n g ư ơ i thôi diễn bước phát triển mới thượng thừa t ự c phẩm võ học bách hoa tiêu hồn kiếm pháp người học xong bách hoa tiêu hồn kiếm pháp chu thất phương không có vội vã diễn luyện bách hoa tiêu hồn kiế Liên từ ụ c học, trong đó đều nâng lên một câu chiêu thôi trong một trọng thần trung t không h môn diễn nâng lên vận nặng ba mà võ đó đều a võ học không chiêu. trọng ý ý tứ Từ là nặng đó bên trong có biết thế ý v ậ n có lẽ là nhất mạch tương thừa chi pháp đang chờ tiếp tục thôi diễn q u y ề n pháp thương pháp cùng quân pháp đột nhiên chu thất phương hắn cảnh giác nhìn về phía bên mở. đê phía trên một hôi bào tóc trắng người trong tay dẫn theo một vị nữ tử phát lực phi nước đại tại phía sau hắn ba tên người bị mặt c ắ t nắm đao kiếm theo đuổi không bỏ nơi này là vân dương huyện địa giới qua vân dương huyện lại đi thuyền ngược à y liền có thể đến giang châu cầu tàu có thể nói cách giang châu thành đã gần vô cùng giang châu có c h â n áp t i tọa c h ấ n thành vệ quân thủ bên ngoài cho dù ngũ đại tông môn đệ tử cũng rất ít tại nội thành trong ngoài gây chuyện thị phi có thể ba tên người bịt mặt lại giữa ban này g trắng trận truy sát phía trước hai người đại khái là bị chu thất phương vừa mới phát ra tiếng thét dài hấp dẫn hôi bảo nhân vừa đến bờ sông liền thả người đạp nước mà đi hướng về đại thuyền tới t h ô n g mạch cảnh cũng không phải là người người cũng có thể làm đến lăng ba đạp nước chỉ có tu luyện qua thượng phẩm thân pháp lại luyện võ học đối thân pháp có tăng thêm mới có thể làm đến khoảng cách quá xa chu thất phương không cách nào xem xét hôi bảo nhân tin tức nhưng lấy thị lực của hắn lại có thể nhìn đến bề ngoài bề ngoài hôi b à o nhân nhìn lấy giống trung niên nam tử nhưng bộ dạng lại có âm n u khí tức không biết phải chăng là cùng võ học có quan hệ tới đại thuyền trong vòng mười trượng hôi b à o nhân vung tay cầm trong tay chỗ sách nữ tử hướng về đại thuyền ném đem ra ngoài sau đó hắn bay người trở về cùng ba tên người bị mặt chiến tại một chỗ chuyện trong trốn giang hồ không nằm ngoài ân đoán báo thù cái này quá thường gặp dưới tình huống bình thường chu thất phương có thể trốn xa hơn liền sẽ trốn xa hơn cuốn vào trong đó chưa chắc có chỗ tốt lại nhất định có chỗ xấu vô duyên vô cớ cùng người kết thù có thể hôi bảo nhân lực đạo cùng thủ pháp vô cùng tinh chuẩn nữ tử thẳng tắp hướng đại thuyền rơi xuống sở nguyệt mi cần tiến lên đem nữ tử t i ế p được chu thất phương cản lại nàng ai biết nhóm người này có phải hay không thông đồng tốt muốn mưu hại tại hắn cùng sở nguyệt mi tất nhiên đi đón có lẽ sẽ bị hắn đánh lén chu thất phương tiện tay vung lên mới học được phiêu tuyết xuyên vân t r ư ở n g đối với bay tới nữ tử nên tay mà ra một cố âm lưu trưởng phong đánh vào nữ tử trên thân lại không có làm bị thương nàng ngược lại trung hòa nàng bay tới quán tính trí lực khiến cho vững vàng rơi ở đầu thuyền trường lực có thể đã thương người cũng có thể cứu người đây cũng là phiêu tuyết xuyên vân trường trọng thần vận không nặng chiêu chu thất phương đối thần vận có một tia hiểu ra nữ t ử hai mắt nhắm nghiền trên mặt khí khái hào hùng trên mặt không có chút nào huyết sắc tự hồ bị thương chính hôn mê bất tỉnh tô thanh hòa kiên trinh bất khuất căn cốt thất thượng có thể sửa l ă n g tiêu kiếm p h á c h thiên phu kiếm trưởng tu h vi thối thể tứ trọng tiềm lực vô hạn tiềm lực kinh lịch giang châu chức tạo tri nữ trước đây không lâu tô ra bị sát thủ đồ diện cả nhà tô thanh hòa một mình chạy ra tràn t r ọ n lưu lạc cuối cùng chạy không khỏi sát thủ truy sát trọng thương phía dưới bị thần bí nghi đánh giá phù hợp thu đ ồ điều kiện giang châu t r ư ớ c tạo làm thừa thái vân cẩm giang châu cẩm thự cái này tiểu nha môn cùng c h ấ n ác t i một dạng không ai không biết không người không hay t r ư ớ c tạo không chỉ vì hoàng cung mua sắm vân cẩm cũng sẽ mua chút vật phẩm khác tóm lại là cái chức quan béo bở nhưng t r ư ớ c tạo phẩm cấp không cao ở địa phương không có có quyền thế thuộc về buồn bực thanh âm phát đại tài điển hình loại này tình huống phía dưới t r ư ớ c tạo có rất ít q u ồ n vọng thế hệ ngược lại càng thêm k i ế p cung rất ít đắc tội với người tại sao lại bị nhân đổ diệt cả nhà chỉ là chuyện trong quan trường rất khó nói có lẽ đứng sai vị trí có lẽ ngăn cản người khác tài lộ Chu tô h Phương cùng chức tạo chưa từng gặp mặt, đương nhiên ấ t tạo từng mặt, gặp đương cùng sẽ k n hắn nữ nhi đi giúp hắn g giúp vì đi bảo thủ. Bất quá, tô thanh Bất Tô t quả, h hòa đã phù hợp t h u điều đồ kiện, tự nhiên tự m u cứu ố n nàng thẳm ớ i Ừm. Tô t a Hòa n h h t t ỉ n h dậy gặp một đại nam nhân trừng trừng nhìn mình chằm chằm dãy ruổi lấy liền muốn đứng dậy s ở nguyệt mi dịu nàng ngồi dậy nàng ngắm nhìn một phía ý thức được mình bị cứu được tạm thời không có sinh mệnh c h i lo lại nhìn về phía bờ đê hôi bảo nhân đối đầu ba người liên tục bại lui một cái sơ sẩy bị hai đao một kiếm chọc ra ba cái lỗ thủng tô thanh hòa trong mắt lóe lên lo lắng cùng bị phẫn nàng mặc dù không biết hôi bảo nhân thân phận nhưng hôi bảo nhân dù sao cứu được nàng quay đầu nhìn về phía chu thất phương vốn định khẩn cầu đối phương xuất thủ nhưng cuối cùng chưa mở miệng tất cả mọi người là tuổi trẻ người thế nào lại là ba cái sát thủ đối thủ ba tên sát thủ hiệp lực đánh giết hôi bảo nhân về sau lẫn nhau đối mặt một người trong đó nói lên thuyền chương 192, h u y ế t y h i ệ lâu chương 192, h u y ế t y h i ệ lâu huyết y h i ệ lâu rất tụ c tên nhưng để người liếc một chút liền có thể nhìn ra là sát thủ tổ chức tại ba tên che mặt sát thủ xông lên đầu thuyền trong nháy mắt chu thất phương đọc lên ba người tư liệu bọn hắn lệ thuộc vào một cái tên là huyết y vì h e l â u sát thủ tổ chức ba người đều là đồng bài sát thủ hai cái thông mạch thập nhị trọng một cái thông mạch thập nhất trọng đồng bài sát thủ đều có cảnh giới như thế huyết y vì h e l â u thực lực thâm bất khả chắc cũng không biết tô thanh hòa là như thế nào chạy ra hai họa diệt môn ba tên che mặt sát thủ hành sự không chút nào dây dưa dài dòng một người nắm đ a o lao thẳng tới chu thất phương hai người k h á c lăng không đâm về tô thanh hòa cùng sở n g ư ờ mi tô thanh hòa sắc mặt đại biến tại ba tên đồng bài sát thủ trước mặt nàng không có lực phản kháng chút nào trong a y nhìn đắng chạy thoát cuối cùng phải chết ở chỗ này sao còn liên lụy hôi bảo nhân cùng trên c h i ế c thuyền này hai、người. đao phong l ó e hàng quang mang theo sắc bén tiếng xé gió phút chốc xuất hiện tại trước mắt chu thất phương không có dấu hiệu nào rời thân n ử a bước đao phong rán vào sợi tóc chém tại không trung người bịt mặt kinh hãi không đợi hắn có phản ứng trong tay không còn trường đao thay chủ cùng lúc đó một bàn tay rắn rắn chắc chắc khắc ở lồng ngực của hắn ẩm người bịt mặt như tung bay giống như bị đánh bay ra ngoài chu thất phương một đao nơi tay thân hình như lưu quang đón lấy công kích tô thanh hòa hai tên người b ị mặt thử một chút ta thái hư ngộ thần ao hai tên người b ị mặt thấy hoa mắt liền cảm thấy thân thể bay lên không trung trời đất quay cuồng kho hai cỗ không đầu thi thể đ a n g từ giữa không trung ngã hướng trong sông、Soạn. ba tên người bịt mặt gần như đồng thời rơi xuống nước kích thích vô số bậc nước nước sông trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ tô thanh hòa đột nhiên mở to hai mắt mặt tái nhợt phía trên hiện lên một vệ dị dạng son đỏ ba tên đồng bài sát thủ ở trước mặt hắn thế m ạ n như là dê lợi làm thịt người này là ta liên lụy công tử này ba người chính là huyết y lìa lâu đồng bài sát thủ như bị huyết y lìa lâu biết chuyện hôm nay công tử sợ sẽ đại họa lâm đầu chính mình còn ăn bữa nay lo bữa mai còn biết rõ vì người khác suy nghĩ phẩm tính cũng không tệ huyết y lâu huyết y di lâu là cái cực kỳ bí ẩn sát thủ tổ chức trên giang hồ đối với hắn hiểu rõ rất ít chỉ biết là sát thủ chia làm kim ngân đồng ba cấp độ mà lại sát thủ đến từ mọi ngành mọi nghề ngày thường cùng thường nhân không khác có nhiệm vụ hạ đạt mới có thể xác nhận nhiệm vụ chu thất phương chưa bao giờ tiếp xúc qua sát thủ tổ chức huyết y di lâu loại này tổ chức hình thức hoàn toàn chính xác khó có thể để người dòm hắn hình dáng mà lại sát thủ lấy giết người làm mục đích bất kể đại giới bất kể thủ đoạn một khi bị dính vào tựa như giỏi trong xương người đối huyết y di lâu còn hiểu bao nhiêu tô thanh hòa lắc đầu ta chính là quan lại trí nữ chưa bao giờ bước chân g a hồ vừa mới nói là vị kia hôi bảo nhân nói cho ta biết nói đến đây tô thanh hòa dãy rủa đứng lên ta trên thuyền chỉ sẽ liên lụy công tử còn tỉnh h công tử đưa ta lên bờ v ớ t xuống nàng tương đương với để cho nàng đi chịu chết lưu nàng lại tương đương với cùng huyết sát lâu là địch làm thế nào đều không có lời chu thất phương lại bắt đầu ở trong lòng đánh lên tính toán thân truyền đệ tử vô luận như thế nào không thể bông tha chỉ cần để tô thanh hòa thâm cư không ra ngoài chẳng lẽ huyết sát lâu thật thần thông quảng đại đến không gì không biết hay sao cho dù cha ra lại như thế nào chính mình đồ đệ cái nào tuyển nhận lúc không phải phiền phức quấn thân binh tôi tướng đỡ nước đến đất chặn chính mình càng ngày càng con buôn làm cho lượng kiếm tinh thần ném không còn thấy bóng dáng thăm hơi huyết sát lâu lần này nhiệm vụ thất bại khẳng định sẽ còn tiếp tục người tu vi nông cạn lại thụ thương không nhẹ lên b ờ tuyệt khó thoát qua sát thủ truy sát không bằng theo ta tiến về châu thành mai danh ẩn tính ẩn thân phố phường ở giữa như thế nào đại ẩn ẩn tại thành thị tô thanh hòa tự nhiên hiểu được nhưng mình mang tới phiền p h ứ c vẫn là muốn cùng nói rõ ràng đa tạ công tử ý đẹp phải trang thu lưu ta còn thỉnh nghe xong thân thế của ta mới quyết định tốt tô thanh hòa ngắn gọn kể rõ thân thế cùng bị truy sát nguyên nhân cùng hệ thống biểu hiện kinh lịch không khác nhau chút、nào. giang châu trước tạo tô tu trường tại châu thành tồn tại cảm giác cũng không cao ngoại trừ hàng năm thu mua vân cẩm rất ít trước mặt người khác lộ diện thì liền đồng liêu ở giữa cũng rất ít đi lại chẳng biết tại sao đoạn thời gian trước tô tu trường bỗng nhiên mặt mà thủ mày trao thường tự giam mình ở trong thư phòng nửa tháng trước một đám thần bí sát thủ đánh bất ngờ trước tạ phủ gặp người thì chết tô thanh hòa trùng hợp không có tại nhà may mắn trốn qua nhất tiếp khi biết nhà không một người may mắn thoát khỏi về sau nàng cố nén b i thương ẩn tàng hành tùng cũng nỗ lực thoát đi giang châu kết quả vẫn bị sát thủ truy tung mà tới may mắn gặp phải hôi bảo nhân đem nàng cứu hai người đánh một chút trốn trốn cho tới bây giờ nói xong rồi xong ta có thể vì ngươi cung cấp che chở nhưng ngươi hết thể hành động nếu nghe ta mà lại ta sẽ không tham cùng các ngươi tô ra sự tô thanh hòa khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích đang chờ mở miệng chu thất phương đ ố n g nhiên nói ra chúng ta đi xem một chút hôi bảo nhân tình huống tô tu chứng tử sau l ư n g tuyệt đối cất dấu âm l ư u có người thuê mướn sát thủ giết người mà hôi bảo nhân khẳng định là biết nội tình hắn kéo sở nguyệt mi cùng tô thanh hòa nhảy vào trong nước sông đạp sóng mà đi đột phá bao đan lang phong lưu quang bộ y lực lại có đề cao một đường đạp nước mạc giống như lăng không phi hành tô thanh hòa nghe bên thai v ụ v ụ p h o n g hưởng càng thêm kinh ngạc chu thất phương tuổi còn trẻ lại có như thế tu vi hôi bào nhân sớm đã khí tuyệt thân vong coi bề ngoài hai mắt dài nhỏ mặt trắng không dâu d a thị tinh t tế tỉ mỉ hầu kết không hiểu rõ lắm lộ ra người này là thái giám cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cẩm thự phụ trách vì hoàng gia mua sắm đối ngọn cơ cấu cũng là hoàng cung bên trong vụ phủ cùng thái giám thiêu không đánh được quan hệ nhưng tô tu chương nửa tháng trước thân vong lúc này tin tức có thể chuyển đến trong cung cũng không tệ rồi hôi bảo thái giám vì sao sớm dự đoán được tô thanh hòa gặp nguy hiểm hoặc là nói hắn đến giang châu căn bản không phải vì n g h ĩ cách cứu viện tô thanh hòa mà chính là phải cứu tô tô trương không hề nghi ngờ tô ra bị diệt môn là chiều đường tranh đấu kết quả cái này rõ ràng vượt qua chu thất phương năng lực bên ngoài hắn cũng liền tại thanh hà phủ tính toàn cái nhân vật muốn thu cái đồ đệ thật sự là quá khó khăn đem hôi b ả o nhân thủy táng ba người trở lại trên thuyền nguyện mi ngươi mang tô cô nương đi vào liệu thương đem tô ra cùng huyết y gì h e l â u tạm thời để qua một bên chu thất phương tiếp tục thôi diễn lên quyền pháp thương pháp cùng côn pháp tới hệ thống dùng một mươi điểm danh vọng thôi diễn thượng thừa quyền pháp đinh người thôi diễn bước phát triển mới thượng thừa cực phẩm võ học bách tý kim cương quyền pháp n g ư ơ i học xong bách tý kim cương quyền pháp hệ thống dùng 10.000 điểm danh vọng thôi diễn thượng thừa thương pháp đinh n g ư ơ i thôi diễn bước phát triển mới thượng thừa cực phẩm võ học nguyệt lạc tinh trầm thương pháp n g ư ơ i học xong nguyệt lạc tinh trầm thương pháp hệ thống dùng 10.000 điểm danh vọng thôi diễn thượng thừa quân pháp đinh n g ư ơ i thôi diễn bước phát triển mới thượng thừa cực phẩm võ học đại lực phá quân quân pháp người học xong đại lực phá quân quân pháp một phen tận hứng tôi diễn danh vọng còn thừa lại hơn bốn vạn điểm chỉ là thượng thừa võ học có các đồ đệ trong thời gian ngắn còn không tu lượt được t r chương n h một trăm chín mươi ba quỹ sư ấm đồ chương thất t một trăm chín mươi ba quỹ sư ấm đồ chương một trăm chín mươi ba quỹ sư ấm đồ chăng sáng treo cao màn đêm phía trên cùng cái bóng trong nước tương phản thành thú sở nguyện my lại bắt đầu bày ra bình trà nhỏ đến tô thanh hòa phục qua thương dược khí sát tốt lên rất nhiều cả người xem ra tư thế hiên ngang chu thất phương đang lo lắng tìm tử làm sao cùng tô thanh hòa nói thu hắn làm đồ mới không lộ vẻ bất ngờ tô thanh hòa đ ỗ n g nhiên nói ra chu quan chủ ta có cái yêu cầu quá đáng m ờ i nói tô thanh hòa đứng dậy h ạ bái nhận được chu quan chủ không bỏ ta muốn bái ngươi vi sư ta tự nhận căn cốt còn có thể chỉ muốn tập được võ học cao thâm có thể tự vệ cũng có thể vì thân nhân báo thủ nàng thợ nhỏ cầm ý ngọc thực sinh hoạt không lo không có quá nhiều tập võ động lực tô tu chương là văn quan truyền thống tư tưởng nghiêm trọng càng không muốn để nữ nhi cả ngày múa thương làm đồng là lấy nàng căn cốt mặc dù không tệ tu vi cũng chỉ có thối thể tự trọng c ù tốt ta đang o n có thu ngươi làm đồ chi ý hôm nay bại sư ngươi chính là ta thứ mười một vị thân truyền đệ tử trung bình võ quán không có quá nhiều quy củ nhưng có sư vấn kính sư trưởng hòa thuận đồng môn thủ đạo tâm giới tham sân minh chính tả phân biệt thị phi ngươi khả năng từng cái làm đến vốn cho rằng chu thất phương thực lực cao cường bài hắn vi sư hội phí một phen chắc trở không ngờ hắn cũng có thu chính mình làm đồ đệ ý nghĩ tô thanh hòa trong mắt chứa vui mừng liên tục gật đầu đệ tử có thể làm được n g u y ệ t mi dân t r à s ở n g u y ệ t mi ngâm một ngày g ư ợ t t r à rốt cục có đất rụng võ nàng hơi tủm tìm đem t r à đưa cho tô thanh hòa tô thanh hòa quỷ d i m xuống đất sư phụ mời uống t r à chu thất phương tiếp nhận uống một hơi cạn sạch đinh chúc mừng ký chủ thu đồ thành công khen thưởng danh vọng một trăm điểm khai thông quỹ sư ấm đồ công năng đinh thu đến đồ đệ tu vi mười lần phản hồi ký chủ tu vi hơi có tinh tiến đinh tiêu hao một trăm điểm danh vọng có thể vì đồ đệ tô thanh hòa sửa ẩn tàng căn cốt lang tiêu kiếm phách rõ ràng lúa vì sư trên người có rất nhiều bí mật nhớ lấy chớ sinh lòng hiếu kỳ cũng muốn thủ khẩu như mình đệ tử ghi nhớ người căn cốt mặc dù tốt lại còn chưa khai phát ra toàn bộ tiềm lực lại nhịn thêm một nhẫn đợi ta vì ngươi sửa căn cốt hệ thống dùng một trăm điểm danh vọng vì tô thanh hòa sửa căn cốt sửa quá trình thoáng qua tức thì tô thanh hòa tỉnh tỉnh mê mê không có, có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì thậm chí không biết xảy ra chuyện gì nàng học võ chỉ là nhất thời cao hứng rất nhiều thường thức tính đồ vật đều không rõ ràng bất quá trong khoang t h u y ề n phiêu đã nhàn nhạt mùi lạ để cho nàng mặt đỏ tới mang h a i sở nguyệt my cười mang nàng đi tắm rửa năm vị nữ đồ đệ bên trong sở nguyệt my sửa căn cốt lúc thân thể cũng không có chảy ra tạp chất cũng không có trách vị đạo cũng không phải là bị mùi thuốc che lấp mà chính là xác thực không có chu thất phương về sau nghĩ tới lớn nhất khả năng là trên người nàng mang cái viên kia ngọc bội ngọc bội mở ra d ư ợ c tông tổ sư bế quan sân động chính là thượng cổ lưu t r u y ề n xuống kỳ vật rất có thể có đặc thù công năng sở nguyệt my cùng tô thanh hòa rất mau trở lại tới rõ ràng nữa ngươi trước kia luyện là trưởng đi ngươi thiên phú vũ khí nhưng thật ra là kiếm cần tu luyện kiếm pháp v ị chủ ta trước chuyển cho ngươi trung bình kiếm pháp cùng lăng phong lưu quan bộ chờ ngươi đột phá thông mạch cảnh về sau ta lại chuyển cho ngươi còn lại võ học ngoại trừ chính thống võ học võ quán k ỳ môn võ học càng ngày càng nhiều bọn chúng đều có công dụng tính thực dụng không so chính thống võ học thấp cảnh ban đêm dần dần sâu chu thất phương trở lại trong khoang thuyền ngồi xếp bằng Chợt nhớ tới còn chưa cho sở nguyện mi thôi diễn mang đọc thượng thừa cực phẩm trường pháp tiêu hao một vạn danh vọng thuận lợi thôi diễn ra đọc trường trung bình võ quán đồ đệ mười một danh vọng ba nghìn tám trăm thượng thừa cực phẩm thái hương ngộ thần đao pháp phiêu tuyết xuyên vân trường pháp bách hoa tiêu hồn kiếm pháp bách tý kim cương quyền pháp nguyện lạc tinh trầm thương pháp đại lực phá quân quân pháp trung thừa cực phẩm tầm thương cực phẩm thân pháp lang phong lưu quang bộ cực phẩm kim ô n vạn độ kinh cực phẩm vạn cổ kinh cực phẩm l i ễ m tức thuật cực phẩm giỏ xét cốt thuật cực phẩm dịch cốt kinh tuyệt phẩm sửa căn cốt tu vi phản hồi võ học thôi diễn tức đoạt căn cốt tu luyện neo định q u sư ấm đồ ký chủ theo đệ tử học đồ trên thân lấy được tu vì phản hồi lúc thân truyền chân truyền đệ tử cũng đem đạt được ngoài định mức tu vi phản hồi nhiệm vụ trước mặt tuyển nhận thứ mười hai tên thân truyền đệ tử tháng m ộ ư ơ i một năm m ộ ư ơ i hai nhiệm vụ khen thưởng danh vọng một trăm khai thông phân quán công năng chuyến văn nhiệm vụ không chu thất phương từng câu từng chữ tỉ mỉ đọc quỹ sư ấm đồ công năng giới thiệu thứ nhất chính mình đạt được tu vi phản hồi lúc đệ tử nhóm cũng theo án canh thứ hai đệ tử lấy được tu vi cũng sẽ không phân đi chính mình phản hồi mà chính là ngoài định mức gia tăng thứ ba đệ tử lấy được ngoài định mức phản hồi sẽ không lại lần phản hồi cho mình chất nhiên tựa hồ là đồ đệ cho sư phụ phản hồi bao nhiêu liền đạt được bao nhiêu nhưng tình hình thực tế cũng không phải là như thế nếu như cũng có ngày võ quán học đồ khắp thiên hạng phổ thông học đồ tu vi phản hồi đem xa lớn xa hơn thân truyền cùng chân truyền đệ tử mình cùng các đồ đệ tu vi tranh l ệ n h cũng sẽ càng kéo càng lớn có quỹ sư ấm đồ công năng thì cho các đồ đệ đổi sát chính mình cước bộ cơ hội sư phụ nhạc bất như sư đồ vui hiện tại hệ thống mới chính thức được xưng ơ tụng võ quán hệ thống đinh lần đầu mở ra quỹ sư ấm đồ công năng ký chủ đã có hơn hai mươi năm tiếp xúc có thể lựa chọn lập tức ấm đồ hoặc định kỳ ấm đồ hơn hai mươi năm tích lời này là lạ ta cảm giác hệ thống tạ i ám chỉ ta độc thân hai mươi năm bất quá ta độc thân hai mươi năm tích xúc cho nữ đồ đệ có thể lý giải cho nam đồ đệ là cái gì đạo lý mở ra trầm băng nghiễn tin tức mặt bảng tại một đám thuộc tính phía dưới nhiều hai cái lựa chọn lập tức ấm đồ trước mắt tu vi lượng có thể để trầm băng nghiễn lập tức để thăng đến thông mạch thập nhị trọng định kỳ ấm đồ tại thời gian nhất định bên trong để trầm băng nghiễn dần dần để thăng đến thông mạch thập nhị trọng ta thế mà có nhiều như vậy tích xúc vẹn vẹn trầm băng nghiễn bên này liền có thể để thăng đến thông mạch thập nhị trọng lại nhìn cái khác đệ tử cơ hồ đều tại tập trọng không có trầm băng nghiễn tăng lên nhiều như vậy nhưng cũng phi thường khoa trương nghĩ một lát chu thất phương quyết định thí nghiệm một chút hai cái lựa chọn hiệu quả có khác biệt gì lập tức cấm đồ hai cái lựa chọn biến mất xem ra bọn chúng chỉ đối lần này ấm đồ có ảnh hưởng sau này ấm đồ là thời gian thực trầm băng nghiễn trong nóng ngoài lạnh thu vi thông mạch thập nhị trọng kinh lịch ngay tại võ quán hậu viện nghỉ ngơi ngươi đột nhiên tiến vào trong giấc mộng của nàng a còn có loại công năng này đáng tiếc không cách nào nhìn trộm nàng n g ậ cảnh đúng sợ nguyệt mi không phải trên việt nam điểm xuống lập tức ấm đồ sở nguyệt m i thẳng thắn thoải mái thu vi thông mạch thập trọng kinh lịch ngay tại khoang t h u y ề n nghỉ ngơi ngươi đột nhiên tiến vào trong giấc mộng của nàng nàng là một m cái mộng xuân ta dựa vào hệ thống ngươi đang chơi ta à? ai biết lập tức ấm đồ hiệu quả như thế bạo liệt chu thất phương lau mồ hôi lạnh trên trán cũng không dám nữa loạn điểm lập tức ấm đồ thành thành thật thật cho cái khác đệ từ điểm định kỳ ấm đồ Lần n h thành thật thật cho cái khác đệ từ đ i định kỳ ấm đồ hiệu quả là nhẹ nhàng chương một trăm chín mươi b ố lại đến chương một trăm chín mươi b ố lại đến tiếng hô rết dung trời chiến trường phía trên thơi ngang khắp đồng m á u chạy thành sông một tên hồ kỵ vung đao đánh tới dạ huyền anh ngưng khí tụ lực một kiếm đem kỵ binh chém ở dưới ngựa một kiếm này dành thời gian nàng sau cùng khí lực nàng lấy kiếm trụ chỗ to khỏe thở hồn hển ở sau lưng nàng nam sắp lấy một vị dáng người khôi ngô tướng quân tướng quân dưới thân máu tươi không ngừng chạy hiển nhiên bị thương rất nặng lại một tên hồ kỵ đỉnh thương đâm tới dạ huyền anh đau thương cười một tiếng võ công lại cao hơn trên chiến trường phát huy tác dụng cũng là có hạn mặc cho ngươi giết mười người trăm người ngàn người cuối cùng cũng có kiệt lực một khác có thể cùng trượng phu chết cùng một chỗ đời này đáng giá、Siêu. một thanh trường kiếm phá không mà tới như là tiên nhân ngự kiếm giống như một kiếm chém dụng hồ kỳ đầu không đầu trước thi thể vọt lên mười mấy mét mới ở mầm rơi xuống đất dạ huyền anh quay đầu nhìn về phía kiếm đến phương hướng nghĩa nhi ngươi sao ngươi lại tới đây t r ầ m băng n g h i ệ n hai mắt ngấn đầy nước mắt sợ hãi hô nương nghĩa nhi ngươi lớn như vậy dạ huyền anh đốt ve t r ầ m băng n g h i ệ n hai gò má tái nhợt trên mặt tươi cười nương ta tới cứu ngươi cùng phụ thân chiến trường hung hiểm không muốn thể hiện mau mau trở về n ư ơ n g ta hiện tại là thông mạch thất trọng ta có thể mang các n g ư ơ i rét ra khỏi c h ù n g đ â y a ngươi đã thông mạch thất trọng rồi ta nhớ được xuất chính lúc ngươi mới vừa vặn t ớ i thể ta tìm vị tốt sư phụ cho nên tu luyện rất nhanh sư phụ ngươi chừng nào thì có sư phụ ta làm sao không biết lúc này chu thất phương đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hai người tại hạ chu thất phương gặp qua t r ầ m phu nhân t r ầ m băng nghiện kinh h ỉ nói sư phụ ta mới nghĩ đến ngươi ngươi làm sao lại tới v i sư bấm ngón tay tính toán độ đệ gặp nạn cho nên trước đến tiến ngươi một trận tạo hóa chu thất phương nhắc vung tay lên một cỗ bạch khí pha trộn tại trầm băng nghiện một phía sư phụ ta ta đột phá chu thất phương cười nói t h ô n g mạch thập nhị trọng phóng ngựa đi tôi h giết hết hồ lỗ cứu ra phụ mẫu trầm băng nghiện lập tức hào khí vượt mây rung động đến tâm can vây tay kiếm tự bay tới hồ lỗ đi chết cuối cùng sẽ có một ngày ta phải s á t nhập thảo nguyên vương đ ỉ n h trầm băng nghiện trưởng kiếm v u n g lên vạn đạo kiếm khí phóng lên t ậ n trời mười vạn thảo nguyên tiết kỵ trong khoảnh khắc đều hóa thành bụi đất già thiên tế nhận trầm băng nghĩễn ngác nhìn trong tay trường kiếm mở mị không hiểu ta thực lực làm sao cao đến loại này đợi quay đầu lại nhìn chu thất phương người lại hư không tiêu thất nàng vội vàng chuyển hướng một bên khác nương cùng phụ thân vẫn còn nhưng thân ảnh của các nàng lại dần dần mơ hồ làm nhạt nương nương không nên rời bỏ ta trầm băng nghiện nước mắt rơi như mưa dạ huyền anh dỗi ra hơi mở cánh tay nỗ lực lần nữa an ủi s ở mặt nàng gò má cánh tay cùng chủ nhân của nó chậm rãi tiêu tán tại hư không bên trong mẹ nương trầm băng nghiện kinh ngồi mà lên mặt mũi tràn đầy nước mắt thật lâu nàng mới ý thức tới đây là một giấc mộng nương cùng phụ thân sớ tại hơn mười năm trước liền chiến tử sa trường vĩnh không có khả năng trở lại nữa nàng m ó c ra trước ngực một khối ngọc cũng không phải ngọc đá cũng không phải đá màu n g à sữa mặt dây chuyền đó là nương xuất trinh trước tự tay cho nàng đeo lên cũng là lưu cho nàng duy nhất di vật nàng đem mặt dây chuyền siết thật chặt trong tay sáng sớm chu thất phương hiếm thấy dậy sớm một lần đi vào đầu thuyền sở nguyệt mi ngay tại giặt quần áo nguyệt mi sáng sớm rửa cái gì y phục sở nguyệt mi giống con thỏ con bị giật mình giống như vội vàng đem y phục l u n g tung ném vào trong chậu sau đó ném cho hắn một cái vô cùng ánh mắt h ữ hoán túi đầu chui vào khoang thuyền cái này ni từ làm sao cổ, cổ quái q u á i hỏng chu thất phương đột nhiên nhớ tới vì sở nguyệt my điểm lập tức g ấ m đồ về sau nàng giống như làm cái m ộ n g xuân n g u y ệ t mỹ a ngươi cũng đừng o á n trách sư phụ chuyện xấu đều là trong mộng ta làm cùng ta có thể không có quan hệ a giữa trưa đại thuyền đến giang châu thành cầu tàu sớm có thương hội người tại cầu tàu chờ lợi cũng chuẩn bị xong mười mấy chiếc xe lớn tại chu thất phương một hàng xuất phát trước bạch lạc nhan đã phái người đến châu thành sớm ăn bài trong đó thì bao quát nên đón công việc chu thất phương ngoại trừ cảm khái bạch lạc nhan sự, sự chú đáo càng cảm khái quyền thế chọc người say nhớ ngày đó vào phụ thành lúc một đoàn người ở trên xe ngựa điên đến cái mông đau nhức tiến vào võ quán vẫn phải chính mình dọn dẹp phòng ở sân nhỏ mới tiến võ quán còn chưa ngồi nóng ít phùng tùng nhiên tới đồng hoạn nạn chung sinh tử là có thể nhất rút ngắn quan hệ bây giờ phùng tùng nhiên xem như hắn ít có mấy cái vị bằng hữu một trong hàn huyên vài câu về sau phùng tùng nhiên nói chu huynh đệ ta tại vân cẩm lầu mua tự yến mang theo ngươi đổ đệ cùng một chỗ cùng đi vân cẩm lầu là giang châu thành m ộ ư ơ i phân nổi danh từ lâu ngay tại võ quán vị trí ngoại thành nam thành khu nó cùng vân cẩm các một dạng trên mặt nội đều có người kinh doanh kỳ thực trong âm thầm đều là cẩm t h sản nghiệp chu thất phương hiện tại đối cẩm thự tránh không kịp liền từ chối không đi phùng tùng nhiên phái người đi vân cẩm lầu thông báo đem rượu và đồ ăn đưa đến võ quán bên trong tới chu huynh đệ võ quán văn thư có thể từng làm thỏa đáng phê văn xuống ất loại võ quán có từ thăng nguyên giúp đỡ thương hội chú châu thành người sớm làm xong đăng ký công việc mà lại kéo dài thanh hà p h ụ tư chất trực tiếp phê duyệt ất loại võ quán trung bình võ quán tại phủ thành cũng không có xin giáp loại võ quán dùng võ quán danh vọng thân không xin cũng không đáng kể lại nói chỉ để lại tôn đại thuận thủ đồ làm gì lại muốn cái giáp loại hư danh há ngược lại cũng không tệ lắm phùng tùng niên biểu lộ rất bình tĩnh phung h i n h châu thành võ quán tình huống như thế nào có thể hay không vì huynh đệ giới thiệu một hai phung tùng niên nhấp một ngụm trà nói ra châu thành võ quán nhiều vô số kể thụ nhất ưu hai không ai qua được đại tiểu tông môn thiết lập võ quán các tông môn chiêu thu đệ tử hơn phân nửa xuất từ những thứ này võ quán lại phía dưới chính là giáp đất bính loại võ quán giáp loại võ quán rất nhiều đất loại võ quán thì chiếm cứ đại đa số bính loại võ quán ngược lại cứ ít chu h u n h đệ phải có chuẩn bị tư tưởng tân võ quán muốn chiêu thu đệ tử là rất khó đ i ể ấy chu thất phương thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ mặc kệ tại trong huyện vẫn là trong phủ muốn cắm dễ đặt chân chúng quy phí một phen chắc trở đúng rồi phùng huynh tìm kiếm luyện đan sư là như thế nào tình huống tự bồi nguyên đan trở lên chân quý đan dược có thể nhẹ nhõm tại châu thành mua được nhưng muốn đại lượng mua sắm rất khó đặc biệt là trung bình võ quán học đồ tu luyện nhanh chóng đối đan dược nhu cầu là người bình thường mấy lần muốn thỏa mãn nhu cầu tự tự luyện chế là đường ra duy nhất liền xem như vì thác khác luyện đan sư cũng không được rất dễ dàng thụ người chế trụ kỳ thật cũng không tính hoàn toàn tán tu luyện đan sư nàng là cung ra người cung ra tổ tiên chính là đan hà môn đệ tử về sau tại ch c u ngươi đan môn n hà h cũ t mời rất chào nàng tiến võ quán khả năng không lớn hợp tác ngược lại có khả năng liền sợ nàng hiện tại không có tâm tư châu thành đan dược cửa hàng nhiều vì tông môn hoặc thế gia sở hữu giống cung gia dạng này độc lập đan dược cửa hàng ngược lại cũng không ít nhưng phải gìn giữ hợp tác lâu dài cửa hàng tín dinh dự mức độ cùng sản lượng ổn định rất trọng yếu qua ba ngày võ quán mở quán về sau ta trước cùng nàng tiếp xúc một chút nhìn tình huống lại nói c h ư ơ một trăm chín mươi lăm mở quán ngộ lạnh c h ư ơ một trăm chín mươi lăm mở quán ngộ lạnh vân dương huyện thanh thủy hà bờ trời c h i ề u chiếu s ạ tại nước sông phía trên kim quang lan tan một chiếc ngư thuyền chạy đến trong sông lão ngư dân hướng trong sông nhìn một hồi nhấc lên lưới đánh cá gần lái đi hoa thật nặng nhi tử nhanh đến giúp đỡ lão ngư dân nhi tử ngay tại đôi thuyền chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm nghe được lao cha bắt chuyện tại một trận đinh đương loạn hưởng bên trong chạy tới đầu thuyền phụ tử hai cái hợp lực mới đưa lưới đánh cá thu tới v ơ vét đến mọi người băng tháng này cá thuế có chỗ dựa rồi đợi đem lưới đánh cá đưa ra mặt nước phụ tử hai cái a một tiếng lại đem lưới đánh cá nối l ỏ n g trở về người là người chết nhi tử tuổi trẻ không có thấy qua việc đời t h ẳ n g dọa đến sắc mặt sắm vét cha lưới đánh cá đ ừ n g mớn u chúng ta chạy mau đi làm không tốt chúng ta sẽ chọc cho thượng q u a n ty lão ngư dân bốn phía nhìn một chút rất nhanh tỉnh táo lại đánh cá đồng dạng sớm làm buổi chiều cơ bản không có ngư dân lại ra thuyền lão ngư dân cũng là bởi vì cá thuế không có tin tức mới không thể không nhiều hơn một chuyến thuyền thừa dịp không có người nhìn đến đem thi thể kéo tới bên bờ không phải vậy lưu lại lưới đánh cá chúng ta cũng nói không rõ ràng phụ tử hai người phí hết sức chín châu hai hổ mới đem hai bộ thi thể kéo tới bãi sông đem ướt nhẹp tay tại trên quần áo xoa xoa lão ngư dân tâm rốt cục để xuống đi nhanh điểm lên thuyền về nhà còn chưa quay người chỉ thấy đối diện cách đó không xa chẳng biết lúc nào đột nhiên nhiều ba vị cầm đao đao khách nhìn thẳng thân bất thiện nhìn lấy bọn hắn phụ tử lão ngư dân dọa đến đặt mông ngồi xuống trong nước bùn ba vị đao khách vẫn chưa khó xử phụ tử hai người bọn hắn trực tiếp đi hướng hai bộ thi thể người này mặt trắng không、dâu. hầu kết nhỏ bé đúng là chúng ta người truy đuổi lão nhị ngươi sở sở hạ thân của hắn bị gọi là lão nhị người tại hôi bảo nhân trên thi thể tìm tòi một trận đại ca là tên thái giám lão đại gật gật đầu cái này đối mặt cùng ta suy đoán một dạng lão nhị lại tại khắc một cỗ thi thể không đầu phía trên tìm kiếm một phen tìm ra một khối đồng bài là huyết y l i ề lâu thân phận bài người này là đồng bài sát thủ huyết y l i ề lâu xem ra tô ra vụ án là huyết y l i ề lâu hạ thủ sự tình hơi rắc rối rồi một mực không nói chuyện tuổi trẻ đao khách hỏi đại ca huyết y l i ề lâu sát thủ làm gì tùy thân mang tấm lệ bài lão nhị cười nói người đây liền không hiểu được đi sát thủ đến từ mọi ngành mọi nghề như cộng đồng chấp hành nhiệm vụ không có bằng chứng làm sao thủ tín đồng bạn tuổi trẻ đao khách có chút hiểu được tùy theo nói đại ca nhị ca nữ tử kia đi nơi nào chỉ cần tìm được nàng có lẽ liền có thể chân tướng rõ ràng lão đại lắc đầu nói có lẽ nàng chết mất bị nước sông vọt tới chỗ hắn có lẽ lại bị người khác cứu đi bất quá chúng ta không cần tìm tới nàng chúng ta mục đích cũng không phải là bắt được hậu trường chủ mưu có tình báo này đủ để giao nộp lĩnh t ư ờ n g ba người cầm lấy đồng bài không coi ai ra gì rời đi bãi sông trước khi đi tên kia tuổi trẻ đao khách vứt xuống một câu lời nói đem hai người này t r o n giấu mau mau rời đi nơi đây cùng mới tới thanh hà phụ thành eo kiệt mở quán nghi thức so sánh châu thành mở quán không thể nghi ngờ lòng trọng rất nhiều có thương hội nhân viên lo liệu chu thất phương căn bản không mất tâm tư bất quá phụ thành mở quán lúc vây xem bách tính vô số phùng t r a n g khách nhân một vị không có hiện tại mở quán khách nhân ngược lại tới hai vị vây xem bách tính lại một cái không có cái này kỳ quái tại thanh hà phụ sống đến mức phong sinh thủy khởi võ quán đến châu thành làm sao không quen khí hầu rồi tới hai vị khách nhân phùng tùng niên tự nhiên tính toán một cái một cái khác thì là sở gia già chủ sở bá thông đang nghe quản gia sở phúc hồi báo về sau hắn đổ hốt khí lạnh hút tới đau răng t h ô n g mạch đánh bao đan tựa như một người bình thường cùng hát hùng liệu mạng ai có thể nghĩ tới chu thất phương thế mà đem tên kêu báo đan phản s á t cái này khiến hắn kinh động như gặp thiên nhân mà sở phúc thấy được phùng tùng niên đi tham gia hôn lễ nói rõ hai người giao tình không cạn sở bá thông liền tự mình đ a n g môn bãi phòng phùng tùng niên hắn là sợ nhi từ lỗ mãng cho sở gia trêu ra mầm t a i họa kết quả hắn theo phùng tùng niên chỗ đó tham thính trung tới, một bình hôm không phần hậu nay sau mang mở mời mà đến quán quán, còn đó võ lễ Lễ dạy chu thất phương nhìn đều hai mắt tỏa sáng người này tiền đa thiêu ra bệnh tới vẫn là tìm hiểu ra chính mình là vỗ xuống tam diệp tuyết tăng người lại nhìn về phía sở bá thông ánh mắt rõ ràng không tốt kỳ thật chấm băng n g h i ễ n căn bản không có sở có tài coi ra gì càng sẽ không hướng chu thất phương cáo trạng có thể sở bá thông nào biết chu thất phương ý nghĩ bị chu thất phương ánh mắt liếp nhìn đến hắn như có gai ở sau lưng lạnh mồ hôi như mưa sở ra chủ làm sao ra nhiều như vậy mồ hôi trời quá nóng không sao không sao cả sở ba thông không chỗ ở lau mồ hôi vung tha pháo về sau võ quán trước cửa rốt cục thưa thất tới ba lạng người xa xa đối với võ quán chỉ trỏ bái sư càng làm một cái cũng không thấy được lúng t u n g đứng đường này chu thất phương vung tay lên ta hơi chuẩn bị rượu nhạt hai vị theo ta đi vào trong bữa tiệc phùng tùng niên hỏi võ quán mở quán nhưng có sớm tuyên truyền cầm tới võ quán phê văn thương hội thì sắp xếp người tuyên dương k h ắ p trốn phùng tùng niên c a o mày nói cái k i a không cần phải a sở ba thông đông nhiên mở miệng nói không biết chu quán chủ trước đó tuyên truyền bên trong có gì nổi bật trọng điểm miễn p í thu đồ nếu có phá cảnh còn có thể miễn phí cung ứng đan dược sở ba thông vô đ u ổ i vấn đề nằm ở chỗ nơi này châu thành bách tính nhận quen hiện có võ quán đại đều có chút tuổi tác tân võ quán nếu muốn đánh mở màn mặt nhất định phải có đặc sắc hoặc là thượng giai thành tích ngược lại học phí bao nhiêu là không trọng yếu nhất lời vừa nói ra chu thất phương cùng phùng tùng niên đồng thời trợn mắt h ố t mồm phủ thành võ quán thu đồ bình thường ba tháng m ộ ư ơ i lượng học phí châu thành cũng là m ộ ư ơ i lượng học phí một tháng m ư ơ i lượng tại chu thất phương trong ý thức miễn phí luyện võ sức hấp dẫn cần phải rất đại tài đúng phùng tùng niên thì là rất ít chú ý võ quán n g à n nghề hắn ý nghề hắn sở ra chủ lời này bắt đầu nói từ đâu châu thành không có người nghèo a người nghèo đều ở tại ngoại ô một câu bừng tỉnh mộng trung nhân giống lâm hưng lâm vinh huynh đệ ở vị trí rời thành tường không xa như tại thanh hà phủ loại này địa vực chính là bần dân hội tụ chỗ lâm vinh mặc dù không có đang lúc trước nghiệp mỗi tháng đoạt được tiền bạc cũng có không ít nếu không cũng ở không nổi nắm giữ bốn ở giữa chính phòng cùng sân nhỏ tòa nhà đặt ở thanh hà phủ thỏa thỏa bên trong sinh nhà nếu không phải tiền đều để g à n h được chuẩn bị vì lâm hưng đổi lấy thư đề cử trong nhà cũng không đến mức như vậy keo kiện bọn hắn đã là giang châu thành tầng dưới chóc nhất vẫn có thực lực như thế Đương nhiên, không phải nói giang châu thành không có người nghèo mà chính là bọn hắn không có tư cách ở trong thành đa t ạ sở ra chủ trì điểm sai lầm sở ba thông liền không d á m sưng tâm lại nới lòng không ít hiểu rõ đến chỗ mấu chốt thì dễ dàng đúng bệnh h ố t thuốc chu thất phương gọi tới thương hội người đem ban đầu tuyên truyền phương án y nguyên đem đến ngoại ô đi ngoại ô nhân khẩu đồng dạng đông đảo trước đó đích thật là không để ý đến chỉ cho là châu thành nhân khẩu liền tiêu hóa không hết mà đối nội thành bên trong người thì không đề cập tới học phí sự tỉnh ngược lại tận l ư c tuyên truyền một năm hai võ khoa trúng hơn mười vị võ tu tài lại nhiều danh học đồ tại trấn đắc -ti. t lập lập làm làm. Ha ha, hai à n quân n h vệ đảm chức là trong thành thường ở muốn giao thuế đầu người đối nghèo người mà nói khó có thể chịu đựng trừ phi chuyển thành nô tịch từ chủ nhân giảm nửa giao nạp nhà quý có thể lý giải làm sao còn muốn giao thuế đầu người cái này cùng bang phái khác nhau ở chỗ nào Quả như một ít người nói quan phủ mới là bàn g phái lớn nhất thanh hà phủ ở phương diện này thì tốt hơn nhiều không thu thuế đầu người chỉ lấy thương thuế n ô n g thuế nói trở lại võ quán tới một đám lớn người mỗi tháng tiền thuế cũng không ít bất quá tiền phía trên sự tình đối võ quán tới nói căn bản không phải phiền phức t h a n h như t r ầ m nguyệt hà nói hắn đã rất có tiền ai không nghĩ tới châu thành cư không dễ a ba người chính trò chuyện c a n h giữ ở cửa võ quán lý thành tiền đến sư phụ t r ấ n áp t i thường nhạc phường bách hộ sở bách hộ sa ba dẫn người tới võ quán chỗ đường p h ẫ thuộc về thành nam khu thường nhạc phường thành nam khu thiết lập thiên hộ sở trong vùng mỗi phường chú có bách hộ sở loại này bố cục cùng thanh hà phủ cơ bản tương đồng chu thất phương nghe vậy khẽ giật mình tình cảnh này sao mà tương tự phủ thanh mở quán kim thương b ă n g cùng kim vũ võ quán liên thủ làm dối đương nhiệm t ú y nhân phường bách hộ trầm băng n g h i ễ n mang theo trần nguyệt hà thân đến võ quán vì đó trợ trận hiện tại đến châu thành vẫn như c ũ là v õ quán này thường nhạc phường bách hộ thế mà dẫn người đến đây chẳng lẽ trấn áp t i có cái này truyền thống không sợ quan liền sợ quản chu huynh đệ chúng ta cùng đi lên tiếng chào hỏi phùng tống niên rõ ràng chu thất phương tại phủ thành phất lượng sợ hắn xem thường, thường nhạc phường bách hộ đồ chiêu gh c h ú thất phương cười cười bách hộ hắn thật đúng là không có nhìn ở trong mắt hắn đồ đệ bên trong phó thiên hộ đều có bốn cái sa ba không n g ờ i mà tới hai người lại không có giao tình sợ là hoàng thử l à g cho gà chúc tết không có ý tốt quả nhiên sa ba ngồi tại một tấm không biết ở đâu ra trên đế thủ hạ tiểu kỳ giáo hí tại đầu phố xếp thành một hàng giải rác mấy cái dân chúng vây xem đã sớm vô ảnh vô tung sa ba thất p h ù trí dũng căn cốt b ì n h thượng thiên phu đao tu vi thông mạch nhất trọng tiềm lực không có chút nào tiềm lực kinh lịch trấn ác ty thành nam khu thiên hộ sa lộc trí đệ dựa vào quan hệ t h ư ợ vị làm người h ư u dũng b ô n g mưu tham tài hào sắc đánh giá không phù hợp thu đồ điều kiện gặp ba người đi ra xa ba nhìn lướt qua lại như không có chuyện gì xảy ra quay đầu đi s a bách hộ hôm nay sao rảnh rỗ i nhàn sở ba thông p h ụ trạch cũng tại thành nam khu nhưng không tại thường nhạc phường là lấy cùng xa ba có duyên gặp mặt mấy lần làm trước tới ôn quyền hành lễ h ả là sở gia chủ à, hôm nay không có chuyện gì ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây gặp có võ quán mở quán sau đó tới xem lễ không có quáy dày đến các người a không có đương nhiên không có vị này chính là trung bình võ quán chu quán chủ vị này là phùng gia phùng gia chủ chu q u a n chủ sa bách hộ là thường nhạc p h ư ơ n g bách hộ sở chủ quan làm người nhất là trưởng nghĩa sở ba thông bất động thanh sắc nhắc nhở chu thất phương tới gặp lễ chu thất phương gật đầu cười gặp qua sa bách hộ có thể hay không nể mặt đi và hướng chén rượu nhạc nề mặt sa ba mặt không thay đổi đứng dậy ý vị t h â m trường nói ra ta tại sao muốn thưởng người mặt bản quan làm quan thanh chính ngươi chẳng lẽ muốn hối lộ bản quan không thành n i ệ m t ì n h ngươi vi phạm lần đầu bản quan chuyện cũ sẽ bỏ qua lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa lời nói xong sa ba cũng không bay đầu lại đi thủ hạ lập tức theo sát mà đi đây là làm đến cái nào vừa ra bày ra bộ này dọa người ra thức vốn cho rằng là tìm đến tha kết quả một hai câu liền đi chu thất phương cùng phùng tùng niên hai mặt nhìn nhau sở ba thông thấp giọng nói chu quán chủ võ quán danh nghĩa là về trấn át i q u ả n h ạ t ngươi trước có thể từng phái người đi chuẩn bị qua chuẩn bị đánh chút gì võ quán về trấn át i q u ả n h ạ t không giả p h ụ thành cũng là cái dạng này nhưng trấn át t i theo không can thiệp võ quán vì sao còn muốn chuẩn bị sở ba thông nhìn mặt mà nói chuyện tiếp tục nói trấn át ty phụ trách bên trong thành trị an pham là có cửa hàng thương hội khai trường nhiều sẽ đưa lên một phần danh mục quà tặng cầu hắn chiếu cố chu quán chủ mời đến muốn đến là không h i ể u nội t ì n h quay đầu ta sẽ thay chu quán chủ trình lên một phần hậu lễ khai trương mở quán còn phải đưa lễ châu thành trấn ác ti như thế thịt cá bách tính chu thất phương sắc mặt lạnh xuống đường đường trấn ác ti châu ti thế mà không sánh bằng phụ thi nếu như không có lôi thứ tông quay phá từ thăng nguyên giới sự cai trị phụ ti coi như tận chức tận trách chưa từng nghe tới loại này chuyên ôn không không không, cũng là phân người tặng lễ là cửa hàng thương hội tự phát hành động không tiễn cũng không có người truy cứu nhưng vị này xa bách hộ bình thường vô năng ngồi không n g ăn bám lại lòng dạ không rộng hắn hôm nay tới rõ ràng là cho người nói xấu coi như trấn át ti không phải người nào như thế cái kia cũng nói châu ti trấn phụ s ứ đối t h u ộ c hạ trưởng không bất lợi thật sự là kỳ quái làm sao trấn át ti cái đỉnh cái vấn đề chồng chất từ thăng nguyên là thụ lôi thứ tông không chế trấn phụ s ứ cũng không thể cũng bị người hạ xuống cổ đi trấn át ti chính là quốc chi trọng khí còn như vậy cái này đại hưng triều đình thật là bệnh nguy kịch s a ba đến dạo qua một vòng có thể lên cái gì nhắn dược phùng tùng niên không hiểu hỏi phùng gia cùng sở ra tại châu thành tiền tài quyền thế địa vị cơ bản tương đương phùng r a hơn một chút nhưng hai người phạm vi hoàn toàn khác biệt phùng tống niên kết giao đều là cùng hắn cùng một giai tầng người mà sở b á thông càng thêm kiêm dung đủ hạng người không chỗ không giao là lấy phường bên trong truyền văn tin tức ngầm hắn hiểu rõ càng nhiều đây cũng là hắn tâm cơ hắn không hề nói gì không có làm sẽ không để người mở c ớ nhưng hắn b ệ vệ dẫn người hướng cửa võ quán vừa đứng ngoại nhân ai biết võ quán phạm tội vẫn là đắc tội b á c hộ người suy nghĩ một chút ai còn dám đến bái sư phùng tống niên bừng tỉnh đại ngộ khó trách hắn không tiến võ quán muốn là tiến bảo không thể nói được người khác cho là hắn cùng chu h u n h đệ có giao tỉnh phản thành trợ giút võ quán n h sa ba một đoàn người hướng bách hộ sở trụ sở tiến đến đại nhân ta xem cái tia chu thất phương người mặc dù tuổi trẻ lại khí độ phi phạm nhất là một đôi mắt ánh mắt sắp bén khiến người không dám cùng chi đối mặt hắn theo thanh hà phụ rời đi châu thành chắc hẳn tại phủ thành cũng sông có tiếng đầu không bằng thuộc hạ phái người đi thanh hà phụ tìm hiểu phía dưới hắn hư thực t h í bách hộ vương tiến do dự một hồi vẫn là hướng sa ba đưa ra đề nghị sa ba cười lạnh nói hư thực nhưng phạm là từ phía dưới các phủ đến châu thành mặc kệ võ quán vẫn là cửa hàng có mấy cái là vô danh trí bối vậy thì thế nào có thể chạy ra c h â n át đi ngũ chỉ sân sao đại nhân một cái võ quán muốn đến cũng không có nhiều chất béo người này lại cùng p ù n g ra sở ra có giao tình làm gì cùng hắn không qua được sa ba dừng bước lại lạnh lùng nhìn lấy vương tiến vương Thí bách hộ. phải hiểu ngươi thân phận tuy nhiên ngươi là huynh trưởng tâm phúc có thể ta mới là bách hộ vương tiến lập tức túi đầu ông quyền đại nhân giao hơn đúng thuộc hạ lắm miệng thử sa ba phất tay h áo mà đi vương tiến trong lòng thở dài thiên hộ đại nhân như thế nào có như thế ngu xuẩn đệ đệ vì nịnh nọ t rượu âm lâu cái kia l à o nữ nhân muốn tiền đều nhanh muốn điên rồi nói trở lại nữ nhân kia tuổi tác mặc dù lớn dài đến lại như thanh xuân thiếu nữ càng nhiều bảy chút thành thục vị đạo nhất là cặp chân dài kia chương một trăm chín mươi bảy đề đăng nhân c h ư n một trăm chín mươi bảy đề đăng nhân mở quán mở cái t ì n mình chu thất phương cũng không thèm để ý đợi phùng tùng niên cùng sở bá thông sau khi đi hắn tìm đến thương hội phụ trách tình báo chủ sự để bọn hắn kỹ càng tìm hiểu cung ra cùng đông thư vận tình báo tự chu thất phương quyết định rời quán châu thành thương hội tình báo tổ chức trọng điểm đã đặt ở châu thành châu thành thế lực nhiều vô số kệ quan hệ rắc rối phức tạp tình báo tổ chức nhất định phải độc lập đi ra lại đặt ở thanh mục thương hội thì không thích hợp đã muốn độc lập cũng nên có cái tên mới được thính phong c á c văn nghệ gió hơi bị lớn ảnh vệ một cỗ đến từ hoàng cung mùi hôi thối nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới thích hợp tên dứt khoát trước ném đến sau đầu như vậy để người nào chịu trách tình báo công tác đâu thanh mục thương hội là võ quán c ă n cơ bạch lạc nhan là võ quán tài thần gia thương hội không thể rời bỏ nàng dương bảo lý thành đều thuộc về ổn trọng tính cách mấy người còn lại đều tại trấn át t i cùng thành vệ quân hệ thống phát triển trong lúc nhất thời cũng không có nhân tuyển thích hợp đã như vậy chẳng bằng để tô thanh hòa thử một chút nàng bây giờ cần che giấu tung tích không nên trước mặt người khác lộ diện điểm này thích hợp nhất làm tình báo công tác bạch lạc nhan không được bao lâu thời gian liền sẽ đến châu thành đến lúc đó có thể truyền thụ cho nàng một số kinh nghiệm chậm dãi bồi dưỡng nàng nếu thật không thể đảm nhiệm đến lúc đó lại khác chọn người chọn đang nghĩ ngợi tô thanh hòa tới đỗ nhi bãi kiến sư phụ quan lại nhà lễ nghi cũng là nhiều t r ầ m băng nghiễn cũng là quan lại nhà đi ra nhưng c h ấ n quốc công phụ là võ tướng hệ cùng văn quan khác biệt tôn sư trong lòng là được ta không nặng tục lễ về sau gặp mặt không cần như thế đúng sư phụ thì ta có chuyện gì là như vậy mấy ngày gần đây ta đột nhiên cảm giác tu luyện đột nhiên tăng mạnh trong lòng quả thực bất an muốn thỉnh sư phụ tham tưởng chu thất phương mở ra tô thanh hòa cá nhân mặt bảng tu vi đã đi tới thông mạch nhất trọng bốn ngày trước nàng còn chỉ có t h ố i thể tứ trọng tu vi của nàng ngoại trừ sửa căn cốt neo định m ộ ư ơ i lần hiệu suất luyện võ trường càng nhiều đến từ ấm đồ hiệu quả v ậ n khí của nàng tương đối tốt không cho sư phụ phản hồi bao nhiêu tu vi lại đổi kịp quỹ sư ấm đồ công năng được phân cho một bộ phận chính mình hai mươi năm t í c h xúc không nên suy nghĩ nhiều an tâm tu luyện liền tốt kế tiếp còn sẽ có một đoạn thời gian nhanh trong tiến cảnh về sau liền sẽ khôi phục bình thường một hồi ta sẽ truyền cho ngươi trung thừa kiếm pháp hoa dụng kiếm đến mức võ quán cái khác võ học ngươi có thể hướng dương bảo lý thành tỉnh giáo hiện tại có cổ nhiệm vụ muốn giao cho ngươi đi làm sư phụ cứ việc phân phó võ quán cùng thanh mục thương hội quan hệ chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết tại thương hội dưới cờ có một chi tình báo đội ngũ ta có ý để hắn thoát ly thương hội để ngươi phụ trách ngươi không cần phải lo lắng không làm được lạc nhan rất nhanh tới châu thành nàng sẽ giúp ngươi tình báo không phải liền là điều tra lại tình dân sự sao chu thất phương giật mình tùy theo liền nghĩ đến cầm thự chuyên vì hoàng gia mua sắm loại này cơ cấu hơn phân nửa kiêm mật tấu chức năng ngươi hiểu những thứ này tô thanh hòa gật đầu nói phụ thân trên bàn để đó một bản tới tương quan sách ta từng tỉ mỉ đọc qua về sau bị phụ thân phát hiện khiển trách ta một trận sách cũng giấu đi như thế niềm vui ngoài ý muốn chọn tô thanh hòa thật sự là chọn đúng rồi bởi vậy chu thất phương cũng mơ hồ đoán được tô ra cả nhà bị giết nguyên nhân tô thanh hòa không có có ý thức đến điểm này rất bình thường chỉ cần tô tu t r ư ơ n g không nói nàng liền không khả năng biết sư phụ chúng ta chủ yếu phương hướng cũng là điều tra lại tình dân sự sao cái này ta chỉ muốn h ả o h ả o mở võ quán chớ để người cho võ quán thêm phiền là được tốt ta nhất định sẽ làm cho châu thành mỗi một cái góc tối hấp ảnh tại sư phụ trong mắt không chỗ che thân góc tối hấp ảnh không chỗ che thân cái thí dụ này mười phân thỏa đáng minh ảnh biến thức nhân gian lộ giang hồ mưa đêm để đăng được tình báo tổ chức thì kêu đề đăng nhân đi ta đã phái người đi tìm hiểu châu thành cung ra tình báo có tin tức kịp thời nói cho ta biết tô thanh hòa lên tiếng thì đợi rời đi chu thất phương lại đưa nàng gọi lại nếu như đề đăng nhân phát triển đầy đủ lớn mạnh ta cho phép ngươi vận dụng đề đăng nhân lực lượng điều tra tô ra án mạng trần tướng đã thành đồ đệ vậy liền không là người ngoài mọi người sự tình mọi người xử lý làm vì sư phụ đủ khả năng chỗ cái tiết rút còn phải rút đây là hắn vi sư tín điều tô thanh hòa một chút mở to hai mắt mặt hiện lên vẻ đọc dung bài sư t r ư đó sư phụ từng nói có thể thu lưu nàng nhưng sẽ không tham dự tô ra sự t ì n h nàng đương thời như chó mất chủ có thể có cái an ổ đoa đã là vô cùng cảm kích ai ngờ sư phụ cũng không phải là hắn tận lực biểu hiện như vậy bất cận nhân tình sư phụ yên tâm ta biết nên làm như thế nào tô thanh hòa quay người rời đi chu thất phương cười cười tô ra rõ ràng là thư hương môn đệ tô thanh hòa cũng có chi thức hiểu lễ nghĩa chính mình lại muốn đem vị này tiểu thư khuya cắt bồi dưỡng thành đặc vụ đầu lĩnh mấy ngày thời gian thoáng qua mà qua tô thanh hòa mang đến cung gia cùng đông thư vận tin tức sư phụ cung gia tổ tiên từng là đan hà môn đệ tử về sau định cư châu thành bằng vào đan dược sinh ý lập nghiệp đ ô n g thư vận m ộ ư ơ i năm trước gả cho cung gia gia chủ độc tử theo khi đó nàng bắt đầu tiếp xúc luyện đan cũng có rất cao tạo nghệ tục chuyên nàng lấy thông mạch cảnh thu vi luyện chế bồi nguyên đan tỷ lệ thành đan tại hơn chín thành v i ệ n siêu phổ thông luyện đan sư sau đó cung gia gia chủ đem trọng yếu nhất đan dược cửa hàng giao cho nàng đến quản lý năm năm trước l a o gia chủ qua đời đ ô n g thư vận t r ư ở n g phu thân thể không tốt hai người thành thân nhiều năm còn không có con nối dõi hai năm trước trượng phu của nàng cũng vông tay nhân dân nàng tiếp nhậm gia chủ vị trí tự nàng nhậm gia chủ đến nay c u nhưng g gia người k ắ ạ t là nàng cảnh giới không năng lực kém lực lại mạnh cá tính độc lập cung g i a người trong thời gian ngắn không cách nào đạt được hai là giúp nàng đối phó cung ra người bất quá cục diện ổn định lại nghĩ chiêu mộ nàng tiến võ quán mấy cái không khả năng chỉ có tìm kiếm hợp tác lâu dài do thăm tình báo tin tức hoàn toàn hợp với mặt ngoài cũng không có sâu tầng thứ đồ vật thì như đông thư vẫn gặp phải cụ thể phiền phước đây cũng là chuyện không có cách nào khác thương hội tình báo cơ cấu tại châu thành c ắ m dễ quá muộn bất quá tô thanh hòa sau cùng lời nói để chu thất phương âm thầm may mắn nàng dù chưa xử lý qua tình báo công tác lại có tình báo công tác trọng yếu nhất sàng chọn cùng năng lực phân tích đặc biệt là tình báo phân tích chính là bạch lạc nhan yếu hạ giả dụ không để cho nàng phụ trách đ ề đăng nhân vậy liền bỏ lỡ một cái chuyên nghiệp nhân tài ta đi gặp nàng đi chu thất phương cuối cùng lựa chọn quan hệ hợp tác mở ra quỹ sư ấm đồ công năng về sau đệ tử tu vi phổ biến đột tiến mấy cái cảnh giới vội nguyên đan nhu cầu lượng lớn hơn chỉ có dựa vào đan dược cửa hàng loại này đại tác phưởng mới có thể thỏa mãn hắn không muốn chờ thời gian quá dài mà lại so với đùa nghịch tâm cơ thủ đoạn hắn càng muốn dùng hơn thực tình thẳng thắn để đả động đông thư vận quan hệ như vậy mới có thể càng kiên cố chu thất phương mang theo lý thành đi cung cái đan dược cửa hàng nếu như hợp tác có thể nói thành lý thành liền phụ trách cùng đan dược cửa hàng tới lui giao thiệp chương một trăm chín mươi tám sinh ý chương một trăm chín mươi tám sinh ý thư sơn tháng này dược tài còn không có đưa tới đại tỷ quản gia nói dược viên thụ động đất ảnh hưởng tổn thất rất lớn chỗ t h này g dược t i chỉ đưa ấ dược, dược, dược, dược, dược viên một mực từ lao ra chủ nhị đệ cũng chính là trượng phu nàng nhị thúc cùng khuê quản lý tự nàng tiếp nhận i ra chủ về sau dược viên liền không có bình thường qua không phải gặp thai họa cũng là giảm sản lượng cho nên một ngày thu đấu vàng đan dược cửa hàng sinh ý đại thụ ảnh hưởng đại tỷ không bằng để sách h u y ề n đi ngoài thành thu mua dược nông dược tài đông thư vận lắc đầu phổ thông dược tài lợi nhuận ít ỏi gần đủ trèo chống cửa hàng vận hành cửa hàng bên trong nước chạy không nhiều nào có tiền dư đi thu dược đông thư sơn đau lòng đến mắt nhìn đại tỷ đông thư vận thở dài hắn làm sao không hiểu hết thảy đều là cung khuê trong bóng tối cản trở tỷ phú là lão gia chủ độc tử tuy nhiên thở nhỏ thân thể ốm yếu nhưng tiếp n h ậ g i a chủ vị trí thuận lý thành trường cung khuê không nói ra cái gì bất quá tỷ phú hai năm trước qua đời đem ra chủ chi vị truyền cho đại tỷ kể từ lúc đó cung khuê liền liên hợp cung ra người muốn cấp đi đan dược cửa hàng đan dược cửa hàng là cung gia trọng yếu nhất sản nghiệp dược viên dược tài miễn phí đưa đến đan dược cửa hàng ít lợi đầu to nộp lên trên gia tộc cung cấp trong tộc chi tiêu đan dược cửa hàng có thể sử dụng tiền bạc cũng không nhiều gần nhất nửa năm cung khuê động tác liên tiếp đan dược cửa hàng ít lợi đ ạ i giảm cung gia đòi lấy lại làm trầm trọng thêm đại tỷ cung gia người như thế đối đãi ngươi ngươi làm gì nhận hết ủy khuất còn muốn cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn theo ta thấy không bằng đông thư vẫn đem trứng mắt chớ có nói bậy ta là cung gia, gia chủ làm sao có thể không vì gia tộc nghĩ bị đại tỷ quát lớn đông thư sơn cúi đầu không nói nữa đông thư vẫn hiểu được lời nói nặ n g ư ỡ khi biến đến h ò a hoãn thư sơn ta biết rõ ngươi tốt với ta có thể công công đối đông ra co ân không có trợ giúp của hắn ngươi ta cùng xét huyền có lẽ chính lưu lạc đầu đường nhân ra chỉ cùng ngươi giảng lợi ích ngươi lại cùng người giảng tình nghĩa đại tỷ cái gì cũng tốt cũng là quá mức bảo thủ bất quá nếu không phải như thế nàng cũng sẽ không để huynh đệ hai người kính trọng đại tỷ thương khố bên trong còn có chút hàng tồn chỉ cần chúng ta vụng trộm khai lò luyện chế bồi nguyên đan rất nhanh liền có thể giải quyết vấn đề tiền bạc đông thư vận giật mình có chút ý đậu bồi nguyên đan lợi nhuận mười phân có thể nhìn nhưng là dính đến thông mạch cảnh đáng dược các cái thế lực thế đông ề u thái độ c i riêng a ăn dùng chủ, cơ hộ thư sơn g còn g khai đợi lại khuyên đệ đệ đông sách liền vào cửa nói lại tỷ một vị tự xưng trung bình võ quán quán chủ chu thất phương người muốn gặp ngươi nói là đến nói chuyện hợp tác hợp tác đông thư vận mắt nhìn đông thư sơn nàng chưa từng nghe qua trung bình võ quán danh hảo ta ngã nghe nói là một nhà gần đây theo thanh hà phụ di chuyển tới ớt loại võ quán tân thế lực tại châu thành xuất hiện đan dược cửa hàng sẽ đầu tiên chú ý đặc biệt là võ quán có thể tự chế biến đan dược không nhiều là đan dược cửa hàng trọng yếu khách hàng nhưng cái này trung bình võ quán mở quán mấy ngày còn không người đăng môn bài sư không có gì bất ngờ xảy ra qua không được mấy tháng liền sẽ đăng quán sau đó đông thư sơn vẫn chưa đối đông thư vẫn nhắc qua xét huyền mời hắn vào đi đ ô n g thư vẫn nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là nhìn một chút chu thất phương cho thỏa đáng tân võ quán coi như bị ép đ ó n g quán đan dược cửa hàng cũng sẽ không có tổn thất vạn nhất làm lớn cái kia chính là hữu chất nhất khách hàng đông sách huyền dẫn dắt chu thất phương cùng lý thành đi vào hậu đường đ ô n g thư vận bên trong n u bên ngoài vừa căn cốt b ì n h thượng thiên phú trưởng đan thu vi thông mạch nhất trọng tiềm lực tiềm lực nhỏ bé kinh lịch lấy quả phụ thân phận đảm nhiệm cung gia, gia chủ am hiểu lẫn đan làm người trọng nghĩa lại hơi có vẻ mềm yếu trước mắt tại cung gia tình cảnh vi rượu đan dược cửa hàng sinh ý không đáng kể đánh ra không phù hợp thu đủ điều kiện vị này chính là đông trưởng quỹ chu thất phương ôm biểu nói chính là công tử là trung bình võ q u á n quán chủ mắt thấy chu thất phương so đông sách huyền còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều lại là một quán c h i chủ không biết là trung bình võ q u á n quá yếu vẫn là chu thất phương quá mạnh đông thư v ậ n ánh mắt bên trong nghi vẫn chợt lóe lên chu thất phương nhìn ở trong mắt cũng không thèm để ý loại ánh mắt này hắn gặp nhiều lắm tại hạ mới tới châu thành muốn cùng đông trưởng quỹ tại đan d ư ợ c phía trên xâm nhập hợp tác không biết nơi đây nói chuyện có thể có danh hay không bọn hắn hai vị là ta thân đệ đệ chu quán chủ có lời nói nhưng rằng không sao đ ô n g thư v ậ n đưa tay tỉnh h chu thất phương cùng lý thành ngồi xuống cũng phân phó đông sách huyền đi xuống pha trà đông trưởng quỹ trung bình võ quán tại phủ thành học đồ đông đảo theo tới châu thành cũng có vài chục người lúc này đối thối thể cùng thông mạch cảnh đan dược dược tán nhu cầu lượng to lớn tại hạ muốn c ù n g c u n g cái đan dược cửa hàng thành lập hợp tác lâu dài từ đan dược cửa hàng cung cấp võ q u á n tất cả đan dược đ ô n g thư v ậ n ánh mắt sáng lên đúng như chu thất phương nói đây chính là một món làm ăn lớn không biết chu quán chủ mỗi tháng dùng lượng bao nhiêu khí huyết tán khí huyết hoàn khí huyết đan mỗi tháng các hai phần bồi nguyên đan mỗi tháng bốn trăm viên phía trước mấy loại thối thể cảnh phục d ụ n g dự tán một nửa cung ứng phụ thành theo tới học đồ một nửa khác lưu cho tại châu thành chiêu mộ học đồ trước mắt dù chưa chiêu đến nhưng thật t u y ể n nhận nhân số nhiều hơn những thứ này còn chưa đủ đến mức bồi nguyên a n mười một vị đệ truyền đệ tử cùng bốn vị chân truyền đệ tử mỗi tháng dùng lượng đại khái tại bốn trăm viên tà hữu kể từ đó đem triệt để giải phóng sở n g u y ệ n mi cái này hình người đan lô mỗi tháng, tháng. đan dự cửa hàng ngược lại có thể luyện chế ra đến có thể chu thất phương báo số lượng mười tòa võ quán cũng không dùng đến đi càng đừng đề cập bốn trăm viên bồi nguyên đan ngươi một nhà tân v õ quán có thể có mấy cái thông mạch cảnh học đồ cũng không sợ ăn vào n ư ớ c vỡ kinh mạch ta mới vừa nói đích thật là mỗi tháng đông trưởng quy yên tâm dùng không bao lâu như thế số lượng còn sẽ còn có tăng trưởng đông thư v ậ n chăm chú nhìn chu thất phương trước mắt tuổi trẻ q u o n chủ an nói lung tung không giữ mồm giữ miệng đến cùng là đến nói chuyện làm ăn vẫn là đến tiêu khiển chính mình hay là có cái khác mục đích nửa ngày đông thư v ậ n đưa ánh mắt c h u y ể n rời đến trên chén trà b ư n lên đến nhấp một cái không có ý tứ chúng ta đ a n dựng cửa hàng quy mô quá nhỏ chu quán chủ yêu cầu chúng ta có lòng không đủ lực Không bằng chu á n chủ đi hỏi đi thất ă m tiệm môn bên bọn trong thành cái khác tiệm thuốc, hoặc là đi thẳng đến đan hà môn xây dựng đan hà đi, bọn hắn n thuốc, hoặc khác hà hà h là cái cắp đi đi, xây định có thể 199, đường, trước 199, đường. mãn ngươi. cản cản thể thỏa Chú Thất có Trước trước phương không nghĩ tới chính mình đưa tới cửa đại lễ sẽ hủ đến đông thư vận tối thể cảnh đan dược dược tán không quan trọng lại nhiều số lượng theo bên trong thành đan dược khác cửa hàng cũng dễ dàng mua được hắn chuyến này mục đích chủ yếu hay là vì bồi nguyên đan mắt thấy đông thư vận đã bưng trà t i ế t khách lại lại lấy không đi sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại nói cho cùng vẫn là đề đăng nhân mới lập tại châu vùng ven nền quá nhỏ bé liền cung gia loại này t r u n g tiểu thế lực đều không thể hoàn toàn thẩm thấu nếu không chỉ cần có thể do tham đông thư vận gặp phải cụ thể phiến phức liền có thể đúng bệnh hút thuốc mà không phải đơn thuần lấy lợi ích khu động song phương hợp tác nếu như thế quay g i à y đông trực quỹ chu thất phương sau khi đi đông thư sơn vội và nói g n đại tỷ đây chính là thiên đại h ả o sự ngươi vì sao từ chối rơi đông thư vận trong mắt vẻ u sầu càng tăng lên h ả o sự ngươi không cảm thấy kỳ quái sao ta hỏi ngươi châu thành toàn bộ ất loại võ quán cùng nhau bồi nguyên đan một tháng có thể hay không dùng xong bốn trăm viên đông thư sơn á khẩu không trả lời được đương mạch nhiên t t châu thường thành võ giả đối bồi nguyên đan cần lượng tuyệt không chỉ mấy trăm viên học thành sau rời khỏi võ quán thông mạch cảnh có khối người đại tỷ hoài nghi hắn có mục đích khác đông thư vận gật đầu nói không tệ làm không tốt hắn cũng là cùng khuê một trong thủ đoạn thư sơn xét huyền các ư u i định phải nhớ kỹ Các không thể bị lợi ích che bị lợi đại ậ y ánh càng mắt, là l o này tỷ h ờ để sách huyền đi thanh hà phủ điều tra trung bình võ quán nội tình đi vạn nhất hắn nói không giả chúng ta ha không bỏ sót cơ hội tốt đông thư sơn cuối cùng không bỏ nội khối này bánh kem chủ yếu là đan dược cửa hàng tình huống quá không vui xem tốt ta như là thật ta sẽ chủ động đăng môn không thật chúng ta cũng tốt đối với hắn có đề phòng đi trên đường chu thất phương cũng nghĩ thông suốt điều ấy nhưng võ quán đối bồi nguyên đan nhu cầu cứ như vậy lớn thậm chí chỉ nhiều không ít mặc kệ dùng cái gì biện pháp thuyết phục đông thư vận hợp tác cuối cùng đều muốn chứng thực đến bồi nguyên đan phía trên đông thư vận như cũ sẽ bảo trì hoài nghi đây là song phương tín nhiệm vấn đề thực sự không được mua trước lấy thối thể cảnh dự tán thời gian dài tín nhiệm tự nhiên sẽ tạo dựng lên chính dương đường phố giao lộ mười cái quần áo cũ nát thiếu niên kết bạn đồng hành thanh tử chúng ta sẽ không đi nhầm nói đi làm sao trung bình võ quán còn chưa tới đây là chính dương đường phố qua song quế ngõ hẻm bất quá liền đến hẳn là ở chỗ này nhà nghèo khổ biết chữ hải từ không nhiều diệp thành may mắn theo tư thuộc tiên sinh đọc qua mấy năm sách nghe nói bên trong thành có võ quán miễn phí thu đồ h ắ nước lấy cùng bạn bè cùng một chỗ đến đây b à i sư đứng lại một đội tuần tra trấn át t i ra thúy đem các thiếu niên gọi dưới các ngươi là làm cái gì trong thành mỗi ngày đều có không ít tại ngoại ô ở lại khốn cùng bách tính vào thành chế tác nhiều người như vậy kết bạn đồng hành không nhiều giáo úy có bảo chỉ trị an chức trách sau đó gọi lại bọn hắn tra hỏi sai ra chúng ta là ngoại ô diệp gia trang đến trong thành tìm võ quán bãi sư tại trong mắt người bình thường trấn át ty thế nhưng là hung thần áp sát nha môn các thiếu niên lập tức túi đầu lối bước diệp thanh các lớn tiến lên đây làm giải thích lĩnh đội tiểu kỳ quan nhìn từ trên xuống dưới mấy người bên trong thành võ quán thu phí không thấp một tháng thì có m ộ ư ơ i l ư ợ n g bạc đầy đủ phổ thông gia đình một năm chi tiêu trước mắt nhóm này thiếu niên thấy thế nào cũng không giống có thể xuất ra số tiền kia tới bài sư các ngươi ra được học phí không phải vào thành loạn đi dạo tìm về ca diệp thanh vội và nói sai ra yên tâm chúng ta không náo sự tình chúng ta là đi trung bình võ quán bài sư bọn hắn không thu học phí nghe được trung bình võ quán bốn chữ tiểu kỳ ánh mắt lập tức bất thiện hắn thâm trầm cười nói vậy thì tốt một người ba lượm bạc thuế nộp lên tiền thì thả các ngươi đi qua sai ra chúng ta không trong thành thường ở không cần đến giao thuế đầu người a không thường ở học đồ kỳ làm sao cũng phải ba tháng đi ngươi không ngừng trong thành ở đây theo ngoại ô đi đến cái này cần hai canh giờ đừng l ừ a g ạ t ta các ngươi mỗi ngày chạy tới chạy lui lấy các thiếu niên nhất thời không biết nên trả lời như thế nào tiểu kỳ quan nói không giả học đồ kỳ khẳng định phải ở tại võ quán sai ra chúng ta đi trước võ quán hỏi một chút có lẽ võ quán sẽ thay chúng ta giao phần này tiền trung bình võ quán chiêu đồ thông báo phía trên cũng không có nói tới thuế đầu người sự tỉnh diệp thành nhất thời cũng không nắm chắc được một tháng một lượng bạc bọn hắn đều ra không nổi võ quán nếu như không giao phần này tiền bọn hắn thì quay lại ngoại ô hơi thở học võ tâm tư miễn phí học võ còn thay các ngươi nộp thuế n ằ mơ m đi thôi không có tiền thì cút về đi lại để cho ta xem lại các ngươi trong thành đi dạo đem các ngươi toàn bắt vào trấn ác t i đại lao các thiếu niên hai mặt nhìn nhau người nào cũng không n g ờ tới sẽ phát sinh loại này sự t ì n h thành tử chúng ta về đi giang châu thành giàu có nhưng phần này giàu có cùng bọn hắn không quan hệ ngoại ô ở đều là đời đời quay l ư n g đất vàng mặt triều thiên nông p u diệp thanh đã sớm muốn thông qua tập võ đến cải biến vận mệnh có thể cao ngang học phí tựa như một tòa đại sơn vắt ngang phía trước thật vất vả bánh từ trên trời rớt xuống có miễn phí học võ cơ hội như vậy bỏ lỡ thực sự không cam lòng sai ra ngài thì để cho chúng ta đi hỏi một chút đi võ quán nếu không ra thuế đầu người chúng ta lập tức trở về trong thôn đi tiểu kỳ rút đao ra một nửa hung thần á c sắt nói mẹ nó nghe không hiểu lão tử nói cái gì lại nói bừa liệt liệt lão tử thì không k h á c h k h í các thiếu niên ảo hào lui lại d i ệ p thành gặp chuyện không thể làm đành phải mang đồng bạn đường cũ trở về chậm rãi đầu của bọn hắn thuế ta ra chu thất phương mang theo lý thành giang g i c đi tới lại nói thuế đầu người do châu n h à c h ư n g thu cái gì thời điểm đến phiên trấn áp ty thu phần này tiền ngươi là người phương nào tiểu kỳ quan nhữ m à y h ỏ i ta chính là trung bình võ quán q u c n chủ chu thất phương chuyển hướng diệp thành bọn người t i ể u huynh đệ mang theo đồng bọn của ngươi theo ta đi thuế đầu người thu võ quán hắn ra diệp thành đám người trong lòng đại hỷ hào hào đi đến chu thất phương bên cạnh thân võ quán thật không thu một điểm học phí còn h a y chúng ta nộp thuế yên tâm chẳng những không thu phí còn cung cấp ăn ngủ đương nhiên nhập môn phải đi qua đơn giản chất phí thông qua được mới thu mà lại căn cốt quá kém cũng không được cảm ơn có chủ chúng ta đi theo ngươi Tiểu Kỳ q nhìn, nhìn các đồng bạn do dự một hồi phần lớn người cũng đi theo chỉ có hai người nhát gan sợ phiền phức không cùng phía trên chưa thấy quan tài chưa rơi lệ người tới đem bọn hắn đều bắt lại lao tử hoài nghi bọn hắn cùng cầm thự án mạng có quan hệ chương hai trăm linh đánh l i ê n đánh chương hai trăm linh đánh liền đánh giáo hí cùng nhau tiến lên chu thất phương ý nguyên hờ hững diệp t h a n h sắc mặt biến hóa vị quan chủ này làm sao một điểm không cho c h ấ n át ti giáo hí mặt mũi thật bị tóm lên đến phiền phức thì lớn lúc này một mực giữ im lặng lý thành thân hình thoát một cái một trận phanh ba loạn hưởng chỉ thấy tiểu kỳ quan cùng thủ hạ giáo hí toàn nằm mặt đất bưng ơ bít lấy ngực bụng hôi gọi bậy các thiếu niên bị sợ ngây người lý thành tướng mạo trung hậu chất p h á t ít lời bọn hắn vẫn cho là là võ quán tôi tớ có thể liền vị này tôi tớ làm sao xuất thủ đều không thấy rõ một đám trấn át ti giáo hí liền thành hiện tại cái này bộ dáng trong mắt bọn hắn võ quán q u á n chủ xuất thủ cũng không thấy có thể làm được loại này trình độ trung bình võ quán tựa hồ so với bình thường võ quán lợi hại hơn a chu thất phương mang theo thất thần thiếu niên rời đi tiểu kỳ quan giang chống đỡ đứng người dậy cắn răng nói dám đánh chấn áp tin người các ngươi cho lão tử trở lấy trở lại võ quán lý thành mang theo diệp thành bọn người đi t h í tâm thạch chỗ đó chắc tí theo t h í tâm thạch tán phát quang mang đến xem mấy người đều tại hợp cách trở lên trên đường lý thành đã thông qua dò xét cốt thuật dò xét các thiếu niên t ă n cốt cũng là không tính quá kém sau đó hắn vì diệp thành bọn người đăng ký tạo sách lại lĩnh đi học bỏ phân phối chỗ ở lúc trước bởi vì khiếp đảm không cùng tới hai người tại tiểu kỳ quan dẫn người sau khi rời đi cũng đuổi đi theo lý thành trực tiếp đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa không có có đảm lượng học cái gì võ hai người hối hận không thôi đành phải trở về diệp gia trang chuyến này ngược lại không nổi công bọn hắn sẽ thay diệp thành bọn người hướng trong nhà người truyền lời báo bình an chỉ là cùng đi mười mấy người chỉ có hắn hai cái bị soát trở về trên mặt thực sự không nhịn được thương nhạc phường bách hộ sở sa ba trong lòng vô cùng tức giận vất vả vơ vét đến đại bút tiền bạc đi rượu âm lâu kết quả toàn trôi theo dòng nước liền quả mạng dung chân đều không sờ đến d i ệ u âm lâu bên trong mỹ mạ o hoa khôi không ít trong đó rất nhiều là d i ệ u âm môn hư tu đệ tử tu vi kỹ thuật cao tốt nhưng hắn hết lần này tới lần khác ưa thích quả m ạ n dung này t r ù n g loại hình nữ nhân này cũng là cái động không đáy đặc nương sẽ chỉ làm người khác khó chịu vì thèm không được còn phải làm nhiều một chút tiền d i ệ u âm lâu tỉnh tu đệ tử cũng là tục nhân ta cũng không tin bạc nện không ngã nàng tiểu kỳ quan lảo đào tiền đến x a ba s ư ơ n g sở ngươi làm sao làm thành bộ dạng này bách hộ đại nhân thuộc hạ bị người đánh người nào sao mà tò gan như vậy nhà kia mới mở trung bình võ quán thuộc hạ một mực tại phụ cận bát văn quả thật gặp phải đến bái sư người sau đó tiến đến ngăn cản kết quả bị võ quán người cho đ ổ nhào và n h sa ba một lời toán giận nhất thời toàn vùng đến trung bình võ quán trên thân phản thật sự là phản tập hợp nhân thủ theo ta đi võ quán bắt người sa ba chỉ huy một hàng giáo hí khí thế v u n g hăng đi vào võ quán chu thất phương cùng mấy vị đồ đệ đi tới cửa người nào đánh người mau mau ra đến tự thú b ả n bách hộ nhưng từ nhẹ xử lý lý thành đi ra phía trước ta đánh người không tệ lý thành bình ngày kiệm lợi í c nói nhưng không đại biểu miệng hắn đần ngươi thủ hạ ngăn lại bái sư học đồ vi chế cường thu qua đường thuế mà lại là bọn hắn ra tay trước sa ba vốn định chờ chu thất phương ra mặt mở cơ hội đe dọa một khoản tiền tài không ngờ lý thành lại đứng dậy còn chỉ trích tiểu kỳ quan không phải hắn nhất thời lên cơn giận dữ người cái sinh con r a không có lô đít đồ vật người tính toán cái nào cái nào dễ hành sa ba nếu nói khác lý thành cũng chỉ sẽ chờ đợi chu thất phương làm ra quyết định có thể sa ba hào chết không chết mắng hắn n h i tử đây là tại tiếp xúc nịch lân của hắn nhi tử tử một mực là hắn trong lòng một tay gai người nói thêm câu nữa lý thành dùng ngón tay hướng sa ba sắc mặt âm trầm đến dọn người sa ba trong lòng không khỏi đến giật mình nhưng hắn làm bách hộ lâu này g bất luận thương hội vẫn là hào tộc v õ q u á n đều không muốn đắc tội hắn phết lối đã quen liết thấy có người dùng tay chỉ cái mũi của hắn hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tình ấp ủ tức giận làm sao b ả n bách hộ mắng ngươi sinh con r a không có lô đ i ngươi còn dám cùng b ả n bách hộ động thủ hay sao lời còn chưa dứt sa ba chỉ cảm thấy hoa mắt một cỗ toàn tâm đau đớn đánh tới cả người đàng vân giá vụ bay v ọ t sau lưng giáo húy đỉnh đầu b à n h sa ba một đầu cắm đến tảng đá xanh phía trên ngất đi lý thành duy trì khuất cánh tay trạng thái ở n ự c vẫn c ậ p chúng bất định n h ư không phải không nghĩ đem sự tình gây lớn hắn một quyền có thể đem s a ba bụng đánh xuyên qua một đám c h â n áp t i giáo hí ngây ngốc tại n g u y ê n chỗ s a ba chẳng những là thường nhạc phương bách hộ vẫn là thành nam khu thiên hộ thân đệ đệ cứ như vậy thủy linh linh bị người đánh tới sinh tử chưa biết mà lại s a ba là thông mạch cảnh cao thủ hắn đối diện người k i a lại phổ thông bất quá ném trong đám người tuyệt đối tìm không ra đến như thế nào để s a ba liền sức hoàn thủ đều không thất thần làm gì nhanh đi cứu đại nhân t h í bách hộ vương tiến đầu tiên lấy lại tinh thần đến chỉ huy giáo u y đem xa ba nhấc về bách hộ sở trước khi đi hắn mang theo thật sâu kính sợ nhìn thoáng qua trung bình võ quán đại môn cùng môn hạ cao mà đứng chu thất phương trấn ác tin g ư ờ i ồn ào mà tán lý thành đi vào chu thất phương trước mặt túi đầu nói sư phụ đệ tử nhất thời xúc động thỉnh sư phụ trách phạt đánh liền đánh có gì có thể trách phạt ta ngã thưởng thức ngươi vừa mới rút khí lý thành người muốn nhìn về phía trước không muốn tổng xa vào tại đi qua sư phụ dạy phải đệ tử nhớ kỹ chu thất phương không lại nói cái gì hắn biết lý thành cũng không nghe thấy tâm lý đi tâm bệnh còn muốn tâm dược y gì ấy, chính hắn như càng bất quá đạo khảm này dù có ẩn tàng thắng cốt đợi này thành t i ệ u y nguyên có hạn người cùng dương bảo đi chỉ đạo mới tới học đ ồ đi trấn áp t i thành nam khu thiên hộ sở đại nhân sự tình chính là cái này bộ dáng s a bách hộ đã tỉnh lại thụ thương rất nặng lại không cần lo lắng cho tính mạng người kia hiển nhiên hạ thủ lưu t ì n h nghe qua vương tiến hồi báo sa lộc trên mặt không có bất kỳ cái gì hỷ nộ vốn cho là hắn làm bách hộ tiếp xúc quan trường nhân vật tính tình sẽ coi thu liễm lại như cũng như thế thụ chút g i á o hấn cũng là nên vương tiến ngẩng đầu lên đại nhân trung bình võ quán bên kia xử trí như thế nào xử phạt hừ chẳng lẽ để bản thiên hộ cũng dẫn người đánh đến tận cửa đi không được chu thất phương người này ta nghe từ thăng nguyên nhắc qua cực điểm tôn sùng nghe nói lấy thông mạch cảnh tu vi giết chết bao đan cảnh dư chính ai tuy là lai lịch bất chính bao đan lại thụ thương tại thân nhưng cũng là bao đan chu thất phương tu vi viễn siêu cảnh giới người này không thể khinh thường cũng khó trách hắn đồ đệ có thể nhẹ nhóm đánh bại sa ba ngươi cầm lên ta quan tiếp đưa qua nói cho h ắ n biết việc này như vậy coi như thôi vương tiến trong mắt lộ ra vẻ kinh dị các thiên hộ là trong mắt vò không được hạt các người lại đối với chuyện này cầm nhẹ nhẹ thả thực sự để người khó có thể tin cái kia chu thất phương thậm chí ngay cả các thiên hộ đều kiên kỵ như vậy vương tiến tuân mệnh lui ra đợi hắn rời đi sa lộc neo lại khoe mắt đắc tội ta sa lộc người như thế nào tùy tiện coi như thôi ta chỉ là khinh thường tại mặt đối mặt giết chóc mặt thôi như thế thì rơi tầm thường một gã hộ vệ đi đến đến thiên hộ cấp bậc tuy nhiên bọn hắn bản thân cảnh giới cao cao nhưng cũng sẽ phân phối một mươi hai mươi người cận vệ đại nhân có hai vị chóc đao nhân cầu kiến nói là tìm được cẩm t h ử án mạng manh mối trọng yếu đến đây giao bảng lĩnh thưởng chương hai trăm linh một muốn hết chương hai trăm linh một muốn hết to lớn giang châu thành tốt xấu lẫn lộn trấn át ti cùng châu nha bộ khoái có hạn nhân t h ủ giật gấu và vai rất nhiều án kiện đáp ứng không xuể chóc đao nhân theo thời thế mà sinh đặc biệt là đuổi bắt những cái k i a chạy trốn gây án cường đạo hoặc là cần lệ mề truy t r a đầu mối án kiện trấn át ti cùng châu nha sẽ dán ra nhiệm vụ bảng cáo thị cung cấp chóc đao nhân tìm đọc t ụ c xưng chóc đao bảng nếu có chóc đao nhân hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ đến trấn át ti hoặc châu nha nhận lấy phong phú tiền thưởng cầm thự trước tạo tô tu trương bị diệt môn trấn át ti toàn lực điều tra hung thủ không có kết quả liền đem án này trèo lên tại chóc đao bảng phía trên nghe thủ hạ hồi báo sa lộc vẫn như cũ h hắn trầm ngâm rất lâu đột nhiên hỏi ngoại trừ hai người này có thể có người khác đồng hành thiên hộ sở bên trong phải chăng còn có người biết được bọn hắn mục đích bẩm đại nhân trừ hai người này bên ngoài cũng không cái khác chóc đao nhân đồng hành thiên hộ sở bên trong chỉ có thủ bảng tạp dịch biết được bọn hắn đến mục đích này tạp dịch là trấn áp t i t r i ê u mộ nhân viên tạm thời ngày bình thường giúp đỡ xử lý chút tạp vụ trên cơ bản những thứ này tạp dịch đều không biết võ công để bọn hắn hai người đến ta công p h ò n g tới hộ vệ hành lễ lui ra chờ một chút thủ bảng sai dịch ngươi biết làm sao xử lý a hộ vệ ánh mắt lạnh lẽo ố n quyền nói thuộc hạ minh、Bạch. sau đó không lâu hộ vệ lần nữa tới đến công phòng đi theo phía sau hai tên chóc đao nhân chính là tại thanh thủy h ạ bờ phát hiện huyết y, y lìa lâu sát thủ cùng tóc trăng thái giám ba tên đao khách thứ hai đâu không thấy tên hữu tia trẻ tuổi nhất đao khách gặp qua các thiên hộ tại hạ hồ tranh đây là ta nhị đệ hồ bình chóc đao nhân lấy tập hung mà sống tự nhiên nhận biết c h ấ n ác t i nhân vật trọng yếu các ngươi tìm được đầu mối gì hiện lên cùng ta nhìn hồ tranh đem huyết y, y lìa lâu đồng bài đưa cho sa lộc manh mối một khi bị vỡ tin cái tia bút kết xù thường bạc đầy đủ h u n h đệ ba người m ư ơ i năm chi phí tô chức tạo mặc dù bị di môn lại có một nữ may m ta huynh đệ hai người truy tìm tung tích dấu vết phát hiện một tóc trắng lao giả đem theo sát thủ trong t à i cứu lại về sau cái kia tóc trắng lao giả cùng sát thủ đồng quy vô tận thi thể rơi vào thành thủy hà bị vân dương huyện một đôi ngư dân phụ tử vớt ra nước ta huynh đệ hai người trải qua vất vả rốt cục đem thi thể tìm tới cũng từ đó tìm ra khối này viết ý vì ở lâu thân phận l ệ n h bài sa lộc cầm lấy đồng bài lặp đi lặp lại xem xét cũng không ngẩng đầu lên hỏi có biết cái kia lao giả thân phận hồ tranh cùng hồ bình lít nhau vẫn là đem tình hình thực tế nói ra bằng vào ta hai người dò xét lao giả là vị thái giám thái giám vậy liên đối lên số bất quá huyết y ở lâu cũng quá tự đại chỉ phái ra đồng bài sát thủ đáng đợi bọn hắn thất thủ hồ tranh hồ bình mạch đắc mở to hai mắt sa lộc làm sao càng nghe càng không thích hợp các thiên hộ ta huynh đệ còn có chuyện phải làm hôm nay liền dừng ở đây ha ha gấp cái gì t h ư ờ n g bạc còn không có l i n h đây không đội không đội ngày khác lại l i n h cũng giống như vậy sa lộc góc cáo không động người lại quỷ dị xuất hiện tại hai người phụ cận chặn đường lui hồ tranh huynh đệ hoảng sợ biến sắc các thiên hộ có ý tứ gì biết không nên biết liền phải trả giá đắt cái này ý tứ đủ ý tứ sao hồ tranh hồ bình cũng là trải qua mưa gió người không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đột nhiên nổi lên ý đồ chạy mất dép sa lộc là bao đ à n cảnh cao thủ phản kháng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hai người huynh đệ có thể trốn một cái tính toán một cái hồ bình xông về sa lộc bên trái hồ tranh làm ra bên phải lách động tác giả về sau lại rút đao chém thẳng vào sa lộc đại ca mau trốn、Phúc. sa lộc một quyền đánh nát hồ tranh hầu kết hồ tranh mềm nhũng co có cắp ngã xuống đất cực kỳ bi thương hồ bình đã hướng tới cựa chỉ cách một chút sa lộc cũng không quay đầu lại cầm trong tay đồng bài ném đem đi qua phanh một tiếng đồng bài đánh xuyên hồ bình ở ngực thật sâu đâm vào cửa c ẩ n trọng tấm ván gỗ bên trong không biết tự lượng sức mình người tới lúc trước hộ vệ nghe tiếng tiến đến thiên tiêu tạp dịch có thể xử lý xong xử lý đem gian phòng quét sạch sẽ đúng phái người đi vân dương huyện tìm một đôi ngư dân phụ tử không cần mang về hồ t r u n g tại thiên hộ sở bên ngoài cách đó không xa một tòa trong trà lâu như ngồi bàn trông đại ca nhị ca đi vào đã nửa ngày một mực chưa hề đi ra t r o đao nhân giao bảng lĩnh thưởng là mười phân thường gặp sự tỉnh chưa từng nghe tới có ngoài ý muốn chi sự phát sinh nhưng hôm nay đại ca lại làm cho hắn canh giữ ở thiên hộ sở bên ngoài chỉ dẫn theo nhị ca đi vào hắn trong lòng không hiểu đại ca hồ tranh lại ý vị thâm trường nói ra nếu không phải thưởng bạc phong phú ta là không nguyện ý tiếp loại này quan trường nhiệm vụ người nào cũng không biết hồ đồ dưới nước ở đâu là hồ sâu ngươi chờ chúng ta ở bên ngoài đi ra chính là bây giờ đại ca lo lắng sợ là thành thật hắn hai người hơn phân nửa giữ nhiều l à n h ít lại đ ợ i một hồi vẫn không thấy hai vị huynh trưởng thân ảnh hồ trùng thương tâm gần chết cố nén bi thương rời đi trả lâu hắn đôi chính mình tu vi có tự mình hiểu lấy xông vào thiên hộ sở tìm người chính là tự tìm đ ư n g chết tìm kiếm nghĩ cách sống sót mới có cơ hội t r a ra trần tướng vi huynh báo thủ nghĩ tới đây hắn móc ra một thanh đồng tiền đặt ở trên bàn trà đứng dậy rời đi t r à lâu biến mất tại trong ngõ phố trung bình v õ quán thường nhạc phường thí bách hộ vương tiến đưa tới xa lộc quan tiếp h nói rõ xa ba sự tỉnh một vạch trần mạ qua đã chưa thay xa ba xin lỗi cũng không có khởi binh ý hỏi tội chu thất phương quan tướng tiếp h tiện tay ném trên bàn xa lộc so với hắn huynh đệ mạnh hơn nhiều loại này độc xả khó đối phó nhất không có xa lộc ở sau l ư n g chỗ dựa xa ba ha dám tiêu căng như thế một vạch trần mạ qua có quỷ mới tin chu thất phương có loại tối nay liền đi đem s a lộc xử lý xúc động nhưng theo từ thăng nguyên giảng châu thành thiên hộ tu vi đều có bao đăng cảnh không phải phủ thành thiên hộ có thể đánh đ ộ n g s a lộc thực lực không rõ không thể hành động thiếu suy nghĩ vạn nhất sự có không hài cũng đừng hòng tại giang châu lan lộn lại nhìn s a lộc bước kế t i ế p biểu hiện đi ngoài cửa tô thanh hòa ôm lấy một chồng bạn thảo đến tìm hắn sư phụ đây là do ta viết sách chu thất phương ngơ ngác một chút đem sách bản thảo tiếp nhận nàng cũng viết tiểu thuyết dù thế nào cũng sẽ không phải kim bình mai loại kia đồ sộ đi lấy tính tình của nàng cùng kinh lịch viết tây sương ký hoặc là hồng lâu n ộ g còn tạm được đ ề đăng nhân điệp báo thuyên muốn thô sơ giản lược lật nhìn một chút là tô thanh hòa căn cứ tô tu trường trên tay quyển sách tiết tịch sở tác sửa đổi nội dung của nó bao quát đề đăng nhân làm tình báo tổ chức công tác tính chất công tác phạm vi cơ cấu tạo thành cùng nhân viên chiêu mộ càng nhiều thì là tình báo thu hoạch lan truyền mã hóa c ù n g phân tích sàn trọn rất phức tạp cũng rất hệ thống không tệ viết rất hảo lấy này chấp hành là được cần gì ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi tạ sư phụ ta cần đại lượng nhân thủ cùng tiền tài võ quán học đồ cùng thương hội hộ vệ chỉ cần bọn hắn nguyện ý mặc cho ngươi lựa chọn ngươi thậm chí có thể đi thanh hà p h ụ tuyển người tiền càng không là vấn đề đại khái cần bao nhiêu chu thất phương rộng lượng nói một bộ toàn lực c ù n g hộ giá thức tô thanh hòa đếm lấy ngón tay tính toán nói chúng ta bên này nhận t à i bồi dưỡng hao phí ngược lại không lớn chủ yếu là thu mua hai mắt tốn nhiều tiền sơ kỳ trước muốn một trăm vạn lượng đi một trăm vạn lượng vẫn là sơ kỳ ngươi viết cái nào là thuyên muốn rõ ràng là muốn hết thật đem sư phụ làm thổ tài chủ rồi chu thất phương ngỏ sợ cảm nỗ lực đem vừa nói ra lôi trở lại chương hai trăm linh hai tập sự thiên hộ sở chương hai trăm linh hai tập sự thiên hộ sở thanh hòa có một chút sư phụ nhất định phải nhắc nhở ngươi chúng ta thành lập đề đăng nhân chủ yếu là hiểu rõ giang c h â u mưa gió để cho võ quán xu cắt tị hung không phải là vì tranh b á đoạt thiên hạ võ lâm minh chủ ta đều không muốn làm ngươi tuyệt đối không nên mơ tưởng xa vời làm nhầm phương hướng tô thanh hòa chép miệng ta đương nhiên biết làm tình báo cũng là phí tiền những này tiền hoàn toàn chính xác chỉ dùng tại giang c h â u nếu dùng đến chỗ hán lại thêm một trăm lần đều không đủ tốt là vì tố c ố đan vì quy nguyên đan vì võ quán có thể mở đến ăn ổn tiền này hoa liền xài kiếm tiền không phải là vì hoa h chẳng lẽ giữ lấy hưởng thụ không thành ngươi cùng lạc nhan liên hệ đi đầu tiên phải bảo đảm thương hội vận hành tiếp theo là đ à n d ư ợ cung c cấp về sau mới đến phiên để đăng nhân lấy d ụ n g minh bạch ta lập tức lên đường đi thanh hà phủ tìm bạch sư tỷ thương thảo trấn ác ti châu ti trấn phủ sứ hoàn ôn đem một phần mật lệnh giao cho phó sứ quách hai tô chức tạo cái chết để mặt rồng giận dữ ít ngày nữa liền sẽ có thánh chỉ hạ đạt tổng t i gửi thư lấy chúng ta toàn lực điều tra án này nhất định phải tra cái cha ra manh mối đại nhân có gì lương sách hoàn ôn tại trấn ác ti thuộc về trẻ trung phái tuổi tác so từ thăng nguyên còn nhỏ chút quách khai tuổi gần sáu mươi dâu tóc bạc trắng nguyên là hoàn ôn thợ ư n g ti về sau hoàn ôn tu vi cùng năng lực dần dần lộ ra chậm rãi làm thành quách khai thợ ư n g ti nào có cái gì lương sách tổ chức tạo tay bên trong khẳng định nắm giữ trọng yếu tình báo mới dẫn tới thai họa diệt môn cái gì tình báo liên quan tới người nào chỉ cần bắt được hai cái này điểm đột phá án kiện cũng không phải là không có khám phá cơ hội hoàn ôn nói những thứ này hai người trước đó đã từng thảo luận qua mấy lần nhưng mấu chốt của vấn đề là như thế nào tìm kiếm đột phá khẩu đại nhân sao không chuyên môn thành lập một chỗ phụ trách điều tra án này ta chính có ý đó tên đều nghĩ kỹ thì kêu tập sự thiên hộ sở hai người đều là từng trải quan trường đã lâu kẻ ra đời án này khám phá rất khó nhưng khắc phục hậu quả càng khó thật bắt được hậu trường quái vật khổng lồ nói không chừng càng thêm khó giải quyết là lấy trước đó tuy có điều tra lại chưa dốc hết châu ti chi lực bất quá tổng ty phát tới nghiêm lệnh án này không trả cũng phải tra xét đại nhân chúc ý người nào thống lĩnh này chỗ nhân viên từ chỗ nào điều trước đó chúng ta điều tra án này muốn đến thời khắc mấu chốt manh mối luôn luận tuyệt trong ti nhất định có chủ sử sau mà nội ứng bởi vậy ta có ý lại từ phía dưới phủ viện điều nhân thủ h o à n ôn nói theo trên bàn quốc gia một phần công văn ngươi lại nhìn cái này q u á c h khai tiếp nhận là từ thăng nguyên đơn xin từ chức không phải để hắn an tâm tạm thay thanh hà phủ thiên hộ hả tại sao lại làm cái này vừa ra hoàn ôn cười nói ngươi lại sau này nhìn kỹ từ thăng nguyên tại đơn xin từ chức bên trong nâng lên phó thiên hộ t r ầ m băng nghiễng ầ n nhất tu vi đột nhiên t ă n g mạnh đã đột phá đến thông mạch thập nhị trọng đặt đến phủ thành thiên hộ sở nhận chức cảnh giới yêu cầu Đến tiếp công danh, tiếp qua một tháng chính mức một châu qua khoa thí, là l vò ta nhớ được phát xuống phó thiên hộ bổ nhiệm lúc cái kia trầm băng n g h i ệ n giống như chỉ có thông mạch thất trọng hoặc là bắt trọng t à h ư u mới bao lâu thời gian đã đột phá mấy tầng tiểu cảnh giới loại lời này từ thăng nguyên sao có thể nói ra được ta nhìn à hắn chúng cổ còn sót lại triệu chứng khẳng định còn chưa khôi phục nói quách khai đột nhiên khẩn trương nói đại nhân không phải là từ thăng nguyên lại bị người dùng cổ trùng k h ô n g chế đi hoàn ôn khoát tay nói nào có nhiều như vậy cổ trùng hoa thế đã từ thăng nguyên cực lực để cử trầm băng nghiễn nàng lại là quốc công về sau cũng không phải không thể dùng đúng thanh hà phủ ti mới bổ nhiệm mấy vị phó thiên hộ cung bách hộ giống như đều xuất từ cùng một nhà võ q u á n a q u á c h khai nghĩ nghĩ gật đầu nói đại nhân không đề cập tới thuộc hạ đều quên chuyện này các nàng hoàn toàn chính xác xuất từ cùng một võ quán giống như gọi trung bình võ quán nghe tên cực kỳ bình thường tuyệt không bá khí ha ha có thể dạy d ô hiếu học đồ chính là thích võ quán tên bá khí có làm được cái gì nhà này võ quán tại phá được huyết sát giáo cùng từ t h ă n g nguyên chúng cổ án bên trong lên tác dụng cực kỳ trọng yếu cho nên ta có ý điều trầm băng n i ễ n cùng với đồng môn bổ sung tập sự chỗ đối với cái này quét khai cũng không dị nghị châu trong ty có nội ứng thanh hạ phủ ty lại không có ngoại trừ trầm băng nghiễn chủ tớ những người khác là sinh trưởng ở địa phương này bản địa người thân ra trong sạch coi như trầm băng nghiễn xuất thân trấn quốc công phủ mà lao quốc công nhiều n ă m không hỏi chính sự nhất định sẽ không cùng chức tạo diệt môn án có dính dấp thuộc hạ đồng ý đại nhân phương án bất quá trầm băng nghiễn tu vi cho dù đúng như từ t h ă n g nguyên nói vẫn là t h ấ p điểm hoàn ôn nói không tệ tập sự thiên hộ s ở tạm thời từ ngươi thủ lĩnh đi cụ thể sự vụ từ các nàng tới làm là đủ quách khai cũng muốn chối từ nhưng trừ hắn hai người châu thi những người khác không có tẩy thoát hiểm nghi cũng không thể để hoàn ôn tự mình tra án đi thuộc hạ lĩnh đồng thư huyện trên lưng đơn giản b ọ hành lý kỹ thuật số mã ra giang châu thành tiến về thanh hà phủ phục phong lĩnh miệng núi còn chưa thanh lý hoàn tất nhưng đã có thể thông người đi đường mã còn chưa tới đạt miệng núi hắn liền gặp một vị thân nhân nguyên bình đi đối diện chính là trường lâm huyện thợ may cửa hàng trường quỹ đông nguyên bình nhị thúc đông nguyên bình mừng rỡ theo bướng bình con lựa phía trên xoay người xuống tới đông thư h u y ề n tuy nhiên tuổi trẻ nhưng theo đối phận phía trên giảng là đông nguyên bình chưa ra năm phục cấp thúc đông gia chỉ là giang châu thành bên ngoài phổ thông gia đình cũng không phải là đại gia nhà giàu năm đó đông nguyên bình sinh hoạt khó khăn dưới cơ duyên xảo hợp ở rể đến trường lâm huyện thế ra đối xử mọi người trung hậu không có ép buộc hắn sửa họ thậm chí nhi nữ cũng theo đồng tính bởi vì lộ trình xa xôi tăng thêm cửa hàng sinh ý bận rộn đông nguyên bình rất ít về giang châu vốn định mượn cơ hội này vẫn an tộc nhân chưa từng nghĩ nửa đường liền gặp được đông thư huyền n h i thúc đại cô cùng đại thúc cũng còn tốt đi đông ra cái này một chi tại giang châu chỉ còn lại có đông thư huyền nhất mạch â tốt đều tốt đây người đây là muốn đi châu thành đúng à có tin tức nói giang châu cầm t ự chức tạo bị người diệt môn bây giờ vân cầm không người thu mua dệt hộ môn đều đang len len tự bắn ta nghĩ đến mượn cơ hội này đồng thư, thư huyền đem tìm h hiểu c này trung bình võ quán sự tỉnh cùng đông nguyên bình nói đông nguyên bình vỗ đùi nhà khác võ quán chất nhi không quen ngươi muốn nói trung bình võ quán toàn bộ thanh hà phụ không có người so ta hiểu rõ hơn nội tỉnh hai người tại ven đường tìm mát mẹ chỗ ngồi xuống đông nguyên bình đem trung bình võ quán theo chu đại sinh qua đời mãi cho đến chu thất phương đánh g i ế t dư chính ai hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng thuật một lần đặc biệt là tại hắn cửa hàng làm qua hộ vệ dương bảo cùng trần phong càng thêm khen không dứt miệng đông nguyên bình làm t r ư ở n g quỹ khẩu tài vốn là nhất lưu lại đối trung bình võ quán rất có cảm tình giảm được kích tỉnh tứ xạ ngụm nước bay t ứ tung thang đến mặt trời lặn xuống phía tây đông thư h u y ề n mới từ tiếp tục chấn kinh bên trong khôi phục lại trung bình võ quán ngư bức như vậy lần này sự tích đặt ở châu thành cũng là chấn nay nhấp ngáy cổ mà lại đánh giá thái độ thợ giai quán chủ nhân phẩm chính trực cùng hợp tác hoàn toàn có thể thực hiện Chương 203, hợp tác, chương 203, hợp tác. hợp hợp Bình, ta nhất Nguyên ta đều ị n h phải lập tức trở v ngươi trường là Lâm Huyện, còn tiếp tục tiến về h y ệ n còn tiến Thành. tục Châu tiếp về đi ề u đ qua hơn phân nửa lộ trình không vì mua sắm vân cẩm cũng nên v ẫ n an đại cô đại thúc chúng ta kết bạn đồng hành là được đông nguyên bình nghĩ đến cùng đông thư huyền đồng hành có thể đông thư huyền nhìn một chút đầu kia bướng bình con lửa còn tại xấu mã khinh bị liền phía dưới n g ư ơ i con lửa quá chậm ta muốn đem tin tức nhanh điểm nói cho đại tỷ đợi không được ngươi đầu ta trước tiên đi ngươi ở phía sau đi từ từ đông nguyên bình đã theo đông thư huyền trong miệng biết được chu thất phương muốn cùng cùng cái đan dược cửa hàng hợp tác sự t ì n h lập tức nói nhị thuốc đi trước là được mấy ngày thời gian thoáng qua tức thì diệp ra thôn hai tên không được tuyển thiếu niên mang về diệp thành bọn người được thu làm học đồ tin tức nhất thời tại thôn trấn phụ cận đưa tới h oanh động thật có miễn phí giáo đồ vó quán còn thay giao thuế đầu người còn bao ăn ngủ thời đại này ngoại trừ c ư ớ p gà trộm chó giả thiện nhân chỉ có não tử có bệnh người mới sẽ làm như thế có bệnh là có thể chỉ hết cho nên lúc này phúc lợi bất định ngày nào quán chủ khỏi bệnh rồi liền sẽ biến mất tin tức lan ra mở có tập võ ý chí người cùng ham ăn biếng làm người ả o hào kết đội vào thành kết quả là trung bình võ q u a n trước cửa đường tắt được thăng t r ư ớ c sư người chắn đến nước chạy không lọn chu thất phương niết niết miệng thu không lên đồ đ ệ sầu b á i sư nhiều người càng sầu hắn chỉ huy đệ tử cùng đám học đồ đi bên ngoài duy trì trật tự tại đường tắt cùng đường lớn giao nhau chỗ sắp đặt thí tâm thạch không hợp cách trực tiếp đổi đi hợp cách lại từ dương bảo cùng lý thành dò xét căn cốt con trai loại căn cốt toàn bộ loại bỏ phổ thông học đồ đồng dạng thà thiếu không ẩu căn cốt quá thấp chăng trắng, trắng chiếm cứ m ư ơ i lần hiệu xuất luyện võ trường tài nguyên tu vi tiến bộ lại không vừa ý người, còn không bằng giữ lấy danh lạch cái khác tuy dù cho dạng này nửa ngày thời gian vẫn chiêu thu hơn sáu mươi người đông thư vận chính là tại loại này tràn g diện dưới cứng rắn chen vào v õ quán ta tính toán biết chu quán chủ vì sao đặt hàng nhiều như vậy đan dược và dự tán n g ư ờ i chiêu này đ ồ tràn g diện có thể so với tông môn thu đồ l ạ i hội đông thư v ậ n phát ra từ nội tâm cảm k h á i nói ha ha đông trưởng quy quá khen ta một giới tiểu tiểu v õ quán sao có thể cùng tông môn đánh đồng nhanh mời vào bên trong n g u y ệ n my pha o ấm tượng h ả o dược trả tới hai người phân chủ khách ngồi xuống chu quán chủ ngày hôm trước tiếp thân đường đột hôm nay chuyên tới để tạ lỗi đông thư vẫn dậy nhẹ nhàng túi đầu đồng thư n vận là mang theo thành ý tới bất quá không đợi chu thất phương cao hứng đồng thư vận lại nói thối thể cảnh dược tán vấn đề không lớn chỉ là bồi nguyên đan mấy vị chủ dược tài đan dược cửa hàng không có quá nhiều dự trữ sợ khó có thể hoàn thành chu quán chủ nhiệm vụ chu thất phương nghi nói bồi nguyên đan mấy vị chủ dược tài mặc dù chân quý lại không khó mua được mà lại cung g i a cũng có chuyên trúc dược viên đ a n dược cửa hàng như thế nào thiếu khuyết dược tài đ ô n g thư vận thở dài chu quán chủ có chỗ không biết ta hôn phu nhị thúc cung khuê trưởng quản dược viên hẳn lấn ta là nữ lưu thế hệ thường tại dược tài phía trên làm tay chân mà đ a n dược cửa hàng lợi nhuận hơn phân nửa cung cấp nuôi dưỡng cung g i a tiền tài không đủ khó có thể ở trên thị trường đại lượng mua sắm xem ra đây chính là đông thư vận gặp phải chủ yếu khống cảnh tiền bạc sự tình không cần phải lo lắng ta có thể dự chi bộ phân đan dược khoản tiền ngươi chỉ phải bảo đảm mỗi tháng hoàn thành nhiệm vụ là đủ vậy liên quá tốt rồi đồng thư vận đuôi lông mày mang vui nàng còn lo lắng chu thất phương sẽ thiếu nợ không nghĩ tới trực tiếp dự trì dự khoản đ ô n g trường quỹ cung g i a sự tỉnh như cần võ quán xuất thủ t ư ơ n g t r ợ chớ có keo kịp nói chu thất phương muốn là thời gian dài ổn định hợp tác hắn hiện tại lo lắng nhất chính là cung g i a người từ đó cản trở ảnh hưởng đến đan dược cửa hàng sản lượng đông thư vận ngừng tạm ánh mắt rời về phía bên cạnh chỗ thiếp thân dù sao cũng là cung g i a gia chủ có thể duy trì gia tộc và hòa thuận liền muốn tránh cho v i ệ mặt câu trả lời của nàng chu thất phương cũng không hài lòng mọi thứ dự thì lập có manh mối liền phải dập ắ t không thể chờ nguy cơ xuất hiện lại đi giải quyết n g u y ệ t my đi đem lý thành tìm đến s ở n g u y ệ t my bưng hai chén dược trà tìm đến để xuống về sau ra ngoài tìm lý xong rồi dược trà hương khí b ố n phía dẫn tới chìm đắm đan dược hơn m ộ ư ơ i năm đông thư vận vì cái này ghém mắt sư phụ n g ư ơ i tìm ta về sau cùng đồng trưởng quỹ hợp tác t ừ ngươi thay ta ra mặt không có chuyện gì thời điểm hay xảy ra đan dược cửa hàng đi loanh quanh đông trưởng quỹ như gặp nạn chỗ ngươi có thể giúp thì g i ú p đông thư vận không ngờ đến chu thất phương cường thế như vậy khẽ c o mày nàng cần cuộc làm ăn này bàn sống đan dược cửa hàng chu thất phương làm sao không cần cuộc làm ăn này lớn mạnh đại võ quán song phương đều có cần thiết hợp tác cần phải bình đẳng địa vị mới đúng nghĩ lại nghĩ đến đan dược cửa hàng có võ quán cao đồ toa c h ấ n nàng cũng có thể an tâm không ít liền ẩn nhận đi xuống đông thư r ư ngươi n g Quỹ, k ả năng luyện chế quy nguyên đan. Đông quy chế h t vận bưng lên r ợ c trà nghiêm mặt nói chu quán chủ nói đùa đông ra cũng không có quy nguyên đan đan phương x ư ố n g hồ thông mạch cảnh nội kình không đủ như thế nào luyện chế bao đ a n cảnh đan dược chu thất phương cười cười đưa tay ra hiệu nàng uống trà đông thư vận phẩm m ư ợ miệng chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần trong kinh mạch khí kình không dẫn tự động cả người đều giống như lớp nhẹ mấy phần chu quán chủ phao loại nào rực trà tựa hồ có chợ tu hành hiệu quả đông trưởng q u ỹ quả nhiên là người trong nghề t r à là nguyệt mi phao dùng cái gì ngươi vẫn là hỏi nàng đi đông thư v ậ n đưa ánh mắt chuyển hướng sở nguyệt mi sở nguyệt mi cười nói trước đó vài ngày luyện chế quy nguyên đan còn lại một chút dược t à i cặn bã mạng sư phụ luôn luôn tiết kiệm ta sợ mất đi hắn sẽ đau lòng liền nghiền nát ra nhập dược trong t r à quả thật h ư u ích tu hành chu thất phương một mặt khổ c á p cáp ở trước mặt người ngoài nói ta tiết kiệm cũng được làm sao có thể nói ta tâm đau cả thuốc đông thư vẫn lại chưa từng chú ý tới những chi tiết này nàng khánh b i ế miệch thơm trên mặt viết đầy khó có thể tin ngươi nói ngươi có thể luyện chế quy nguyên đan ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải báo đan lao khoái không không báo đan cảnh đi đông trưởng quỹ nói đùa ta bất quá thông mạch t h ậ p trọng sao có thể tu thành báo đan cái gì ngươi là thông mạch t h ậ p trọng đông thư vận bị song trọng bạo kích bất quá so sánh tu luyện cảnh giới nàng vẫn là càng thêm chú ý chuyện luyện đan l à s a o quái dược tài dùng đến kinh lực quá cẩn thận nhỏ khống hỏa thì càng không cần phải nói mặc đạo ngươi là thông mạch thật trọng coi như thông mạch thập nhị trọng cũng tuyệt không có khả năng luyện chế ra quy nguyên đan tới sợ nguyện mi dí dỏm nhốn máy đông trưởng quỹ nói không giả ta cảnh giới vẫn là kém một chút cho nên ba lô chỉ có thể luyện thành hai lô ẩn tăng căn cốt chỗ tốt không đơn giản thể hiện về mặt tu luyện chỉ cần là căn cốt bên trong thể hiện ra thiên phú đều như tu luyện đồng dạng khác hẳn với t h ư ờ n g nhân đông cây vận lại bị lôi đến không phải ngươi chẳng những có thể luyện chế quy nguyên đan tỷ lệ thành đan còn đạt đến sáu t h à n h sáu nàng nhiều năm qua luyện đan phía trên tự tin và kiêu ngạo giờ phút này bị vô tình dẫm đạp thành phân vụn toàn thân khí huyết tại thể nội bạo tàu lý thành đứng tại đông thư vận bên cạnh gặp nàng thần sắc không đúng vội vàng xuất thủ ở trên người nàng liên tục điểm m ư ờ cái cái này tài hoa hơi thợ thông thuận chương hai trăm linh bốn không vào hang cọp làm sao bắt được có con chương hai trăm linh bốn không vào hang cọp làm sao bắt được có con tỉnh táo lại thương nhân trực giác lại bắt đầu quậy phá đông nguyên bình mười phân tán thưởng chu thất phương nhân phẩm nhưng người là sẽ biến có lẽ giờ phút này bọn hắn sư đầu ngay tại diễn vừa ra dần dây mục đích không nằm ngoài cho mình tạo áp lực lấy tại trong hợp tác tranh thủ vị trí chủ đạo chu quán chủ chớ trách ta người sảng khoái nói chuyện sảng khoái ta thực sự khó mà tin được các ngươi nói là thật không sao đông trưởng quỹ theo ta rời bước trung viện để nguyện my tại chỗ luyện chế một lò cũng được mọi người đi tới trung viện luyện văn p h ò n sở n g u y ệ t mi nói ta tỷ lệ thành đàn chỉ có ba hai sư phụ ngươi nhất định phải giúp ta cam đoan cái này một lò luyện thành mau động thù đi chẳng lẽ ta còn có thể nhìn lấy ngươi luyện hỏng không thành đông thư vận giống nhìn vái vật nhìn về phía chu thất phương chu quán chủ cũng biết luyện đan ngược lại là hiểu sơ mực hai vốn là thủ pháp không được bị nguyệt mi buộc luyện mấy lần cũng liền vào tay bồi nguyên đan quy nguyên đan chỗ lấy quý giá ở chỗ chủ dược tài sản lượng tiểu chiết xuất khó dược tài bản thân không khó mua được không giống tố cốt đan mấy vị chủ dược ngoại trừ ngũ đại tông môn địa giới bên ngoài căn bản trồng trọt không sống thời gian từ từ trôi qua tại chu thất phương sư đổ hai người hợp lực phía dưới quy nguyên đan mới vừa ra lò đông thư vận cầm búc lên một viên c h â n trâu giống như trắng sữa mượt mà vẫn còn tồn tại nóng hổi quy nguyên đan cẩn thận chu đáo một lát lại đặt ở trước mùi hít hạ đích thật là quy nguyên đan phẩm chất không thấp giờ phút này nàng đối chu thất phương sư đổ luyện đan mức độ vui lòng phục tùng thậm chí có sùng bãi ý vị nàng tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực bị khách hàng của mình đánh bại chu quán chủ ta có cái nghi vấn không biết có nên nói hay không xin hỏi người cùng sở cô nương đã quy nguyên đan đều có thể luyện chế vì sao còn muốn ủy thác ta đến luyện chế bồi nguy lấy sư đồ hai người mức độ một tháng luyện chế bốn trăm i viên bồi nguyên đan cũng không phải việc khó luyện ngược lại có thể luyện ra có thể quá tốn thời gian t a n g ư ờ i này g h é t nhất loại kia năm này tháng nọ lặp lại cùng một công tác như mã sinh hoạt trở lại đại sảnh song phương ký hợp tác khế thư đối với khế thư bên trong chu thất phương g i a tăng ngoài định mức điều khoản đông thư vẫn không có bất kỳ cái gì nghi vấn toàn bộ tiếp nhận cũng tại giá cả phía trên làm cực đại n h ư ợ n bộ đông trưởng quỹ mấy ngày nay ta sẽ để lý thành đem dự chi ngân phiếu đưa đi đan dựa cửa hàng t u t ta trở về mã lên liên hệ thu mua dự tài đúng Ta đúng vậy a căn cứ dược lý dược tính phân tích kết hợp với thân thể khí huyết kinh mạch vận hành đặc điểm liền có thể dự đoán hiệu quả luận chế quy nguyên đan dựa vào là kinh lực vì không cùng thủ pháp thành thạo dự đoán dược lực hiệu quả dựa vào là thì là tối cơ sở dược vật lý luận có thể dự đoán dược lực hiệu quả cái kia phải là tông sư cấp nhân vật đừng nói giang châu thành bên trong luyện đan sư làm không được lấy luyện đan lấy s ư ơ n g đan hà môn chỉ sợ cũng chỉ có trưởng l ã o cấp nhân vật mới có thể làm đến trung bình võ quán không cần phải gọi trung bình võ quán phải gọi quái vật võ quán đi ra võ quán ngoài cửa sạch sành xanh không còn đến b à i sư người hoặc là thành học đồ hoặc là tiếp nối rời đi chỉ có đông thư sơn cùng xa phu tại bên cạnh xe ngựa yên t ĩ n h chở đại tỷ đàm phán thành công đông thư sơn một mặt ân cần hỏi han xong rồi đông thư vận tâm thần không thuộc trả lời mở câu dèm xe vén lên liền muốn lên xe nào biết dưới chân trượt đi kém chút đập đến cảng xe phía trên hôm sau trung bình võ quán bên trong lần nữa trở nên náo nhiệt cũng không phải là bởi vì mới tuyển nhận hơn tám mươi danh học đồ luyện võ trường tại học xá bên cạnh quá viện học đầu ngày thường rất ít đến đại sành bên này t r â n băng n h i ễ n trần nguyệt hà bạch lạc nhan trần phong lâm hưng tàng a n l ư u bị một chỉ điều lệnh điều động đến châu thành từ hà cũng tại điều động hà ngũ n g nhưng bị từ thăng nguyên cưỡng ép giam hắn nhất định phải bồi dưỡng một vị người kế nhiệm tại các sư h u y n h mội thương thảo sau đó từ hà liền lưu tại thanh hà phủ phương thịnh cũng tại điều động hà ngũ n g bởi vì thê tử sắp sinh sản không có đồng hành giờ ngọ đón tiếp t i ể u sau đó trần băng nghiễn trần nguyệt hà trần phong cùng tàng a n l ư u bốn người tiến về châu ti báo danh lâm hưng lưu lại hắn kinh lịch quyết định hắn không thích hợp tại châu thành lộ diện vạn nhất bị lưu vân tông biết được phục phong lĩnh sự tỉnh thì bại lộ nói ngay một, một, một chút l lâm hưng không đi chấn áp ty châu ti hoặc là cả ngày trốn ở võ quán tu luyện hoặc là tiến đề đăng nhân xử lý bí ẩn tình báo hoạt động đề đăng nhân là tình báo cơ cấu coi trọng phía trên mệnh hạ đạt tuyệt đối phục tùng từ một vị thân truyền đệ tử chủ sự liền đầy đủ lâm hưng là sư hình đi không thích hợp gia nhập khai dương tông chu thất phương trong mắt tinh quang một lóe gia nhập khai dương tông nào chỉ là lớn mật quả thực là đang mạo hiểm bất quá phục phong linh nhất chiến sau đó khai dương tông cùng lưu vân tông đồng thời tổn thất đại lượng đệ tử c h ấ p sự lúc này gia nhập ngược lại là hào thời cơ người muốn tìm mã bộ phương báo thủ báo thủ chỉ là ta mục đích một trong còn có thể dựa vào cái này soát thân phận mới tùy thời tìm kiếm thất tinh kiếm thảo chu thất phương không khỏi đối lâm hưng lau mắt mà nhìn mới bao lâu thời gian lâm hưng đã theo vị k i a hồ đồ thiếu niên biến đến đa mưu túc trí lên gia nhập khai dương tông đích thật là một bước diệu kỳ một công ba việc báo thủ cùng tìm kiếm thất tinh kiếm thảo cần bàn bạc kỹ hơn không thể lỗ mãng ngươi dự định như thế nào soát thân phận mới cho dù lâm hưng vào khai dương bên ngoài tông cửa vẫn có khả năng cùng lưu vân tông người gặp gỡ đến lúc đó hắn theo phục phong lĩnh còn sống sự tình vẫn sẽ bại lộ khai dương tông có lẽ sẽ không truy cứu hắn nhưng lưu vân tông khẳng định sẽ đem hắn mang đi tìm căn dọ xét cơ sở mà khi đó khai dương tông khả năng cho là hắn là lưu vân tông g i a n tế tuyệt sẽ không ra sức bảo vệ hắn việc này còn cần tiêu g i a nhị tiểu thư giúp đỡ chỉ cần nàng vì ta an bài một cái tiêu ra người thân phận giới thiệu ta gia nhập ngoại môn là đủ ta tu vi cùng trước kia một trời một vực hoàn toàn có thể phủ nhận tại lưu vân t n à y pháp xác thực có thể thực hiện nhưng lỗi thủng cùng điểm đáng ngờ rất nhiều không cần đem người khác làm thành n g u n đốc người tinh minh có là kinh nghiệm của ngươi bất kể thế nào biên soạn đều chịu không được điều tra cùng cân nhắc sư phụ yên tâm tông môn đệ tử hết t h ể hướng tiền nhìn chỉ cần làm bạc đủ tuổi tiền tự sẽ có người thay ta tròn đi qua tông môn bên trong sinh thái chu thất phương không rõ lắm cho không ra quá nhiều đề nghị cũng dự đoán không đến càng nhiều nguy cơ bất kể nói như thế nào việc này hung hiểm quá lớn ngươi làm thật hạ quyết tâm đúng vậy sư phụ đại ca thủ ta nhất định n u y n báo thu hoạch thất tinh kiếm thảo Là chương con con. hai trăm linh năm mới cơ hội buôn bán chương hai trăm linh năm mới cơ hội buôn bán lý thành theo thương hội lấy mấy chục vạn lượng ngân phiếu lâm hưng đồng dạng lấy mấy chục vạn lượng ngân phiếu tô thanh hòa châu đó cũng có hơn trăm vạn đang chờ lấy Cái người nhanh nghĩ đ n ư v chút biện pháp như thế nào mới có thể thời gian ngắn kiếm được đại bức bạc phủ thanh sinh ý mặc dù phát triển không ngừng thủy vận thu nhập cũng vững như lão cầu nhưng đối lập võ quán các loại chi tiêu đã có nhập không đủ suất đ ể báo mà lại thu nhập tất cả đều là chạy dài tế thủy không cách nào giải quyết trước mắt khống cảnh biện pháp cũng có hai cái bạch lạc nhan chuyển buồn làm vui dò ra thân thể c h o n mũi cơ hồ đầm t r ọ n chu thất phương trên mặt thổ khí như lan sư phụ mau nói giết người c ấ p của ấ n giả ngân phiếu bạch lạc nhan lại rụt trở về tại chỗ lưu lại hai cái đại bạch nhãn cần dùng gấp ta cũng có thể không đ ể mặt ra đi tiêu ra phùng ra sở ra vay tiền nhưng đan dược và đ ề đăng n h â n chi tiêu là thời gian dài tính nhất định phải để cao thương hội lợi nhuận sư phụ nói ta tự nhiên sẽ hiểu quan trọng ở chỗ châu thành thương nghiệp bố cục mười phân ổn định chúng ta trong ngắn hạn khó có thể cùng ban đầu cửa hàng cạnh tranh kỳ thật thương hội có thể tại châu thành đặt chân đã làm u ô n v à n khó khăn muốn từ tông môn thế ra những cái kia cá sấu lớn trong miệng cạnh tranh đoạt thức ăn chu thất phương đều không có lòng tin đã ban đầu sản nghiệp chúng ta không chen vào l o ạ t vậy liền mở ra lối riêng thanh hà phủ đại lượng ruộng đất và nhà cửa r ú t một bộ phận đổi loại dược liệu dạng này đ a n dược phía trên hao phí có thể giảm xuống không ít nguyệt my mới nghiên cứu chế tạo một loại dược t r à đối với tu hành hữu ích đông trưởng quỹ đều khen không d ứ t miệng chúng ta hoàn toàn có thể đại lượng chế tác tại châu thành quảng vì tiêu thụ đây là một cái trống k ô n g nề nhất định có thể lợi nhuận bạc nhan cũng uống qua dược trả lúc này vỗ chán một cái đúng a ta làm sao không nghĩ tới võ giả tu l ngoại trừ khổ tu cùng đan dược phụ trợ chưa có cái khác tăng thêm phương pháp dược trà hiệu quả mặc dù nhỏ trung quy là hữu dụng tuyệt đối có thể bán chạy đem sở nguyệt my tìm tới ba cái đầu nhét chung một chỗ bắt đầu tổng cộng chế tác dược trà khả thi cùng chi tiết dược trà là tại lá trà bên trong tăng thêm quy nguyên đan phối phương bên trong dược tài những dược liệu kia mặc dù không tiện nghi nhưng dùng lượng rất nhỏ t h ố n g t í n h được mỗi cân dược trà thành bản không đến một lượng bạc phụ trách chế tác dược trà nhân thủ cũng đã có sẵn sở nguyệt my tuần tự chọn lựa gần m ư ơ i tên nữ học đồ cho nàng trợ thủ những học đồ này đã có cơ bản luyện dược phối dược năng lực bây giờ sơ giai dược tán phối chế toàn bộ giao cho đông thư vận những học đồ này chính có thể q u ố t gia nhân t h ủ làm dược trà công xưởng cũng tốt làm tại thương hội chỗ kia trong trạch viện tùy tiện đã thông mấy cái tiểu viện liền đầy đủ dùng lá trà càng không cần lo lắng thương hội tại thanh hà phủ lúc đầu sinh ý chính là tiếp thu kỳ ra t r à hành sư phụ dược trà làm sao định giá chu thất phương x u ề bàn tay ra mở ra ngũ chỉ năm lượng bạc một cân tám thành lợi nhuận tuy có một ít quý nhưng phổ thông võ giả cũng có thể tiêu phí nổi dùng không bao lâu dược trà khẳng định sẽ trở thành thương hội trụ cột sản nghiệp chu thất phương lắc đầu nói năm lạng làm sao đầy đủ năm trăm l ư ợ n g một cân năm trăm l ư ợ n g bạch lạc nhan cùng sở nguyệt mi trận mắt h ố t m ộ m sư phụ ngươi tâm cũng quá đen tối đi không đến một hai thành bản dám bán năm trăm l ư ợ n g ngươi tại sao không đi đ o ạ n sư phụ ngươi không phải đem châu thành người làm ngu ngốc à? cái này có thể không phù hợp ngươi lo sự tình phong cách ở tại châu thành không có ngu ngốc đều là có tiền khôn kéo người nhưng chúng ta dược trà là khan hiếm hàng không còn số hai định giá thấp h á có thể cho thấy nó trần quý húng chi chúng ta muốn làm chính là biểu dương thân phận cao cấp dược trà không phải người nào đều có thể u ố n g đến lên cấp thấp mặt hàng bạch lạc nhan có thiên phú buôn bán một điểm tức t ấu ta hiểu được chúng ta dược trà liền giống với vân cẩm mà không phải đ ô n g vải sợi đ â y đúng cho nên chúng ta tiền kỳ muốn trước tuyên truyền tạo thế lá gan muốn thả lớn dược trà hiệu quả khuyết đại chút cũng không có gì tỉ như có người tại thối thể cựu trọng bình cảnh thể nhiều năm kết quả uống thuốc trà thuận lợi đột phá loại hình mở bán thời điểm mấy ngày trước đây trước muốn hạt lượng sau đó chậm rãi bùng ra tạo thành một loại cung không đủ cầu giả tượng uy các người hai cái có hay không đang nghe bạch lạc nhan cùng sở nguyện mi đã nghe người làm ăn không cần phải coi trọng lấy thành tín làm gốc cả chưa từng được nghe qua những thứ này hư giả lừa gạt người thủ đoạn sư phụ dạng này có thể làm sao sợ cái gì chúng ta chỉ là phóng đại dược trà điểm sáng lại thêm một chút tiếp thị thủ đoạn để dẫn dắt tính không được dở trò bị bợm đi mỗi người đi xuống chuẩn bị đi càng nhanh càng tốt hai nữ cùng nhau ra phòng bạch sư tỷ sư phụ rõ ràng chưa từng trải qua những cái kê loạn thất bát tao sự t ì n h làm sao vừa nhắc tới đến đạo lý rõ ràng tất cả đều là kỳ tư diệu tưởng ta chỗ nào hiểu được cũng hứa sư phụ là chỉ tu hành hồ ly ngàn năm hồ ly đúng v ẫ sư, người. Người sư phụ châu ti sao bạch hồ? mới thành lập tập sự thiên hộ sở chuyên môn phụ trách khám phá chức tạo diện môn án chúng ta bốn người đều bị điều đến tập sự chỗ tập sự chỗ cùng sở hữu bốn cái bách hộ sở ta cùng trần sư huy nguyệt hạ như cũng đảm nhiệm phó thiên hộ các kiêm b á c hộ h a n g yêu cũng là b á c hộ h chu thất phương ngạc nhiên nói nói như vậy tập sự thiên hộ sở thành võ quán chuyên trúc t r ầ m băng n g h i ễ n cười nói không kém bao nhiêu đâu ta cảm thấy c h ấ n phủ sứ khẳng định bị thanh hà phủ án kiện ảnh hưởng mới đem chúng ta điều tới hẳn là không đơn giản như vậy chu thất phương sửa sang lại suy nghĩ tiếp tục nói châu ti nhân tài đông đúc hết lần này tới lần khác theo thanh hà phủ điều người tra án rõ ràng trong ti có quỷ các ngươi mọi thứ lưu tâm nhiều cụ thể vụ án có thể hỏi thăm thanh hòa về sau các ngươi ở ngoài sáng nàng đề đăng nhân ở trong tối hai bút cùng vẽ bắt được phía sau màn hung thủ không khó bất、quá. quan trường nước rất sâu có việc để chấn phủ sứ định lấy tuyệt đối không nên t ậ y mạnh trần băng n g h ệ n gật đầu đáp ứng sư phụ chấn phủ sứ lấy làm chúng ta chọn lựa thiên hộ sở tất cả tổng kỳ tiểu kỳ cùng gia úy ta chuẩn chuẩn bị ưu đẳng theo học đồ cùng thương hội hộ vệ bên trong t u y ể người n số người còn thiếu lại từ cái khác p h ụ thành điều cho đến tận này học đồ cùng hộ vệ bên trong tối thể cựu trọng cùng thông mạnh cảnh t r ư ờ n g gần ba mươi người tô thanh hòa chọn đi mấy người còn lại cũng có thể phong phú tiến thiên hộ sở muốn đến những cái kêu học đồ hộ vệ cũng là vui vẻ có cái con thân nói xong trấn át ty công sự chu thất phương đem thoại để chuyển tới trần băng nghĩa trên thân b ă nói g n n trần a băng h nghi hoặc, nghiễm i n h khác? Là tự u luyện qua trước ngực móc ra một khối màu ngả sữa mặt dây chuyền dùng hồng ti tuyến mặt lấy nàng giải khai mặt dây chuyền đưa cho chu thất phương đây là nương để lại cho ta duy nhất di vật tại nàng xuất trinh t r ư ớ c giao cho ta chu thất phương tiếp nhận mang theo nhiệt độ cơ thể khuyên thai ngọc chất liệu ngọc cũng không phải ngọc phía trên lít nha lít nhít khắc rõ nhỏ xíu đường cong cùng tàng bảo đồ phía trên đỉnh văn giống nhau đến mấy phần đinh kiểm tra đến bao hàm trận pháp chi lực minh văn tiêu hao ba mươi điểm danh vọng có thể phá giải minh văn trận pháp minh văn chu thất phương nhớ tới tại phục phong lĩnh dược tông tổ sư bế quan ngộ đạo chỗ kia sơn động cũng bị trận pháp bao trùm chỉ là do ở động đất nguyên nhân tòa kia sơn động đã đổ sụt triệt để hủy đi hệ thống tiêu hao ba mươi danh vọng phá giải minh văn đinh minh văn phá giải hoàn thành trận pháp đã bị hệ thống thu nhận sử dụng đinh tiêu hao 10.000 điểm danh vọng có thể thăng cấp hệ thống công năng kiến trúc ký chủ tỉnh h theo hai lần hiệu xuất luyện võ trường cùng m ộ ư ơ i lần hiệu xuất luyện võ trường bên trong lựa chọn thứ nhất tiến hành thăng cấp trận pháp cũng không hề biến thành võ quán võ học lại thúc đẩy luyện võ trường thăng cấp trước mắt m ộ ư ơ i lần hiệu xuất luyện võ trường theo phụ thành đổi đến châu thành hai lần hiệu xuất luyện võ trường hiệu quả t r ậ m phạm vi nhỏ liên đặt ở phụ thành có chút ít còn hơn không nếu như để thăng m ư ơ i lần hiệu xuất luyện võ trường hai lần hiệu xuất luyện võ trường thì triệt để biến thành cả mở mà lại phổ thông học đồ sử dụng m ộ ư ơ i lần luyện võ trường đã đầy đủ không cần thiết lại để thăng tu luyện tốc độ hệ thống thăng cấp hai lần hiệu s u ấ t luyện võ trường đinh hai lần hiệu s u ấ t luyện võ trường thăng cấp hoàn tất đề thăng làm gấp ba mươi lần hiệu s u ấ t luyện võ trường bức xạ phạm vi không thay đổi gấp ba mươi lần chu thất phương mừng rỡ mấy vị thân chuyển đệ tử mắt thấy sắp đột phá bao đăng cảnh m ộ ư ơ i lần hiệu s u ấ t luyện võ trường tu luyện tốc độ đã không đủ mỗi lần đột phá đều muốn tốn thời gian dài dòng lần này thăng cấp đến gấp ba mươi lần hiệu suất yếu lại kịp thời đến mức bức xạ phạm vi nhỏ không quan trọng nó là chuyên vì thân chuyển cùng chân chuyển đệ dù là chỉ có nắp nổi lớn nhỏ cũng đủ đem gấp ba mươi lần hiệu suất luyện võ t r ư ở n g thiết lập đến phòng ngủ của hắn miễn cho bị ngoại nhân phát hiện dị thường lại đem đệ tử neo định sân bãi đ ổ i đến mới luyện võ t r ư ở n g lần này đệ tử nhóm tức liền đến bao đăng cảnh vẫn như cũ có thể bảo trì thông mạch cảnh tu luyện tốc độ đem mặt dây chuyền trả lại châm băng nghiễn băng nghiễn ngươi nương có thể từng nói qua khối này mặt dây chuyền là từ nơi đó có được, được từ rượu âm môn đến mức rượu âm môn từ chỗ nào tìm được thì không được biết rồi lại là rượu âm môn thật sự là oan hồn bất tán a đáp ứng vùng tùng niên giải cứu hắn tư sinh nữ sự tình chắc h bạch lạc nhan động tác hết sức nhanh chóng tại phủ thành khởi s ư ớ n g phô thiên cái đ i ệ u tuyên truyền thế công chu thất phương cũng không có nhàn rỗi tự mình mang lên một lượng bao trang dược t r à tham viếng vùng ra cùng sở ra hắn hai người đều có khác biệt phạm vi dư luận tại cái giai tầng này rất trọng yếu hai người đối dược t r à hiệu quả tấm tắc lấy làm kỳ lạ khen không rứt miệng đang nghe năm trăm l ư ợ n g một cân giá cả lúc cũng không có cảm thấy đắt lấy dòng dõi của bọn họ hàng xa xỉ nhiều đi năm trăm l ư ợ n g chỉ tính đồ chơi nhỏ mà lại một cân dược trả có thể uống rất lâu cái này khiến chu thất phương cảm khái chính mình còn chưa đủ hắc cuộc sống của người có tiền hắn thật không hiểu may ra hắn biết sai có thể thay đổi trở lại võ quán lập tức khai phát ra cấp cao bao trang dược trà dược trà giống nhau nhưng cấp cao bao trang thích hợp dùng để tạp lễ định giá một ngàn l ư ợ n g một cân đóng địa mềm giá cả không thay đổi khi biết võ quán đẩy ra dược trà về sau đông thư vận lại tới một lần tranh thủ đến dược trà bộ phận quyền đại lý bây giờ toàn bộ giang châu thành có thể mua được dược trà ngoại trừ thanh m ộ t thương hội cửa hàng cũng chỉ có c u n g cái đan dược cửa hàng hết thệ như chu thất phương dự đoán như vậy mở bán cùng ngày kém chút bị chèn phá muôn hạng gấp thiếu chủ d ư ợ c tải theo nơi khác mua đến hơn nữa còn đại lý cái kia gọi là quy nguyên trà d ư ợ c trà h ỏ a bạo ghê bớm cung khuê thả ra trong tay d ư ợ c trà chật chật lưỡi d ư ợ c trà hiệu quả hắn mới đầu là không tin ô m lấy thử nhìn một chút tâm thái mua điểm quả nhiên không tầm thường trong thành bán d ư ợ c trà ngoại trừ thanh một thương hội cửa hàng cũng chỉ có cung cái đan d ư ợ c cửa hàng có bán danh tiếng đánh ra liên đối lấy đan d ư ợ c sinh ý cùng nhau h ỏ a bạo đ ô n g thư vận nữ nhân này thật sự là không đơn giản làm ra c h ù hai năm chẳng những đan rượu cửa hàng không có cơ vệ phản đệ cho nàng càng ngày càng làm lớn nói cho còn ra để hắn đi tìm đông thư vận liền nói dược viên hạt giống bị phá hủy một nhóm cần bạc mua sắm dược loại còn có qua mấy ngày cung ra tế tổ không thể đơn giản nhiều chi lấy ít bạc miễn cho đến lúc đó không đủ dùng hạ nhân rời đi cung khuê cũng không ngồi yên nữa thả trước kia hắn còn có thể chậm rãi mưu toan có thể đan dược cửa hàng càng r ợ c rỡ hắn càng sốt ruột phát hỏa lý đại ca ngươi m a u đi xem một chút đi đan dược cửa hàng ra chuyện trời còn chưa sáng đông thư huyền liền vội gấp đến võ quán tìm lý thành đã xảy ra chuyện gì ta chiều hôm qua vận đan dược trở về không phải hết thẻ bình thường sao chúng ta vừa đi vừa nói tối hôm qua có người tại đan dược cửa hàng khố phòng phóng hỏa thiêu hủy chúng ta hái mua được mấy loại hy hữu dược tài dược trà cũng bị hủy đi hơn phân nửa lý thành đi vào đan dược cửa hàng trực tiếp đi khố phòng hiện trường đông thư vận cũng ở đó lý đại ca tới hôm qua khố phòng hỏa hoạn may mắn đan dược trở đi không phải vậy tổn thất t ỷ lớn ở c h u n g lâu này đông g i a tỷ đ ệ gặp lý thành mặc dù kiệm lời ít nói nhưng làm người trung hậu tu vi lại cao liền xưng hô hắn lý đại ca lý thành xem xét hiện trường phát hiện hỏa hoạn diện tích cũng không lớn lại tinh chuẩn tiêu hủy bồi nguyên đan quý giá nhất hy h u chủ dược dược trà ngược lại không quan trọng bán quý không giả đương nhiên không bài trừ có người nóng mắt nhưng kết hợp hiện trường thăm dò kết quả loại khả năng này cơ bản bị bài trừ rơi cho nên hậu trường làm chủ là ai cũng không khó đoán lý thành quay người liền đi đông thư vận một tay lấy hắn giữ chặt lý đại ca đi đâu tìm cung khuê tính sổ không có chứng cứ hắn sẽ không thừa nhận lý thành nhìn nàng một cái đem hắn đánh tới thừa nhận có k ỳ sư tất có k ỳ đồ đông thư vận k é o càng c h ặ t hơn lý đại ca chớ có xúc động ta là cung gia gia chủ làm việc không thể tùy hứng đông trưởng quỹ người gia chủ này làm đến có ý gì đông thư vận thần sắc nhất ả m cung gia đối với ta đông gia c o i ân ta đã từng đáp ứng công công cùng hôn phu chăm sóc tốt cung gia ngươi cũng đã nói muốn chăm sóc tốt cung gia c u ủy khuất cầu toàn chỉ có thể đổi lấy làm phen, trầm trọng thêm cái này hai năm làm ra chủ kinh lịch đều đang nghiệm chứng lấy câu nói này hàm kim lượng Ch c u n g dân dược viên đông thư vận t ự mình mang theo lý thành bọn người đến dược viên chủ sự c u n g nhân vội vàng ra đón gia chủ ngày sau lại tới đây c u n g nhân ngươi cái này dược viên chủ sự làm có thể không được tốt lắm a theo ta tiếp n h ậ m gia chủ đến nay dược viên không phải gặp thai họa chính là bị phá hủy chưa từng có bình thường đưa qua dự tài c u n g nhân túi đầu giải thích gia chủ chủ yếu là thiên hai nhân lực không cách nào kháng cự thiên hai chớ là nhân họa liền tốt ngươi đi đem sổ sách lấy ra, ta muốn kiểm toán c u n g nhân sắc mặt đại biến chậm ngầm đầu lên gia chủ việc này nhị lao ra biết không hắn cũng không phải là cung gia tộc nhân mấy l ờ i tại cung gia làm buộc sửa lại cung tính rất được các đời gia chủ tín nhiệm ngoại trừ đông thư vận đông thư vận công công lúc còn sống cung khuê liền phụ trách trưởng quản dược viên cung nhân là c u n g khuê thần tín khi đó liền làm dược viên chủ sự trong mắt ngươi có hay không ta cái này gia chủ quyết định của ta có nhị t h u ố c chất v ấ n phần có ngươi chất v ấ n phần sao đông thư vận hiếm thấy kiên cường để cung nhân cực không thích ứng hắn há to miệng muốn nói cái gì cuối cùng lại nuốt trở vào gia chủ trước đến đại sành chờ ta lập tức đi lấy số sách cung nhân trở lại chỗ ở tìm đến một tên tâm phúc thần tín ngươi lập tức trở về báo nhị lao r a liền nói ra chủ đến kiểm toán cung khuê nhận được tin tức đứng chết chân tại chỗ đối mặt chính mình từng bước ép sát đông thư vận nhường lối lại để cho làm sao đột nhiên biến đến cứng rắn như thế rồi nói cho cung nhân không cần sợ hãi ấn sổ sách ghi chép cắn chết chính là k h ố u phòng dược tài đều đưa đi rồi sổ sách là làm quá thủ cước người sáng suốt xem xét liền biết rõ là giả cái này có cái gì đâu chỉ cần cùng đưa đi đan dược cửa hàng số lượng đối được đông thư vận thì không nói ra cái gì còn không có dự định tối nay đưa đi đan hạ cát còn không có đưa đi c u n g nhân là thế nào làm việc cái này liền phiên thoái dược tài chưa từng xuất hiện tại sổ sách phía trên lại xuất hiện tại khố phòng bên trong vô luận như thế nào cũng giải thích không qua đông thư v ậ n mang người nào cùng đi chính mình có cần phải tự mình đi một chuyến nói cái gì cũng không thể để nàng kiểm kê khố phòng đông thư v ậ n tu vi không tính thấp có thể so với chính mình còn kém mấy tầng tiểu cảnh giới hướng nổi lên cũng không sợ nàng mang theo đông thư sơn cùng mấy vị trướng phòng tiên sinh đúng còn có trung bình võ q u á n vị kia học đồ nghe được lý thành cũng tại cùng khuê chân máy cao lại lý thành hành hung xa ba tin tức đã sớm chuyển ra người này có đảm lượng thu vi không thấp không dễ dàng đối phó người đi về trước để cung nhân bảo vệ khố phòng ta lập tức tới ngay dược viên lý thành không hiểu sổ sách nhưng đông thư v ẫ n hiểu còn mang đến mấy vị trướng phòng tiến sinh mấy người đem dược viên gần hai năm qua sổ sách tỉ mỉ thẩm tra một lần dược viên tới lui sổ sách m ộ ư ơ i phân ký cảng theo hạt giống mua sắm tiền công chi tiêu dược tài ra và o khố cùng vận chuyển đều rõ ràng ghi lại ở sổ sách phía trên vẹn vẹn theo thu chi phía trên hạch toán hoàn toàn chính xác không có vấn đề ra khố dược tại số lượng cùng đan dược cửa hàng tiếp thu cũng có thể lối được vấn đề xuất hiện ở dược tại hao tổn ghi chép phía trên thì như mấy tháng trước động đất hủy hoại dược tài hơn ngàn gốc châu thành trấn cảm căn bản rõ ràng cũng không đất đai sụp đổ làm sao có thể hủy hoại dược tài còn có phụ cận nông hộ chăn dê sông lầm dược viên liền gặp m ặ n g dẫm hủy hoại dược tài mấy trăm gốc dược viên chiếm diện tích rộng lớn tuy không rào chắn nhưng có chuyên gia tại bốn phía tuần thủ như thế nào sẽ để cho nông hộ dê x ô n g tới mà lại chưa nghe nói qua dê uống thuốc tài mọi việc như thế chuyện ngoại hạng trường hợp còn có thật nhiều như trời mưa thoát nước không kịp che mất bộ phận dược biển phong lực quá lớn thổi xếp rất nhiều dược thân Cung nhân, những thứ này ghi chép ngươi cảm thấy ta cần phải tin sao cung nhân cái chán toát ra mồ hôi dị vẫn ngụy biện nói gia chủ đây đều là tình hình thực tế tiểu nhân chi tiết ghi chép mà thôi kiến cung nhân thể thốt phủ nhận đông thư vận cũng không dây d ư a những vấn đề này đứng dậy nói ra trên chương mục vấn đề trước thảm ộ t chút người dân ta đi khố phòng ta muốn kiểm kê tồn kho nghe được kiểm kê tồn kho cung nhân sắc mặt s á xăm mét một đôi mắt thỉnh thoảng liếp về phía ngoài cửa gia chủ khố phòng lộn xộn vẫn là không nên đi, đi không sao dẫn đường là được cung nhân đứng tại chỗ không n ú c đích đông thư vận lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái lý đại ca thư sơn chính chúng ta đi cung nhân ngăn lại đường đi không thể gia chủ không có nhị lao ra cho phép người nào cũng không cho tiến nhập khố phòng ha ha trong mắt ngươi chỉ có nhị t h u ố c không có ta cái này gia chủ sao gia chủ thứ lỗi lý thành tiến lên bắt lấy cung nhân cổ áo một tay lấy hắn vung ra ngoài cửa chó ngoan không cản đường mấy người tại đông thư vận chỉ huy dưới thẳng đến khố phòng mà đi cửa kho khóa chặt lý thành một quyền đem đồng t ò a đập nát đẩy cửa vào nồng đ ậ m mùi thuốc đập vào mặt rộng rãi k ố phòng trống g i n g chỉ ở một chỗ ngóc ngách thả một đống đóng gói tốt dự tài mọi người đi qua đem bao bên ngoài mở ra rõ ràng là luyện chế bồi nguyên đan mấy vị chủ dược cùng dược viên trồng trọt quý giá nhất mấy vị thuốc nhìn số lượng này chỉ ít có dược viên hàng năm một nửa sản lượng đem c u n g nhân tìm đến đông thư sơn dẫn theo bị ngã đến gần chết c u n g nhân tới c u n g nhân những dược liệu này không phải đều bị thiên thai s ú c vật trà đ ặ p sao tại sao lại xuất hiện ở đây c u n g nhân nhắm hai mắt thử không mở miệng đừng tưởng rằng nhị thuốc sẽ che chở ngươi nuốt riêng dược viên sản vật đưa ngươi đổi ra cung ra đều là nhẹ ta muốn đem ngươi đưa đến, quan nhà tội. Đã. Khố phòng bên ngoài, đến một tiếng hét lớn cung khuê chắp tay sau lưng dạo bước mà vào sau lưng còn theo một vị người mặc mới tinh đạo b ả o người người này đông thư vận hết sức quen thuộc đan hà môn đệ tử châu thành đan hà các chủ sự vân trung tử vân trung tử sư thúc cung gia tổ tiên xuất từ đan hà môn hậu bối tuy không người nhập môn nhưng cung gia vẫn lấy đan hà môn đệ tử tự cho mình là đối đan hà môn người cũng lấy đồng môn tương xứng vân trung tử đối với đông thư vận khẽ gật đầu một cái gia chủ người trách quan c u n g nhân những dược liệu này cũng không phải là ta cung gia sở hữu mà chính là đan hà các tạm thời tồn tại k ố phòng hôm nay đang chuẩn bị đem trở đi cung khuê cười t ù n tìm nói ra vân trung tử vây quanh dược tài truyền hai vòng hai lòng nói việc này ta có thể làm chứng đích thật là đan hà c á t tạm thời tồn tại ở này đông gia chủ cũng biết bây giờ sinh ý khó thực hiện trước đó vài ngày đan hà c á t động lại rất nhiều dược tài khố phòng nhảy không ra địa phương liền đem nhóm này dược đặt ở nơi đây hiện tại trong các có không trung lập tức trở đi sẽ không ảnh hưởng cung gia sử dụng khố phòng cung khuê vẫy vẫy tay tự có cung gia người hầu tá điển tới vận chuyển đông thư vận đôi mi thanh tú nhíu c h ặ t xem ra ngầm chiếm dược tài không chỉ là cùng k h ê chuyện riêng mà chính là hắn cùng đan hà môn hùn vốn đồng mưu nếu như chỉ liên quan đến cung k h ê cũng là dễ làm có lý thành tại chương u n g k u ê hai trăm linh tám muốn không ngươi cũng cản một chút chương hai trăm linh tám muốn không ngươi cũng cản một chút lý thành đưa tay ngăn lại c u n g ra người làm t á đ i ể n mặt hướng vân trung tử nói ra ngươi như thế nào chứng minh dược tài là đan hà c á t lao phu có thể chứng minh cung khuê chủ động nói ra chỉ cần nhân chứng liền có thể đông trưởng quỹ món dược liệu này không phải chúng ta võ có sao hôm nay ta muốn dẫn đi đ ô n g thư v ậ n khẽ giật mình lý thành không phải cái khó hiểu ạ sao đến cũng sẽ miệng lưỡi dẻo quẹo vân trung tử sắc mặt lạnh lẽo ta đan hà môn đồ vật ai dám lo động đừng trách ta không k h á c h khí món dược liệu này vốn là cung khuê chuẩn bị giá thấp tư bán tại đan hà cát bây giờ bị đông thư v ậ n đánh vỡ cũng là đan hà môn tổn thất mắt thấy vân trung tử quyết tâm muốn hộ phía dưới món dược liệu này đ ô n g thư v ậ n sợ lý thành ăn thiệt thòi lôi kéo ống tay náo của hắn thấp giọng nói lý đại ca có thể đoạt lại dược viên là được nhóm này dược liền để cho hắn đi lý thành đem tay của nàng nhẹ phải mở cung khuê phái người thiêu hủy rất nhiều dược ảnh hưởng đến mùi nguyên đan l ự n chế cái này một nhóm vừa vặn lấy ra bổ sung đan hà môn đồ vật không thể động ta trung bình võ quán đồ vật một dạng không cho phép người đụng thư sơn tiếp lấy lý thành vừa nói vừa ném đi một bao dược tài cho đông thư sơn bị n g ư ờ i không nhìn vân trung tử thẹn quá hóa giận một trưởng vô hương lý thành vô c h i tiểu bối phanh vân trung tử bay ngược ra khâu phòng a đông thư vận một tiếng thở nhẹ vân trung tử thế nhưng là thông mạch bắt trọng đặt ở châu thành có lẽ lộ ra không ra nhưng tại cung ra trong mắt người đó là để bọn hắn ngưỡ ngộ cao thủ thế mà Thế t mà bị Lý vẫn hơi hơi trung, trung, trung tử từ dưới đất bỏ dậy lý thành không có hạ nặng tay dù sao cũng là cung gia sự đem người đánh chết hoặc là đánh thành trọng thương chỉ làm cho đông thư vận mang đến thai hỏa ngập đầu c ta, ta đông thư c ta, còn c vận g nhịn không được cười ra tiếng lý thành bình ngày ăn nói có ý tứ thế mà cũng có làm như vậy cười một mặt thu liễm lại nụ cười nàng tại chỗ tuyên bố cung nhân làm việc bất lợi ngầm chiếm gia tộc tài sản lúc này đuổi ra cung g i a nể g h tình nhà ngươi đếm đối tại cung g i a khổ cực phân thượng đưa quan thị miến đi về sau dược viên từ thư sơn tới làm quản sự nhị thúc ngươi không có ý kiến chớ cung khuê khẳng định có ý kiến mà lại đẩy mình đều là ý kiến có thể nhìn đến lý thành hung thần ác sát bộ dáng hắn nào dám xét ý kiến gì đờ đã đứng tại chỗ cũng không gật đầu cũng không lắc đầu rất giống cái bùn để nhào nặng người bùn sắc trời dần tối trong thành xuống tới mưa phùn giả d í một đầu hẻm nhỏ chỗ sâu một vị đầu đội mũ rộng v à n người khoác áo tơi người gõ một chỗ cửa sân người nào t Cung Cung đây là chuyện thứ c hai lại có một kiện hai chúng ta rõ ràng mặt thẹo tên là kim phương là nơi khác lang thang đến châu thành du hiệp cũng không phải là cường đạo nhưng cũng không phải thiệt bối trước đây ít năm kim phương trong thành phạm vào án bị chóc đao nhân đuổi đến không chỗ ân út đúng lúc bị cùng khuê gặp phải căn cứ c h â u nguy hiểm nhất cũng an toàn nhất nguyên tắc trong thành cho hắn thuê chỗ ở vì cảm tạ c u n g khuê v i ê n thủ kim vương đáp ứng vì c u n g khuê làm ba chuyện chuyện về sau hắn sắp rời đi châu thành đây là đan dược cửa hàng địa đồ nữ nhân kia liền ở tại cửa hàng bên trong bên cạnh hắn còn có vị võ quán cao đồ ngươi phải cẩn thận Ừ, võ quán cao đồ có thể cao bao nhiêu ngươi yên tâm là được vân trung tử mặt mày s á m x ị n trở lại đan hạ cát việc này không thể như vậy coi như tôi hồi báo tông môn không thể làm một vị khôi ngô đại hắn đi vào đan hạ cát thanh em vang dội trung khí mười phần trường quý dẫn hắn đi chọn mua đan dược vân trung tử nghe rất quen đi ra nhìn một cái cái này không liền đến chóc đao nhân đủ lúc cả Thông sư phụ nói qua nguy hiểm muốn tiêu chữ ở vô hình chờ trời tối người yên liền đi cung ra đi một chuyến không nhất định đánh người giết chết chi ít để hắn không thể sinh hoạt tự gánh vác không có hại người hào hứng vì bảo vệ đông thư vận ban ngày lý thành đến vo quán cùng dương bảo cùng nhau dạy bảo học đồ buổi tối thì ở đến đông thư vận sắp vách chính muốn thu thập dạ hành y vật tiếng go cửa phòng đông thư vận đưa ăn khuya tới lý thành ngấp k ỹ quần áo ngồi tại trên giường tính t o ạ n đã trễ thế như vậy lý đại ca còn tại tu luyện vì đang d ư ợ cửa c hàng vất vả ngươi trước kia khổ đã quen đây không đáng gì lý thành tiếp nhận ăn khuya ngồi xuống ánh đèn dưới lý thành góp cạnh rõ ràng gương mặt phá lệ có lập thể cảm giác chỉ là s a mi ở giữa cái kia mạt sầu bi phá hủy tổng thể hình ảnh khiến c h o h ắ n xem ra khó có thể có để n g ư ờ i tiếp cận. l ý đại c a kia trước cái là làm cái gì? n h ư n g gia có đ ì n h l ạ i là n h ư thế nào t i ế n võ quán? n Đối đ mặt ô g t h ư vận l i ê n trầm i ế p vấn Thành đề, Lý t m ặ t một hồi trước sớm tại cầu tàu làm lao động thành quát h â n nương tử khó sinh chết rồi nhi tử nhi tử còn sống lời nói m ộ ư ơ i năm năm ngoái tại thanh hà phụ bị võ quán đồng môn đánh chết ta là vì báo thù cho hắn mới bái sư học võ thật xin lỗi lý đại ca nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi đông thư vận không ngờ tới lý thành thân thế như vậy khổ sở trong lúc nhất thời hai người trầm mặc xuống cũng bị mất đề tài hoa đến ba một tiếng nổ vang cả kinh đông thư v ậ n lấy lại tinh thần lý đại ca thời điểm không còn sớm ta trở về phòng nghỉ ngơi lý thành đột nhiên kéo nàng lại cánh tay đông thư vận hoa r u n g tất h sắc lý lý đại ca ngươi ngươi muốn làm gì chương 209, t h ủ hộ chương 209, t h ủ hộ lý thành chỉ chi nóc phòng thân hình thoát một cái biến mất tại đông thư v ậ n trước mắt đông thư v ậ n nhẹ xoa cánh tay nhìn phía ngoài cửa sổ trên nóc nhà kim vương phán đoán xuống vị trí cấp tốc đi vào chỗ mục tiêu đỉnh xoay người xuống chân mới rơi xuống đất đột nhiên phát hiện trước người đứng đấy một đạo cao lớn hấp ảnh t a thảo hắn hồn kém chút bị hoảng sợ bay ngươi ngươi là người phương nào lời này cần phải ta hỏi ngươi đi kim phương thấy hoa mắt tựa như cùng bị cự truy đập n ệ n giống như bay ngược đâm vào phòng trụ phía trên lý thành tiến lên đem hắn nhấc lên một lần nữa trở lại trong phòng một chỗ khác vân trung tử cùng chóc đao nhân tề thời chính nằm ở trên nóc nhà còn có người chui vào đan dược cửa hàng khẳng định là c u n g khuê tìm đến thực lực không được tốt làm à một quyển thì bị đánh bay vân trung tử khinh thường b ế t miệng hồn nhiên bên mất chính mình cũng là bị một quyển đánh bay tê đại hiệp người kia cũng là lý thành chúng ta mau qua tới a tê đại hiệp người đây là làm gì tê thời chính bỏ một chút xíu lui về sau thẳng đến lui qua đỉnh xuống lưng mới lau c á i chán tranh thủ thời gian rút lui vì cái gì n g ư ơ i biết bị lý thành giống con gà con tử giống như sách vào nhà bên trong người là ai người nào kim vương chóc đao bảng phía trên treo hảo mấy năm nghi phạm nguyên lai、like、một mực dấu trong thành ta đã từng cùng hắn giao thủ qua rất khó thăng qua hắn a giống như n g ư ơ i thực lực nhân vật đúng chỉ mạnh không yếu v ừ a mới ta thì nhìn thân hình hắn nhìn quen mắt vốn định chờ hắn giải quyết lý thành chúng ta ở phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt nào biết hắn tại lý thành trước mặt không chịu được như thế một ít tề thời có chút nghĩ mà sợ nói người này thực lực thâm bất khả chắc ta khuyên ngươi chết đối phó hắn tâm có đi hay không không đi chính ta đi ta nhưng nói tốt ta không xuất thủ là bởi vì đối phương quá mạnh người đưa ta đan dược cũng không hưng lùi lùi không lùi không lùi vân trung tử có thể không nguyện ý đắc tội tề thời chóc đao nhân mặc dù không có tông môn hậu thuẫn nhưng bọn hắn cùng cường đạo kỳ thật không có khắc gì hạ hát thủ thì chôn xa muốn báo thủ cũng không tìm tới người lý thành cha tấn người vẫn còn có chút thủ đoạn đặc biệt là sở nguyệt m i chế biến loại kia chuyên dụng đến cha tấn người đ ợ p phấn không có người có thể chịu nổi đông thư vận ở bên cạnh nhìn khỏe mắt nhảy lên trong lòng không ngừng đối chu thất phương oán t h ầ m lý thành bản tính đàng hoàng những thứ này hoa sống thủ đoạn chỉ định là cái k i a tuổi trẻ sư phụ giáo đông t r ư ờ n g quỹ cung khuê tặc tâm bất tử ta vốn định tối nay trừ bỏ cái thai họa này không ngờ bị hắn đ o ạ t trước người tạm trở lấy ta đi báo thủ cho ngươi lý đại ca ngày mai chính là cung gia tế tổ này giữ lấy cung khuê mặc chó ta muốn trước mặt mọi người vạch trần hắn lý thành song mi vận thành chữ xuyên đ ô n g trường quỹ rõ ràng rất đơn giản sự t ì n h vì sao muốn làm được như thế phiên phước đ ô n g thư vận động n h i ê n cười lý đại ca ngươi nói đúng gia chủ này làm không có gì hay tính tình của ta cũng không thích hợp cho nên thời cơ thích hợp thời điểm ta sẽ đem gia chủ c h i vị giao ra gia. nhưng trước đó ta vẫn là cung gia gia chủ gia tộc có gia tộc quy củ ta như lấy sắt ngăn sát cùng c u n g khuê có cái gì khác nhau ta muốn để hắn thân bại danh liệt sau đó lại lấy tộc quy xử phạt hắn ta phải trả cung gia ban ngày ban mặt không phụ cung gia giúp ta c r i ân lý thành my đầu dần dần mở dán ra đây là cung gia bên trong sự tỉnh đồng thư vận mặc dù tính tình yếu đuối lại có nàng làm việc nguyên tắc tựa như chính hắn tại tàu bang cầu tàu làm lao động vất vả không nói còn thường bị cắt xén tiền công nhưng hắn từ trước tới giờ sẽ không vì thu hoạch tiền tài mà đi hãm hại lựa g ạ t làm vi phạm lương tâm sự tình đây là nguyên tắc của hắn thành nam khu thiên hộ sở một đám chóc đao nhân lại tới xem xét chóc đao bảng bảng danh sách thời gian thực đổi mới không cần đơn độc xác nhận người nào hoàn thành trực tiếp tới đưa ra nhiệm vụ là được một tên giáo y tới đem đạo tặc kim p ư ơ n g tên v ạ c tới a kim p ư ơ n g l à lưới người nào làm có phải hay không là chạy trốn tới nơi khác bắt lại tề thời cũng ở tại chỗ nói với mọi người nói cái này ta biết cung g i a c u n g khuê mua chuộc kim phương đi ám sát gia chủ kết quả bị người một quyền đánh nổ vẹn vẹn một quyền cái gì không thể nào thật có như vậy ngưu bức người một quyền đánh nổ hắn mang đến chúng ta nhìn một cái còn lại chóc đao nhân cũng ở một bên xem thường tề thời không phải chúng ta chóc đao nhân làm người kia là trung bình võ quán đồ đệ ta tận mắt nhìn thấy thật hay giả kim phương thực lực chúng ta đều biết chỗ lấy đợi tại bảng phía trên hảo mấy năm là không có người nguyện ý vạch trần hắn bảng giống như năm trước hồ gia tam h u y n đệ gặp được hắn hợp ba người chi lực kém chút bị phản xác nói lên hồ gia tam huynh đệ có người đột nhiên hỏi đúng rồi mấy hôm chưa thấy qua hồ gia tam huynh đệ hồi trước ta còn gặp qua bọn hắn đi vân dương huyện sẽ không xảy ra chuyện đi khó nói a chóc đao bảng phía trên đều là cọng dâm cứng nói đến chóc đao bảng phía trên hung đồ ăn bữa nay lo bữa mai huynh đệ ta nhóm cũng làm ỗ i ngày liếm máu trên lưới đ a o hôm nay kim phương bị hoa rơi nói không chừng ngày mai chúng ta thì tử tại cái kia nơi hẻo lánh ngay cả nhà sắc đều không có một đám người chóc đao nhân tất cả đều t h ư n thức hoa bảng giáo h y bỗng nhiên dừng lại động tác ca mấy cái các ngươi nói hồ gia tam huynh đệ là ai hồ tranh hồ bình hồ trùng huynh đệ ba cái đô sứ đao sai ra khẳng định gặp q u a giáo hí cười ha ha liền lui ra ngoài thiên hộ công phòng sa lộc vũ bản việc này vì sao không về sờ báo bẩm đại nhân trước kia thủ bảng giáo hí bị xử lý xong mới thay đổi chúng ta người đối chóc đao nhân chưa quen thuộc hôm nay t ỉ n h thoảng nghe bọn hắn c h u y ệ n t h i ế m mới biết được tin tức này tam huynh đệ tiến đến hai cái mặc kệ trùng hợp vẫn là sớm có phòng bị cũng không thể p h ấ t lờ lập tức phát chóc đao bảng truy nã hồ trùng mặt khác nội thành cũng muốn gián tiếp bảng danh sách hắn như chạy ra châu thành thì thôi như muốn vi huynh báo thủ khẳng định sẽ lưu trong thành cung gia tế tổ hết thể thuận lợi cung khuê tham ô dược đ i ề n tài vật sai sự hung đồ ám sát gia chủ chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực theo tộc quy xử tử đạo tặc kim phương cũng bị chuyển giao phủ n h à đến tận đây đông thư vận rốt c ụ c đối cung g i a toàn bộ trường khống ta có chút minh bạch ngươi vì chuyện gì sự t ì n h theo quy củ tới làm tế tổ trang diện lý thành rõ m ồ n một trước mắt những cái kia phổ thông cung gia tộc nhân đối đông thư vận m ộ ư ơ i phân ủng hộ tại đông thư vận tiếp nhận đan dược cửa hàng trước đó cung gia ngày càng xa suốt chính là bằng vào nàng kỹ thuật cùng năng lực quản lý đan dược cửa hàng mới duy trì xuống tới trở thành cung gia duy nhất cây rụ tiền ha ha đông thư vận biến đến thoải mái không ít bọn hắn phần lớn là hạ tầng tộc nhân tâm tư đơn thuần ngươi đ ố i tốt với bọn họ bọn hắn thì ủng hộ ngươi ta mặc dù cùng bọn hắn không có quan hệ máu mủ nhưng những năm gần đây ta đã coi như bọn họ là người nhà ta không phải không nỡ ra chủ vị trí cũng không phải không nỡ đan dược cửa hàng là không nỡ bọn hắn lý đại ca ngươi có thể đem ta tưởng tượng thành chiến trường phía trên uy phong l ấ m lẫm đại tướng quân cung gia tộc nhân thì là phổ thông người dân đồng dạng không có huyết thống nhưng làm vì tướng quân giết địch vệ quốc đồ chính là cái gì phong hầu bái tướng có lẽ là nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới đã phong hầu bái tướng người lại vì cái gì ta nghĩ tới bọn hắn là vì tín nhiệm trong lòng bảo vệ quốc gia thủ hộ đồng bào niềm tin ta không có tướng quân cao thượng như vậy vĩ đại đông gia không có ta có thể thủ hộ chỉ có c u n g gia thủ hộ chương hai trăm m ư ơ i bảo dược tin tức chương hai trăm m ư ơ i bảo dược tin tức lý thành nhớ tới sư phụ từng nói qua trường lâm huyện bộ đầu hàn xuân sự t ì n h hàn xuân sư phụ vị t i ê u trấn quốc công thủ hạ tiểu minh cảnh cáo hàn xuân chỉ cần làm bộ đầu một ngày thì muốn thủ hộ trường lâm huyện một ngày hàn xuân tu vi thấp kém cho dù thủ hộ cái tình mình vẫn tại đem hết toàn lực chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ mỗi người đều có giá trị được bản thân thủ hộ đồ vật người sống chính là vì thủ hộ tỷ như chính mình trước kia thủ hộ là nhi tử nhi tử không có chính mình tâm cũng theo chết rồi trên đời này còn có cần chính mình thủ hộ sự vật sao nếu không có còn sống liền không có ý nghĩa nếu có lại là cái gì sư phụ đâu h ắ n thủ hộ lại là cái gì lý thành như lọt vào trong sương mù suy nghĩ một đường chỉ muốn đến đầu góc phình to như là say rượu giống như khó chịu lý đại ca cung khuê nhận lấy vốn có t r ừ phạt ta cũng nên chuyển về cung ra ngươi có thể tiếp tục ở tại đan dược cửa hàng ta không cần ngươi không có nguy hiểm ta vẫn là về võ quán ở đi lúc này ngày đã ngã về tây nắng chiều đầy trời lý thành chắp tay chào từ biệt đông trưởng quỹ cung khuê đã trừ đan dược cửa hàng cũng không cần đến ta về sau ta có thể sẽ không lại đến chúng ta xin từ biệt đông thư vận khẽ giật mình tiếp lấy lại nợ nụ cười lý đại ca nói rất hay sinh thương cảm chúng ta đều tại giang châu thành không có chuyện gì thời điểm lý đại ca chi bằng tới lý thành lắc đầu nói võ quán học đ ầ ngày càng tăng nhiều dương sư huynh một người dạy không đến t ố ta vậy ta liền cùng lý đại ca nói một tiếng giang hồ đường xa hữu duyên gặp lại lý thành chậm rãi đi trên đường náo hải bên trong ngơ ngơ ngác ngác cái tia thủ hộ suy nghĩ còn tại khốn nhiều hắn đi qua một chỗ giao nhau giao lộ chỉ thấy một đám người quay t r u n g quanh bảng thông báo chỉ trỏ chóc đ a o nhân phía trên chóc đ a o bảng vẫn là lần đầu nghe nói đúng vậy a người này có thể h u n g đâu lại vì độc chiếm tiền tài giết hai cái thân ca thoái hóa đạo đức những người giang hồ này vật quan phủ cần phải thêm nhiều đất t h u ố c hiện tại đại hưng nắm đâm cứng cũng là cha người nhìn phủ nha không có võ lực ngoại trừ chúng ta dân chúng ai còn chim nó nói cẩn thận nói cẩn thận lý thành đối với cái này xem thường phổ thông h minh đệ có lẽ khả năng bởi vì, vì tiền tài bất hòa nhưng chóc đao nhân cái này trà trộn sinh tử một đường chức nghiệp thân tính minh đệ tuyệt đối là lương tựa lưng thông báo phía trên v i ế t chỉ là người khác muốn cho ngươi thấy cụ thể tình hình thực tế như thế nào ai có thể biết đây nghĩ như vậy lý thành đối với cái này không có hứng thú quay người liền rời đi trở lại võ quán thẳng đến đại s ả n h đ a n dựa cửa hàng cùng cung gia sự nhất định phải hướng sư phụ từng cái báo cáo sư phụ lý thành một chút s ữ n g sở ngay tại chỗ ha ha lý đại ca chúng ta ngược lại là hữu duyên nhanh như vậy thì gặp lại đ ô n g thư vận tỷ đệ ba người theo chỗ ngồi phía trên đứng lên chính mặt mũi tràn đầy mang cười nhìn lấy hắn lý thành đông trưởng quỹ nói ngươi trước một bước rời đi sao đến phản đi đến các nàng đằng sau đồng ệ tử t r ờ quan phủ gián thư n vận h hồi n một lại à m trễ l thời gian. là h đến h bãi sư chu thất phương ho nhẹ một tiếng lý thành ta có ý thu đông trưởng quỹ làm đồ đệ chỉ là hiện tại thời cơ còn chưa thành thục b ấ trong quá, võ quán võ võ cũng học thể có t ư dược thường ngươi dược ở n muôn đan hàng, không nhàn liền đi đan dược cửa hàng g quý chiếu sau cố cửa có cửa chỉ thể tới. rỗi, đi đ Về ạ à n tên đệ đại ca, ngươi không nguyện Nguyện. ba ca, sao? Ta.、Nguyện. Khai người. ngươi không Dương Tông. Trong Lý ý t ngoại môn đệ tử thương vong mã bộ phương chỉ vừa bị tông chủ quát lớn một trận sự tình liền không giải quyết được gì tiểu tiêu về tông sau ấn chuẩn bị xong lý do thoái thác hướng tông môn hồi báo về sau liền không có đoạn sau chín tên đệ tử chấp sự thêm ba tên luyện dược đường tạp dịch bỏ mình không là chuyện nhỏ nhưng bởi vậy cùng lưu vân tông trở mặt thành thủ mở ra tông môn đại chiến cũng không có khả năng húng chi lưu vân tông tổn thất so khai dương tông lớn mấy lần tại tiêu tiêu dẫn tiền giới lâm hưng thuận lợi gia nhập khai dương tông trở thành một tên đệ tử c h ấ p sự hắn có tông môn sinh hoạt kinh lịch biết làm sao tiêu tiền chu thất phương cho hắn ngân phiếu lại nhiều không thời gian dài hắn liền ở ngoại môn sống đến mức như cá g ặ p nước ngoại môn cũng xưng ngoại, ngoại viện từ viện thủ hoàng trần quản lý nhưng hắn ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đôi ngoại môn sự vụ đồng dạng từ mấy vị trưởng lao phụ trách Mặc kệ Hoàng Trấn, vẫn lần à mấy mất tiềm lực, cho nên mới đến ngoại môn luyện. vị vi. vì trưởng tu tuổi tắc tử tu Bởi đan cảnh lớn, nên đến ngoại lão, lực, l bao cho đạo đều đệ quá có chỉ này hoàng trấn vẫn không có lộ diện n h ị trưởng l ã o đối lâm hưng chờ năm vị đệ tử chấp sự nói ra các người mấy ngày gần đây nhất không nên đi ra ngoài ba ngày sau giờ máo ba khác tại này tập hợp không được tới trễ n h ị trưởng lão phân phó xong phất phất tay để chúng đệ tử lui ra còn ba ngày sau chấp hành nhiệm vụ gì căn bản không có sách lâm hưng lệ mà lệ mề đi tại sau cùng gặp đồng môn đều đi ra ngoài hắn liền tiến đến n h ị trưởng lao trước mặt trường lão chuyến này ra sao nhiệm vụ có không có nguy hiểm có thể hay không lộ ra một hai nhị trưởng lao không ít được lâm hưng chỗ tốt hắn tuổi trẻ lúc si mê tu luyện lớn tuổi tu luyện kẹt tại căn cốt bình cành phía trên không có tiến bộ khả năng liền tham luyến lên tiền tài tới hắn nhìn lâm hưng là làm sao nhìn làm sao thuận mắt gương mặt này xoáy khi đến như là một tấm kết xù nân g phiếu ngươi lo lắng vớ vẩn cái gì gặp nguy hiểm ta còn có thể phái ngươi ra đi không được ba ngày sau có nội môn đệ tử hộ tống thất tinh kiếm thảo đi vô thủy tông các ngươi theo là được cái gì cũng không cần làm cũng không nên hỏi nhiều thất tinh kiếm thảo lâm hưng chấn động trong lòng trưởng lão thất tinh kiếm thảo không phải tông môn bảo dược cả vì sao muốn đưa đi vô thủy tông nhị trưởng lão hôm nay hào hứng cao tăng thêm lâm hưng tuổi còn trẻ thì tu luyện tới thông mạch thập trọng cực kỳ trùng kích bao đan thêm vào nội môn khả năng hắn liền ngồi thẳng dáng người vì lâm hưng ơ giới thiệu cũng không phải đưa là bán vô thủy tông trả thù lao không chỉ chúng ta khai dương tông lưu vân tông vạn kiếm môn cùng lạc phong tông hàng năm đều sẽ đưa bảo dược đi qua còn vô thủy tông cầm lấy đi dùng làm cái gì chỗ vậy liền không được biết rồi lâm hưng như có điều suy nghĩ thất tinh kiếm thảo có tiền h ó không mua được chúng ta tại sao mua bán ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn bán? còn không phải vô thủy tông thế lớn tông chủ không muốn vì chút dược tài đắc tội bọn hắn cái kêu mặt khác tam tông cũng là ba ngày sau đưa bảo dược đi qua nhị t r ư ờ n g lão kỳ q u á i nhìn hắn một cái tiểu lâm tử ngươi hôm nay vì sao như thế nhiều vấn đề lâm hưng cười ngượng ngùng hai tiếng ta nghe nói chúng ta khai dương tông cùng lưu vân tông có giãn n ớ c sợ trên đường gặp phải lên xung đột tiểu tử ngươi như thế không có can đảm gặp phải liền gặp phải có nội môn đệ tử tại trường không tạo nên xung đột thật đánh lên lưu vân tông há lại đối thủ của chúng ta phục phong lĩnh nhất chiến chúng ta vẹn vẹn lấy mười hai tên thông mạch đệ tử thì đổi lưu vân tông hai mươi cái tính mạng lâm hưng một trận đoán t h ầ m nếu không phải sư phụ xuất thủ khai dương tông sớm toàn quân bị diện lưu vân tông tối đa cũng thì thường vòng ba năm tên đệ tử c h ấ p sự hiện tại ngược lại thành trên mặt thiếp vàng chiến tích bất kể như thế nào đầu này tin tức mười phân trọng yếu đến nhanh thông báo sư phụ mới được chương hai trăm mười một a cướp chương hai trăm mười một a cướp lâm hưng trở lại quay về chỗ ở tìm một cơ hội vụ trộm hạ sơn lạc tiên linh dưới cách khai dương tông hơn mười dăm chỗ tọa lạc nước cờ gian ma úc cùng một cái tiểu viện tuy nhiên đơn sơ lại rực rỡ hẳn lên dường như mới kiến không lâu nơi xa lâm l ư n g cấp tốc chạy tới kính trực tiến nhập nhà tranh rất nhanh liền lại đường cũ trở về sau đó không lâu một vị tuổi trẻ thợ săn dẫn theo mấy cái mập thỏ g a rừng từ trên núi xuống tới chờ đi đến cửa sân không biết phát hiện cái gì thần sắc biến đến khẩn trương lên tuổi trẻ thợ săn cấp tốc tiến nhập nhà tranh lúc trở ra nhận chuẩn giang châu thành phương hướng nhanh chân phi nước đại sư phụ lâm sư huynh có trọng yếu tình báo chuyển về tô thanh hòa đạp trên l a n g phong lưu quang bộ một trận gió đến đến đại sành bên trong vô thủy tông hàng năm đều hướng tứ đại tông môn thu mua bán bộ phân bảo dược nhiều nhất lại hai ngày nữa các tông thì sẽ phái người đưa thuốc đi qua Bảo dược, chính lúc à thất tinh kiếm thảo, tử t kiếm r một đ này g loại l ngoại hình, trừ m tố cốt đan n g u ê n liệu, chu a dai đan dược bên trong da o trong bên n dược ậ p vào, cao cũng có dược sẽ đề h i ệ gia thất ă n g p ẩ m c h đều diệu Chu có Lúc dụng. này, Thất phương trong suy nghĩ tuyển định chuẩn chân truyền đệ tử bao quát phương thịnh tống chi thu hàn thông cùng đ ô n g thư vận tỷ đ ệ mới tuyển nhận diệp thành cũng không tệ những người này gấp đợi thu làm hệ thống công nhận chân truyền đệ tử lần nữa luyện chế tố cốt đan lửa xém lông mày từ lần trước cùng rượu âm môn giao dịch cùng đấu giá tam diệp tuyết tăng về sau hắn một mực tìm dược không có kết quả lần này là cơ hội tuyệt hảo không cho bỏ lỡ mở ra địa đồ ngũ đại tông môn hiện lên hình nửa vòng tròn đem giang châu thành bao vây vào giữa cách vô thủy tông gần nhất chính là lưu vân tông cùng khai dương tông vạn kiếm môn xa hơn một chút l ạ c phong tông khoảng cách xa nhất cơ hồ đến thanh dương sơn mạnh chủ thể cuối cùng nhất chu thất phương trong lòng đã có tính toán đi vào sở n g u y ệ t mi luyện đan chế độc tiểu viện tất cả học đồ đều đi thương biết chế tác dược t r à viện tử bên trong chỉ có nàng lẻ loi c h ơ c h ọ i một người một cố kỳ lạ dược hương tung bay đi qua để người ngửi khí huyết hủy trương vạn độc bất xâm thể chất tự động phát huy tác dụng khí huyết lập tức bình phục lại nàng lại tại làm cái gì vật ly kỳ cổ q á i cửa phòng n sư phụ đến rồi cho ta lấy thêm chút đối bao đan cảnh hữu dụng độc dược bao đan cảnh đã có sơ bộ kháng độc năng lực này đối với bao đan cảnh hữu hiệu, hiệu độc dược ít mà lại đan kình hộ thể ngất hút vào tiếp xúc loại hình phổ thông phóng độc phương pháp đối bao đan cảnh cơ hồ mất đi hiệu lực phương pháp tốt nhất là lấy đan kình đánh tan đan kình đem độc tố trực tiếp đánh vào đối phương thể nội bao pháp tử còn sót lại sổ tay bên trong ghi chép nhiều loại đối bao đan cảnh hữu dụng độc phương lấy sở nguyệt mi tu vi hiện tại đã có thể luyện chế một số lợi hại nhất là một loại liên tục độc lúc đầu biểu hiện một loại độc tính ăn vào thuốc giải độc về sau Độc sợ nguyện h c mi trước mắt mức độ có thể khảm bội ba tầng loại này liên tục độc không nhất định cần dùng đến nhưng là chu thất phương có can đảm kiếp dược lực lượng một trong chỉ có những thứ này luyện chế không dễ sư phụ dùng ít đi chút s ở n g u y ệ t mi cho hắn bao hết một bao lớn độc phấn cùng mấy cái bình xứ sau đó lại cho hắn một cái bọc nhỏ ngăn cách giấy dai chu thất phương lần nữa ngửi thấy mới vừa vào cửa lúc nghe thấy được loại kia dược hương ta đối hợp h o a n tán làm cải tiến đối bao đan cảnh cao thủ cũng hữu dụng ngươi làm sao nghiên cứu lên cái đồ chơi này tới sở nguyệt mi đỏ mặt lên ra vẻ thần bị nói sư phụ ta trong ngậm dạy ta một số đồ vật ta linh quang lóe lên liền nghiên cứu chế tạo một loại tân dược sư phụ ngươi vì cứu ngươi đều khiến người ta đánh chết còn nhớ mãi không quên cho ngươi truyền thụ kỹ năng thật là một cái xứng chức tốt sư phụ chờ chút sở nguyệt mi trong miệng sư phụ ta chợt nghe phía dưới tựa hồ là nàng tại dược tông sư phụ có thể liên tưởng đến đêm đó tại thanh thủy hà trên thuyền lớn. điểm xuống lập tức cấm đ ổ về sau nàng làm mộng lý luận của ngươi không phải là ta giáo a tinh la núi lưu vân sơn cùng lạc tiên lĩnh đầu đôi tương liên chỗ giao giới có đầu phủ đ ổ đào tức s ử n đổi đem t a m sơn ngăn cách tới đầu này s ử n đổi cũng là tam tông lui tới gần nhất t h ô n g lộ dù vậy theo lưu vân tông xuất phát vẫn như c ũ muốn đi hai ngày trở lên đường núi đây là lấy võ giả cước lực tính toán đao sư v i n h đến nơi đây s ử n đổi đã đi qua một nửa lộ trình những năm qua đều là hình sư đệ đứa thuốc ngươi quen thuộc lộ trình lên rừng ngươi nhìn lấy an bại chính là nói chuyện chính là lưu vân tông nội môn đệ tử đao hàn giang cùng hình hạc nhiên đao hàn giang so hình h ạ c niên càng tuổi trẻ chút nhưng lưu vân tông cùng nó tông môn khác biệt nội môn tu vi cao người làm t r ư ở n g là lấy đao hàn giang vào nội môn tuy m u ộ n hình h ạ c niên lại gọi hắn là sư huynh nếu không phải mấy tháng trước tại phục phong lĩnh cùng khai dương tông náo ra bẩn thiệu cũng sẽ không làm phiền đao sư huynh cùng ta đồng hành tông môn sự tình không có gì cực khổ không làm phiền theo ta thấy tông chủ cũng quá cẩn thận chút nhị tông tại phục phong lĩnh mặc dù các thương vòng không ít đệ tử c h ấ p sự nhưng khai dương tông sao dám đem tranh đấu thăng cấp đến trong nội môn đệ tử cẩn thận không lỗi nặng dược mất đi không sao nội môn đệ tử là không cho hai người vừa nói vừa đi tiến vách núi vách đá dựng đứng hình thành trong thông đạo giờ phút này đã là buổi chiều trong thông đạo âm u tối tăm một trận gió lạnh vội qua hình hạc n i ê n không khỏi nắm thật chặt cổ áo đao sư minh ta làm sao có loại cảm giác khủng bố những năm qua đi qua nơi đây lại không phải như thế đao hàn giang không có trả lời hình hạc n i ê n theo hắn ánh mắt nhìn qua chỉ thấy phía trước cách đó không xa đang có một người ngồi thạch mà đứng hình hạc n i ê n tâm một chút nhấc lên đối phương cách hắn cùng đao hàn giang gần như thế hai người thế mà không có sớm phát hiện các h ạ người nào chu thất phương lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai người một cái bao đan nhất trọng một cái bao đan nhị trọng xem ra cho dù là lưu vân tông nội môn đệ tử phần lớn cũng bất quá ở vào bao đan sơ kỳ cảnh giới hắn theo trên tảng đá lớn đằng không mà lên bay nào lưu vân tông hai người mang tới độc dược không có lập tức sử dụng hắn muốn nghiệm c h ứ n g một chút đến bao đan cảnh phải chăng vẫn cùng tối thể thông mạch mở dạng đối cùng giai đối thủ có nghiền ép chi lực sống chết trước mắt đao hàn giang cùng hình hạc niên song song vật lên liên thủ đối địch ba người giữa không trung vừa chạm liền tách ra đao hàn giang vững vàng rơi xuống đất hình hạc niên lại liền lùi mấy bước chu thất phương trong lòng có phán đoán đơn độc đối lên cùng cảnh người ý nguyên có thể toàn thắng nhưng đối cao một tiểu cảnh giới đối thủ muốn lấy thắng thì phí chút tay chân liên tục độc phấn dấu tại lòng bàn tay chu thất phương lại lần nữa sung lên một trận hoa mắt công kích về sau ba người lại lần nữa tách ra kéo dài khoảng cách đao h à n g i a n g đầu vai trúng một trường hình h ạ c niên bị thương hơi trọng một số cũng không có gì đáng ngại nhưng hai người trên mặt lại đồng thời hiện lên một tầng m ở nhạt màu xám đen có độc hình sư đệ nhanh phục giải độc đan hai người nhanh chóng ăn vào tông môn xứng phát giải độc đan thế mà cũng vô dụng phục d ụ n giải g độc đan sẽ chỉ làm bọn hắn chết càng nhanh chu thất phương xa xa quan sát đến phản ứng của hai người phiêu t u y ế t xuyên vân trưởng n u bên trong tàng phong xuyên thấu vi hạch phối hợp phía trên độc dược trực tiếp đem độc đưa vào thân thể hiệu quả thế mà so độc trưởng còn tốt đáng tiếc các đồ đệ không có kháng độc thể chất không cách nào như chính mình như vậy thao tác đợi hai người triệt để bất động chu thất phương tìm ra t ử t r ú c m ộ t đằng so với lần trước theo rượu âm môn mua được chi kia ngược lại là lớn hơn rất nhiều đoàn chừng có thể luyện thêm mấy viên tử đan đem từ chúc mộc đằng thu vào trong lòng chu thất phương đối không một trường đánh ra chương hai trăm mười hai rượu âm môn chương hai trăm mười hai rượu âm môn một trường này vẫn bao hàm phiêu tuyết xuyên vân trưởng tinh thúy nhưng là như có người ngoài ở tại định sẽ phát hiện cùng chu thất phương trước đó thi triển phiêu tuyết xuyên vân trưởng có chỗ khác biệt n g ư y i lai đây chính là bao đ à n cảnh xuất thủ lưu lại khí tức liễm tức thuật quả nhiên rượu dụng vô cùng đang chờ đem đao hàn giang cùng hình hạc n i ê n thi thể xử lý sạch chu thất phương đẫu nhiên nhìn về phía vách núi ngoài thông đạo nhanh như vậy lại có người đưa tới cửa lâm hưng đem hai người này diện mạo n h ư kỹ thất tinh kiếm thảo là bọn hát cướp người cũng là bọn hát giết chu thất phương một bên thu hồi thất tinh ki một vợ chỉ đao hàn giang cùng hình hạc nghiên hướng lâm hưng nói ra đúng sư phụ chỉ là khai dương tông hết thể đi ra sáu người chỉ có ta bình yên vô sự trở về sẽ khiến hoài nghi thôi được chỉ có thể để ngươi thụ chút khổ sở chu thất phương móc ra huyền hoàng tục mệnh đan đưa nó ăn bảo đợi chút nữa ta hạ thủ không thể quá nhẹ ngươi nhưng có mang cái khác chữa thương dược vật có sở sư tỷ luyện liệu thương đan cũng có tại khai dương tông mua liệu thương đan tốt chuẩy tốt ta muốn xuất thủ chu thất phương tiện tay một trưởng lâm hưng như là diệu bị đứt dây ngang bay ra ngoài đánh thẳng đến trên vách đá dựng đứng mới ẩm vang rơi xuống đất Khu, khu. đến cùng là đồ đệ chu thất phương không có phía dưới quá nặng tay nhưng lâm hưng cảm giác mình tại quỷ môn quan truyền tầm vài vòng sư phụ vậy mà mạnh đến như thế cấp độ ở trước mặt hắn ta quả thực là huỳnh quang cùng hạo nguyễn tranh huy lâm hưng còn có thể động trên lưng người này về khai dương tông lâm hưng ăn vào mấy hạt liệu thương đan dược lảo đảo đứng lên trên lưng khai dương tông nội môn đệ tử thi thể đường cũ trở về mục tiêu kế tiếp thì chọn vạn kiếm môn tại đại sơn bên trong ghé qua mấy ngày thẳng đến cách huyền kiếm h ạ chỉ một ngày lộ trình vẫn không có gặp phải vạn kiếm môn đưa thuốc người tổng không thành vạn kiếm môn đã đưa đi hoặc là đi đường khạc tính đã như vậy chờ đợi thêm nữa chẳng bằng tới trước lạc phong tông c h ỗ đó miễn cho đi trễ hai bên đều vừa hụt đinh thu đến đồ đệ tu vi mười lần phản hồi ký chủ đan đ i ể n khí ngưng đột phá bao đan nhị trọng các môn võ học càng thêm thuần thục tinh thông mới đi không xa đ ỗ n g nhiên thu đến hệ thống nhắc nhở đan điển vị trí trong nháy mắt sinh ra một cỗ cực hạn cảm giác chống giống tùy theo đông dưng m à thành khí huyết chi lực hội tụ thập nhị kinh mạch chuyển thành khí kình khí kình xuôi dòng chạy xuống đưa về đan điển thế như bách xuyên rót bờ sông toàn thân thư thái bao đan nhị trọng đan kình căng đầy thân thể tựa hồ cũng bị cải tạo càng tăng mạnh hơn mềm dai gấp ba mươi lần hiệu xuất luyện võ t r ư ở n g quả thật ra s ư ớ c như các đồ đệ lấy trước đó tu luyện tốc độ chu thất phương theo bao đan nhất trọng đột phá nhị trọng còn muốn một đoạn thời gian rất dài l ậ t nhìn một chút các vị đệ tử tin tức trầm băng miễn như cũ tại thông mạch thập nhị trọng không phải tốc độ tu luyện của nàng chậm tu vi thanh tiến độ đã tiếp cận d ư ớ i đáy cùng lúc trước tốc độ cơ bản ngang hàng cái khác đệ tử thì tu vi lại nhảy vọn thân truyền đệ tử ngoại trừ tô thanh hòa toàn bộ đột phá thập nhị trọng chỉ, là thanh độ chỉ có một chút hiện nhiên đều mới đột phá không lâu tô thanh hòa đã thông mạch thất trọng đu quỹ sư ấm đồ hiệu quả thong thả rất nhiều nhưng vẫn tại thời khắc phát huy tác dụng nếu không đệ tử nhóm cảnh giới còn muốn hạ xuống nửa cấp châu thành cao thủ quá nhiều t h ô n g mạch cảnh cơ hồ chẳng khác người thường sớm một chút đột phá bao đăng cảnh mới có thể tại cái này quần quận hồng lưu bên trong quận không sai độc lập tố cốt đan quan hệ không chỉ có là hắn còn có hắn đệ tử hai ngày sau phía trước ngọn núi bên trên vân vụ lượn lờ cung điện lầu cắt như ẩn như hiện giống như họa trung tiên cảnh đồng dạng đây là cái nào tông môn nếu không phải hôm qua đã vòng qua huyền kiếm hạp hắn đều muốn coi là giờ phút này đi vào vạn kiếm môn chuyển tới sơn môn chỗ bạch ngọc phường cửa trên có khắc ba chữ to rượu âm môn nguyên lai、like、rượu âm môn ở chỗ này ngược lại là chọn một chỗ phong thủy b ả o đ ị a chu thất phương chuyến này mục đích chủ yếu là vì chiếm lấy mấy vị b ả o dưỡng cứu ra phùng tùng niên nữ nhi không nhất thời vội vã còn có tiếp cận thời gian một năm không cần thiết đem thời gian quý giá lãng phí ở rượu âm môn đang chờ quay người rời đi thời điểm chợ thấy t sơn môn bên trong đi tới một đám người chu thất phương trong lòng hơi động vận chuyển liễm tức thuật ẩn thân tại một gốc rậm rạp tán cây bên trong nín hơi quan sát một môn chủ chớ có lại tiễn người này khí vũ hiên ngang thân cao rang lớn gánh vác dậu ki cùng phùng tùng niên h tuổi tác tương tự nhưng s o n g tóc mai lại nhiễm lên bạch xương đường nghiệp vi tình sở khốn căn cốt giác trung thiên phú kiếm tu vi b a o đan tam trọng tiềm lực tiềm lực nhỏ bé kinh lịch vạn kiếm môn đã từng thiên tài tu luyện t u ổ i còn trẻ liền tiến nhập nội môn h á m sâu tình cảm đầm lầy tu vi đình trệ gần đây rốt c ụ c đột phá bao đan tam trọng vị trong môn trưởng lao thu vì chân truyền đệ tử đánh giá không phù hợp thu đồ điều kiện lại là đường nghiệp hắn vì trầm băng miễn g i ả n cố sự bên trong vị t i ê chặt ngang tại phùng tùng niên cùng triển thị dung ở giữa ác nhân nguyên lai tưởng rằng là cái khi nam phách nữ chi đồ không muốn đúng là cái tình trùng giáp t r u n g căn cốt ở thế tục bên trong đã thuộc nịch thiên tri tư đáng tiếc vây ở tình cảm gông xiềng bên trong duyên ngộ tu vi nếu không hắn đã không là chân truyền đệ tử mà chính là t r ư ở n g lão bất quá từ đó đó có thể thấy được hắn đ ố i triển thi dung là động thật tình cảm l i ê n để cho ta lại tiên đoạn đường đường chân truyền hiếm thấy ra tông một lần gì không ở lại mấy ngày m ộ môn chủ dài đến xinh đẹp thanh n m ã mượt mà ôn hòa nhưng diệu âm môn nữ nhân bảo dưỡng có đạo không cách nào theo bề ngoài phán đoán tuổi tác mộ phái bạch thấy lợi q u y n g h căn cốt đất thượng có thể sửa vân hồng trưởng thể Thiên phung ú Trường. t Vi bao a tứ t r ọ n t i tiềm ề m lực tiếng lực n h Kinh lịch. Đánh ỏ bé. g i á k h ô niên g phù hợp thu đồ đ ề đều u Chu nếu hiệu, muốn kiện. không đôi phải đối i Nàng có ẩn tàng căn Phương bàn thông phóng độc pháp đối bao đan vô hiệu, hắn có cốt. độc Thất tay, một phổ pháp xoa xoa bao bao vô đem l tình ụ c độc cả đều vung xuống đi, đem hai người một phấn Phung hai tất vung xuống người bưng.、Phùng、Tùng Niên tổ t báo cũng không chính xác mộ phái bạch cảnh giới là bao đan tứ trọng nếu không phải hệ thống nhận định tiêu chuẩn càng cao hắn thật bằng vào bao đan tam trọng tu vi tìm tới rượu âm môn thì không phải xấu hổ đơn giản như vậy Ta tiếp nhận tông môn nhiệm vụ, tiến bể vô thủy tông đưa thuốc, lui tới rượu âm môn đã chỉ không ít thời gian, cần mau tiến đưa hoan gian, nhiệm lui nhận môn môn không cần chóng chỉ vô âm mau vụ, đã rượu ồ việc nhỏ cỡ này không cần đường chân truyền tự mình đến làm lấy một nội môn phổ thông đệ tử là đủ vài chục năm không có hạ sơn xem như giải sầu mộ môn chủ mời về đường nghiệp độc thân rời đi sư phụ đường chân truyền là vạn kiếm môn có tên thiên tài đ á n g tiếp tu vi đ ỉ n h trệ hơn mười năm rốt cục lại phá bình cảnh về sau tu vi chắc chắn đột nhiên tăng mạnh ừng ta hoài nghi hắn tự thích truyền hận mới phá vỡ tâm cảnh năm đó sư tổ ngươi vì giao hảo vạn kiếm môn che giấu vải đỏ ra đời tình hình thực tế ép buộc thi dung gà đi đường nghiệp biết đại khái thứ gì lần này đến có thị uy chi ý vải đỏ nha đầu kia nhất định phải sớm một chút đưa đi không thể chờ đến sang năm ồ vậy hắn vì cái gì không trực tiếp mang đi vải đỏ mang đi vải đỏ há không phải là hướng thế nhân công khai tuyên bố thi dung vì người khác sinh qua hải tử hắn chân truyền mặt mũi để vào đâu ha ha đường chân truyền nhất biểu nhân tài dạng gì nữ nhân tìm không thấy tội gì đối chuyện sư tỷ ưa thích không rời mộ phái bạch trường đồ đệ liếc một chút thư tu lấy tận tình tu tuyệt tình t ị n h tu lấy vô tình tu chuyên tình ngươi cần phải như thi dung một dạng để cho người khác đối ngươi chuyên tình mà không phải chính mình làm tỉnh ngươi tốt nhất giữ vững nguyên trinh chờ đợi hắn trong tông cửa chỉ chọn nếu không đừng trách vì sư đưa ngươi đi làm hư tu mộ phái bạch sư đ ổ dần dần từng bước đi đến chu thất phương theo tán cây mẹ xuống hướng về đường nghiệp rời đi phương hướng đổi tới chương hai trăm một mươi ba ta đem bản tâm hướng trắng sáng, sáng lâm hưng có nội môn đệ tử trốn về khai dương bên ngoài tông cửa lập tức đưa tới h n h động khai dương tông làm ngũ đại tông môn một trong cả tông bồi dưỡng được nội môn đệ tử bất quá sáu mươi bảy mươi người mỗi một cái đều cực thụ tông môn coi trọng lâu không lộ diện viện thủ hoàng trấn c ù n g c h ư vị ngoại môn trưởng lão cùng nhau hiện thân hoàng trấn đi vào chết đi nội môn đệ tử trước người liên kết chỉ quyết tại trên thi thể tìm tòi cảm thụ một phen không tệ hoàn toàn chính xác có lưu vân kinh lưu lại khí tức một người dù cho tu luyện võ học bề bộn hắn đan kình thể hiện ra cũng là chủ tu võ học tông môn thượng thừa võ học nhất mạch tương thừa tu luyện ra đan kình cơ bản giống nhau d ù đặc biệt pháp môn liền có thể phân biệt ra được mấy vị trưởng lao theo lệ hành động lần nữa tiến hành xác nhận h ù n g thủ bao đan nhị trọng tu vi tấn lâm hưng miêu tả vẽ ra bức họa chính là lưu vân tông nội môn đệ tử đao hàn giang cùng hình hạng n i ê n viện thủ lưu vân tông tại phục phong lĩnh đánh lén ta tông ngoại môn đệ tử có đỡ d á m đối nội môn đệ tử xuất thủ đây là đối với ta khai dương tông khiêu khích hoàng c h ấ n đi đến lâm hưng trước người đưa tay khoác lên đầu vai của hắn lâm hưng lập tức cảm thấy nửa người tê dại tựa như đã mất đi trí giác a người thế mà tu luyện tới thông mạch thập nhị trọng khó trách có thể trốn về đến thủ thương rất nặng cùng đi đan dược phong lĩu thượng đẳng liệu thương đan dược sau đó hắn hướng chư vị trưởng lao nói ra việc này trọng đại. nhất định phải lập tức bẩm báo tông chủ đường nghiệp xuyên thẳng qua ở trong núi rừng rậm mười mấy năm trước hắn vừa vào nội môn bị tông môn trên dưới ca tụng là trăm năm khó gặp thiên tài hăng hái một lần lơ đãng gặp vợ lại làm cho hắn nhân sinh cải biến quy tích hắn ngẫu nhiên gặp triển thi dung kinh động như gặp thiên nhân sau đó từ tông môn ra mặt hướng d i ệ u âm môn chính thức đề thân ngay lúc đó d i ệ u âm môn môn chủ là mộ phái bạch s ư phụ vốn cho rằng là cái cọc mỹ man nhân duyên ai ngờ triển thi dung trung tình người khác lại không phải hoàn bích tri thân hắn nhiều lần ép hỏi triển thi dung không có kết quả sau đó liền lâm vào vô tận tình cảm hoang mang b tu vi chỉ trệ không tiến thàng đến về sau hắn bị loại này xanh mũ t ì n h kết t r a tấn s ắ p nội điên lần thứ nhất động thủ đánh triển thi dung sau đó tuy nhiên hối hận lại phát hiện kẹp lại hắn nhiều năm bình cảnh có v ô n g lòng khi đó hắn tâm cảnh liền triệt để chuyển biến lấy t r a tấn triển thi dung để phát tiết trong lòng bán giận đổi lấy là tu vi cảnh giới liên tục đột phá cuối cùng được thu làm chân truyền đệ tử một khắc này hắn tự hồ đại thông đại ngộ đợi chuyến này nhiệm vụ kết thúc cũng là đối những năm này mưu trí lịch trình là một cái kết thúc thời điểm đường nghiệp não hải bên trong các loại suy nghĩ hỗn loạn mà tới đột nhiên một cỗ cảm giác nguy cơ để hắn lông tơ dựng thẳng lên hắn bản năng rút kiếm quay người đón đỡ một đạo hàn quang mang theo sắc bén tiếng xé gió chớp mắt đã tới cùng r ộ n g kiếm cọ sát ra văng khắp nơi tiết lửa hàn quang bị đ ẩ y ra dư lực chưa tiêu đâm thẳng nhập bên cạnh đại thụ bên trong đó là một thanh đao kinh khủng lực đạo để hắn cầm kiếm hai tay hơi hơi r u lên chăm chú nhìn lại một vị trẻ tuổi đang l ặ n g lặng đứng tại đối diện mấy trượng có hơn ngươi là người phương nào vì sao đánh lén tại ta tuổi trẻ người cũng không trả lời thân hình thoát một cái liền huy trưởng lao đến tốc độ quá nhanh lại không so vừa mới hàn quang chậm bao nhiêu. Đường nghiệp thẳng kiếm đánh trả. Một giang châu thành cái gì thời điểm ra bực này nhân vật chẳng lẽ là vô thủy tông không xuất thế thiên thiêu giang châu các tông môn nội môn đệ tử số lượng thưa thớt lẫn nhau ở giữa đều giải lai lịch của đối phương chỉ có vô thủy tông một mực ở vào mê vụ bên trong làm cho không người nào có thể dòm hắn toàn cảnh chu thất phương cũng tại đội phục vạn kiếm môn chuyên tu kiếm pháp tri đạo sát phạt lăng lệ chiến lược so khai dương tông cùng lưu vân tông mạnh hơn rất nhiều nếu không phải hai ngày trước đột phá bao đan nhị trọng đối mặt đường nghiệp hắn chỉ có quay người mà chạy phần hai người toàn lực mà làm giao thủ càng thêm kịch liệt chu thất phương t r ợ t ngươi trong cánh tay quyền trợt ngươi phiêu tuyết xuyên vân trường hai môn thượng thừa võ học dường như bị hắn hòa làm một thể cưng m á n h bên trong mang theo phiêu hốt linh động lại phối hợp lăng phong lưu q u a n bộ đường nghiệp đông cảm giác được cái này mất cái khác hiện tượng hoàn sinh hắn vậy mà cùng tu hai môn thượng thừa võ học không đúng là ba môn vừa mới ném đến một đao kêu công lực đồng dạng không cạn đường n i ệ p chỉ tu một môn kiếm pháp chu thất phương một quyền đánh vào trên thân kiếm đường nghiệp lại cầm giữ không được giọng kiếm thoát tay mà bay chu thất phương thân thể vặn một cái dán nhẹ tay vượng giọng kiếm đã bị hắn vơ vét trong tay nhẹ nhàng lắp một cái ánh nắng ánh chiều tả thông qua rừng rậm cành lá khe hở đổ một tia tại trên thân kiếm lắp một cái phía dưới dường như bắn ra vạn đạo qua mang tại đường nghiệp trong mắt rừng rậm b ỗ t g nhiên biến thành vườn hoa vô số t h i ể m quang cánh hoa như mưa bay xuống đẹp không sao tả xiết làm cho người thần giao động hồn l â y động chuỗi này chưa từng rời thân bị hắn xem làm sinh mệnh một bộ phận dậu kiếm triệt để hóa thành hắn thân thể một bộ phận từ ở ngực l ọ t vào từ sau lưng lộ ra đ ư ờ n g nghiệp khí lực trong nháy mắt bị rút sạch hắn bưng lấy cắm ở ở ngực dậu kiếm lảo đảo lùi lại thẳng đến đến tại trên cây khô ánh mắt bên trong bao hàm đủ kiểu tình ý có nghi hoặc có không cam l ò n g có bi thương có phẫn nộ còn có giải thoát chu thất phương từ trên người hắn lật ra xích diễm huyền tham thu vào trong lòng xem ở ngươi si tình phân thượng ta vốn không muốn giết n g ư ơ i nhưng lại không thể không giết n g ư ơ i cũng không phải là bởi vì hắn thấy được chính mình chân thực hình dạng nếu như không giết hắn hoàn toàn có thể ẩn tàng khuôn mặt làm người hai đời chu thất phương biết do yêu sâu bao nhiêu hận đến cũng sâu bao nhiêu bây giờ đường nghiệp đi ra chính mình dạy thành cảm tình giam cầm phùng tùng niên triển thi d u n g cùng nữ nhi của bọn hắn phát triển bài đỏ thì có nguy hiểm đến tính mạng phùng tùng niên là trận này tình cảm bộ phim bên trong người bị hại lại là bằng hữu của hắn không thể để cho phùng tùng niên lần nữa bị thương tổn bất quá từ một loại ý nghĩa nào đó giảng đường n i ệ p cũng là người bị hại nếu như d i ệ u âm môn không giấu diếm triển thi dung sinh nữ tình hình thực tế có lẽ liền sẽ không có hậu tới đủ loại thi dung trộm đi huyền sâm cho ngươi nhìn thấy chu thất phương động tác đường nghiệp không khó đoán ra triển thi dung vì cái gì trộm đi xích diễm huyền tham ngươi không cần biết nhưng có di ngôn muốn giao phó di ngôn đường nghiệp khó khăn lắc đầu ta vẫn là không có thật để xuống dạng này giải thoát rồi cũng tốt đường nghiệp cố nén kịch liệt đau nhức chậm rãi rút ra trường kiếm sau đó dùng hết còn lại khí lực đột nhiên đâm trở về máu tươi lần nữa từ trong miệng cùng tràn đường n i ệ p ánh mắt dần dần đã mất đi hảo quang biến đến ảm đạm vô quang chu thất phương tiến lên đem cặp mắt của hắn khép lại vị này tại hắn cố sự bên trong hành đao đoạt tái á c đổ kỳ thật cũng là người đáng thương tình một chữ này hại hắn không ít nhưng càng quan trọng hơn vẫn là tâm cảnh tự ta tu dưỡng không đủ tâm cảnh hẳn là rộng lớn mà không phải một tòa lồng giam võ quán võ học tuy nhiều ở phương diện này vẫn là t r ố n g không vẫn cần tăng cường ta đem bản tâm hướng t r ă n g sáng không biết sao t r ă n g sáng chiếu cống ránh đi đi lạc phong tông chương hai trăm mười bốn sắc sống chương hai trăm mười bốn sắc sống giang châu ngũ đại tông môn vô thủy tông như là ẩn nút trong mê vụ cự thú để người thấy không rõ thân hình lạc phong tông thì càng giống một miệng đầm sâu để người nhìn không thấu sâu cạn theo dư cựu giang trong miệng biết được hơn m ộ ư ơ i năm trước thanh hà phủ tứ đại thế gia gia chủ cộng đồng tiến nhập thanh dương sân m ạ c h gặp được quỷ dị h u n g hiểm cuối cùng phong thánh huyền cùng dư cựu hên u y thành công chạy ra bạch lạc nhan phụ thân bạch t r ư ờ n g định cùng tiêu chấn nhạc đại ca không còn tin tức điểm này chu thất phương tại sau đó hướng tiêu chấn nhạc chứng thực qua hoàn toàn chính xác là thật nhưng tiêu chấn nhạc biết cũng giới hạn nơi này đ ư n g thời tứ đại gia chủ bị quỷ dị công kích vị trí ngay tại lạc phong tông sở chỗ cô gặp núi nhưng khoảng cách l phải chăng cùng lạc phong tông có quan hệ bốn vị người trong cuộc đều đã ly thế lại không kết luận chu thất phương tới thời cơ phù hợp tại nửa đường trên đường núi gặp lạc phong tông đưa thuốc hai tên đệ tử một vị trung niên một vị l ã o giả chu thất phương đào q u a trung nhân nhân vương trực báo đan nhị trọng cảnh giới căn cốt đất thượng không so được đ ư ờ n g nghiệp nhưng cũng xem là tốt đ a n g t r a nhìn lão giả tin tức thời điểm lại gặp để người khó mà giải thích quỷ dị sự tình hắn liếp nhìn không ra lão giả tư liệu liễn như là muốn xem xét cây cối tảng đá tin tức một dạng căn bản không có mặt bảng bán ra cái này kỳ quái chu á i kia thất phương không có mạo mọi xuất thủ một đường theo dõi tiếp tục quan sát hai người biểu hiện hai người cử chỉ không có bất kỳ cái gì dị thường hết thể lấy vị kia trung niên đệ từ vương trực vì chủ mặc kệ đi đường nghỉ ngơi vẫn là trong núi qua đêm đều từ vương trực quyết định lao giả vô điều kiện tuân theo nhưng chu thất phương luôn cảm thấy không đúng chỗ nào lại lại không nói ra được lại theo dõi một ngày chu thất phương rốt cuộc biết không đúng chỗ nào hai người này cùng nhau đi tới không có một câu đối thoại mới đầu coi là hai người đều là khó hiểu hoặc là người cầm nhưng ở ban đêm cắm trại lúc vương trực không biết vì chuyện gì đối lao giả liễu lo không ngừng oán giận lên nhìn cái kia nói chuyện sức mạnh rõ ràng là người nói nhiều bị ni gấp có vấn đề vẫn là lao giả kia chu thất phương quyết định mạo hiểm xuất thủ thử một lần chờ đợi thêm nữa hai người đều muốn đi đến vô thủy tông mà lại lão giả chỗ lấy để hắn kiếm kỵ là bởi vì thực lực không rõ nhưng theo lộ trình biểu hiện đến xem một đạo tiếng xe gió phá vỡ đại sơn đêm khuya tính mịch một thanh trực đao như lưu tình một dạng đánh về phía lao giả phía sau lưng vương trực bỗng nhiên buồn tỉnh tại hắn còn chưa kịp phản ứng trước đó đao đã cắm vào lao giả thân thể đương một trận sắt thép va chạm tiếng vang lên lao giả không phản ứng chút nào ngã nhào xuống đất cái này thì xong rồi lo lắng một đường lại như thế không c h ả y qua đánh chu thất phương nghi ngờ nhìn lão giả liếc một chút chậm dãi đi hướng vương trực lá gan không nhỏ lại dám tập kích lạc phong tông đệ tử vương trực không có chút nào e ngại rút đao trực chỉ chu thất phương chu thất phương nhất trưởng chính muốn hành động chợt thấy ngã trên mặt đất lão giả chậm dãi bỏ lên cắm ở trên l ư n g đao vẫn hơi hơi rung động cái này một đao này l ự c đạo bao đ a n tam trọng đường nghiệp nhận đều dị thường cố hết sức nhưng không có đem lão giả xuyên tấu khó trách vừa mới có tiếng kim loại phát ra hắn thân thể vậy mà có thể so với khối sắt vương trực đem lão giả sau l ư n g đa lại không có máu tươi dân g trào lao giả càng giống không có cảm giác đau một dạng không để ý lên vương trực v ớ i lui một bên hạ lệnh lao giả huy quyền phóng tới chu thất phương chu thất phương nghiêng người loại qua một quyền đánh tới hướng lao giả lao giả bị đập bay ra ngoài nhưng một quyền này cũng để cho chu thất phương thiết thực cảm nhận được lao giả thân thể độ cứng giống như n g ệ n ở đồng thiết phía trên chấn động đến hắn cánh tay r u lên lao nhân này ăn sắt lớn lên à, làm sao như thế chi cứng rắn ngã xuống đất lao giả lần nữa đứng lên lại nhào tới hắn có thể so với bao đan tam trọng đan kình vậy mà không thể để cho lao giả mất đi chiến lực chủ yếu vẫn là cái kia cứng rắn như quy giáp thể xác triệt tiêu đại bộ phận l ự c đạo chu thất phương đổi quyền vị trưởng l ã o giả linh hoạt tính kém rất nhiều chiêu thức thường thường không có gì lạ bị chu thất phương nhẹ nhõm đánh trúng lần này đánh bay hiệu quả không bằng dùng quyền nhưng l ã o giả hiển nhiên bị tổn thương càng lớn khoe miệng há miệng phun ra thịt nát canh hôi vô cùng vương trực quá sợ hãi hiển nhiên không nghĩ tới chu thất phương có thể đối l ã o giả tạo thành lớn như thế tổn thương hắn không có lựa chọn cùng lao giả cộng đồng giáp công chu thất phương mà chính là quay người liền trốn lúc này chu thất phương đã phán đoán ra láo giả thực lực ngoại trừ nục thể cường hành cái khác đều、so sánh Cũng liền bao đan nhất trọng mức độ nhiều đánh hai trường một dạng có thể đem láo giả nội tạng đập nát hắn không muốn dây dưa tiếp nhìn thoáng qua nhanh chóng thoát đi vương trực lấy ra liên tục đ ộ c phấn một trưởng vô bên trong láo giả lão giả trên mặt lập tức hiện ra triệu chứng trúng độc nhưng người lại vẫn sinh long h ỏ a hồ ni mã thật thành đánh không chết tiểu cường liền độc cũng không sợ quả thực là cố còn sống thi thể mắt thấy vương trực trốn được xa chu thất phương bỏ qua láo giả thẳng đuổi theo cái này lao giả tựa như đầu không có tư duy từ vật như thế liên tục tổn thương chỉ cần là người liền không khả năng lại sống sót vương trực khí chăm chú hai chân ở trong núi rừng rậm bên trong liệu mạng điên cùng chạy trốn đan kinh vận chuyển tới cực hạ đỉnh đầu hết lần này tới lần khác khói trắng toát ra cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi là ai thực lực cao cường như vậy còn nắm giữ đối bao đan cảnh hữu hiệu độc dược chính mình đối lên hắn tuyệt đối một con đường chết chỉ hy vọng vật kia dây dưa nữa ở hắn một hồi t ố t trốn được càng xa không biết chạy trốn bao lâu thời gian vương trực nhìn về phía sau lưng người kia cũng không có đuổi theo hắn một chút nhẹ nhàng tờ ra may mã ta chạy rất nhanh không thể đi vô thủy tông nhất định phải hướng tông môn hồi báo việc này vương trực dừng bước lại bắt đầu chia phân biệt phương hướng. làm sao không chạy băng lanh thanh âm nhẹ nhàng lọt vào thai vương trực hồn phi phát tán n g ư ơ i là người hay quỷ trên đời nếu có quỷ cũng là theo lạc phong tông trốn tới chu thất phương hiện ra thân hình chậm rãi mở miệng cái k i a l á o giả là chuyện gì xảy ra lạc phong tông có gì bí ẩn vương trực dường như nhớ ra cái gì đó trong mắt lộ ra thần sắt sợ hãi hắn nhìn lấy chu thất phương còn chưa nói ra cái gì người đã mềm nhún ngã trên mặt đất từ trong miệng c h ả y ra đại cổ màu đen màu đen chu thất phương đi tới gần túi người cha nhìn một chút người đã triệt để không có sinh cơ hắn chân mày hơi nhũ lại cái tia lão giả rõ ràng không sợ dược vương trực lại là uống thuốc độc tự vận mà lại gọn gàng hắn ánh mắt kia đến cùng là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình để hắn cận kề cái chết cũng không muốn nói ra chân tướng lấy đi tam diệp t u y ế t tang chu thất phương đường cũ trở về lao giả cũng không có đuổi theo mà chính là ngã xuống nửa đường bên trong cái này lao giả sinh mệnh tựa hồ cùng vương trực liên hệ với nhau mang tới thất lạc tại bên cạnh đống lửa trực đao dù n g lực đối với lao giả chém xuống hai đao mới đem đầu chém xuống thật là một cái quái vật chết còn cứng như vậy đem đao thu hồi chu thất phương trong đêm trở về giang châu bây giờ bốn rượt tới tay chỉ kém lấy vô thủy tông băng liền có t hoàng ể hoàn khai chế lò luyện cốt tố đại nhân quách đại nhân tổ chức tạo bị hại có một đoạn thời gian trấn át ti chậm chạp không thể phá án thánh thượng bất mãn hết sức lấy lệnh chúng ta lưu tại giang châu đốc thúc vụ án hạ quan vô năng khiến thánh thượng lo lắng hai vị đại nhân không cần như thế chúng ta biết các ngươi cũng là lấy hết lực nghe nói các ngươi vì thế còn chuyên môn thành lập mới thiên hộ sở nhưng có việc này vương c h ấ n tin tức ngược lại là linh thông mới tiến giang châu liền hiểu như thế tường tận không tệ mới thiên hộ sở tên là tập sự thiên hộ sở chuyên tổ chức đại án trọng án ừng tập sự thiên hộ sở trách nhiệm trọng đại lại liên lụy tới sát thủ tổ chức cần có lực nhân thủ không biết từ người nào chủ trì chủ sự chính là phó thiên hộ t r ầ m băng n h i ễ n nàng là trấn quốc công tôn nữ vương c h ấ n nghĩ nghĩ nhớ lại một ít chuyện là cái k i a hài t ử à, bất quá chúng ta có thể nghe nói nàng bị quốc công phủ chủ tịch một giới bất thân làm phó thiên hộ đã có chút miễn cưỡng làm sao có thể thống lĩnh toàn bộ thiên hộ sở chúng ta đảo qua đến mấy vị quân bên trong hảo thủ hai vị đại nhân ý như thế nào hoàn ôn quách khai lẫn nhau đối mặt mới hiểu vài ngày trước tổng ty vì sao hạ lệnh gấp rút trà án bất quá trên thánh chỉ cũng không có nói từ điển nhị canh ra nhậm thiên hộ như vậy đây là vương trấn ý tứ của mình không sai thay thánh hành lệnh địa phương quân chính đại quan từ trước đến nay túi đầu nghe theo ai dám không bán mặt mũi duy chỉ có chấn áp t i độc lập triều đường bên ngoài từ thánh thượng thân quản một giới y êm nhân bằng gì nhúng tay chấn áp t i nội bộ sự vụ không dám lao động công công thủ hạ đất lực vài ngày trước thánh thượng đ ặ c chuẩn thanh hà phủ khai ân khoa t r ầ m băng n g h i ệ n đã ở phủ thí bên trong thu hoạch võ tú tài công danh làm phó thiên hộ hợp lý hợp uy chỉ đợi tháng sau võ khoa châu thí nàng lấy được võ cử công danh liền có thể thì n h ậ m thiên hộ chức vụ vương chấn bị làm mất mặt n h a o mắt lại mặt lộ vẻ không vui nắm bắt hai mắt g i ọ n nói nói ra quốc công tôn nữ còn quá trẻ như thế nào hơn được dụng tham tướng lao luyện thành thục c h n phủ sứ đại nhân không cảm thấy an bài như thế quá trẻ con. trước h h á n t n mắt đã tra ra hung thủ xuất từ trên giang hồ sát thủ tổ chức huyết y hề lâu huyết y hề lâu vương chấn đôi mắt nhỏ sáng lên nhưng có bắt được sát thủ còn chưa chúng ta tuy lâu cư trong cùng lại cũng nghe qua huyết y hề lâu danh hào chính là triều đình nghiêm khắc đả kích giang hồ tổ chức chỉ là hắn quá mức bí ẩn đánh mà không dứt. nếu như thế thiên hộ vị trí càng không thể tùy hứng chỉ định nhất định phải có đủ thực lực mới có thể hoàn đại nhân chúng ta tuy không quyền can thiệp chấn áp t i nội bộ sự vụ nhưng có tuần án chi trách nếu không có lý do đầy đủ chứng minh trầm băng n g h i ệ n thắng n h ậ m thiên hộ chớ trách chúng ta thượng tấu về tội quét khai trong mắt lóe lên tức giận tại tâm tình k h ô n g chế năng lực phía trên hắn so với hoàn ôn kém không, không phải vậy cũng sẽ không để ban đầu thủ hạng phản lên chức thành hắn thượng ty hoàn ôn đụng, đụng quét khai ra hiệu hắn không muốn phát tác c ô nếu g công có nói bản lý, a như c í n h có t thế o thế nào h h dùng võ khoa bài danh đến nghiệm chứng trần băng n g h i ệ n thực lực trần băng nghiễn trước mắt cảnh giới là thông mạch thập nhị trọng cơ hồ sớm khoa chặt võ cử người đứng đầu phải biết võ khoa châu thì ba năm một giới thực lực cao cường người sớm tại giới t r ư ớ c liền trổ hết tài năng này giới đối thủ chủ yếu là giới t r ư ớ c không đậu người thời gian ba năm bọn hắn thực lực lại có thể để thăng bao nhiêu đến mức mới bên trong võ tu tài cũng là đạo lý giống vậy vương trấn tựa hồ không nghĩ tới hoàn ôn sẽ đến như vậy một tay từ thăng nguyên dùng võ khoa bài danh sàng chọn bách hộ sự t ì n h hắn thật đúng là nghe nói qua chỉ coi là một kiện chuyện lý thú vẫn chưa quá mức để ý bọn này võ phu làm sao từng cái học được như văn quan đ ồ n dạng đầy bụng tâm địa gian dạo có thể quyết định như vậy đi trở lại châu nha an bại khâm sai chỗ ở vương trấn gọi đến điển nhĩ canh một phen mặt sách mà thôi thụ nhĩ canh thiên hộ vị trí cần phải tranh thủ ngươi sẽ không đối trần băng n g h i ễ n không xuống tay được ca thuộc hạ đã nghe công công điều khiển ổn thỏa nghe lời giam giáp vương trấn hài lòng nói ngươi rất không tệ hiểu chuyện cũng là không cho ngươi như thế nào nàng chỉ cần đánh bại liền có thể hoàn ôn người kia tự cho là đắc kế nhưng hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến ngươi là dùng võ tú tài chi thân toàn quân chúng ta cũng muốn nhìn nhìn hắn đến lúc đó sẽ là một bộ biểu tình gì ha ha sau khi cờ xong vương chấn lại đối điển nhị canh nói cách võ khoa còn có chút thời gian lập tức phái người mang theo chúng ta thủ lệ đi nguyên quán đem hồ sơ của người giản độc đem tới chúng ta muốn cho võ khoa thêm cái nhét trở lại võ quán cách chu thất phương ra giang châu đã qua gần nửa tháng lại có hai mươi ngày võ khoa cũng đem bắt đầu võ khoa châu thí bên trong là võ cử Trước không đề cập tới đối các đồ đệ ảnh hưởng võ quán cấp bách cần võ khoa khai hỏa danh tiếng một là dễ dàng hơn thu học đồ hai là gia tăng danh vọng điểm luân phiên t ô i diễn danh vọng chỉ còn lại có hơn một vạn trong tay không có lương thực tâm lý hốt hoảng a lấy các đồ đệ cảnh giới so sánh rơi trước võ cử chiến tích cầm x u ố n g không thành vấn đề trở lại võ quán bạch lạc nhan c h ư a đón mang cho hắn một cái hảo tin tức cùng một cái xấu tin tức tin tức tốt là dược trà hỏa bạo so với lúc trước càng sâu có thể nói một ngày thu đấu vàng tin tức xấu là tô thanh hòa đã đem ban đầu dự tính đuổi đi hơn phân nửa nhìn giá thức trăm vạn lượng là không đủ may ra dược trà dần dần buông ra tiêu thụ qua ít ngày còn chuẩn bị bán được mỗi cái phủ thành bên trong đến lúc đó võ quán các h ạ n g chi tiêu có thể thì không coi vào đâu chu thất phương đi vào trung viện đem bốn loại bảo dược cùng còn lại liên tục độc phấn giao cho sở n g ư i l u y ệ n chế tố cốt đan còn thiếu khuyết sau cùng một vị bảo dược băng cướp món g q u ả d i ệ u âm môn khẳng định còn có nhưng lấy hắn hiện tại thực lực trộm dược không thể làm hắn còn không phải mộ phái bạch nữ nhân kia đối thủ làm không tốt dễ dàng bị lao ngưu ăn c ỏ n o n nếu như không có hắn lần này tiếp dược hành động còn có thể để phùng tùng niên bán nhan sắc dùng ngân phiếu lần nữa giao dịch chính mình giúp phùng tùng niên giết tinh địch bán điểm nhan sắc thế nào nhưng vấn đề là d i ệ u âm môn cho dù đồng ý hắn cũng sẽ không đi làm vậy tương đương lấy ra dây leo để người mỏ chính mình viên này dưa sở ba thông kết giao đủ hàng người có thể để hắn tìm hiểu hạ lưu trường giang châu hát đây là trước mắt duy nhất muôn lộ chu thất phương đ ề hộp rực trà đi một chuyến sở ra sở b á thông tuy nhiên cực lực giao tốt chính mình nhưng lúc này là chính mình có việc cầu người tay không đăng môn không thích hợp một chút nhân tình thế thái không thể không hiểu sở b á thông vui vẻ đáp ứng không thể không nói sở b á thông nghe tên nhìn tướng mạo đều là một đống tiêu chuẩn phú ra ông nhưng hắn hết lần này tới lần khác ưa thích chạy xuống xã hội chui chỉ có thể nói đó là cái người đam mê sở b á thông này người cũng không tệ lắm có nhãn lực g i ả n g nghĩa khí cũng là nhà hắn cái tia như tử giống như thiếu đi gân chương hai trăm mười sáu n ư u đoạn chương hai trăm mười sáu n ư u đoạn đan hà môn trưởng lão báo phủ tử đem một phong thư đưa cho môn chủ báo trần tử sư m i n h đây là vân trung đưa tới tin vân trung tử là báo phủ tử đ ồ đệ phụ trách kinh doanh đan hà cát là đ a n hà môn tiểu tài thần báo trần tử cẩn thận đọc xong sợ h ã i than nói giang châu thành lại có như thế đan đạo cao thủ có thể chế biến ra đối với tu hành hữu ích dược t r à tới dược trà tốt xứng khó tại đối với tu hành hữu ích h á n đối dược lý dược tính c h i thức yêu cầu có thể xưng ơ biến thái báo phủ tử bồi tiếp thở dài thở ngắn nói nếu chúng ta cũng nghiên cứu ra như thế dược trả bán bạo giang châu tông môn không cần như thế k h ô đốn đan hà môn chủ yếu kiếm sống đang trồng dược cùng luyện đan phía trên nhưng ở hiện nay hoàn cảnh dưới các đại tông môn danh gia vọng tộc đều có chính mình đan phương cùng luyện đan sư cứ như vậy đan hà môn địa vị thì lúng túng bọn hắn có thể luyện người khác cơ bản cũng có thể luyện là lấy đan hà môn trầm luân thành cử tông chi lực luyện đan cỡ lớn đan dược cửa hàng sở hữu kiếm sống toàn do đan hà cắt thời thế thay đổi nhớ năm đó ta đan hà môn đ ộ c nắm đan phương một đan khó cầu cái nào cái tông môn dám không cho chúng ta mấy phần chút tình bọn đó là cỡ nào phăng quang không thể kéo tông môn tại đem nghiêng người ta thẹn với tổ sư nhớ tới đan hạ môn đã từng lịch sử quang vinh báo trần tử ra sức vỗ rơi mất sơn chiếc ghế tay v ị than thở không sai thở dài sư đệ không bằng chúng ta hai người bế quan hợp lực nghiên cứu chế tạo loại này dược trải như thế nào báo phủ tử lắc đầu nói tự mình cửa bên trong bộ phận dược đ i ể n thất lạc liền đã định trước chúng ta mất đi nghiên cứu mới đan tân dược chi lực chỉ có thể trông coi cũ kỹ đan phương sống qua ngày năm đó bao p h á t tử sư huynh đã đi đến nam cường tìm được bộ phận vạn độc kinh ghi chép chính có thể cùng trong môn dược điện ấn chứng với nhau bù đắp nội dung nhưng hắn lại ngộ nhập kỳ đồ nghiên cứu lên độc dược độc ý cũng không thể chỉ chắc hắ hắn tìm về ghi chép người ta cũng nhìn qua cũng không hoàn toàn muốn dùng cái này bổ tốc dược điện khói như lên trời đan hà môn tiếp tục như vậy nữa liền sinh hoạt hàng ngày đều nhanh duy trì không nổi nữa bên trong thành đan hà các mỗi tiền lợi hàng tháng cũng không h ế nếu dùng tại cung gia loại kia tiểu gia tộc coi là thật người người giàu có nhưng là đan hà môn đệ tử mặc dù không nhiều cũng có hơn trăm người đơn thuần ăn mặc chi phí cũng không tính nhiều chủ yếu chi tiêu tại kinh lịch mấy trăm hơn ngàn năm các nơi tông môn kiến trúc phía trên hàng năm tu sửa phí dụng dành thời gian đại bộ phận lợi nhuận bão phủ tử áp theo tâm lên sư h u n h chúng ta đã khó có thể nghiên cứu chế tạo sao không cấp công của người hái hiện tại quả đảo cái này chúng ta là danh môn chính phái làm thế nào loại này làm người khinh thường sự tình sư minh người thành đại sự d ì câu tiểu tiết đã không thể theo kỹ thuật phía trên đánh bại đối phương vậy chỉ dùng năm đấm vân trung ở trong thư không phải đã nói rồi sao võ quán kia bán dược trà đồng thời cũng bán đăng dược đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đan hà các sinh ý ngươi lại không lập cố gắng quyết tâm chúng ta tháng sau liền muốn bán thành tiền cái b ả n sống qua ngày báo trần tử vẫn tại do dự sư minh việc này giao cho ta đi làm như thế nào nhìn lấy trên thân rút tuyến đạo bảo báo trần tử rốt cục nhẹ gật đầu không muốn làm quá quá mức người khác mở võ quán cũng không dễ dàng đặt được môn chủ cho phép báo p h ủ t ử khỏe miệng lộ ra một kia cười lệnh đan hà các là hắn đồ đệ trưởng quản đan hà muôn nghèo nhưng hắn không nghèo bất quá có càng kiếm tiền kiếm sống ai không muốn kiếm nhiều một chút tiền tài huống chi trung bình võ quán trợ giúp đông thư vận g ã y mất cung gia dược t à i tài lộ không cho điểm t r ư ở n g trị nói thế nào lại đi lý đại ca lý đại ca chu q u á n chủ đâu sư phụ đi dạ phố dạ phố dì thư sơn động một đại nam nhân làm sao lại ưa thích dạ phố thư sơn chuyện gì gấp gáp như vậy mặc kệ lý đại ca Người tuy r ư ớ c đi q a đ nhiên à n g đ đ hắn à m biết cấp đoạn dược trà so thu phục đan dược cửa hàng quan trọng hơn nhưng ở dược viên bị lý thành đánh một quyển kia hắn ký ức vẫn còn mới mẻ thu mua t ề thời muốn đến báo thủ kết quả t ề thời bị hù dọa nước tiểu chính gặp trung bình võ quán thuộc hạ thành một thương hội dược trà h ò a bạo toàn thành hắn càng thêm đỏ mắt sau đó hắn liền kìm nén không được cho sư phụ viết thư dược trà sự tình không n ổ i trước báo một quyền tiêm mối thủ lại nói vân trung không được đối với đông gia chủ vô lễ cung gia cùng đan hà môn lui tới trước tiên là lao gia chủ về sau chính là cung quê đông thư vận chưa bao giờ đi qua đan hà môn bão phủ tử lần đầu nhìn thấy đông thư vận ánh mắt bên trong lập tức mang lên khác ý vị trên núi sinh hoạt quá nghèo khó hắn dù cho tham không ít vân lượng tại sư huynh trước mặt cũng không dám hiền lộ ôm lấy kim sơn ngân sơn lại ăn chấu nuốt đồ ăn chớ nói chi là tiếp cận nữ sát nhìn thấy đông thư vận loại này thành t h ụ c phong vận nữ tử bão phủ tử cảm thấy hắn có thể gó chống vân trung tử giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện nếu không cũng sẽ không đạt được báo phủ tử tín nhiệm sư phụ ở trên núi qua được quá khổ cái nào như mình có thể tùy thời đi đi dạo rịa âm lâu sư phụ đông gia chủ đại khái còn có chút nghị không thông không bằng chúng ta đi ra ngoài trước ngài khuyên bảo từ từ khuyên bảo nàng đông thư vận như thế nào nhìn không ra báo phụ tử bẩn thiệu một chút đứng dậy không cần ta không đồng ý đông gia chủ ta ngã có cái chủ ý không bằng ngươi cũng bái sư phụ vì sư đến lúc đó đ a n dược cửa hàng không phải là ngươi đông thư vận cũng không để ý tới quay người liền đi ai đông gia chủ chạy đi đâu vẫn trung tử nói liền tới lôi kéo đông thư vận đông thư vận quang hai lần không có hát ra đồ vô xỉ mau bông tay ẩm vây anh một cái da thú dày đạp tại mây bên trong tử trên mặt hắn lúc này bay rớt ra ngoài n g n trên b à n b à n gỗ ẩm vang vỡ vụn lý đại ca đông thư vận d ắ t lý thành góc áo trốn đến phía sau của hắn ngươi chính là cái kia v õ quán đệ tử đi đến rất đúng lúc lại nhiều lần đánh ta đồ đệ thật không có đem ta đàn h à môn để vào mắt ta hào lấy cưỡng đoạt có tư cách gì chỉ trích người khác vân trung tử tại đồng môn nâng đỡ đứng người lên lau k h miệng vết máu sư phụ hôm nay nói cái gì cũng không thể bỏ qua hắn báo phù tử thản như nói thôi được ta không chịu nổi có người không biết trời cao đất rộng tuy nhiều năm chưa từng cùng người giáo thủ hôm nay nhưng lại không thể không giáo hấn một chút những cái kia vô cùng má bế đồ b á b á o phủ từ thân hình loại lên như là quỷ bộ giống như thẳng tắp đi ra một đầu lượm chiếc tuyến đưa tay thẳng đến lý thành vị trí hiểm yếu chương 217, vì sao muốn trốn chương 217, vì sao muốn trốn lý thành cảnh giới đã đột phá đến thông mạch thập nhị trọng một chào này hắn ý nguyên không dám đón đỡ trở tay ôm lấy đông tư h vận c ư ớ t bộ một sai hiểm hiểm tránh đi a có chút môn đạo làm đan hạ môn bão đang cảnh trường lão bị một cái võ quán học đồ né tránh tình thế bắt buộc một kích đặc biệt là lý thành trong tay còn ôm lấy một người báo phụ tử trong lòng hơi hơi kinh ngạc trong mắt nhẹ thần chi ý tất cả đều thu hồi tránh ra ngoài lý thành đem đông thư vận đánh ra ngoài cửa ngưng thần ứng đối bao phụ tử lý đại ca ngươi không phải là hắn đối thủ mau mau trốn đi lý thành tới cứu nàng cho nàng hy vọng nhưng nàng biết rõ đ a n hà môn trường lão đều là bao đan l ã o quái lý thành không có khả năng có bất cứ cơ hội nào trốn ngươi có thể trốn được không trốn vì sao phải trốn ta đổ đệ như thế nào lâm trận bỏ chạy chu quan chủ người rốt cuộc đã đến đông thư vẫn vui đến phát khóc tuy nhiên không biết chu thất phương thực tế cảnh giới nhưng có đánh giết dư chính nhai tiền lệ tu vin lên không thấp chỉ có hắn tại mới có thể đối phó được báo phụ tử chu thất phương hoàn toàn chính xác tại dạ phố chờ mong có thể mèo mù gặp ca rán gặp phải một vị hợp cách đ ồ đ ệ may m à không hề rời đi võ quán qua xa học đ ồ rất mau tìm đến hắn lúc này mới kịp thời đổi tới quét xuống một cái đọc lên báo p h ụ tử tin tức bao đan nhất trọng báo phù tử một mặt chân kinh cái này vị trẻ tuổi dường như trống rỗng xuất hiện giống như đang đứng tại cửa ra vào cười hì hì nhìn lấy chính mình b o phủ tử bất động thanh sắt thu hồi cấp bộ tới hai mắt đối lập ngươi chính là trung bình võ quán quán chủ không thể giả được đến rất đúng lúc coi như ngươi không đến ta sẽ đi tìm ngươi ồ t ì m ta ngươi cái kia thương hộ i dược trà không tệ giao ra phối phương ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng vốn cho rằng b o phủ tử là đến đ o ạ t đan dược cửa hàng nào biết chân chính mục đích là vì dược trà mà đến dược trà danh tiếng đan g thịnh dẫn không nổi người khác ngốc nghẽ mới không bình thường phối phương có thì nhìn ngươi có bản lánh hay không cầm ha ha ha ba phủ tử giống như nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười châu thành qua nhiều năm như vậy mặc kệ tông môn võ quán vẫn là giáp ất loại võ quán hàn quán chủ võ sư đều là lấy thông mạch vì chủ đột phá bao đan cảnh cũng có lại đều là xế chiều lá hủ cho dù ngũ đại tông môn tiên kiêu đệ tử cũng không có khả năng tại này chờ tuổi tác đột phá bao đan người tuổi trẻ trước mắt tổng không thành vượt qua đại tông môn tiên kiêu đi chỉ là t h ô n g mạch lại dám xem thường bao đan còn có so cái này càng buồn cười hơn sự tình sao t ố t hậu sinh k h ả q u ý liền để cho ta chiếu c ấ ngươi cái này thiếu niên anh hùng bão phủ từ đối mặt chu thất phương bày ra thức mở đầu cái này lao đông tây hiển nhiên muốn làm thật lý thành dù n g ta đối phó dư chính ngai chi pháp không phải người đã đến còn để đồ đệ phía trên báo phủ tử đầu tiên là kinh ngạc tùy theo trên mặt hiện lên vẻ giận dữ đông thư vận đông thư sơn cũng là cứng họng sư đồ hai người cùng lên một loạt có thể ngăn cản báo phủ tử đủ để ngạo nghệ châu thành vì sao muốn như thế vô lễ một bên khác lý thành đã dẫn đầu hướng báo phủ tử phát động công kích báo phủ tử phát sau mà đến trước một trường đánh ra lý thành thuận thế lùi lại không cùng báo phủ tử tiếp xúc bằng vào thân phát tốc độ giống một đạo lưu quang ở trong phòng lưu lại mấy đạo tàn ảnh báo phủ tử như ảnh tùy hình mỗi lần tất chúng công kích lại tại thời khắc mấu chốt đánh chúng tan ảnh đan hà môn võ học cũng không xuất chúng thân pháp càng là tạm được bão phủ tử đem hết toàn lực luôn luôn kém một trong tuyến cái này là bực nào thân pháp bão phủ tử càng đánh càng sợ nếu không phải lý thành cảnh giới không đủ giao thủ một cái hắn liền muốn thua chính mình nhiều năm chưa từng hạ sơn cái này giang châu thành vậy mà không là trước kia giang châu thành sao đông thư vận tỷ đại miệng đã mở lớn đến có thể nhét vào trứng gà ngành kháng bao đan mà không bị thua cái này vẫn là bọn hắn nhận biết lý đại ca ả đây rõ ràng là n ư u đại ca lý thành cũng không thoải mái bão phủ tử thân pháp không bằng hắn tinh diệu nhưng đan k ỉ n h tăng thêm cạnh mạnh báo phủ t ử tốc độ không chậm hơn hắn bao nhiêu tránh né công kích có thể làm được phản kích lại là không thể hoàn chỉnh thể bao đan quá mạnh đổi lại ngay lúc đó ta cũng không cách nào đánh bại chu thất phương âm thầm may mắn dư chính n g a y ngày đó trọng thương chưa lành cùng nói hắn là bị chính mình đánh chết không bằng nói là bị mãi chết báo phủ tử hiển nhiên sẽ không xuất hiện loại này tình huống hắn mặc dù cao tuổi nhưng đan k ỉ n h sinh sôi không ngừng đánh đến sau cùng tuyệt đối là lý thành đầu tiên kiệt lực đến g ú p đồ đệ một thanh hai người không phải luận võ giao lưu không có cái gì thẳng không anh hùng nếu không phải vì để cho lý thành thể nghiệm cùng bao đan cảnh chiến đấu hắn sớm một quyền đánh nổ báo phụ tử đầu chó Siêu. một đạo mấy cái không thể gặp hàn quang bay về phía báo phụ tử chu thất phương theo bạc vụn phía trên keo kiệt phía dưới hạt gạo lớn một khối nhỏ bấm tay bắn ra bạc khó kiếm lời không có bỏ được nhiều keo kiệt hàn quang một lẽ tức thì báo phụ tử chỉ cảm thấy chân bên trên chuyền đến đau đớn dưới chân lào đảo một bước lý thành cũng không phải là một vị né tránh mà là tại né tránh đồng thời tùy thời xuất thủ chỉ là thương m ạ c đánh bao đan tuy khó lấy trọng thương cáo giả báo phụ tử lại không cho hắn đánh trúng cơ hội báo phủ tử trên thân đột nhiên xuất hiện biến cố lý thành nắm lấy thời cơ liền muốn huy quyền đánh về phía hắn vị trí hiểm yếu thấu cốt âm dương chỉ chu thất phương âm thầm lắc đầu lý thành lâm chiến kinh nghiệm vẫn là kém sơ qua mạnh như bao đan vị trí hiểm yếu cũng là nhân thể điểm yếu tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tuyệt sẽ không dễ chịu như đổi lại cái khác người công kích vị trí hiểm yếu là lớn nhất quyết định chính xác nhưng làm trung bình võ quán đồ đệ lại có tốt hơn phương thức xử lý thương mạch thập nhị trọng sử xuất thấu cốt âm dương chỉ tuyệt đối có thể miểu sát bao đan sơ kỷ cao thủ lý thành nghe tiếng hiệu ngầm lấy quyền biến chỉ trùng điệp điểm, điểm tại báo phủ tử tim một tiếng bé không thể nghe phước vang báo phủ tử khí tức mắt trần có thể thấy suy bại đi xuống cái tia tóc bạc mặt hồng hào gương mặt cấp t ó c phủ đầy nếp nhăn biến đến như là khô cạn vỏ cây báo phủ tử che ngực ngửa ngã xuống đất cảm nhận được thân thể biến hóa thống khổ vặn vẹo trên mặt hiện đầy bất khả tư nghị ngươi ngươi dùng cái gì tà công lý thành quay đầu nhìn về phía chu thất phương sư phụ g i ế t không cần hắn căn cốt đã phế đợi này lại không cách nào tu luyện dết cùng không dết có gì khác biệt đ ư n g ô u ế đan dược cửa hàng sàn nhà sau đó hướng về phía vân trung tử chỉ một ngón tay đem hắn cũng phế đi cái khác người liền bỏ qua đi giờ phút này vân trung tử đôi mắt nhỏ bên trong tràn đầy ngốc trệ mặt lấy mới tinh đạo bảo thân thể áp sát vào trên vách tường hận không thể cả người đều khảm tiến trong tường cùng tường đất hòa làm một thể chiến cuộc đột nhiên chuyển biến để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị đan hà môn lại xuống dốc vẫn là đặt chân thanh vân sơn mạch tô n g môn bằng bao ngoại trừ luyện đan kỹ nghệ còn có môn chủ trưởng lao đều là bao đan cao thủ bao đan cùng thông mạch trinh lệnh so là tiên lĩnh cao hơn so huyền kiếm h ạ còn muốn sâu hắn thực sự không thể nào hiểu được sư phụ làm sao lại bại hắn cảm giác trong đầu hỗn độn một mảnh giống như là bị người rót đầy h Mãi c h o đ ế n Lý Thành đi đến trước đến n đi g ư Trưng ờ i mới hồi phục tinh thần lại. giết giết vi hắn, hắn phục thần Đừng đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta. 218, sợ ư trưng sư muốn hạ sơn, trưng 218, sư muốn hạ sơn, sơn. Hoàng hạ hạ Phúc. s 218, vi ngưng kết tại vân trung tử trên mặt hắn có chút cổng cảnh thân thể theo vách tường trượt xuống ngồi liệt trên mặt đất dưới mông nhân ẩm ướt một mảnh còn lại trốn qua nhất kiếp đan hà môn đệ tử ngang ngược tại nguyên chỗ không dám lớn tiếng t h ở dốc thằng đến lý thành phất tay bọn hắn mới như gặp đại xá giống như nâng lên báo phủ tử cùng vân trung tử bay giống như thoát đi đông trưởng quỹ có thể hay không nói cho ta một chút đan hà môn tình huống đông trưởng quỹ đông thư v ậ n đống nhiên lấy lại lấy trong i đôi n thần, h một mắt t ê bên n trận, mới xác định chính mình như cũ thân đan hàng giới trái phải mới xét một t r xác xem cũ dược cửa ở Lý là đại Đông ngươi rồi. ca, không sao chứ, có thể có thụ thương. Không có chuyện sao không thương. Không vận trong gì. thư thể thụ Hả, tốt vậy mắt chấn kinh dư vận t r ư a t i ê u cho tới bây giờ nàng vẫn cảm giác đến thân trong nộng. người khác đối đan hà môn có thể không cảm giác cung ra không được luận đối đan hà môn quen thuộc châu thành không người có thể sánh bằng cung ra đông thư vận mặc dù cùng đan hà môn chưa từng có chính diện tiếp xúc nhưng tại ý thức của nàng bên trong đan hà môn là trực tiếp gắn vào cung ra trên đầu đại sơn nếu là chu thất phương đánh bại báo phụ tử nàng còn có thể tiếp nhận lý thành làm sao có thể đánh bại báo phụ tử bao đan cảnh cái gì thời điểm biến đến yếu như vậy rồi chu quan chủ người mới vừa nói cái gì chu thất phương bất đắc dĩ nháy mắt mấy cái lặp lại hỏi một lần h ả đan hà môn ngoại trừ môn chủ còn có hai vị trưởng lão đệ tử gần trăm người trong đó đại trưởng lão bao phát tử một mực ở tại châu thành năm ngoái cuối năm đã qua đời toàn bộ đan hà môn chỉ có hai tên báo đan cảnh cao thủ hiện tại chỉ còn hai người môn chủ cảnh giới như thế nào cái này không được biết khẳng định sẽ vượt qua báo phụ tử bất quá đan hà môn chú trọng hơn luyện đan không giống cái khác tông môn chỉ trọng tu luyện đến mà không trả lễ thì không hay để người đến b ậ t nạc không thể không chỗ biểu thị đông trưởng quỹ còn thỉnh phái người đi thanh m ộ t thương hội thông báo lạc nhan để cho nàng dẫn người đi tiếp thu đan hà c á t đông thư vận nhất thời không có h i ể u đ ư ợ c đan hà c á t đó là đan hà môn s ả n nghiệp rất nhanh liền không phải lý thành theo ta đi chu q u á n chủ muốn cấp đoạt đan hà c á t cái này cái này há không phải là hướng đan hà môn tiên chiến giang châu chỉ có đại tông môn chiếm đoạt tiểu tông môn còn chưa bao giờ có cái khác thế lực chiếm đoạt tông môn tiền lệ hoa vô đơn trí nếu như nói báo phủ tử thụ thương đối đan hà môn là họa vô đơn chí như vậy đan hà các bị đoạn cũng là gây mất đan hà môn đường sống nếu ta kiên duy trì ý kiến của mình liền sẽ không có những thứ này bực mình chuyện bao trần tử hối hận không thôi hối hận không tạo nên bất cứ tác dụng gì sinh hoạt còn phải tiếp tục sự t ì n h cũng phải giải quyết không thu hồi đan hà các đan hà môn tại chỗ giải tán được rồi nhìn lấy gió lùa mưa rột đại điện mặt có xanh sao đệ tử báo trần tử cắn r ă n g quyết định v i sư muốn hạ sơn thanh mục thương hội thuận lợi tiếp thu đan hà các linh linh tổng quát các loại đan dược rất có giá trị đan hà các không h ổ là bên trong thành lớn nhất đan dược cửa hàng phẩm loại thứ nhất đầy đủ mỗi ngày bán số lượng m ộ ư ơ i phân có thể nhìn nhưng đi qua thương hội thẩm tra đối chiếu sổ sách vẫn là t r a ra có nhiều vấn đề về sau cẩn thận lục soát vân trung tử căn phòng phát hiện một bộ khác sổ sách vân trung tử thông qua làm bộ sổ sách không mua không bán các loại thủ đoạn tham ô đan hà các ba đến bốn thành lợi nhuận Hắn tham mô đáng ạ i bộ p h tiền cất i tiếc n g a n phòng m là hiện có đan dược bán còn về sau đại bộ phận không cách nào lại bổ sung bởi vì đan hà các bán đan dược đều là đan hà môn lựa chế chu thất phương cũng không thèm để ý hắn biết đan hà môn khẳng định sẽ lần nữa tìm tới cửa chỉ cần chế phục báo trần tử toàn bộ đan hà môn liền có thể vì thương hội sử dụng đến lúc đó đan h ạ cắt sẽ thành thương hội lại một hạng trọng yếu thu nhập nơi phát ra trọng tâm lại trở lại đệ tử trên thân có hai người đáng giá nhất chú ý trần băng n h i ễ n thanh tiến độ đã đủ còn chưa đột phá bao đan ẩn t à n g căn c ố t không có bình cảnh đột phá không dùng đến quá lâu sở nguyệt mi tu v i thanh tiến độ đã qua nửa qua chút thời gian đem đột phá đến bao đan danh vọng còn thừa lại hơn một vạn điểm chu thất phương do dự muốn hay không vì sở nguyệt mi thôi diễn độc t r ư ở n g không thôi diễn sở nguyệt mi đến bao đan cảnh liền không có thích hợp chủ tu v ó công lúc trước đã chứng thực nàng chỉ có tu luyện độc công mới có thể bảo trì cùng cái khác đệ tử giống nhau tiến cảnh cái này khả năng cùng nàng độc mạch linh thai căn cốt có quan hệ trước không tôi diễn đợi nàng đột phá bao đan cảnh lại nói quan chủ ngoài cửa có người tự xưng đan hà môn môn chủ yêu cầu gặp ngài bao trần tử tới ngược lại là rất nhanh bất quá hắn không phải đến gây sự sao như thế có lễ phép là cái gì quỷ bao trần tử tiên phong đạo cốt rất có bề ngoài bất quá làm vì nhất môn c h i chủ mà không khỏi kẻo kiệt điểm căn cốt trung thượng tu vi cũng không cao lắm chỉ có bao đan nhị trọng chu quan chủ bần đạo nói thẳng ý đồ đến chúng ta hai nhà ở giữa ân đoán không cần lại nói ngươi chiếm t r ư c chúng ta bên trong đan hạc p đàn đ ạ hà môn thắng dễ nói chỉ nhiều yêu cầu hợp tác kinh doanh dược trả mà không phải cướp đoạt phối phương có thể đàn hà môn như bại hắn vậy mà nguyện ý chỉ huy tông môn quy thuận vó quán tại giang châu đại tiểu tông môn bên trong đ a n hà môn thực lực không hiện có thể lại xuống dốc cũng là chuyển thừa ngàn nằm tông môn hắn dám lấy tông môn làm tiền đ ặ o cược không biết ở đâu ra lực lượng cũng không sợ đan hạ môn các đời tổ sư theo trong phần mộ leo ra đánh nằm bạch hắn như thế nào tỷ thí so sánh võ công b ầ n đạo nguyện tự mình khiêu chiến chu quán chủ chúng ta điểm đến là rừng chỉ quyết thắng t h u a không quyết sinh tử hai so luyện đan trung bình võ quán có thể hợp với dược trà tự nhiên có đan đạo cao thủ chúng ta liền so luyện đan kỹ nghệ vận đạo chỉ định hai hạng tỷ thí nội dung công bình lý do đệ t ă n hạng tỷ thí liền do chu quán chủ chỉ định báo trần tử so với báo phủ tử thành thật nhiều đương nhiên c ũ n báo trần tử tiến lên mấy bước cũng không cần quá mức phức tạp chúng ta một trưởng định thắng thua như thế nào xin cứ tự nhiên chương hai trăm mười chín võ quán so sánh nghệ chương hai trăm mười chín võ quán so sánh nghệ hai người đứng đối mặt nhau mỗi người v ậ n lên đăng kình đang đối mặt lay một trường biết được báo trần tử cảnh giới chu thất phương vẫn chưa dùng suất t o à n lực báo trần tử đăng kình bị triệt tiêu mà chu thất phương đăng kình ý nguyên bạo phát tuôn ra không thể ngăn cản báo trần tử mặt lộ vẻ chấn động c h i sắc trơ mắt nhìn lấy bàn tay kia hung hăng khắc ở ở ngực hắn á o hải trong nháy mắt chống rỗng nói tốt điểm đến là rừng có thể một trường này như đánh thật đủ để đem xương ngực đánh gãy bàn tay đứng tại ở ngực cũ nát đạo bào phía trên cái t i ế như biển gầm sóng lớn giống như đ ă n kình thần kỳ đột nhiên thu hồi. đa t ạ đã lên thu phục đan hà môn tâm tư liền không thể tái tạo sắc nhiệt không lại chỉ có thể giết sạch đan hà môn đệ tử nói gì thu phục báo trần tử ngơ ngác nhìn qua cái kia rút về bàn tay trái tim đông nhiên cuồng loạn không ngừng lạnh m ồ h ô i như mưa quá h u n g hiểm kinh lực phàm là thu chậm chút hắn cũng không cần tiến hành phía sau thì thí khó trách sư đệ sẽ bị phế sạch tu vi người trẻ tuổi kia thực lực vượt qua hắn nhiều lắm may mắn sớm nói rõ điểm đến là rừng không phải vậy cũng không phải là tự dứt lấy lục đơn giản như vậy ở trên núi đóng cửa làm xe tu luyện nhiều năm như vậy bây giờ giang châu đã không phải mình biết rõ giang châu đa tại chu quán chủ thủ hạ lưu t ì n h bào trần tử phát ra từ nội tâm nói ra thắng bại không đáng nhắc đến chúng ta tiếp tục t ố t vần đạo tự xưng là đan đạo có chút tạo nghệ chính muốn kiến thức xuống võ quán vị k i a sáng chế dược trà đại sư phái người đem sở n g u y ệ t mi tìm đến n g u y ệ t mi vị này là đan hà môn báo trần tử đạo trưởng muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận luyện đ á n kỹ nghệ bào trần tử nghi ngờ nhìn về phía sư đồ hai người cái này trẻ tuổi nữ hải cũng là để hắn nhớ thương trong bóng tối rủ xuống bái đan đạo đại sư chu quán chủ ngươi xác định để cho nàng đến đạo trưởng cảm thấy ta giống đang nói đùao bắt đầu đi chúng ta luyện chế quy nguyên đan như thế nào mỗi người luyện ba lô lấy thành đan số lượng phân thắng b ạ i quy nguyên đan mà không phải bồi nguyên đan b a o trần tử hoài nghi mình ngay lầm bồi nguyên đan là thông mạch cảnh phục d ụ n g đan dược chỉ cần là chuyên nghiệp luyện đan sư cảnh giới cũng không quá kém cơ bản đều có thể luyện chế khác biệt ở chỗ tỷ lệ thành đan cao thấp mức độ không được hoặc là cảnh giới không đủ mười lô luyện không thành một lò có khối người là lấy có thể luyện bồi nguyên đan không ít người nhưng bồi nguyên đan cũng không có đạt tới tràn lan trình độ kỳ thật báo trần tử có thể luyện chế cao dài nhất đan dược cũng chính là quy nguyên đan khi nhìn đến sở nguyện my về sau hắn ở trong lòng liền thấp xuống tỷ thí độ khó khăn chỉ là còn không tới kịp nói ra luyện chế bồi nguyên đan chu thất phương liền đưa ra muốn luyện chế quy nguyên đan chu quan chủ muốn nói là bồi nguyên đan đi bồi nguyên đan quá đơn giản điểm muốn luyện thì luyện điểm khó khăn đạo trưởng cần phải tỷ lệ thành đan không thấp a so với tu vi võ học bao trần tử đối với chính mình luyện đan mức độ càng có lòng tin tuy nhiên hắn không xứng với suất dự trả nhưng đó là cơ sở lý luận không đủ luyện đan thì là một loại tổng hợp thể hiện lý luận tu vi kỹ xảo thuần p h ụ độ còn mười phân ăn tiên phú trước mắt tuổi trẻ nữ tử lý luận có lẽ phong phú kỹ xảo thiên phú lý nên cũng không kém nhưng tu vi cùng thủ pháp thuần thục độ muốn nói vượt qua chính mình tuyệt đối không thể nói như vậy quy nguyên đan cần bao đan cảnh mới có thể luyện chế khí k i n h ngưng luyện còn kém rất rất xa đan kình trong quá trình luyện đan khó có thể tinh chuẩn k h ô n g chế lại dễ dàng có sức mà không dùng được nữ tử này cũng không thể như là chu thất phương đồng dạng biến thái cũng tu luyện tới bao đan cảnh trở lên đi thuần thục độ lại càng không cần phải nói càng là cần thời gian đến mài đó là cần kinh nghiệm vô số lần thất bại mới có thể truy luận được hã tại quy nguyên đan phía trên chìm đắm hai mươi năm mới có mười thành tỷ lệ thành đan nguyên nhân chính là tỷ lệ thành đan cao như thế quy nguyên đan thành đan h ạ các lợi nhuận cao nhất đan dược chỉ bất quá châu thành bao đan cảnh cao thủ cơ hồ tất cả đều phụ thân tại các cái thế lực mà những thế lực này hơn phân nửa cũng có thể chính mình có thể luyện chế quy nguyên đan tuy nhiên tỷ lệ thành đan cao có thấp có lại tránh khỏi thụ người chế trụ ngẫu nhiên vì hàng nhẹ vốn mới có thể đi đan h ạ các chuyên môn đặt hàng một nhóm quy nguyên đan nếu không đan h ạ môn đã sớm bằng vào quy nguyên đan phát đại tài chu thất phương ngụ ý đối nữ tử kia mười phân có lòng tin ngược lại đối trình độ của chính mình rất nhiều nghi vấn báo trần tử phụ đủ nhiều năm lòng hào thắng bị vén ra một góc đồng thời luyện ba lô nghĩ cũng không dám nghĩ báo trần tử kỳ thật cũng không có hoàn toàn chắc chắn hắn nhiều nhất đồng thời luyện chế qua hai lô ba lô đồng luyện đối với hắn cũng là một loại khiêu chiến nhưng hắn bị khơi dậy nhiệt huyết đã muốn mượn này khiêu chiến cực hạn của mình cũng muốn dùng cái này d u n g động chu thất phương tại được chứng kiến chu thất phương chiến lược về sau một vòng cuối cùng hắn đã quyết tâm từ bỏ như vậy một vòng này thắng cũng không ngại đại cục hôm nay định muốn xuất ra mười hai phân bản sự ta dù chưa để đan hà môn phục hưng nhưng cũng tuyệt không thể tại luyện đan nhất đạo để người xem t h ư ờ n g báo trần tử yêu cầu ba lô đồng luyện không chỉ có khiêu chiến hắn cực h ạ càng thêm khiêu chiến sở nguyệt mi cực hạng u y ệ t mi có n ắ m chắc không nếu không phải thủ pháp lạnh nhạn chu thất phương rất muốn tự mình lên sân khấu dù sao hắn tu vi càng cao đang kình trên sự khống chế so sở nguyệt mi mạnh không biết bao nhiêu có thể thử một lần người đều là như thế am hiểu cái gì liền sẽ thích gì cũng càng thêm nguyện ý học tập cùng luận mượn túi những cái này đồ vật võ quán đan lô không đủ lập tức phái người đi cung cái đan dược cửa hàng mượn tới sáu cái tiểu đan lô chủ d ư ợ c tài mặc dù không nhiều luyện sáu lô vẫn là dư sức có thừa s ở nguyệt my cùng báo trần tử xưng x u ấ t d ư ợ c tài bắt đầu giai đoạn trước xử lý công tác đan lô rất nhanh đưa tới hai người đồng thời nhóm lửa khai lò theo d ư ợ c tài tăng thêm võ quán bên trong phiêu đã ra trận trận dược hương ba lô đồng luyện đối với người yêu cầu xác thực biến thái sợ nguyệt my trên đầu rất nhanh toát ra mồ hôi xem xét lại báo trần tử thì nhẹ nhóm rất nhiều bất quá kinh lực trung quy chỉ là luyện đan khảo nghiệm một cái phương diện phương diện khác làm không tốt đồng dạng sẽ luyện ra p h ế đan theo thời gian trôi qua luyện đan tiến nhập sau cùng thu đan giai đoạn sở n g u y ệ t my nội kình tiêu hao thân thể lung lay sắp đổ miễn cưỡng trẹo trống báo trần tử như cũ thành thạo tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng báo trần tử nội tâm lại tuyệt không bình tĩnh sở n g u y ệ t my rõ ràng không có đột phá bao đan cảnh theo kinh lực sử dụng phương thức phía trên liếc một chút liền có thể nhìn ra có thể nàng lại bằng vào thông mạch cảnh tu ra nội kình thật làm được đàn kình mới có thể phát huy hiệu quả điều này nói rõ nàng không chỉ có vi khống năng lực mạnh mà lại có gặp gì biết lấy năng lực chỉ có dạng này mới có thể dự đoán dược dịch biến hóa sớm làm tốt chuẩn bị ứng đối ở phương diện này báo trần tử cam bái hạ phong hắn chỉ là bằng vào đan k i n h cường hành tại dược dịch biến hóa về sau kịp thời can thiệp mà không phải dự đoán đây là một loại tiên tiên linh tính ý thức không phải hậu thiên có thể bồi dưỡng ra được khai lò khai lò chương hai trăm hai mươi ngươi là muốn chủ chương hai trăm hai mươi ngươi là muốn chủ s ở n g u y ệ t my cùng báo trần tử đồng thời dập lửa để lộ cái thứ nhất đan lô nắp lò để đan dịch cấp tốc làm lạnh cũng lấy kinh lực quáy xoay tròn để hình thành lớn nhỏ giống nhau đan hoàn một bước này đối kinh lực k h ô n g chế yêu cầu đạt đến cực h ạ lực ly tâm sẽ để cho đan dịch bên trong khác biệt thành phần phân tầng chỉ có đem từng cái số lượng vừa phải rút ra lấy kinh lực xoa thành hoàn hình để hắn đang làm lạnh đồng thời tiến hành sau cùng dung hợp đan hoàn lớn nhỏ cũng có yêu cầu quá lớn thì d ư ợ c tính phản ứng quá độ sẽ sinh ra độc tố qua tiểu tắc làm lạnh quá nhanh d ư ợ c tính phản ứng không được đầy đủ t n g lại đều sẽ ảnh hưởng đan d ư ợ c hiệu quả từ đó biến thành phế đan có thể nói t h à n h bại tại này một lần hành động đan thành đan thành hai người đồng thời luyện thành một lò quy nguyên đan lò thứ hai bắt trước làm theo hai người cũng thành công xuất đan lò thứ ba sở nguyệt mi mồ hôi rơi như mưa rõ ràng đến c ự c hạn lại khó chống đỡ tiếp lại vẫn ráng chống đỡ báo trần tử còn có dư lực nhưng kéo dài luyện chế quy nguyên đan để hắn thủ pháp không lại ổn định cường độ cao chi nhớ tính toán cũng khiến cho hắn động tác c h ậ m hơn một kia mấy lần suýt nữa thất thủ hắn dùng khỏe mắt liếc qua liếc về phía sở nguyệt mi còn đánh giá thấp nàng có thể luyện thành hai lô quy nguyên đan đã siêu việt chính mình năm đó rất nhiều nàng vì sao còn tại cố kiên trì báo trần tử luyện đến vất vả càng n ó n g nhìn sở nguyệt mi trước thất bại như thế mặc kệ hắn sau cùng luyện chế kết quả như thế nào cũng là t h ắ n g qua sở nguyệt mi một bậc có thể sở nguyệt mi giống con lật đật đồng dạng dẻo dai mười phần rõ ràng sau một khắc liền muốn thất bại nhưng tổng bị nàng kịp thời bổ cứu trở về chẳng lẽ lại thật muốn bị nàng so không bằng sao đan hà môn sau cùng một tia thể diện cuối cùng rồi sẽ không còn tỉ thí đến lúc này liều không còn là thiên phú tu vi cùng kỹ xảo mà thành ý chí so đấu người nào ý chí lực mạnh hơn người nào liền có thể đạt được thắng lợi nhưng là quyết phân thắng thua không chỉ có chính hướng khu động lực còn có đảo ngược lực cản loại này lực cản khả năng đến từ ngoài giới cũng có thể xuất từ bản thân t r u n g quanh ngoại trừ chu thất phương không có người nào nữa đám học đồ đều bị xua đổi mở hiện trường cũng không có ngoại lai quấy nhiễu lâu chỉ không dưới báo trần tử tâm thái bắt đầu mất cân bằng có thứ nhất định luật càng là để ý càng là dễ dàng xảy ra vấn đề s ở nguyệt my là hoàn toàn bung ô ra thắng bại không quan trọng nàng muốn khiêu chiến chính mình xương s ừ n mềm báo trần tử tình thế bắt buộc đây là hắn duy nhất yêu ngạo là hắn sau cùng tôn nghiêm so sánh s ở nguyệt my hắn càng thêm để ý thắng bại đan thành mười hạt mang theo oi bức u y nguyên đan quay tròn vây quanh vách lò đảo quanh càng chuyển càng chậm cuối cùng hội tụ tại lô trong sợ nguyệt mi chu thất phương đi nhanh tiến lên đem nàng ôm lấy lòng bàn tay giữa lưng nhu h ò a đan kình độ nhập thể nội s ở nguyệt my từ từ mở mắt mệt mỏi trên mặt tươi cười như là vui sướng p h ấ t qua lặng yên nở rộ đào hoa cùng lúc đó báo trần tử trong lò đan hoàn càng xoay càng gấp cơ hồ muốn thoát ly k h ô n g chế h á n vội vàng kiềm chế tâm thần mấy chục năm định lực tại lúc này rốt cục phát huy tác dụng v ố n có đan hoàn từ từ ổn định thành đan ngay trước mắt nhưng là thi tại sắp thành đan trong tích tắc sợ nguyệt my vượt lên trước thành đan không có khả năng nàng làm sao có thể bà lộ toàn thành siêu siêu siêu. mười vị viên đan hoàn bị đồng thời vung ra đan lô trên không trung ý nguyên duy trì cao tốc xoay tròn tư thái đáng tiếc đã thoát ly đan k ì n h khống chế、Phúc. đệ nhất viên đan hoàn mất đi động lực dọc theo đường con đường đi rơi xuống tại đất kích thích một t i ể u đồng bụi đất sau đó bắn ngược lên b à i tấc lại rơi xuống mặt đất như thế mấy lần mới biến đạn vì lăn cuối cùng đến bất động mặt khác chín cái đan hoàn lần lượt tản mát tại đất lộn xộn phân bố tại phía trước lò đan mấy trượng chi đ i ệ bao trần từ bịch ngồi liệt trên mặt đất nguyện mi một cuộc tỷ thí mà thôi trận này thua không quan trọng hạ tràng chúng ta tất thắng không cần liều mạng như vậy sợ nguyệt mi biểu hiện dung động chu thất phương ai có thể nghĩ tới vị này không giữ mồm g i ữ miệng tùy tiện đ ồ đệ lại có như vậy ý chí kiên cường chúng ta nam cương nữ t ử cho tới bây giờ chỉ c h ọ n ngay sau đó mặc kệ về sau thất hồn lạc phách bao trần tử khôi phục mấy phần lý trí ngồi dưới đất ôm quyền nói có chơi có chịu chu quán chủ trận thứ ba liền không cần tỉ thí vần đạo nhận thua từ hôm nay trở đi đan hà môn duy trung bình võ quán như thiên lôi sai đầu đánh đó bao phát t ử một chút đứng lên móc ra một tấm lệnh bài đây là đan hà môn trưởng môn lệnh bài thỉnh chu quán chủ cất kỹ từ nay về sau ngươi chính là đan hà môn thứ năm mươi bảy nhận môn chủ b ầ n đạo không có yêu cầu khác chỉ cầu môn chủ kéo dài đ a n hà môn truyền thừa tiếp nhận lệnh bài tỉ mỉ vớt ve một lòng nóng trong thu phục đ a n hà môn tránh thức thu phục lúc lại tâm không vợ sóng không vui không b u ồ n có thể đoán được chính là lợi ích không thể đoán được chính là trách nhiệm n g ư ơ i có thể tiếp tục làm môn chủ báo trần tử lắc đầu nói b ầ n đạo hết ngồi đại giếng hôm nay mới biết thiên hạ to lớn môn chủ đem lệnh bài cất k ỹ b ầ n đạo làm một trưởng lão là đủ chỉ mong quán đời còn lại không lại hỏi đến t h c sự chuyên tâm nghiên cứu đan dược chi đạo đây cũng là báo trần tử thái độ giao thì giao hoàn toàn vùng liền vùng t r i đề đem lệnh bài cho sở người mi ngươi là đan hà môn thứ năm mươi bảy nhậm môn chủ sư phụ cũng không có tinh lực đi quản lý một cái tông môn sở nguyệt mi cao lại đôi mi thanh thú sư phụ là môn chủ nào có hiện tại tiêu giao tự tại ta không muốn làm vẫn là để báo trần tử đạo trưởng tiếp tục làm đi báo trần tử lui lại hai bước liên tục khoác tay giống như môn chủ lệnh bài là khối nung đỏ bàn thủy có cần phải khoa trương như vậy sao nguyệt mi lệnh bài ngươi c ầ m trước về sau có thí sinh thích hợp lại đến thay ngươi còn đan hà môn liền từ báo trần tử đạo trưởng tiếp tục quản lý ngươi làm vùng tay môn chủ báo trần tử một mặt khổ tương đành phải nhận bệnh quản muốn n h n g tay vào đi phản chính môn chủ vị trí n ộ ra trung bình võ quán tại võ đạo đan đạo cùng thương đạo phía trên đều mạnh hơn hiện tại đan hà môn quy thuận trung bình võ quán đan hà môn cũng không thiệt thòi lo lắng duy nhất chính là chu thất phương đem đan hà môn ăn vào không còn suốt cả xương bất quá hắn hiểu sơ bộ dạng số lượng tuy là ngẫu nhiên học được đồng thời phần lớn không cho phép nhưng cơ bản nhân phẩm vẫn có thể theo bộ dạng phía trên nhìn ra được điểm ấy lo lắng cũng không đáng đến lo lắng báo trần tử đạo trưởng đan hà môn bên trong cần phải có không ít đan dược điện tử ca ngược lại có không ít Bất bộ nhất trọng tịch lại tán giật quá yếu dung, nếu điện phận nội lại không đàn môn hà có ũ n đến mức như thế không đốn. đàn môn g thế mức c hà Ồ, tuyệt h i ế nợ bên ngoài. Chu Thất Phương cuối cùng minh mạch vì cái gì cuối cái Chu mạch, cảm Thất t ấ vì vẫn bao cửa, đưa cửa. trần tử không phải tìm tới cửa, mà chính là đưa tới t không chính Không phải mà có, là u y đối không có trong môn đệ tử chỉ có trên dưới một trăm l n g ư ờ i đan hà các lợi nhuận đủ để chi độ chi tiêu bần đạo có ý tứ là nói đan đạo mức độ không cách nào để cao không có nợ bên ngoài liền tốt võ q u a n tiền còn chưa đủ sử dụng đây nguyện mi người đi về trước nghỉ ngơi thật tốt cách võ khoa châu thí còn có tiếp gần nửa tháng ngày mai chúng ta cùng một chỗ khởi hành đi đan hà môn xem duyệt cửa bên trong đan dược điện tịch nghe được muốn đi đan hà môn xem duyệt điện tịch sở nguyệt mi toàn thân nhẹ nhàng rất nhiều cũng không lại tính toán thì nhậm môn chủ sự tỉnh sư phụ ta không có gì đáng ngại không bằng chúng ta lập tức đi cũng tốt theo thương hội tìm đến một chiếc xe ngựa hai người đón xe thẳng đến đan hà môn đương nhiên bao pháp tử khẳng định phải cùng nhau trở về nhưng hắn chỉ có thể đi theo xe sau đi bộ chương hai t r a ư n đạo dược điện chương 221, t a đan đạo dược điện giang châu thành thành đại nhân nhiều mỗi ngày đều có mới mẻ thú chuyện phát sinh mấy ngày gần đây nhất lại có kiện chuyện lạ i chiếm cứ mọi người t r à dư t i ể u hậu để t à i thời gian bách n i ê n lao điếm đan hà các đổi tên bảng hiệu không thay đổi nhưng ở bên cạnh mới thụ một khối một bài thanh mục thương hội đan hà các thanh mục thương hội là ở đâu ra quỷ cái này đều không biết được dược trà tổng nghe nói qua chứ nguyên lai、like、nó là thanh mục thương hội đan hà các bị thương hội thu mua sao khẳng định a tên đều sửa lại đan hà môn làm sao lại đồng ý ha ha ta có thể nắm giữ độc nhất vô nhị tin tức thanh mục thương hội sau lưng là trung bình võ quán đan hà môn đã quy thuận trung bình võ quán cái gì cái này sao có thể đây chính là tông môn a đúng trong thành cái gì thời điểm có cái trung bình võ quán nói rất dài dòng sự tình đến từ năm trước cuối năm nói lên chu thất phương đương nhiên sẽ không giấu giếm võ quán cùng đan hà môn sự tình dùng võ quán hiện tại chỉnh thể thực lực không tính ngoài thành tông môn tại giang châu thành bên trong đã thuộc về định tiêm thế lực không cần thiết tiếp tục cầu lấy đánh ra danh tiếng mới có thể tuyển nhận càng nhiều học đồ mà lại học kỳ theo ba tháng điều chỉnh làm một tháng tránh cho căn cốt kém tiềm lực thấp người tiếp tục chiếm dụng quý giá m ư ơ i lần hiệu xuất luyện võ trường ngay tại đan hà môn tàng thư các đọc điện tịch chu thất phương bị đinh đinh âm thanh nhiêu đến không sợ người khác làm phiền dứt khoát trực tiếp đóng lại danh vọng nhắc nhở đan hà môn tình huống quả nhiên khiến người ta thất vọng điện c á c rét nát đệ tử cơ hộ bụng ăn không no báo trần tử đi võ quán tỷ thì không có ý định thắng bất quá tiếp thu đan hà môn ngược lại không tính là tiếp cái bao phục kỳ thật chỉ dựa vào đan h à cát đan hà môn cũng không đến mức như thế đổi bại đều là báo phụ tử vân trung tử sư đồ trung gian kiếm lời t ú i riêng tạo thành bởi vậy vừa vào đan hà môn chu thất phương liền đem bọn hắn sư đồ trục xuất tông môn báo trần tử còn nghĩ đến cầu tình tại chu thất phương triển lãm sổ sách về sau hắn chỉ báo phụ tử chửi chính mình cũng là có trách nhiệm môn chủ làm đến cũng không xứng trước may mắn đan hà các bị võ quán tiếp thu tự có thương hội tinh anh đi kinh doanh vận hành thương hội sau đó đưa tới một phần đan dược luyện chế danh sách hắn chỉ cần một lòng chủ trì trong tông sự vụ cam đoan đan dược sản lượng liền có thể chu thất phương l ậ t sách tốc độ rất nhanh hắn căn bản không cần đọc theo tay vừa lộn liền sẽ bị hệ thống thu nhận sử dụng đinh kiểm tra đến đại lượng không phải hoàn toàn bản đan dược địa tịch tiêu hao ba mươi điểm danh vọng có thể thôi diễn ra hoàn trình bí điện tiến vào bao đan cảnh về sau phàn có thôi diễn đều là cần mấy vạn danh vọng nếu không phải đến đan hà mua trước căn dặn bạch lạc nhan truyền bá đan hà môn quy thuận trung bình võ quán tin tức cái nào có nhiều như vậy danh vọng có thể dùng bất quá trước kia chỉ có thể thôi diễn công pháp duy nhất ngoại lệ là tố cốt đan đa phương nhưng đan phương là làm dịch c ố t kinh một bộ phận tồn tại cũng không tính chân chính ngoại lệ thôi diễn đ i ể n tịch còn là lần đầu tiên hệ thống thiêu hao ba điểm danh vọng thôi diễn đan dược bí điển ngươi là xem đại lượng đan dược đ i ể n tịch nội dung của nó bộ phận thiếu thốn ngươi cũng không hài lòng muốn dưới đây thôi diễn ra hoàn trình bản bí điển ngươi tu tập qua vạn độc kinh d ư ợ độc một ý có thể ấn chứng với nhau đi qua không ngừng tra thiếu bổ đề l o ạ n thôi diễn bí điện có manh mối hệ thống không ngừng hoàn thiện bí điện rốt cục có thành tựu mới bí điện càng thêm bằng diện thâu tóm dược đan độc toàn diện nội dung xin vì tân công pháp mệnh danh bốn a thôi diễn rõ ràng là điện tịch làm sao thành công pháp trước mặt cậy nó sau đó liền có thể xem xét nội dung của nó đan đạo dược đ i ệ n người đem tân công pháp mệnh danh là đan đạo dược đ i ệ n đinh hệ thống thôi diễn bước phát triển mới t ự c phẩm kỳ môn võ học đan đạo dược điển người học được đan đạo dược điển võ quán mặt bảng bên trong kỳ môn công pháp bên trong vạn độc kinh đã bị đan đạo dược điện thay thế với tình huống bình thường người phục vụ đan dược sẽ trước thông qua thân thể hấp thu lại từ khí huyết vận hóa đến kinh mạch có cái này phát môn liên đã giảm bớt đi thân thể hấp thu trung gian phân đoạn dược hiệu tỷ lệ lợi dụng để cao thật lớn Mà đ ố i thân thể phát huy tác dụng thương dược thuốc bổ tại không vận hành này cổ pháp môn tình hung dưới vẫn sẽ từ thân thể đi hấp thu khó trách đan đạo dược điện sẽ bị nhận định là kỳ môn công pháp đây là tu luyện tăng tốc lại một trợ lực đúng rồi đ ã phương pháp này có thể trực tiếp lấy dược nhập m ạ c h đây chẳng phải là đồng dạng có thể dùng đến lấy độc nhập m ạ c h bao đan cảnh có cơ bản kháng độc năng lực h ắ n nguyên lý là đan kinh hộ thể nứt hút vào tiếp xúc đến độc dược có thể dùng đan kinh đem hắn độc lại khiến cho đối thân thể mất đi hiệu lực cái này cùng dược điện bên trong trừ độc khác biệt trừ độc có thể khu trừ kinh mạch khí huyết bên trong độc tính càng thêm thực dụng cùng có tính nhắm vào tỷ như chúng độc trường bao đan cảnh liền không cách nào kháng độc mà trừ độc chi thuật vẫn có thể có hiệu lực s ở n g u y ệ t mi độc mạch có thể dung nạp chứa đựng độc tính nàng tu luyện độc trường vốn là đem độc dược hấp thu đến kinh mạch bên trong mà không thông qua thân thể có lấy độc nhập mạch chi thuật liền không cần lại vì hắn thôi diễn độc trường dù sao nhiều thôi diễn một môn võ học liền muốn nhiều bỏ ra tới vạn danh vọng lại sau này cảnh giới khả năng tiêu hao càng cao này pháp có thể thực hiện n g u y ệ t mi lý luận tính sách không cần nhìn chọn lựa thực dụng đan p ư ơ n g cùng tâm đắc bút ký loại hình mang về võ quán nhìn kỹ tính toán thời gian võ khoa sắp bắt đầu không thể tiếp tục đợi tại đàn hà môn trở về trên đường chu thất phương đem bản hoàn tất đan đạo dược điện c h u y ể n thụ cho sở người mi cũng hướng nàng nói lên lấy độc nhập mạch suy nghĩ người tuy có độc mạch nhưng cũng không phải là độc dược bất xâm thể chất lượng thuốc trước tiên có thể thiếu sau nhiều chậm giải thích hướng độc tính vạn nhất tình huống không đúng có thể dùng trừ độc chi thuật đem độc bước ra lại phục d ụ n giải g độc chi dược như thế mới là sách lược vẹn toàn sư phụ đối ta ngược lại thật ra dụng tâm khu khu ai để ngươi là ta đồ để đâu sư phụ cũng là quan tâm mệnh đừng nói nữa mau mau lên đường sư phụ chúng ta chính ngồi ở trong xe ngựa đâu lại về vó quán thân truyền đệ tử cùng chân truyền đệ tử tất cả đều t h ể t h i u trần băng nghiễn bốn người muốn hết tham gia võ khoa liền không lại đi thiên hộ sở t r ư ớ c tạo bị hại án cùng huyết y đ ì hề lâu điều tra không phải trong thời gian ngắn có kết quả ngay sau đó muốn dùng võ khoa vì chủ quét duyệt cùng đinh niên cũng tại thành vệ quân ngày thường ngoại trừ diễn luyện thủ thành cũng không quá mức chuyện quan trọng sớm chạy tới sau đó lại tìm đến tô thanh hòa lão trương cùng hà thông d i ệ p thành thống chi thu những thứ này chuẩn chân truyền đệ tử chu thất phương đem đan đạo dược điện bên trong trừ độc cùng lấy dược nhập mạch chi pháp truyền thụ cho bọn hán đối với sắp tham gia võ khoa đệ tử tới nói, học được lấy dược nhập mạch cũng coi là lâm trận mới m ạ i gương cái này mấy cái ngày chưa hẳn không thể để cho bọn hắn lại có tiến cảnh chương hai trăm hai mươi hai hát thị chương hai trăm hai mươi hai hát thị chu quan chủ ngày cuối cùng trở về xin nhờ sở bá thông tìm hiểu hát thị sự tình có rơi vào sở bá thông tới võ quán mấy lần đúng lúc hắn đi đàn hà môn trở về thời điểm lão trương chuyển cáo sở bá thông nhắn lại sau đó hắn lần nữa đang môn tại đàn hà môn nhiều chậm trễ mấy ngày sở g i a chủ nói nói hát thị là gì tình huống sở bá thông kết giao đủ hạng người bằng hữu của hắn bên trong có người biết do hát thị nhưng hắn chưa bao giờ đi qua đầu ra kim ô tẩy thủy đàn cùng tam diệp tuyết t ă n g trước hắn thì từng nắm bằng hữu tại h ắ c thị hỏi tham q u a h ắ c thị tồn tại cũng không phải là vì tránh thuế mà chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch đồ vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng chỉ cần trên đời tồn tại đều có thể sẽ xuất hiện tại h ắ c thị bên trong các loại hàng cấm càng là dễ bán c h i vật đương nhiên cái gì thời điểm xuất hiện thì không nhất định muốn mua đặc biệt đồ vật vẫn là muốn tìm vật may giao dịch người cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng mặc kệ người mua vẫn là người bán có nhiều bị truy nã hoặc kiểu ra đông đảo người bởi vậy hát thị cũng không mở trong thành mà chính là thanh dương sơn mạch một chỗ sơn cốc bên trong sở ba thông bằng hưu mang chu thất phương tại trời tối sau đến hát thị cửa vào d ặ n dò vài câu quy củ liền tự mình nhập thị chu thất phương mang theo tô thanh hòa cùng đi làm đề đăng nhân chủ sự về sau từ nàng cùng hát thị liên hệ càng cùng một hát thị chỉ có buổi tối mới mở như là phiên chợ bày quẩy bán hàng đồng dạng dọc theo sơn cốc thông đạo dọc theo đi mỗi cái quầy hàng lên đều điểm đèn lồng tại tính mịch sơn cốc bên trong tản mát ra mở tối còn t u y n mặc kệ chủ quán vẫn là người mua đều mang mặt nạ người nào cũng không muốn bại lộ chính mình thân phận hai vị có thể muốn công pháp bí tịch có chính thống vũ khí công pháp cũng có kỷ môn vũ khí công pháp bên này còn có mấy món binh khí chất lượng tự h thừa một vị mang theo khăn che mặt chủ quán gọi là chu thất phương hồ chung thề sống chết c h u y ê n nhất căn cốt tất hạ thiên phú trưởng đan thu vi thông mạch lục trọng tiềm lực tiềm lực nhỏ bé kinh lịch học có thành tựu về sau đến giang châu tìm nơi nương tựa hai vị huynh trưởng huynh đệ ba người cùng làm chóc đao nhân trước đây không lâu hai vị huynh trưởng nội hại hiện bị trấn át ti truy nã trở thành chóc đao bảng phía trên hung đồ đánh giá không phù hợp thu đồ điều kiện đây là bên trong thành gián tiếp truy nã thông báo phía trên vị kia tội phạm truy nã thế mà tại h ắ c thị bên trong gặp nhìn hắn chỗ bán bí tịch cùng binh khí rất nhiều còn dính nhuộn vết máu đại khái là hắn làm chóc đao nhân lúc mò thi mò ra hệ thống đối với hắn phẩm tính đánh giá là thể sống chết chuyến nhất loại này người hứa hẹn thủ tín làm sao có thể sẽ tự tay thí huy không thân chẳng quen cũng không quản được cái này rất nhiều chu thất phương tiếp tục đi đến phía trước đông nhiên tô thanh hòa tại một chỗ quầy hàng trước dừng bước lại kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m giấy dầu phía trên một vật nàng c h ầ m rãi ngồi sổn người xuống cầm lấy một phương ngọc thạch chặn giấy chặn giấy tạo hình quái gì, là một loại truyền thuyết bên trong thụy thú tầm thường cũng ít khi thấy cô nương đây là thượng đẳng ngọc thạch đ i ê u khắc thành chặn giấy nguyên bản một đôi rất bể một cái người muốn mua mà nói chỉ cần ba ngàn lựa bạc hắc thị phổ thông chủ quán phần lớn chầm mặc ít nói có thể nói một chữ tuyệt không nói hai cái vị này gầy gò chủ quán lại không giống bình th t cười cười. chu a thất phương thắp đ n giọng hỏi chặn giấy là nhà ta chất liệu phổ thông lại là đương kim thánh thượng ban thường cho ta phụ thân phương này chặn giấy lại có như thế địa vị trách không được tô thanh hỏa có thể nhận ra định là phụ thân ngươi trên trời có linh mới phù hộ ngươi tại hát thị minh mông vật phẩm bên trong phát hiện phương này chặn giấy tô thanh hòa nhẹ gật đầu có thể kết luận n g à y đó tại t r ư ớ c tạo phủ hành hung tích h khách có người thuận tay đem phương này chặn giấy cất vào trong l g ự c bất quá sát thủ lại không phải bán chặn giấy người vừa mới chu thất phương đã đọc lên hắn tin tức một vị thâm niên đ ổ quỷ kinh lịch bên trong cũng không có liên quan tới huyết ý h i ể lâu ghi chép đương nhiên cái này không đủ chứng minh hắn không phải sát thủ kinh lịch bao hàm nội dung cũng không hoàn toàn có khi sẽ bao hàm nào đó một đặc biệt sự kiện hoặc thân phận có khi lại sẽ không để hắn làm ra phán đoán là chủ quán tu vi chỉ có thói thể nhị trọng huyết y lìa lâu tuy nhiên thần bí có chút tin tức lại là bạc quang tỷ như sát thủ đến từ mọi ngành mọi nghề chia làm kim ngân đồng bài sát thủ đồng bài là thấp nhất tầng thứ sát thủ đối ứng thông mạch lục trọng trở lên bao đan phía dưới cảnh giới thấp hơn thông mạch lục trọng liền làm sát thủ tư cách đều không có trừ phi có đặc thủ tài năng đ ổ quỷ chủ quán hiển nhiên không thể nào là hành hung sát thủ lại nhất định cùng sát thủ có thân mật quan hệ nhưng co vung xuống khiên tỷ phấn có chờ hát thị tản chúng ta tô thanh hòa nói đông nhiên bay đầu lại nói hắn muốn ly khai hát thị chủ quán nhanh chóng đem vật phẩm đánh tốt bao hướng trên thân một lưng h ư ớ n tà lưu tại hát thị người đi theo dõi hắn trên đường cần thật chút gặp nguy hiểm ngàn vạn không thể cậy mạnh tô thanh hòa quay người rời đi chu thất phương đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng biến mất tại nặng nề trong bóng đêm tiếp tục đi đến phía trước khi đi đến hát thị chỗ sâu nhất thời điểm rốt cục phát hiện mục tiêu tám viên toàn thân trắng như tuyết to như lý tử trái cây chứa đựng tại một cái tinh xào trong m ộ t gỗ ngay tại đưa tay đi lấy thời điểm mặt đen chủ quán nói ra mười lăm vạn lượng một viên không mua cũng đừng động động nhất định phải mua mười lăm vạn lượng giá cả rất hắc so rượu âm môn bán quý nhiều nhưng nơi này là h ắ c thị trước tiên kiểm hàng hàng thật ta muốn hết chủ quán hai mắt bắn ra tinh quang đem tay rút lui mở chu thất phương nhặt lên một viên vào tay lạnh b ư ớ c đ a n g kình thúc giục một c ố quả tranh vị đạo xông vào mũi tám viên đều là hàng thật chu thất phương chậm rãi thu tay lại đến xác nhận hàng thật hãn phản không vội mà có kẻ m ặ cả nhớ ngày đó hắn theo rượu âm môn c h ỗ đó cũng bất quá mua đến năm viên trước mắt mặt đen chủ quán là cái gì người vậy mà có thể một chút xuất ra tám viên phần này năng lượng thật là kinh người mặc vân chu tâm trí như bản căn cốt giáp h ạ thiên phú trưởng kiếm tu h vi báo đan tam trọng tiềm lực không có chút nào tiềm lực kinh lịch vô thủy tông đệ tử đánh giá không phù hợp thu đủ điều kiện khi nhìn đến mặc vân chu kinh lịch bên trong vô thủy tông đệ tử nằm cái chữ đ ạ i lúc chu thất phương tâm đột nhiên nhấc lên chương hai trăm hai mươi ba truy tung phản xác chương hai trăm hai mươi ba truy tùng phản xác vô thủy tông đàng câu cá tứ đại tông môn hộ dược đệ tử liên tiếp ra chuyện bảo dược không thấy tung tích như thế nào không phản ứng chút nào tại đánh giết khai dương tông vạn kiếm môn cùng lạc phong tông nội môn đệ tử lúc hàn cố ý lưu lại lưu vân tông đệ tử đao hàn giang k h i tức bất quá ngũ đại tông môn người không phải người ngu ngoại trừ khai dương tông có nhân chứng vạn kiếm môn cùng lạc phong tông đều là không đầu bản xử án huống hồ đ ư ờ n g nghiệp cùng vương trực thực lực đều là tại đao hàn giang phía trên mặc dù không bài trừ đao hàn giang cùng ngoại nhân cấu kết hiểm nghi nhưng vu o a n giá họa hiểm nghi lớn hơn chí ít vô thủy tông là nhận định cái sau vô thủy tông có lẽ đã đoán được. hắn mục đích là t ề tụ năm loại bảo dược bởi vậy mạc vân chu mới có thể xuất hiện tại hắc thị bên trong ông tây、okay、đợi thỏ tin tưởng vô thủy tông phái ra nhân thủ tuyệt đối không chỉ mạc vân chu một đường giang châu địa phương khác có lẽ sớm đã lần đẩy vô thủy tông đệ tử d i ệ u âm môn là cái thai hỏa ngầm a vạn nhất vô thủy tông phái người đi điều tra vậy hắn lúc trước mua sắm bảo dược sự t ì n h liền sẽ bại lộ chỉ là bây giờ thực lực còn chưa đủ mà chống đỡ phó mộ phái bạch nữ nhất kia như vậy thì làm một ít chuyện để rượu âm môn c ò n không mang nổi mình c h u y ệ n gì bọn hắn chú ý lực chu tính đã định chu thất phương cời đối hắc mặt chủ qu bằng hữu còn có hàng sao muốn bao nhiêu có bao nhiêu muốn bao nhiêu nhưng giá cả nhất định phải giảm n ữ a chủ quán tựa hồ tại tiến hành tâm lý đấu tranh c h ầ m ngâm nửa này g gật đầu nói có thể về sau như thế nào liên hệ ngươi mười ngày sau lại đến hát thị diễn xuất muốn nguyên bộ thập thiên đầy đủ lui tới hát thị cùng vô thủy tông mặt đen chủ quán gật gật đầu thu ngân phiếu thu về băng tức m ô n g quả đưa cho chu thất phương về sau liền đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác tựa hồ tại tìm kiếm cái khác sinh ý chu thất phương trong lòng cười lạnh một tiếng quay người hướng về hát thị cửa vào đi đến được không bao xa liền cảm giác sau lưng có người xa xa suýt tới hắn dừng ở một chỗ quầy hàng trước một bên trang làm chọn lựa đồ vật một bên liếc nhìn người theo dõi tin tức hai người đều là bao đan nhị trọng xem ra h ắ c vân t u y ề n là hai người này thủ lĩnh bằng hữu đừng ở h ắ c thị dừng lại mau mau rời đi có người theo dõi ngươi chủ quán đông nhiên nói khẽ với hắn cảnh báo chu thất phương kinh ngạc n g n g đầu thế mà lại tới hồ trùng quầy hàng hắn trang làm lơ đãng nói ra ngươi nhìn lầm đi nào có người theo dõi ta ta am hiểu truy tung cùng phản truy tung chi thuật sẽ không nhìn lầm trên người ngươi khẳng định có bọn hắn thèm nhỏ dai đồ vật ra khỏi sơn cốc bọn hắn thì sẽ đậu thủ lại là một nhân tài tô thanh hòa bên kia chính cầu tài nhược hát có thể đem hồ trùng thu vẫn có thể xem là một chuyện tốt hệ thống chỉ miêu tả hắn hai vị huynh trưởng nội hại cũng không có nói hắn bởi vì thí huynh bị truy nã hiển nhiên hắn là bị hoan uồng trong đó nhất định có nội tình chỉ cần phẩm tính không có vấn đề cũng có thể làm việc cho ta ngươi không sợ ta là ác nhân giúp ta ngược lại dứt họa v à thân hồ trung cười cười đến hát thị nơi nào sẽ có người tốt bất quá người là ngoại lệ người thế nào biết ánh mắt một người lại ngụy trang ánh mắt là không lừa được người chu thất phương đứng dậy chính dương đường phố phụ dung n g õ hẻm tòa thứ ba tiểu viện người đến đó ta có thể cam đoan chấn áp t i tìm không thấy ngươi phụ dung n g õ hẻm có một chỗ đề đăng bí mật của người cứ điểm nói xong tiếp tục hướng cốc đi ra ngoài hồ t r u n g kinh ngạc nhìn qua bóng lưng của hắn há to miệng ra hắc thị sơ cốc chu thất phương đột nhiên ra tốc hai tên vô thủy tông đột n h i n ra tốc hai tên vô t h ủ n g đột nhiên ra tốc h i n vô thủy t n g đột n h i ê a tốc hai tốc hai tên vô thủy tông đệ tử không kịp chuẩn bị v i vàng hợp lực đuổi kịt đi n ú kỳ quái rõ ràng tiến vào mảnh này cây cối làm sao cảm giác không thấy khí tức hai tên vô thủy tông đệ tử một bên tìm kiếm một bên nói t h ầ m đột nhiên một cỗ bản năng cảm giác nguy cơ hàn lâm hai người đột nhiên quay đầu phía sau dấu thuyết sư huynh không thích hợp cái kia người thật giống như có chút vấn đề mặc sư huynh còn chưa theo tới chúng ta không nên cách quá xa cái này như theo ném như thế nào hướng mặc sư huynh giao phó đ ừ n g nghi thần nghi quỷ tiếp tục tìm đi hai người vừa muốn cắt bước một l u ồ n kình phong tử sau đầu đánh tới hai người nhất thời hồn phi phát tán còn chưa kịp quay người cái ó t liền bị kịch liệt trọng kích、ba. Ba. Huyết thủy h ô người hoa c Mặc vang khắp nơi khắp mà bay. s huynh đuổi theo ra hát thị sân n đổi thị ra gốc. g Ừm. ư đi đâu rồi hai tên sư đệ cùng chu thất phương sớm đã không thấy t â m hơi hắn hai mắt như điện cẩn thận xem xét b ố t phía rất nhanh phát hiện đồng môn lưu lại tiêu ký thân hình thoát một cái đuổi theo làm đuổi tới hai tên vô thủy tông đệ tử bị g i ế t d ừ n g giấm lúc nhàn nhạt, nhạt huyết tinh khí theo gió thổi qua m ặ c vân chu ngừng chân xem chừng c h o mày nơi đây đã cách hát thị rất xa hắn trong lòng lẩn ẩ n bất an nhưng tông môn phái ra rất nhiều người tay điều tra kiếp dự án thật vất vả có manh mối nói cái gì cũng không thể bỏ qua người kia một chút mua được tám viên m ô n g q u ả còn lớn tiếng có bao nhiêu muốn bao nhiêu tám chín phần m ộ ư ơ i chính là kiếp dược người vô thủy tông hàng năm đều hướng tứ đại tông môn thu thập b ả o dược là có tác dụng lớn mặc kệ kiếp dược người nhằm vào là ai vô thủy tông đều tuyệt sẽ không bỏ qua nghĩ đến chỗ này ở giữa mạc vân chu tiếp tục hướng phía trước bước động bước chân phía trước lờ mờ có người đứng tại bên cây đưa lưng về phía mình bao đan cảnh mặc dù có thể nhìn ban đêm nhưng cuối cùng không phải ban ngày phục sức chi tiết là không nhìn thấy mã sư lệ mạc vân chu cẩn thận nhẹ hô một tiếng người kia vẫn không núc ních ngông lúng ánh trăng xuyên thấu rừng rậm chiếu xuống m ạ c vân chu cầm đao tiến lên đi đến gần nhìn thân ảnh quả nhiên là mã sư đệ lúc này mã sư đệ thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái theo thân cây chân tuột mà xuống không ngờ chết đã lâu chỉ là bị thân cây c h ố n g đỡ lấy thân thể mà thôi m ạ c vân chu hai mắt t r n lên mã sư đệ chết rồi một vị sư đệ khác hơn phân nửa cũng gặp cầu thủ hai vị sư đệ đều là bao đan nhị trọng người k i a thế mà x o n g sát đột nhiên một đạo hàng quang xé rách bầu trời đêm mang theo sắc bén tiếng xé gió tự phía trên bóng nhiên mà tới mặc vân chu vung đao chép tới làm tia lửa văng khắp nơi m ạ c vân chu chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng theo thân đao chuyển đến đơn đao cơ hồ t u ộ t tay mà bay hắn lùi lại mấy bước rốt c ụ c tháo bỏ xuống cái này cố cự lực một đạo hắc ảnh như ảnh tùy hình hai người phút chốc tương giao hơn mười chiều m ạ c vân chu trong lòng càng c h ấ n kinh địch nhân không những ở đàn kinh phía trên áp hắn một bậc đao pháp càng là tinh d i ệ u vô cùng hư vô bộ dạng khó có thể suy nghĩ nhìn như không dùng sức tiện tay vung lên đều có khai sơn liệt thạch chi uy hắn hiểu được chính mình không phải là đối thủ tiếp tục liều chết không có chút ý nghĩa nào nhất định phải nhanh báo cáo tông môn mặt vân chợt đ thân thể nhảy lùi lại trong tay đơn đao đồng thời bắn ra vừa vừa rơi xuống đất triển khai thân pháp cũng không quay đầu lại chạy như điên hắn trên thân pháp vẫn là hết sức tự tin cao hắn mấy cái tiểu cảnh giới các sư minh chỉ so thân pháp cũng truy hắn không lên còn chưa chạy ra rừng rậm mặc vân chu đột nhiên ngừng c ư ớ c bộ tê cả ra đầu đạo kia hắc ảnh chẳng biết lúc nào vậy mà chặn đường đi của hắn lại một cố khí lạnh tự lòng bàn chân b ú ớ c lên hắn huyết dịch cơ h ậ ngưng kết hắn là người sao làm sao sò、so、độc xà còn khó dây hơn mặc vân chu tuyệt vọng đến phát cuồng chương hai trăm hai mươi bốn châu thí khai mạc mặt vân chu bị chính mình đao xuyên thấu ở ngực đính tại trên một cây đại thụ tại hắn chết không nhắm mắt sám trắng trong ánh mắt y nguyên lưu lại tuyệt vọng cùng hoảng sợ chu thất phương đem hắn thanh toán ngân phiếu sờ soạn trở về tương đương với bạch chơi tám viên b ă n g cước ngôi quả nhớ tới hắn từng đối bạch lạc nhan nói lên cái này muốn phát nhanh chỉ có giết người c ư ớ p của cùng ấn giả ngân phiếu ấn giả ngân phiếu được chứng thực không thể làm cái này thế giới kỹ thuật chống giả mạo để người nhìn má than thở ngũ đại tông môn nội môn đệ từ ít người không có khả năng toàn phái ra truy tra kiếp dự án có lẽ có thể tới cái phản san giết việc này không đội đi trước rượu âm l chu thất phương toàn lực thi triển thân pháp thân hình như bay so với phóng nhựa phi nước đại lại còn nhanh hơn rất nhiều sắp tới bình minh rượu âm lâu các nơi bên trong căn phòng đại chiến đã sớm mây tan mưa cạnh quả mạng dung áo quần rách dưới nằm ngang tại giường mang trên mặt thỏa mãn đỏ hứng rượu âm lâu tịnh tu cũng là người đáng thương như tuổi trẻ lấy chồng còn tốt như mạng dung như vậy đã định trước trong môn sống quãng đời còn lại nữ nhân làm sao có thể nhẫn nhịn được dục vọng tra tấn cũng được ta liền giúp ngươi phóng túng một lần chu thất phương lạc yên xuất hiện tại quả m ạ n dung trong phòng lấy ra sở nguyện mi luyện chế cải tiến hợp hòa tán hướng về quả mạng d q u ả mạng dung lập tức sinh ra phản ứng sắc mặt càng thêm đỏ đuận lẩm bẩm đá văng ra chân mỏng động thủ kéo sau cùng đổ lót tròn trĩu hai chân con dài để người tràn ngập vô hạn xa mớn một cố khí lạnh từ đan điền dâng lên chu thất phương đột nhiên bừng tỉnh n g u y ệ t mi luyện chế hợp hoàn tán cũng quá bá đạo dù có vạn độc bất xâm thể chất vẫn bị cứng rắn khống mấy giây cũng không biết đêm đó tại trên thuyền lớn n à n g đến tột cùng mơ tới cái gì mới có thể đem hợp hoàn tán cải tiến đến như thế bá đạo thả ngươi nhảy ra tràn ngập thịt b ă n khí tức g a phòng hắn lại từng cái vào xem rượu âm lâu hoa khôi hoa nương nơi ở không bao lâu, yên tính i mắng rượu âm lâu biến đến ồn ào lên tiếng người huyên não tiếng hô rết dung trời s ở nguyệt my d ố i người một cái đi ra k h u y phòng vừa mở cửa chỉ thấy chu thất phương đứng tại cửa ra vào nhất thời giật này mình sư phụ ngươi tại ta bên ngoài làm gì để xuống nửa nâng gõ cửa tay tới tìm ngươi lượt đan vốn định gõ cửa nghe được ngươi đã rời giường thì chờ ở cửa sư phụ xác định không phải muốn đến nhìn trộm s ở nguyệt my ánh mắt tràn đầy khác ý vị ngươi đem sư phụ làm thành người nào sợ nguyệt my bỗng nhiên dỗi mũi dài vây quanh chu thất phương ngửi tới người lui tùy theo tranh thủ thời gian lấy ra một viên đan dược nước vào Cái kia sau ư phụ trên thân, trên vì s o có hợp, hợp h một n đạo? hồi hai cái mẫu đan ra đỏ chỉ đợi tìm được thích hợp ẩn tàng căn cốt liền có thể trú nhập hắn bên trong chính thức thành hình lấy ra một cái mang ở trên người như gặp phải phù hợp cơ hội có thể trực tiếp t ứ c đoạt căn cốt không chắc chắn người mang về vo có tới thương nhạc phường bách hộ sở khu khu sa ba từ khi bị lý thành đánh một quyền tuy có thượng hào đan d ư ợ c và chăm chú điều dưỡng vẫn chưa khỏi hẳn thỉnh thoảng liền sẽ k h ụ c phía trên một trận thu này lão tử sớm muộn đ ề n báo một vị giáo uy do giống như s ô n g tới đại nhân đại nhân trong thành phát sinh đại sự nói thẳng sự t ì n h đêm qua rượu âm lâu mở nồi bất luận hoa khôi vẫn là xuồng xa khách cũng giống như, như bị điên theo trong lâu chiến đến lầu bên ngoài rất nhiều người đều mệt mỏi h ứ thoát trang diện kia sa ba tốt xấu làm được bác hộ h chức nghiệp mẫn cảm tính vẫn còn ở đó ngươi nói là tất cả mọi người đúng khẳng định là diệ u âm môn t r e o chọc phải không nên t r e o chọc người diệ u âm môn nói thế nào cũng là tô n g môn mặc dù không so được ngũ đại tông cũng không phải ai cũng dám cầm dâu hùm đúng không phải có tại trong lầu c h ấ n giữ tịnh tu đệ tự sao đại nhân nói là diệ u âm lâu chủ sự quả mạn dung ha ha nàng điên c ù n g nhất thân thể trần chuồng chạy đến đường lớn phía trên nghe nói tốt mấy người đi đường gặp thai vạn nam nhân này đi ra ngoài bên ngoài không bảo vệ tốt chính mình lại oán đến người nào đến giáo ý ngoài miệng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt bên trong lại mang theo hướng tới cùng cái ghét ba sa ba ném ra chân trả cơ hồ đem giáo hín lệ mất đi cũng chắc hắn cũng không rõ ràng sa ba đối quả mạng dung mong mà không được vốn là đến mua tốt lại không giữ mồm giữ miệng phạm vào sa ba kiên kỵ c ú t n g a y cho ta giáo hí lộn nhào chạy ra ngoài sa ba từng đợt đau lòng há mồm p h u n ra một ngụm máu tới tô thanh hòa theo dõi g ầ y gò đổ quỷ chủ quán ra hát thị đổ quỷ tu vi thấp kém nhưng tính cảnh giác rất cao dù sao được mấy ngàn lượng bạc, còn có một bao lớn vật phẩm bị người ước lượng ghi lại không thể bình thường hơn được hắn như hầu tử giống như c h u y ê n hướng rừng rậm chui hiện nhiên đối địa hình nơi này rất tinh tường q u a n đi quẩn lại một lúc lâu sau mới từ nó trỗi chuyển đi ra lúc này cách giang châu quan đạo không xa trên đường thỉnh thoảng có đi đêm đường người đi đường thương đội ẩn hiện giang châu thành từ trước tới giờ không cấm đi lại ban đêm cũng không đóng cửa thành phổ thông võ giả không có năng lực trong thành náo sự có năng lực gây chuyện thành tường cũng ngăn không được cấm đi lại ban đêm cũng cấm không được đổ quỷ tâm dần dần để xuống mẹ nó mỗi lần tiến hát thị tựa như tiến quỷ môn quan lúc này có tiền vốn đi đổ phường làm p i ế u lớn thắng lao tử thì thu tay lại nuôi nương môn, ông. tới cái cái mấy làm Ẩm. phú ra đ ổ quỷ hoa đến một tiếng té trên đất gằm một miệng bùn giữa lưng truyền đến đau đớn kém chút để hắn tắt thở đi hắn hoảng sợ quay đầu chỉ thấy một cái hắc ảnh đứng hắn hắn vừa mới đứng thẳng địa phương ngươi ngươi là người phương nào t h a n h thật trả lời ta vấn đề không phải vậy lập tức đưa ngươi đi quỷ m ô n quan đ ổ quỷ t h a n h thật biết gì nói đấy không cho phép hắn d ở cho lừa bịp tô thanh hòa đ a n g tra hỏi phía trên rất có một bộ cùng một vấn đề biến đội pháp thẩm vấn sáng có bất t ư ờ n g lập tức một trận quyền đấm cất đá cái kia quyền cước đánh vào người so đổ phương tay chân đánh đau một trăm lần lại vẫn cứ còn không nguy hiểm đến tính mạng ăn rồi mấy lần đau khổ hắn liền triệt để đàng hoàng hắn chỗ mua bán đồ vật tất cả đều là trộm hơn phân nửa chỉ là phổ thông đồ chơi không đáng tiền tại hát thị bán đã lâu cũng không có người để ý tới chỉ có phương này chặt giấy là theo đoán binh cửa hàng một vị chủ sự trong nhà trộm được lên tiếng hỏi vị này chủ sự tin tức tô thanh hòa cho đồ quỷ một cái đoạn đoán binh cửa hàng tần phá sơn mười lăm tháng tám giữa mùa thu tiết võ khoa châu thi chính thức mở ra ngày bình thường có gặp võ thu tài như măng mọc sau mưa giống như ảo h o lộ diện tập trung vọt tới châu thành tham thí giả đặt t r ư ờ n chỗ lấy tách ra thì thí truy cứu nguyên nhân châu thành tấp đất tất vàng cũng không có thanh hà phụ thành vệ quân diễn võ trường loại kia rộng lớn sân bãi dung nạp không được nhiều người như vậy đồng thời tham gia thi chương hai trăm hai mươi năm đáng hận yêm nhân chương hai trăm hai mươi năm đáng hận yêm nhân hơn hai thí sinh làm một mươi năm tổ phân bố trong thành khác biệt địa điểm tiến hành sơ thí mỗi tổ hơn một trăm n g ư ờ i các tuyển chọn mười người tham gia ngày mai cuối cùng thử hai lần p h ụ thí trung bình võ quán trung thi đ ầ u hai mươi b ố tên võ t ủ tài quả lớn tương đối khá bất quá lâm hưng nằm vùng khai dương tông đã mất đi tham gia thi tư cách còn lại hai mươi ba người bên trong chưa đột phá thông mạch cảnh chiếm đa số vẫn tưởng võ cử căn bản không có khả năng liền chủ động từ bỏ tránh thức tham gia cũng chỉ có chín người bảy vị thân truyền đệ tử cùng hai vị chân truyền đệ tử hai vị chân truyền đệ tử tàng áng lưu cùng đinh yên tiếp cận thông mạch bắt t r ọ n nói như vậy t h ư n g mạch lục trọng liền có chiếm lấy võ cử khả năng nếu muốn bảo hiểm thì ít nhất phải thông mạch bắt trọng bạch lạc nhan tam thúc bạch trường quốc chính là lấy thông mạch bắt trọng cảnh giới c h ú n g cử thăng a ngưu cùng đinh niên thực lực là vượt qua thông mạch bắt trọng bảy vị thân truyền đệ tử càng không cần nói chỉnh chỉnh tề tề sáu vị thông mạch thập nhị trọng lại tu vi thanh tiến độ cũng chạm đến đ ấ y võ khoa sau đó nhất định đột phá bao đan đến mức t r ầ m băng nghiễn đã ở hai ngày trước đột phá mặc dù bây giờ đệ tử nhóm đều hưởng thụ gấp ba mươi lần tu luyện phúc lợi nhưng nàng tiền kỳ ưu thế quá lớn mới có thể sớm đột phá bất quá những thứ này ư thế tại đến bao đan cảnh về sau đem chậm g ã i tăng giã lần nữa trở lại sở hữu đệ tử kể vai sát cánh tình huống băng nghiễn bách hoa tiêu hồn kiếm luyện được như thế nào xem như thuần t h ụ vậy là tốt rồi không nói đến chân phụ sứ một lòng dịu g i t n g ư ờ i riêng là vì thanh hòa báo thủ cũng nhất định phải tranh thủ thiên hộ i chức vụ kỳ trước võ khoa còn chưa bao giờ có bao đ à n cảnh tham gia châu thí đoạt giải nhất nằm trong dữ liệu sơ t h í áp dụng tùy cơ phân phối phương thức tùy ý phân chia dù sao trong một trăm người tuyển ra m ộ ư ơ i người n h ư vẫn không có thể thắng được ngoại trừ vật khí càng cần phải tự kiểm điểm chính mình thực lực trung bình võ quán chín người phân phối tại bảy cái tổ bên trong trong đó hai tổ có người trồng lên chung chọn chỗ không quy muốn chọn ra 10 người, vấn đề không là rất lớn. Bảy ra rất đề là sư â n nhau thắng lại không huyền niệm, bãi lại cách chút chú thủ thất h xa xa, rất tử đệ p ơ n quán. g dứt khoát liều tại liều võ、quán. Sư phụ đã điều tra rõ tần phá sơn ba mươi lăm tuổi l ẻ loi một mình chưa thành nhà thở nhỏ liền tại đoán binh cửa hàng học đồ tham gia qua đồng sinh tú tài nhị cấp võ khoa sáu năm trước thi đậu võ tu tài dự trác tu vi thông mạch thất trọng tả hữu để đăng nhân đơn giản quy mô khoảng cách không bông tha bên trong thành gió thổi cỏ lây c ò xa điều tra một cái bối cảnh không sâu người bình thường lại là dễ như chở bàn tay nói như vậy hắn cũng sẽ tham gia hôm nay châu thí rồi ngươi chuẩn bị làm thế nào t ầ n phá sơn ngay tại tham gia võ khoa không nên lập tức bắt hắn nguyên quán ở trên lạc phủ ta muốn đi trước xâm nhập điều tra thân thế của hắn ngươi xem đó mà làm là được đúng có hay không một cái gọi hồ trùng người đi p h ụ dung ngõ hẻm cứ điểm tô thanh hòa lắc đầu nói bị truy nã hồ trùng chưa từng đi sư phụ vì sao hỏi hắn lúc đó chúng ta tại hắc thị gặp phải bán bí tịch cùng binh khí người cũng là hắn người này rõ ràng là bị sa lộc vũ hoan lại có chút đặc thù năng lực như có thể gia nhập đề đăng nhân làm như hổ thêm cánh muốn hay không phái người đi tìm không cần tận lực đi tìm ta cho hắn chỉ đường sáng hắn như nguyện ý tiếp tục qua dấu đầu lộ đôi thời gian liền theo hắn đi hai người còn nói lên rượu âm lâu sự tình sớm đã huyên náo xôn xao dư luận chủ yếu vẫn là những cái kia xuồng xa khách rượu âm lâu thu phí rất đắt có thể đi nổi người không phải hào tộc phu thương cũng là đạt quan hiển quý ngày bình thường nguyên một đám dạng chó hình người ra vẻ đ ạ m b ạ o lại đem xấu xí nhất một mặt lộ ra ngoài tại trước mặt mọi người làm bọn hắn không a n q u ả m ạ n dung bị triệu hồi rượu âm môn mộ phái bạch sẽ không dễ than à n g nàng. nàng cũng không a n ai bảo nàng là rượu âm môn đệ tử võ khoa ngày thứ hai cuối cùng thử địa điểm chọn tại thành hoàng miếu quảng trường đại hưng cơ hồ mỗi tòa thành bên trong đều có thành hoàng miếu tại đại hưng thần thoại hệ thống bên trong thành hoàng đã phụ trách thành trì trị an còn trưởng quản nước hạn h á n hại sinh lão bệ n h tử thì liền khoa cử khảo thí tất cả thuộc về thành hoàng quản võ khoa ở chỗ này cử hành thực chí danh quy đại hưng lập quốc hoàng đế từng nói qua chấm lập thành hoàng thần khiến người biết rõ sợ người có chỗ sợ thì không dám làm vậy đáng tiếc kinh lịch mấy chục đời quân chủ về sau thành hoàng vất tại người lại không biết sợ chỗ sợ người chỉ có võ lực một trăm năm mươi tên tiến nhập cuối cùng thử võ thu tài mỗi người đăng ký cảnh giới về sau tỷ thí lấy cảnh giới cao thấp đến quyết định giao đấu hình thức cơ hồ không người dám báo cáo láo cảnh giới giám khảo đều là b a o đan cảnh cừng giả báo cáo láo một cái tiểu cảnh giới có lẽ khó có thể phân biệt nhiều cũng là tự hủy tương lai v i n h cựu tức đoạt võ khoa tư cách a b a o đan cảnh giang châu võ khoa thế mà xuất hiện b a o đan cảnh vẫn là hai cái châu thí quan chủ khảo từ triều đình lễ bộ b i n h bộ cùng c h ấ n át t i tổng t i các phái một người cộng đồng đảm nhiệm nhìn đến hiện lên đưa lên bảng danh sách ba vị quan chủ khảo kinh ngạc không thôi đại hưng hướng trong lịch sử lấy báo đan trung vo nâng cũng ít khi thấy đa số là duyên mộ tham gia thi thời cơ theo võ sinh một đường khảo tới bất quá ba người ba người này đều có tài năng kinh thiên động địa thành tựu phi phạm đúng vậy a không biết hai người này già sao tình hình điền nhi canh hắn không phải trước kia c h ấ n quốc công dưới trướng một tên tướng ta sao chạy thế nào đến giang châu tham gia võ khoa rồi có thể tham gia võ khoa tư cách không có sai hẳn là hồ sơ giản độc chuyển đến giang châu trong đó ẩn t ì n h chúng ta vẫn là không n g u ồ n t ế cứu giám khảo quan c h â u ngồi quách khai nhỏ giọng nói ra đại nhân vương trấn mang tới điền nhi canh cũng báo danh tham gia thi hoàn ôn nao nao hắn cũng không phải là giang châu nhân sĩ vì sao có thể tham gia cái kia yêm nhân đi quan hệ đem điển n h ị canh hồ sơ giản độc chuyển đến giang châu thủ tục là châu nha làm vẫn chưa thông báo chúng ta hoàn ôn q u a y đầu hướng vương chấn hưng chỗ khán đài nhìn lại con hàng kia cũng tại hướng hắn xem ra còn mỉm cười gật đầu điển n h ị canh báo chính là gì cảnh giới bao đan nhị trọng bao đan nhị trọng lao yêm hóa là quyết tâm cản trở trầm băng n g miễn đảm nhiệm t h i ê n h ộ chức tạo di môn nhất định là liên lụy đến chiều đường hạ n g cân nặng nhân vật không phải vậy người nào có năng lượng như thế sai khiến thái dám can thiệp trấn áp đi tra án hoàn ôn không khỏi nghĩ nếu như động thủ cầm xuống vương chấn có lẽ liền có thể tìm hiểu nguồ sử sau màn bất quá ý nghĩ này lập tức bị hắn bóc tát trấn ác ti không có giám sát bách quan quyền lực vương t r ấ n là đại biểu hoàng đế không sai không có chứng cứ liền bắt hắn coi như bắt đến chủ mưu cũng sẽ bị coi là miệt thị hoàng đế rơi không được kết cục tốt như bắt không được chủ mưu làm không cẩn thận chính mình sẽ bị chu c ự u tộc quan trường muốn lớn quan trường q u ý củ từng bước một cha ra vụ án chứng cứ vô cùng xác thực mới tốt trị tội như chuyện không thể làm liền đem trần băng nghiễn bọn người rời chúng ta khắc khai lò lò mất quyền lực điển nhĩ canh chỉ có thể như thế đáng tiếc là trần băng nghiễn đã đột phá bao đan đoạt giải nhất là chuyện ván đã đóng thuyền hết lần này tới lần khác điển nhị canh là báo đan nhị trọng người nói cái gì trần băng nghiễn đột phá báo đan rồi đúng nàng báo cáo chính là báo đan nhất trọng cảnh giới nhanh như vậy thì báo đan rồi hoàn ôn một mặt khó có thể tin đối với vương trấn khẽ gật đầu đáp lại trong lòng đối với hắn càng thêm c ă m h ậ n chương 226, nhất trọng cảnh giới nhất trọng tiên chương 226, nhất trọng cảnh giới nhất trọng tiên dựa theo cảnh giới cao thấp xứng đôi nguyên tắc rút thăm rất nhanh hoàn thành sơ cảnh giới thông qua sơ thí có khối người hai vòng sau đó toàn thắng người ba mươi tám người cơ hồ tất cả đều là cảnh giới cao người thắng được chỉ có mấy người cùng đối thủ cảnh giới không sai biệt nhiều hoặc bằng vào võ học phẩm g i a ưu thế hoặc bằng vào sát phạt kinh nghiệm lấy yếu thắng mạnh ba mươi tám người tiếp tục hai hai xứng đôi đào thải yếu nhất tám người cũng tiến hành sau cùng bài danh chiến vòng thứ ba tăng a ngưu cùng đinh n i ê n không ngạc nhiên chút nào bị thua bọn hắn cảnh giới vẫn là thấp chút mà lại kinh nghiệm đối địch thiếu bị thua cũng hợp tình hợp lý vòng thứ tư sở hữu tham thí giả bên trong điền nhị canh cảnh giới tối cao c h ấ m băng nghiện thứ hai xuống chút nữa thì là dương bảo từ hà chờ sáu vị trung bình võ quán đệ tử mấy người tất nhiên là vô kinh vô hiểm qua quan người thua tổ bên trong mọi người cảnh giới càng thêm tiếp cận so đấu cũng càng kịch liệt tăng a ngưu phát huy bình thường thắng hiểm đối thủ lại đoạt một cái võ cử danh lệch đinh nhiên đối thủ tên là tần phá thiên tần phá thiên thả chết chứ không chịu khuất phục căn cốt b ì n h thượng thiên p h ù đ a o thu vi thông mạch bắt trọng tiềm lực không có chút nào tiềm lực kinh lịch bởi vì gia tộc biến cố thở nhỏ bị đưa vào đoán binh cửa hàng làm học đồ hiện thăng nhiệm quân sự đánh giá không phù hợp thu đồ điều kiện tần phá thiên kinh lịch mười phân đơn giản nếu không phải cùng chức tạo diện môn án có liên lụy cũng là một cái ở nhà cùng đoán binh cửa hàng ở giữa hai điểm tạo thành một đường thẳng cao cấp lưu mã tại thanh thủy hà gặp phải sát thủ kinh lịch bên trong rõ ràng cho thấy huyết y thì l â u đồng bài sát thủ chữ tần phá thiên trong tin tức lại không có cái này cũng không thể loại trừ hắn là sát thủ khả năng càng lớn có thể là hắn không tại chấp hành nhiệm vụ trạng thái bởi vậy hệ thống không có có biểu hiện cá nhân hắn tư ẩn đinh n i ê n cùng tần phá thiên đã giao thủ với nhau tần phá thiên xuất từ đoán binh cửa hàng tất nhiên là lấy binh khí tăng trưởng đao pháp tinh diệu thân như du long đinh n i ê n có luyện võ trường gia trì côn pháp sớm đã lô hỏa thuần thanh thân côn hợp nhất thu phóng tự nhiên hai người công được tinh thủ đến k é o léo trong lúc nhất thời trên sân đao q u a n c ố n ảnh để người hoa mắt dần dần trên lệnh bắt đầu hiện hiện hai người cảnh giới tương đương công lực tương tự nhưng tần phá thiên vô số lần sinh tử một đường chém giết đúc thành ý thức cùng kinh nghiệm là đinh nhiên không thể so sánh nổi có thể thực truy hắn cũng là một tên chính tông sát thủ tần phá thiên đao phong nhất biến từ công thủ cân bằng biến thành lưỡng bại c ầ u thương lối đánh liều mạng đinh nhiên trở tay không kịp côn pháp xuất hiện ngắn mùi đình trệ tần phá thiên nắm lấy cơ hội gần người mà lên đinh n i ê n nhất thời luồn cúng tay chân nếu không phải lăng phong lưu quan bộ tinh diệu tuyệt luân giờ phút này đã bị thua mất tiên cơ chỉ dựa vào thân pháp là thắng không d ư ớ i tỷ thí còn tốt tỷ thí cũng không cấm bên ngoài sân nhắc nhở g i á n đao xoắn cổ tay trước p h o n g hầu xoay người nửa đạp phượng điểm đầu bất luận thân truyền còn là chân truyền đệ tử đều có chủ tu võ học đồng thời cũng sẽ kiêm tu cái khác võ học cái này tại người ngoài xem ra cơ h ộ i là không thể nào sự tình kiêm tu một lượng cửa còn có thể lại nhiều cũng là tham tỷ thâm lúc này đinh nhiên muốn chuyển bại thành thắng chỉ dựa vào côn pháp đã không đủ hắn muốn làm là dùng hợp dùng hợp cái khác võ học chiêu thức tinh túy lấy này xuất kỳ bất ý mới có chuyển bại thành thắng cơ hội đến mức cái này cơ hội lớn bao nhiêu thì nhìn đinh niên ngày thường luyện tập phải trăng khắc khổ nếu như hợp với mặt ngoài ứng phó xong việc như vậy hôm nay bị thua thì trách không được người khác n g h e được sư phụ nhắc nhở đinh niên hiểu ngầm cầm côn thức biến đổi thành trì thương thức lấy đầu côn làm đầu thường đột nhiên bình gián tại tần phá thiên trên thân đao lập tức trước kia tay vì điểm tựa hậu thủ vặn một cái đầu côn lập tức vẽ ra vòng vòng vòng tròn một chiêu này đại xuất tần phá thiên dự kiến muốn rút lui chiêu đã không kịp côn đầu truyền đến xóa lực không phải hắn một cánh tay chi lực có thể chống cự Bá. Đơn xoắn một phát đâm một cái đây là làm hầu trong thương chiêu thức làm hầu thương được từ thanh hà phủ kim thương bang bị đổi tên là trung bình thường là thối thể cảnh tu luyện thương pháp nhưng là thương pháp có phẩm giai vận dụng chi diệu lại lưu giữ một lòng cái này đơn giản chiêu thức qua s ử x u ấ t công thủ chi thế lập tức thay đổi tần phá thiên chấn động trong lòng mắt thấy n ắ m chắc thắng lợi trong tay lại bị phút chốc đảo ngược đầu côn như thương nhọn đã đến hầu trước một t ứ c chỗ hắn bản năng hướng về sau nhanh chóng tối lui đinh n i ê n một cái xoay tròn lại trước đạp đ ư ợ bước thương pháp trong nháy mắt không có khe hở hoán đổi thành q u n pháp đầu côn trợn bổ xuống tần phá thiên lại muốn tranh trá Thời khắc một ấ u c h đem quay đầu đi, mang theo tiếng xe gió đầu vòng này bại cơ hồ đã định chức vô duyên vóc cử vòng thứ năm liên thắng người còn có một mươi người điền nhi canh đối thủ là dương bảo chấm băng nghiễn đối thủ là trần phong chu thất phương không cần suy nghĩ để dương bảo cùng trần phong bỏ quyền thương mạch đánh bao đan hắn trải qua hai lần lần đầu tiên là hắn đối chiến thụ thương dư chính ai thắng hiểm lần thứ hai là lý thành đối chiến báo phụ tử nếu không phải hắn xuất thủ lý thành không có bất kỳ cái gì cơ hội mà báo p h ụ tử chỉ là báo đan nhất trọng bởi vậy dương bảo không có bất kỳ cái gì hy vọng còn có thủ t h ư ờ n g khả năng trần phong lại càng không cần phải nói bất luận theo thực lực vẫn là võ khoa mục tiêu phía trên hắn nhất định từ bỏ rất nhanh thứ sáu vòng mở ra tấn cấp người năm người điền nhi canh trần băng nghiễn trần nguyệt h ạ từ h ạ cùng q u á c h duyệt sau ba cái không có thứ tự áp lực lại tỉ thí đi xuống không có ý nghĩa tập thể bỏ quyền một vòng này cũng thành quyết định võ cử người đứng đầu cuối cùng trận chung kết Trâm người nghiện lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối diện Điền Nhĩ Canh, mặt mới miệng rộng ráng n g chăm chú đối mới mặt rãi, dáng người khôi này ô cao lớn, cái chán một đầu mặt ngang qua xẻo lớn, một mặt t đầu hữu, trong t a đao so với bình thường võ giả bình thường có à này n rộng lớn cẩn trọng. Người g c chút q u e n mặt làm thế nào cũng nhớ không nổi đã gặp qua hắn ở nơi nào đại tiểu thư nhóa một cái nhiều năm qua đi ngươi cũng là trưởng thành ngươi nhận biết ta quả nhiên là người quen nhưng não hải bên trong lại không có một chút hắn ấn tượng năm đó ta tại trấn quốc công g ư ớ i chướng nhận chức gia thúy cái t i ê thi tiểu thư tuổi nhỏ không nhớ rõ cũng rất bình thường trần băng nghiện theo hiếm có ấn tượng điền nhị canh cái chán mặt sẹo càng thêm bắt mắt Hán tựa như là tổ phụ trận h ư tổ chiến t r ngày hôm nay chỗ chức trách tiểu thư chớ trách không cần nhiều lời bắt đầu đi tiểu thư yên tâm ta sẽ hạ thủ lưu tỉnh thứ thăng nguyên chẳng biết lúc nào đi tới chu thất phương bên cạnh thân chu quán chủ ta vừa mới nhìn qua cảnh giới đăng ký điền nhị canh là bao đan nhị trọng b trần ác ti là võ khoa biến cố chủ quản một chồng nội bộ nhân viên muốn xem xét vẫn là rất dễ dàng khi thấy trần băng nghiễn đăng ký lại là báo đan cảnh lúc hắn sợ ngây người thương mạch thập nhị trọng tiểu cảnh giới bốn bảy thập trọng là ba cái cửa ải căn cốt tư chất không đủ mỗi cái cửa ải đều có thể đem người thẻ đến hoài nghi nhân sinh mà thông mạch đến báo đan t r ư ớ chương mặt hai trăm hai mươi bảy đoạt giải nhất chương hai trăm hai mươi bảy đoạt giải nhất chu thất phương cười cười không nói gì hai người đưa ánh mắt tìm đến phía tỉ thí giữa sân bao đan cảnh là võ học một đạo đường danh giới nhưng vẫn chưa thoát cách tiếp xúc giết địch sơ võ phạm chủ t r ầ m băng n g h i ệ n hai chân d ẫ m một cái thả người tiến lên băng lanh kiếm quang vạch ra một đường vòng c u n g làm cho lòng người lay động thần g i a o động điền nhi canh trong lòng giật mình võ học chiêu thức tại thông mạnh cảnh đạt đến cực hạn đến bao đăng cảnh càng thêm chú trọng đan kỉnh đối thân thể thối luyện là lấy lực lượng cứng cỏi nhanh nhẹn hết sức đề cao t r ầ m băng n g h i ệ n kiếm pháp lại mang theo nghi ngờ nhân thần hồn hiệu quả hãn vội vàng tập trung ý chí tựa như núi cao sừng sững bất động hoành đao thượng t i ê u keng đao kiếm tương giao từng vòng từng vòng kình khí vợn sóng tạt ra điện nhĩ canh hai mắt t r ợ lên thân đao truyền đến kịch liệt chấn động để hắn khó có thể tin vốn cho rằng trầm băng n g h i ệ n kiếm pháp lấy nghi ngờ địch tăng trưởng nào biết hắn đan kỉnh so với chính mình cũng không thua bao nhiêu thậm chí còn có phần hơn đến được tốt điện nhĩ canh như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo dậm chân tiến lên thân thể cao lớn lại nhưng như thế nhẹ nhàng đang đang đang từng trận kim thiết giao kích thanh âm ở trong sân điên quần khói động từng đạo khí lãng cấp tốc huyết tán ra tới、ừ. vương chấn mở ra híp ánh mắt quốc công tôn nữ vậy mà cùng thi sơn huyết hải bên trong giết ra điển nhị canh đánh cho lực lượng ngang nhau khó trách hoàn ôn cực lực để cử nàng làm thiên hộ. hoàn ôn mi đầu dần dần thư g i ã n mở hắn cùng quách khai lướt nhau đều là nhìn đến trong mắt đối phương kinh ngạc ánh mắt t r ầ m băng n g m i ệ n cho dù đột phá bao đ à n cũng bất quá là gần đây sự tình cảnh giới còn chưa vững chắc lại cùng điển nhị canh đánh cho khó hòa giải đại nhân ngươi có thể nhìn ra t r ầ m băng n g m i ệ n phải trang phục dụng kích phát tiềm lực đan dược loại này đan dược tiêu hao kinh lực chỉ có thể thời gian ngắn hữu hiệu nói không chừng đối thân thể cũng có ảnh hưởng đây cũng là chỗ mà ta nghi hoặc khí tức của nàng bình ổn không giống uống thuốc gây nên chúng ta lại nhìn hiệu quả về sau nếu nàng có chỗ không tốt lập tức bỏ rợ t h thí không thể để cho nàng bị thương tổn. Đúng. làm phong bất chắc ta trước đi qua nhìn lấy điền nhi canh càng đánh càng là kinh hãi trầm băng nghiễn chiêu vô định thức kiếm xuất như hoa phun kiếm thu như mũi rơi hắn cảm giác đầu đều hơi chút chậm chạp lấy nhẹ nhàng tăng trưởng kiếm pháp chuyền tới đăng kỉnh hùng hồn vô cùng nàng đăng kỉnh làm sao có thể mạnh hơn chính mình mà nhất làm cho hắn khó chịu thuộc về trầm băng nghiễn lơ lửng không cố định thân pháp đao pháp của hắn được từ quân đội thẳng thắn thoải mái chính diện chém giết uy lực lớn nhất nhưng trầm băng n h i ễ n thường thường theo hắn thoải mái chính diện chém giết uy lực lớn nhất nhưng trầm băng n g h hắn tại quân bên trong tiềm lực đã mất bởi vậy chuyển đầu quý nhân lại được phái đến vương trấn dưới cờ nghe lệ n h vương trấn tiến cử hắn làm t i ê n hộ ấn phẩm cấp đã cao hơn hắn tại quân đội rất nhiều bởi vậy v õ cử người đứng đầu hắn nhất định phải được cái gọi là càng để ý càng dễ dàng mất đi điền n h ĩ canh đi thần bị trầm băng nghiễn bắt lấy sơ hở một kiếm đem đao đ á n h bay mũi kiếm chỉ tại hầu trước điền n h ĩ canh n gây ra như phóng điền thúc thúc đa t ạ đến cùng là tổ phụ bộ hạ cũ mà lại thân ở võ khoa trầm băng nghiễn không tốt đuổi tận giết tuyển g á m quan cao g ọ n tuyên bố trung bình võ quán trầm băng nghiến thắ điền nhĩ canh thật sâu nhìn trầm băng nghiện liếc một chút túi đầu nhặt lên làm bạn hắn nhìn nhiều chiến đao dùng ống tay á o lao hai lần thu đ a o vào vỏ hắn thần sắc chán nản trở lại vương chấn bên người ôm q u y ề nói n công công thuộc hạ làm việc bất lợi hừ điền nhĩ canh hiệu trung không phải dùng miệng nói muốn nhìn hành động ngươi chẳng lẽ còn tại nhớ kỹ t ì n h cũ không có toàn lực ứng phó công công bất giận thuộc hạ vẫn chưa lưu thủ trầm băng nghiện thực lực siêu việt cảnh giới ta không muốn nghe những thứ này ta chỉ cần ngươi đoạt được thiên hộ vị trí đúng thuộc hạ biết nên làm như thế nào định sẽ không lại để công, công thất vọng trầm băng nghiện thi nhiên hạ tràng đồ mồ hôi đầm địa kịch đấu đã lâu nàng thắng được cũng không thoải mái thư thiên hộ ngươi cũng tới thư thăng nguyên ha ha cười nói biết rõ đồ mạc được sư sư phụ ngươi cũng không nói thực lực ngươi đến như thế cấp độ hại ta phí công lo lắng một trận lập tức hắn lại thở dài ta thật là lão cái này thế giới biến hóa quá nhanh ta đã theo không kịp tiết đấu mùa hè thời điểm sư phụ ngươi đánh tới dư chính nhai đến trả muôn vàn khó khăn giờ phút này ngươi cũng đã thắng qua báo đan nhị trọng thi liên từ hà thực lực cũng mạnh hơn ta rất nhiều lúc này ta thật muốn chi sĩ về nhà dưỡng lão trần ác ti châu ti ha, ha thống khoái t h ô n g khoái đại nhân không gặp vương thái giám gương mặt kia thì cùng táo bón một dạng quách khai cất tiếng cười to hắn đ ôi thái giám không có một chút hào cảm đại hưng triều chính mục nát không thể rời bỏ thái giám công lao mà lại tổng ty truyền đến tin tức ngẩm đám kia ăn no rồi không có việc gì thái giám mấy năm trước liền bắt đầu tích lũy suýt y hoàng đế thành lập mới cơ cấu phụ trách điều tra tình báo kiểm chế bách quan tuần tra truy bắt chẳng những bao gồm c h ấ n áp ty chức năng càng từng có hơn chi chớ để y hắn trầm băng miễn bổ nhiệm lập tức phát hạ đi lấy lệnh nàng gấp rút điều tra nếu không lấy ra chút thành tích đến vương công công lại mu h ừ liền sợ cha ra chút gì đến hắn sẽ chó cùng rất d i u q u á c h đại nhân nói cẩn thận một chút sự tình chúng ta chỉ là suy đoán không thể loại trừ hắn thật chỉ là vì đ o ạ t công đại nhân nói có lý chúng ta vẫn là đem trọng tâm đặt ở tiến triển vụ án lên đi võ khoa châu thí tại không có chút rung động nào bên trong thuận lợi kết thúc trung bình võ quán bảy người tham gia thi bảy người đại thắng che lại bên trong thành sở hữu danh tiếng trở thành thụ nhất bàn tán sôi nổi chủ đề trần băng nghiên toại n g u y ệ n thăng nhiệm tập sự thiên hộ sở thiên hộ tiếp tục điều tra nghe ngóng huyết ý đ hello manh mối tiến triển cũng không lớn tô thanh hòa đi thượng lạc phủ gần thập tiên còn chưa trở về bởi vậy t ầ n phá thiên bên kia cũng không lấy hành động đinh thu đến đồ đệ tu vi mười lần phản hồi ký chủ đan kình n g ư n g thực đột phá bao đan tam trọng các môn võ học càng thêm thuần thục tinh thông hô rốt c ụ c đột phá bao đan tam trọng lại làm như vậy đi xuống liền bị đồ đệ siêu việt t r ầ m băng nghiện y nguyên ở vào bao đan nhất trọng tu vi tiến độ rõ ràng giảm bớt còn lại thân truyền đệ tử cũng đều đột phá bao đan nhất trọng bao quát lâm h ừ n g chỉ có tô thanh hòa miễn cưỡng truy đến thông mạch thập trọng cũng được sưng tụng thần tốc chân truyền đệ tử cũng có tiến bộ đi vào thông mạch bắt trọng t à hữu cùng thân truyền đệ tử tu vi trinh lệch dần dần kéo dài. chu thất phương chuyển đến ghế nằm pha phía trên ấm rực trà ngồi một mình ở viện bên trong nhớ tới trước kia lấy p h ụ thành t r ầ m băng n g h ễ n cùng t r ầ m nguyệt hà lui ra c h â n áp t i lúc mỗi ngày vì hắn đấm lưng n ắ m chân lúc này ngồi một mình định viện hơi có vẻ hữu quạng không khỏi t h ổ n thức các đồ đệ từng cái bận b ệ u đến muốn mạng chỉ một mình ta đại nhà nhân muốn hay không mua hai cái làm nha đầu chuyên môn đến hầu hạ ta trước kia không có điều kiện hưởng thụ hiện tại sinh hoạt tốt vì sao còn khó hơn vì chính mình cũng không thể học báo phủ từ một dạng có được vạn kim gia tài lại mỗi ngày bồi báo trần tử ăn chấu nuốt đồ ăn đang suy nghĩ chuyện này khả thi phùng tùng niên h khó khăn, người được cứu. Trưng 228, rót chen g trả i mạnh liệt rót một miệng là rượu âm môn bên kia thi dung sai người truyền đến lời nhắn vải đỏ muốn bị sớm đưa vào rượu âm lâu rượu âm môn đem phát triển vải đỏ chuyển thành hư tu là vì đường nghiệp triển thi dung không biết suy nghĩ loại biện pháp nào đem thời gian chỉ hoán một năm tại c ư ớ c box diễm huyền tham thời điểm đường nghiệp đã bị tại chỗ chém giết lẽ ra rượu âm môn cũng mất đem phát triển vải đỏ chuyển thành hư tu lý do vốn cho rằng việc này sẽ không giải quyết được gì ai ngờ mộ phái bạch cái kia lào nữ nhân đối hại phát triển vải đỏ sẽ như thế nóng lòng chấp nhất không phải còn có hơn nửa năm à, vì sao đột nhiên trước thời hạn chu thất phương cũng không có đem hắn giết chết đường nghiệp sự tình nói cho phùng tùng niên đoạt dựa chuyện lớn vạn nhất hắn không cẩn thận để lộ ra một điểm cái kia chính là thai họa ngập đầu vạn kiếm môn càng sẽ không đối ngoại tuyên truyền chân truyền đệ tự tin chết chỉ sợ triển thi dung đều không nhất định biết đường n i ệ p cái chết đương nhiên m ộ phái bạch khẳng định biết đường nghiệp chết địa phương cách rượu âm môn không xa coi như rượu âm môn đệ tử không có phát hiện vạn kiếm môn cũng sẽ tìm nàng hỏi thăm còn không phải là vì rượu âm lâu sự tình rượu âm môn rất mất mặt liền muốn lấy biện pháp che giấu chuyển di người khác chú ý lực ngươi nếu nói như vậy trách nhiệm giống như tại ta à phùng minh vải đỏ chuyển hư t u cùng rượu âm môn chuyển di chú ý lực có quan hệ gì phùng tùng niên trong mắt lóe qua một vệ tự hào chi ý không nói g ặ n ngươi nhiều năm như vậy ta chưa bao giờ thấy qua vải đỏ nhưng nghe thi d u n nói rượu âm môn chỗ lấy một mực đem vải đỏ thu dưỡng cho môn chính là bởi vì nàng thợ nhỏ mỹ mạo hơn người nay cũng cũng không phải là thi dung tán dương nữ nhi ta cũng theo rượu âm môn cái khác đệ tử trong miệng mặt bên chứng thực q u a chu thất phương giật mình hắn vẫn nghĩ không thông rượu âm môn muốn nịnh nọt đường nghiệp tại phát triển vải đỏ khi còn bé đưa người thậm chí c h ẳ n g thảo trừ căn hã không tốt hơn lưu tại rượu âm môn cũng là một viên không bom hẹn giờ nguyên lai là không nỡ từ bỏ tốt như vậy một quân cờ làm cho rượu âm môn như thế chỉ sợ phát triển vải đỏ không phải mỹ mạo hơn người đơn giản như vậy phùng tống niên ngoại hình là không kém không phải vậy đã nhiều năm như vậy triển thi dung lại gả làm m ọ người lại vẫn đối với hắn nhớ mãi không quên vương v ẫ n không dứt được triển thi dung càng không cần nói rượu âm môn chiêu thu đệ tử tướng mạo là điều kiện chủ yếu rượu âm môn dự định là mượn phát triển vải đỏ chuyển thành hư tu cơ hội đến o a n h động giang châu thành thông qua chế tạo mới điểm nóng che giấu một cái khác điểm nóng phùng huynh không cần phải lo lắng đi rượu âm môn cứu người ta không có n ắ m chắc nhưng vải đỏ muốn bị mang đến rượu âm lâu ngược lại dễ làm ta cam đoan đem nàng cứu ra không có đơn giản như vậy trước đó rượu âm lâu muốn đấu giá nàng đem đầu tiên quyền qua không được mấy ngày bên trong thành liền sẽ lan truyền mở tin tức cái gì mộ phái bạch cái kia lào nữ nhân vậy mà như thế bẩn t i ỉ u bị ội khi nào chỗ nào nửa tháng sau d i ệ u âm môn nửa vòng trăng còn chưa đủ lấy đột phá đến bao đan tứ trọng mộ phái bạch đã là bao đan tứ trọng thuộc về bao đan trung kỳ cảnh giới hệ thống nhận định bao đan tăng trọng chưa chắc có thể thắng được nàng huống hồ d i ệ u âm môn cũng không phải đ a n hà môn loại kia l ù i bại t ô n g môn bao đan cảnh cao thủ sẽ không thiếu bất quá người không thể không có bằng hữu phùng tùng nhiên hoàn toàn là hắn số lượng không nhiều bằng hữu một trong có thể tính mệnh nhờ vào loại kia chuyện của hắn chính là mình sự tỉnh lúc này thời điểm không thể lại đi tính toán lợi ích được mất tóm lại một câu muôn vàn khó khăn người cũng phải cứu phùng h i n h yên tâm việc này ta sẽ nghĩ biện pháp phùng tùng niên một mặt p h i ề n m u ộ n trước khi đến hắn đối chu thất phương có phần có lòng tin đầu tiên là chu thất phương thu phục đan hà môn báo trân tử sau là trầm băng nghiễn đánh bại điển nhĩ canh ngoại giới truyền môn hắn đều sắp thành tiên thành thần có thể nhìn hắn vừa mới biểu lộ hiện nhiên đối phó d i ệ u âm môn lực có chưa đến hắn không cho rằng chu thất phương giả vờ giả vịt muốn từ hắn trên tay thu hoạch cái gì chốt ố t mà chính là việc này xác thực vượt ra khỏi hắn năng lực thế nhưng là ngoại trừ tìm đến chu thất phương hắn lại vô kế khả thi c á rượu âm môn cử động lần này là vì chèn ép rượu âm lâu điểm nóng không phải là vì kiếm lời bao nhiêu tiền bạc mà lại rượu âm lâu cũng không giống như đan hà môn nghèo đinh đương vang chí ít các nàng không thiếu tiền liên hợp d i ệ u âm môn địch nhân ngược lại là cái ý đồ không tồi vấn đề là d i ệ u âm môn địch nhân chỗ nào toàn bộ giang châu nhân viên tốt nhất môn phái không phải rượu âm môn không còn gì khác ngoại trừ tứ đại tô n g môn l ạ c phong tông ngoại trừ còn có đông đảo tiểu tô n g môn đều cùng rượu âm môn có quan hệ bàn b á y mà lại rượu âm môn chủ yếu lợi nhuận sản nghiệp là thanh lâu cùng các tông phái bao quát giang châu thành bên trong đại thế lực đều không xung đột loại này tình huống phía dưới rượu âm môn có địch nhân sao ai dám làm địch nhân của nó càng nghĩ phương pháp có thể thực hành được chỉ có một cái nội bộ phân hóa dẫn phát rượu âm môn nội bộ mâu thuẫn mới có thể có cơ hội để lợi dụng được hắn không tin rượu âm môn là bền chắc như thép nơi có người thì có phân tranh rượu âm môn tuyệt sẽ không ngoại lệ cái này cần xâm nhập h i ể u rõ rệt âm môn chuyện bên trong của hình phu huynh có thể hay không để cho ta gặp được phát triển phu nhân một mặt đối chiển thi dung hắn nhất thời cũng không có thích hợp xưng hô gọi đại tẩu hiển nhiên không thích hợp như là đã lấy chồng chỉ có xưng hô phu nhân phùng tùng niên càng không để ý tới để ý những thứ này việc nhỏ không đáng kể hắn lắc đầu nói chỉ sợ không được tự thi dung lấy r a xích diễm linh tham về sau liền bị đường nghiệp cấm túc không ra được vạn kiếm môn đường nghiệp đã chết cái gì đường nghiệp chết rồi hắn nhưng là chân truyền đệ tử làm sao có thể phùng tùng niên quá sợ hãi không thể nói kinh ngạc hay là kinh hỷ ta có tin tức xác thực không thể giả nhưng ngươi không thể ngoại truyền để tránh dứt họa vào thân vì có thể nhìn thấy triển thi dung chu thất phương quyết định nói cho hắn biết đường nghiệp tin chết chỉ cũng không nói đến là người chính mình chết ta hiểu bất quá đường nghiệp cho dù chết rồi thi dung chỉ sợ vẫn là không ra được sân môn như thế cái vấn đề không có người vì triển thi dung giải trừ lệnh c ấ m túc nàng cả một đời cũng không ra được vạn kiếm môn ta có chút vấn đề muốn hỏi nàng đã nàng không cách nào hạ sơn vậy ta viết phong thư người đưa cho nàng chu thất phương rất nhanh viết xong một phong thư g i i giao cho phùng tùng niên thời gian cấp bách nhanh đưa mau trở lại phùng tùng niên vừa đi báo trần tử tới quan chủ môn chủ có ở đây không ách môn chủ a là tìm đến nguyện mi nàng ở chính giữa viện đạo trưởng tìm nàng chuyện gì môn chủ phái người thông báo ta nói nàng bổ túc đan hà môn bên trong đan dược điện tịch vận đạo thu đến tin lập tức chạy đến chu thất phương đóng vai suất đan đạo dược điện về sau bỏ ra dòng d ã một ngày thời gian mới sao chép ra một phần giao cho sở nguyện mi để cho nàng đọc t h u lòng đồng thời để cho nàng loại bỏ lấy dược nhập mạch và giải độc bộ phận về sau đem còn lại điện tịch chuyển giao cho báo trần tử người ơ i c h một chút l ạ đi tìm nói à n g ta c một số v ệ c muốn thăm. hướng ngươi hỏi t rượu n vấn, trưng g thẩm thẩm kính nói, quán chủ Báo lão, cung nói, Làm đan hà môn lão, môn chủ sư phụ làm sao phụ thể không cung kính? Ngươi đối rượu âm môn nhưng có hiểu rõ báo trần tử ngờ ngơ n lập tức hai tay cùng dùng không có không có vận đạo thanh tâm quả dục một lòng hướng đan như thế nào nhiễm rượu âm môn l ã o đạo sĩ hiểu lầm ý tứ của hắn chu thất phương cười nói người chớ nghĩ quá nhiều là ta muốn hiểu rượu âm môn thực lực phái hệ còn có sản nghiệp của các nàng ngươi biết bao nhiêu nói bấy nhiêu càng kỹ càng càng tốt cùng là tô n g môn báo trần tử có thể sẽ không đối mộ phái bạch nhìn một cái không sót gì lại không có khả năng đối rượu âm môn hoàn toàn không biết gì cả quan chủ nói cái này a b ầ n đạo có biết một hai rượu âm môn lấy nữ đệ tử vì chủ nam đệ tử rất ít đồng thời không vào núi cửa t h ị n h tu không đủ trăm người thư tu liền không cũng biết môn chủ mộ phái bạch tu vi rất cao tối thiểu so bần đạo cường không ít trừ nàng ra rượu âm môn còn có bốn vị trưởng lão tu vi đều là tại báo đan phía trên còn nội bộ phái hệ cái gì vần đạo cũng không rõ ràng diệu âm môn thông qua cùng các tông quan hệ thông gia tại giang châu sống đến mức phong sinh thủy k h ở i các nàng kiếm lợi nhiều nhất sản nghiệp là thanh lâu ngoài ra còn có thợ may cửa hàng son phấn cửa hàng loại hình chuyên bán nữ t ử dùng vật phẩm báo trần tử biết đến hoàn toàn chính xác chỉ có một hai liên tam bốn đều không có còn là muốn chờ triển thi dung trở về tin mới có thể quyết định b ư ớ c kế tiếp hành động đạo trưởng cùng diệu âm môn môn chủ trưởng lao có thể quen thuộc đã từng quen biết không thể nói q u a quen quan chủ biết đan hà môn rất nghèo người nghèo ai cũng xem thường tông môn cũng giống vậy đạo trưởng trước tiên ở võ quán ở mấy ngày có lẽ còn cần n g ư ơ i ra chút khí lực ba ngày sau triển thi dung hồi âm đến không ngoài sở liệu diện âm môn hoàn toàn chính xác chia làm hai phái cũng không phải là tu luyện phương thức khác biệt tịnh tu cùng hư tu mà chính là niềm tin phía trên khác biệt lấy mộ phái bạch cầm đầu cấp tiến phái chiếm đa số các nàng lấy lợi làm đầu mọi thứ trước tiên nghĩ làm sao có thể thu hoạch lợi ích lớn nhất lấy đại trưởng lão cầm đầu bảo thủ phái chỉ có số ít các nàng lấy danh môn chính phái tự cho mình là mọi thứ lấy nghĩa làm đầu tỷ như tại trong môn đệ tử hôn nhân đại sự phía trên bảo thủ phái càng trọng thị ý nguyện cá nhân coi trọng tình đầu ý hợp triển thi dung gả cho đường nghiệp về sau một mực đối nữ nhi tình huống rõ như lòng bàn tay chính là bảo thủ phái người tại cho nàng lộ ra tin tức đáng tiếc rượu âm môn bên trong cấp tiến phái chiếm thượng phong báo trần tử đạo trưởng ngươi tìm cái lý do đi rượu âm môn tìm đại trưởng lao tạ sơ đồng để cho nàng ra mặt bảo vệ phát triển vải đỏ chúng ta có thể trả giá đắt tiền bạc hoặc là đan dược nếu như có thể dùng tiền giải quyết vấn đề tốt nhất nếu không thể cảm động nàng võ quán có thể xuất ra cũng chỉ có đan dược Tố ố c giang châu sản xuất vân cẩm chính là tiến cống hoàng cung vật phẩm bởi vậy mới tại giang châu thiết lập cầm thự mà giang châu vân cẩm tam thành trở lên sinh ra từ thượng lạc phủ ban đầu chức tạo tô tu chưa bị diệt môn vì không ảnh hưởng vân cẩm thu hoạch triều đình lập tức điều động mới c h ớ c tạo đi nhậm chức mà lại là cùng đại thái giám vương chấn cùng nhau đi vào giang châu thành mới trước tạo đến nhận chức cũng không có bao lâu thời gian vân c ầ m mua sắm không gặp cái gì hiệu quả làm sao thượng lạc phủ dẹp nhà ngược lại tạo lên p h ả n tới bên trong thành lưu truyền cũng không phải là tin tức ẩ m theo trầm b a n g n h i ê n nói châu thành thành vệ quân đã bắt đầu theo các phủ điều khiển quân đội chuẩn bị vây quét p h ả n quân chuyện nghiêm trọng trình độ tựa hồ vượt qua lưu truyền thượng lạc phủ cũng là có thành vệ quân bây giờ lại muốn châu thành dẫn đầu theo các phủ điều khiển quân đội như vậy thượng lạc phủ thành vệ quân đâu ngoại giới lưu truyền tin tức căn bản không có sách trầm băng n h i ê n không phải thành vệ quân hệ thống cũng biết chi bất tưởng cái này có đỡ th cũng không ảnh hưởng tới v õ q u á n có thể tô thanh hòa đi thượng lạc phủ rất nhiều thời gian nhưng vẫn không có trở về sư phụ không cần phải lo lắng tô sư muội nàng tu vi cũng không thấp lại chủ sự đề đăng nhân hiểu được bảo hộ chính mình dương bảo ngươi lập tức lên đường đi thượng lạc phủ tiếp ứng thanh hòa khai dương tông lâm hưng ơ thương thế cơ bản khôi phục cũng không phải là khai dương tông cao dai thương dược có bao thần kỳ mà chính là hắn tại thương thế ổn định về sau lập tức bắt đầu tu luyện có được gấp ba mươi lần hiệu xuất luyện võ trưởng mỗi chỉ hoán một giây đều là tại phạm tội rốt cục hắn tại thân truyền đệ từ bên trong vị cuối cùng đột phá bao đăng cảnh đột phá cảnh giới về sau đang kình đối thân thể tiến hành tẩm bổ cùng chữa trị thương thế thần kỳ khỏi hẳn gián ra phía dưới quyền cước luyện một chuyến phong lôi đao pháp uy lực hơn xa trước kia tiếp đó liền nên báo cáo t ô n g môn tranh thủ tấn thăng làm nội môn đệ tử lâm sư minh có ở đây không có ngoại môn đệ tử ở ngoài cửa hướng trong nội viện h ô lâm hưng mở ra cửa sân có việc là viện thủ tim ngươi nhị trưởng lao nói ngự như thân thể không có trở ngại liền đi qua hạ nhị trưởng lao giống như trong lời nói có hàm ý cái gì gọi là thân thể không có trở ngại liền đi qua có trở ngại thì không cần đi sao nhị trưởng lão có thể nói viện thủ tìm ta có chuyện gì hắn nói nội môn một vị trưởng lão cũng tại viện thủ c h ỗ đó nội môn trưởng lão lấy hắn một giới ngoại môn c h ấ p sự tầm thường gặp cái nội môn đệ tử cũng khó khăn vậy mà lao động nội môn trưởng lão tới tìm hắn ngoại trừ sư phụ sườn đ ổ i kiếp dược sự tỉnh không có cái khác chẳng lẽ lại khai dương tông hoài nghi mình lâm hưng vô ý thức muốn phải thoát đi khai dương tông nhưng nghĩ lại một chút nhị trưởng lao ý tứ cũng là muốn đi qua liền đi qua không muốn thì không đi hiển nhiên sự tỉnh cũng không tưởng tượng nghiêm trọng như vậy chính mình đột phá bao đan chính là đánh vào khai dương trong tông cựa tuyệt hào thời cơ làm sao có thể bởi vì tin đồn thất thiệt ý nghĩ liền dễ dàng đông tha biết ngươi đi trước ta sau đó liền đến ngoại viện đại điện mặc trưởng lão lâm hưng cái này hài tử biết đại thể đoạn sẽ không làm phản bội tông môn sự t ì n h ngoại môn nhị trưởng lão là thật nhìn kỹ lâm hưng bởi vì hắn mang thương lưng về nội môn đệ tử tất cả liệu thương đ a n dược miễn phí cung ứng nhưng hắn lại kéo lấy thương thân thể đem tiết kiệm xuống tới d ư ợ c phí hiếu kính chính mình như thế h i ể u chuyện đệ tử vẫn là lần đầu gặp phải đây là lâm hưng tổng kết ra tông môn dùng tiền chuẩn bị sách lược cùng quản t u n lưới không bằng bắt được một người cùng chết ngoại viện viện thủ lâm hưng sau khi nhập môn biểu hiện không tệ tu luyện cũng khắc khổ nhưng dính đến phản bội tông môn bực này đại sự hắn cũng sẽ không vì lâm hưng làm bảo vệ nội môn ngũ trưởng lão mạc vô thường gật đầu nói ta cũng là không tin nhưng vô thủy tông truyền đến tin tức phụ trách điều tra việc này nội môn đệ tử mạc vân chu tại giang châu h ắ c thị bên ngoài bị người đánh giết hắn là bao đan tam trọng đồng thời ngộ hại còn có hai tên bao đan nhị trọng đệ tử trước đó bị giết vạn kiếm môn đường nghiệp cũng là bao đan tam trọng là phong tông từ trước đến nay thần bí đệ tử ra sao cảnh giới chúng ta không biết vẹn, vẹn mạc vân chu cùng đường nghiệp liền không phải lưu vân tông đao hàn giang có thể đối phó bởi vậy lưu vân tông đệ tử làm án khả năng không lớn nhị trưởng lao xem thường nói tứ tông đồng thời mất dược có lẽ chỉ là t r ù n g hợp mà thôi ta vẫn có khuynh hướng đao hàn giang giết ta tông đệ tử đến mức mặc vân chu cùng đ ư ờ n g nghiệp nói không chừng giết bọn hắn một người khác hoàn toàn nhị trưởng lao chớ có che chở phải hay không phải hỏi qua mới biết lâm hưng đi đến theo thứ tự hướng mấy người hành lễ lớn mật lâm hưng giáng cấu kết ngoại nhân phản bội tông môn bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực còn không thành thật khai báo chương hai trăm ba mươi tấn thăng nội môn nhị trưởng lao nhữ c h ặ mày tiểu tử ngươi ngày thưởng cơ chí như vậy hôm nay sao đến phạm vào hồ đồ rõ ràng để người ra hiệu ngươi vì sao lại tới đây bên trong chỉ cần tránh thoát hôm nay ai còn nắm chặt ngươi chỉ là đệ tử chấp sự không thả lâm hưng m ặ t không đổi sắt trả lời đệ tử nhập môn tuy muộn lại tại tông môn lòng son giả sát t u y ệ t không hai ý phản bội tông môn m ô n lần chết không chuộc cũng t u y ệ t không dám thụ mặc vô thường như đ a o ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú về phía lâm hưng vậy thì tốt ta đến hỏi ngươi đ a o hàn giang xuất thủ đánh lén nội môn đệ tử c ò chết ngươi bất quá thông mạnh thập nhị trọng cảnh giới vì sao có thể trốn được tính mệnh đệ tử tu luyện qua thân pháp lại đau hàn giang mục tiêu chủ yếu là nội môn sư minh. bởi vậy kịp thời bỏ chạy sau đó lại trở lại hiện trường vì nội môn sư h u n h nhạc xác mặc vô thường vỗ bàn một cái còn dám nói đúng tông môn lòng son giả sát lâm trận bỏ chạy đồng dạng đại tội đệ tử lúc đó tu vi nông cạn tại chiến vô ích phản để nội môn sư h u n h vì bận tâm ta mà tay chân bị gò bó trưởng lão nếu muốn lấy này trị tội lâm hưng không lời nào để nói mặc vô thường thần sắt trì trệ không nghĩ tới lâm hưng như thế năng ngôn tiệ biện nhị trưởng lão lại nghe được thần sắt xúc động đứng dậy nói ra mặc trưởng lão lâm hưng bất quá là ngoại viện đệ tử chất sự để hắn đấu bao đan chẳng lẽ không phải ép buộc hắn người bị thương nặng, bất luận công lại sợ khó khiến người t i n phục lâm hưng cho nhị trưởng lão đưa một cái ánh mắt cảm kích bà ạ tiêu không lãng phí có việc thật ra mà ta h ừ trọng thương các ngươi nhìn dáng vẻ của hắn giống như là trọng thương chưa lành sao rõ ràng là hắn cùng người thông đồng trang ra đến thụ thương trí tướng lời này nhắc nhở hoàng trấn cùng mấy vị ngoại viện trưởng lão lâm hưng khí huyết bành trướng nào có nửa điểm thụ thương dáng vẻ chẳng lẽ lại trước đó thật là giả vờ lừa qua tất cả mọi người ha ha lâm hưng ngươi còn có lời gì để nói mặc vô thường mắt bức lựa hắn cũng là nghe được nhị trưởng lão nói lên trọng thương hai chữ mới đột nhiên ý thức được vấn đề này vốn định lừa dối lừa dối lâm hưng không ngờ thật ra xảy ra vấn đề tới tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung ở lâm hưng trên thân nhị trưởng lão cũng chầm chậm ngồi xuống lại lâm hưng nếu thật cùng người cấu kết giết hại nội môn đệ tử đây chính là khai dương tông gần vài chục năm nay ít có đại án hồi trưởng lão ta nhân họa đắc phúc gần đây thành công đột phá bao đăng cảnh cái gì thụ thương dẫn phát đột phá chúng ta những cái này l ã o đông tây cái nào không phải tu vi đỉnh trệ nhiều năm thụ thương đã đột phá chúng ta mỗi ngày lẫn nhau tổn thương mặc vô thường giống cương thi một dạng nhẹ nhàng nhảy một cái liền đến lâm hưng trước mặt đưa tay khoác lên vai trái của h ắ n lâm hưng đan đ i ể n kinh lực tự động hiện lên sôi theo kinh mạch vận hành đến vai cùng mạc vô thường xâm nhập đan k i n h đối kháng thời tiếp xúc liền tan nát nhất thời nửa người không còn chi giác nhị trưởng lão đ ỗ n g nhiên nhảy đi qua đưa tay khoác lên vai phải của hắn lâm hưng khác nửa người cũng không cảm giác mắt thấy người muốn té ngã trên đất mạc vô thường cùng nhị trưởng lão lại như l à như giật điện đồng thời nhảy ra mạc vô thường trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nhị trưởng lão nhị trưởng lão không yếu thế chút nào tới đối mặt nhị trưởng lão người có ý tứ gì mạc trưởng lão chớ trách đã xác nhận lâm hưng là bao đ ă n cảnh còn đối tiểu đối tạo áp lực làm cái gì cùng là trưởng lão nhưng một cái là nội môn trường lão một cái là ngoại môn trường lão nhị trường lão bất luận tu vi vẫn là địa vị so với mặc vô thường kém rất nhiều dù có bất mãn cũng không dám quá mức chỉ trích n g ư ờ i đã đột phá bao đan hết thảy liền nói t h ô n g được việc này tạm thời coi như thôi mặc vô thường trực tiếp trở về nội môn nhị trường lão cười nói hảo tiểu tử phúc lớn mạng lớn nhanh đi thu dọn đồ đạc một hồi ta dẫn ngươi đi nội môn hoàng c h ấ n cùng còn lại mấy vị trưởng lão cũng đứng dậy hướng lâm hưng biểu thị chúc mừng trở thành nội môn đệ tử tại thân phận phía trên liền cùng bọn hắn cùng cấp bậc nhưng là lâm hưng như thế trẻ tuổi liền đột phá bao đan đủ để lực á p ngũ đại tông môn thiên tiêu đệ tử hắn tương lai đường còn rất dài nay thành tựu i không phải bọn hắn bọn này lão hủ có thể nhìn theo bóng lưng hiện tại thừa dịp hắn còn chưa trưởng thành t ậ n lực phóng thích thiện ý mới là thật không phải vậy mặc vô thường vì sao không lại thẩm tra kiếp dự án hắn cũng không phải dễ nói chuyện người tô thanh hòa trở về sư phụ thượng lạc phụ sự tình có thể từng nghe nói sớm tại châu thành chuyên r a cụ thể ra sao nguyên do triều đình phái tân nhiệm chức tạo xuống tới cùng nhau đi nhậm chức còn có một vị thái giám vì mau chóng đoạt lại vẫn cẩm chức tạo thân phó thượng lạc phủ tổ chức mua sắm sự tinh xấu chính là ở chỗ thái giám trên thân hắn lấy dẹp nhà tư bán vân cẩm nộp lên trên số lượng không đủ làm lý do trên diện rộng ép giá cuối cùng quan bức dân phản tại người có quyết tâm x ố i rục dưới dẹp nhà nhốt t r ư ớ c tạo đập thượng lạc phủ n h à vị tiêu thái giám lại trốn qua nhất t i ế p trốn vào thành vệ quân đại doanh cũng sai xử thành vệ quân chấn áp dẹp nhà có thể nghĩ có người liền muốn kết quả này một chi phản quân c h ố n g rông xuất hiện trong thành đại bại thành vệ quân đánh giết thống lĩnh phó thống lĩnh mọi người lại mang thế trùng kích chấn áp ty nghe nói chỉ có thiên hộ trốn thoát mấy vị phó thiên hộ cũng không có thể may mắn thoát khỏi bây giờ phản quân được nhiều người ủng hộ. ủng binh mấy bạn, đã chiếm mấy đã cứ t h ư ợ nghĩ lạc p ủ thủ ngay nhân tấn công song thuộc huyền thành. n g tại tổ thuộc T. chức h không ra sự tình h u y ê n náo to lớn như thế cái này trước tạo thật đúng là cao nguy trước nghiệp a phản quân cũng không phải lâm thời tổ chức mà chính là sớm có dự mưu thành vệ quân cùng c h ấ n ác ti không thiếu thông mạch cảnh cao thủ sao sẽ không chịu được như thế một k í c h phản quân bên trong đồng dạng có cao thủ tồn tại ta đoán chừng còn có bao đăng cảnh hoàn toàn chính xác các phủ thành vệ quân thống lĩnh cùng trấn ác ti thiên hộ trên cơ bản tu vi đều là thông mạch thập nhất trọng hoặc thập nhị trọng tùy tiện đánh giết bọn hắn hoặc là phản quân t h ô n g mạch thập nhất trọng trở lên nhân số đủ nhiều hoặc là có bao đan cảnh mà lại không có bao đan cảnh cao thủ tọa c h ấ n t h ô n g mạch cảnh lại nhiều phản quân cũng lại không nổi bọn nước bọn hắn đã dám lộ diện bao đan cảnh cao thủ sợ sợ không chỉ một hai người cũng không biết những thứ này bao đan cảnh cao thủ là từ đ â u tới phản quân sự tình tự có quan phủ xử trí người phái người đem tình huống thông báo q u á c h duyệt không biết lần này điều động quân đội hắn có thể hay không một nhóm tốt nói một chút tần phá thiên điều tra kết quả đi tần phá thiên trong nhà không có thân nhân nhà hắn trước kia cũng là giật nhà phụ mẫu bởi vì nộp lên trên vân cẩm số lượng cùng chất lượng không đủ bị cẩm thự người đánh đập trí tử khi đó ta phụ thân còn chưa đến giang châu đương thời tần phá thiên có cái cứu cứu tại châu thành làm ăn liền đem hắn nhận được giang châu đưa đến đoán binh cửa hàng làm học đồ hắn căn cốt còn có thể tu luyện có thành tựu chậm rãi được đề bạn thành chủ sự tình một trong đáng hận người tất có đáng thương chỗ tần phá thiên làm sát thủ cùng hắn tao nộ khẳng định thoát không khỏi liên quan thuận đi t r à n giấy chứng minh hắn tuổi thơ sinh hoạt túng quẫn lưu lại tâm lý thông báo băng nghiễn lập tức bí mật bắt tần phá thiên tô thanh hòa chân trước vừa đi báo trần tử hạ tại rượu âm môn đụng phải một cái mũi cho tạ sơ đồng chẳng những cự tuyệt bảo vệ phát triển vải đỏ còn cự tuyệt cùng chu thất phương gặp nhau cái này người bảo thủ không thể nói lý chu thất phương bản đối rượu âm môn bảo thủ phái tràn đầy hào cảm các nàng chống đỡ đệ tử tình đầu ý hợp lại không ngừng vì triển thi dung cung cấp tin tức hiện tại xem ra các nàng là thật bảo thủ tạ sơ đồng khẳng định đoán được chu thất phương ý đồ bảo vệ phát triển vải đỏ có lẽ nàng thật làm không được nhưng nàng cự tuyệt gặp nhau là không muốn gà nhà bơi mặt đá nhau trợ giút chu thất phương đối phó mộ phái bạch mặt ngoài các nàng không muốn đồng môn bất hỏa hòa từ trong nhà trên thực chất là các nàng nhu nhược không có phản kháng tinh thần nếu thật vì rượu âm môn suy nghĩ s ớ m tại triển thi dung g ả vào vạn kiếm môn lúc liền nên tận lực ngăn cản đã như vậy vậy ta thì buộc nàng một thanh chương hai trăm ba mươi mốt bắt người nghiêm phòng chương hai trăm ba mươi mốt bắt người nghiêm phòng ánh đèn như đầu tần phá thiên ngồi tại dưới đèn vớt ve một khối màu đồng lệnh bài trong tổ chức xưng loại lệnh bài này gọi huyết sát lệnh h ắ n thuộc về đồng bài sát thủ phụ mẫu bị quan sai hành hung nằm trên giường không nổi cuối cùng mà thương bệnh trí tử kể từ lúc đó liền tại hắn tâm linh nhỏ yếu bên trong trôn xuống thủ quan h ạ giống may m à cứu cứu thương hại hắn đem hắn đưa đến châu thành làm đ o á n binh cửa hàng học đồ có tiếp xúc võ học cơ hội hắn liều mạng tu luyện bởi vì căn cốt tư chất không tính quá cao miễn cưỡng tu luyện tới thông mạch bất trọng nhưng hắn thỏa mãn trước đây ít năm cứu cứu bởi vì sinh ý dần dần làm lớn dần dần ư ớ c lấy một đám nha nội đỏ mắt bị tùy y an bài một cái tội danh chết oan trong đại lao t h u quan hạt giống sinh nảy mầm cuối cùng thành đại thụ che trời cứu dưới gối có một đôi tuổi nhỏ biểu đệ biểu mội đã trưởng thành hắn muốn thay cứu cứu cho biểu đệ cưới một phòng vợ lại đem biểu mội phong quang g đi cái này cần rất nhiều tiền lấy hắn lệ tiền cùng tích xúc còn chưa đủ một cái vô tình hắn gia nhập huyết y thì lâu sát thủ sinh hoạt hung hiểm vô cùng nhưng kiếm tiền nhanh dựa vào những thứ này ngoài định mức thu nhập hắn rất nhanh sẽ hoàn thành tâm nguyện mấy tháng trước hắn lại tiếp vào một cái nhiệm vụ đánh giết cầm thự trước tạo sau khi chuyện thành công hắn trong lòng đ ố n g nhiên không hiểu h ứ n g vấn hắn thể muốn dùng trong tay đ a o giết hết thiên hạ tham quan đáng tiếc hắn thế đơn lập bạc thu vi không đáng giá nhắc tới huyết y thì lâu có thể cho hắn kiếm được tiền lại sẽ không cho hắn khác trợ giút nghe nói thượng lạc phủ chức hộ tạo phản hắn tâm rốt cuộc kìm nén không được hắn muốn đi đầu quân nghĩa quân thế nhưng là vừa vào hết ý thì lâu trung thân không được ra trong tay lệnh bài lại thành trói buộc hắn công xiềng thở dài đem lệnh bài thu hồi hắn liền muốn lên giường nghỉ ngơi cửa sổ không gió tự mở hắn trong lòng giật mình đưa đầu hướng ngoài cửa sổ xem xét một phen không có có tình huống ngoài ý mớn người t h ầ m chính mình nghi thần nghĩ quỷ đem cửa sổ đóng lại xoay người lại chẳng biết lúc nào gian phòng bên trong đột nhiên thêm ra một người hắn trong lòng hơi hồi hộp một chút ngươi là người phương nào tần phát tiên đoán binh cửa hàng chủ sự thượng lạc phủ người một thân phận khác là huyết ý vì ở lâu đồng bài sát thủ tần phá thiên hai mắt trở lên k h ắ p khuôn mặt là trần kinh ta không biết ngươi đang nói cái gì đây là nhà ta còn xin ngươi lập tức ra ngoài trần phong tiếu cười ta lập tức đi bất quá ta sẽ dẫn ngươi cùng đi tần phá thiên chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại đập trong tay ám khí rơi xuống mặt đất giang châu thành có một nhà chuyên bán nữ tử phục sức cùng son và p h ấ n bách niên l ã o điếm gọi là giáng tuyết phượng nhà có tiền nữ tử cùng quý phụ đều là giáng tuyết phượng khách quen chỉ là chưa có người biết rõ giáng tuyết phượng cùng rượu âm lâu một dạng đều là rượu âm môn sản nghiệp hướng phía trước đầy một trăm năm d i ệ u âm môn cũng không có tỉnh tu hư tu phân chia cùng nó tông môn không có khác gì khác nhau ở chỗ chỉ tuyển nhận nữ đệ tử khi đó giáng tuyết phường là d i ệ u âm môn trọng yếu nhất thu nhập nơi phát ra trời tối người yên giáng tuyết phường sớm đã đóng cửa một đội trấn áp t i g i á quý tay cầm binh khí bó đuốc đem giáng tuyết phường bao bọc vây quanh một tên tổng kỳ tiến lên phá cửa phòng thủ d i ệ u âm môn đệ tử mở cửa ra tổng kỳ dẫn người bay vọt mà vào cho ta triệt để điều tra đem tất cả mọi người bắt lại mang về thiên hộ sở thẩm vấn rượu âm môn đệ tử dơ kiếm ngăn ở tổng kỳ trước mặt nơi này là rượu âm môn sản nghiệp không được giáng tuyết phường chứa chấp huyết y gì ở lâu sát thủ qua thẩm tra d i ệ u âm môn cũng thoát không khỏi liên quan d i ệ u âm môn đệ tử không biết làm sao tổng kỳ thân hình thoát một cái liền đem nàng chế phục trên mặt đất bắt lại ngươi ngươi dẫn người đi hậu viện không lâu sau đó mười mấy tên d i ệ u âm môn đệ tử cùng cửa hàng chiêu mộ thị nữ bị từng cái áp giải đi ra đại nhân chạy trốn hai cái phải t r ă n g đuổi theo không cần thì làm cho các nàng mật báo đi thôi đem cổng rán lên giấy niêm phong thu đội rượu âm môn đại trưởng lão tạ sơ đồng nghe được giáng tuyết phường chờ mấy nhà tông môn cửa hàng bị niêm phong tin tức xứng sờ một lát chẳng lẽ trấn ác ti muốn đối tông môn hạ thủ mọi người đều biết tại giang châu tông môn cùng trấn ác ti địa vị ngang nhau thế nhưng chỉ là ngũ đại tông môn trấn ác ti chưa bao giờ đem rượu âm môn để vào mắt không đúng như trấn ác ti muốn đối phó rượu âm môn cần phải niêm phong rượu âm lâu mới đúng vì sao chỉ niêm phong nàng trưởng quản sản nghiệp sự kiện này đã không phải nàng có thể xử lý được vội vàng tìm tới mộ phái bạch môn chủ trấn áp t i vô cớ niêm phong môn hạ sản nghiệp còn thỉnh môn chủ ra mặt giải quyết tốt nhất liên hợp tứ đại tôn g môn diệu âm môn cùng lạc phong tông không có quan hệ bằng m ấ y cùng một chỗ hướng trấn áp t i tạo áp lực mộ phái bạch một mặt bình tĩnh nàng đã nhận được tin tức trong lòng đồng dạng nghi hoặc nhưng là chỉ cần không đúng d i ệ u âm lâu độc thủ thì giao động không được d i ệ u âm môn căn cơ trấn áp ty mục đích không rõ lại không phải thật cùng rượu âm môn không đội trời chung t ạ trường lão ta nghĩ ngươi càng cần phải dạy bảo thủ hạ chớ cùng không đứng đắn giang hổ nhân sĩ sao đến m ộ phái bạch không quan tâm môn hạ sản nghiệp ngược lại chỉ trích lên n à n g tới môn chủ bất kể nói thế nào giáng t u y ế t phường mặc dù do ta trưởng quản lại là d i ệ u âm môn sản nghiệp không là của ta bây giờ bị niêm phong chịu tổn thất chính là d i ệ u âm môn m ộ phái bạch trên khỏe miệng t r ọ n ngươi cũng biết d i ệ u âm môn thực lực yếu đuối không so được ngũ đại tô n g môn ta ra mặt trấn át đi sẽ không mua trướng liên lạc tứ đại tô n g môn là phải trả giá thật lớn cái này muốn cái gì đại giới cũng không có gì cái này mấy nhà phường cửa hàng chủ sự làm việc bất lợi cần phải thay đổi người tạ sơ đồng n không ra sự tính đến lần này cấp độ mộ phái bạch không nghĩ giải quyết vấn đề ngược lại một lòng một dạ mượn cơ hội giành lợi ích nếu không phải tông môn cùng trấn ác ti cả đời không qua lại với nhau nàng cũng hoài nghi có phải hay không mộ phái bạch cấu kết trấn ác ti cho nàng làm cục giáng thuyết phường tại các nàng trên tay làm rất tốt ta không đồng ý đổi người đã như vậy không bằng tạ trưởng lão hạ sơn tự mình cùng trấn ác ti giải thích rõ ràng Người! đồng nàng trong lòng tức giận vẫn khó tiêu. Tìm chấn đi. lại tiêu. Tạ phất tay Trở tức Tìm sơ háo chỗ khó ác mà ở, nàng chỉ là đại trưởng lão còn không có tư cách thỉnh cầu tứ đại tông môn vì nàng ra mặt trường lão đan hà môn báo trần tử đạo trưởng cầu kiến t ử lão đạo lại tới làm cái gì đột nhiên nàng nhớ tới báo trần tử sớm đã mang theo đan hà môn đầu phục giang châu một nhà võ quán đương thời nàng đã cảm thấy chân kinh lại khinh thường báo trần tử gây nên đan hà môn lại không đốn cũng phải thường đi chỗ cao làm sao có thể bởi vì t i ể u lâu sinh ý không tốt thì túi người bên đường phải ăn vặt vì thế nàng cố ý hiểu rõ trung bình võ quán tình huống trung bình võ quán tại châu thành cũng coi như duy nhất cái này một nhà cùng trấn ác ty ngọn nguồn rất sâu trong môn thế mà ra mấy vị thiên hộ phó thiên hộ cái này khiến nàng đối báo trần tử càng không có hào cảm vài ngày trước bao trần tử nói chu thất phương nhìn chúng phát triển bài đỏ cầu nàng thi tăng cứu viện bảo vệ phát triển bài đỏ nếu như có thể giữ được dưới còn cần ngươi cái t r i ề u để nhưng khuyển đi c ầ u ta đến mức cùng chu thất phương gặp mặt nàng càng là không cần nghĩ tới liền cự tuyệt nàng đ ố n g nhiên đốn nộ giáng tuyết p h ư ơ n g bị niêm phong chủ sử sau màn cũng là trung bình v õ quán chương hai trăm ba mươi hai giúp đỡ rượu âm môn chương hai trăm ba mươi hai giúp đỡ rượu âm môn để hắn vào đi tạ sơ đồng sinh ra một trận cảm giác bất lực rõ ràng cần phải hận trung bình b ó quán hận báo trần tử thế nhưng là hận cũng không thể giải quyết vấn đề báo trần tử cười hì hì biểu lộ càng làm cho tạ sơ đồng sinh chắn ghét tạ trưởng lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ p h i đạo sĩ t túi có dám mau thả ha ha nghe nói rượu âm môn gần nhất gặp phải điểm phiền thức b ầ n đạo trong lòng lo lắng chuyên tới để làm trưởng lão giải tỏa nghi vấn giải thích nghi ngờ quả nhiên là tới làm thuyết khách thì biết rõ hắn không có ý tốt nói đi ta nghe đây tạ trưởng lão làm gì như thế giáng t h ế t phường thế nhưng là trưởng lão tâm huyết làm sao có thể bỏ đi không thèm để ý b ầ n đạo bất tài ngược lại có chút nhân mạch trưởng lão chỉ cần để xuống tư thái việc này cũng là không khó giải quyết cái gì gọi là để xuống tư thái chẳng lẽ như ngươi như vậy hạ mình tự hạ mình tân h giới nhưng là địa thế còn mạnh hơn người chuyện cho tới bây giờ muốn bảo vệ giáng tuyết phường chỉ có một con đường có thể đi mộ phái bạch khẩu vị lớn muốn toàn bộ n u ố t vào còn không bằng cùng trung bình võ quán hợp tác còn có thể nói chuyện ta biết ngươi muốn nói cái gì ước cái thời gian địa điểm đi chọn ngày không bằng đụng à y hôm nay đan hà môn trưởng lão nghĩ như thế nào ta sơ đồng một trận một mình mọi chuyện đều bị các ngươi định tốt ta lựa chọn được sao có thể tạ sơ đồng mượn cớ rời đi rượu âm môn theo báo trần tử đi vào đàn hà môn nhị tông cách không gần đổi tới đàn hà môn lúc đã là ngày thứ hai dạng sáng đàn hà môn vẫn như cũ rách nát như lúc ban đầu nhưng trong môn đệ tử từng cái tươi cười rạng rỡ tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên kỳ quái đàn hà môn đệ tử đều bị điên cùng sao chủ điện ngoài cửa một vị trẻ tuổi mặt mỉm cười đứng tại cửa ra vào t ạ trường lão tại hạ xin đợi đã lâu ngươi là vị này chính là trung bình võ quán quán chủ chu thất phương chu quán chủ bao trần tử vượt lên trước trả lời hắn cũng là tại thanh hà p h ụ quát tháo phong vân trung bình võ quán quán chủ tạ sơ đồng khó có thể tin sớm nghe nói trung bình võ quán quán chủ phi thường trẻ tuổi thật không nghĩ đến sẽ như thế trẻ tuổi dưới cái nhìn của nàng đối phương cũng là cái lông còn chưa mọc đủ mao đầu tiểu tử chu quán chủ người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám ngươi đến cùng muốn làm cái gì ha ha ngoài điện há lại nói chuyện chi điệu tạ trưởng lao thỉnh theo ta tiến vào hai người đi vào đại điện mỗi người vào chỗ có tiểu đạo sĩ bưng tới nước trà tạ sơ đồng nội tâm lo nghĩ chỉ muốn nhanh điểm nói minh chính sự tình có tại h ể c t h t r ư ơ n g lão ngươi hiểu lầm tại hạ nhận ủy thác của người cần phải bảo trụ triển cô nương trong sạch tốt nhất có thể đưa nàng cứu ra rượu âm môn rừng sưởi tạ sơ đồng bừng tỉnh đại ngộ những năm gần đây triển thi dung cho dù làm nhân sinh nữ cũng một mực chưa lộ ra tình nhân của nàng là ai nàng chưa từng tệ cứu mộ phái bạch lại điều tra qua nhưng không có kết quả mà kết thúc chu thất phương thể cứu phát triển bài đỏ cũng không phải là ham mỹ mạo của nàng mà là vì người kia chu quan chủ không nói gạt ngươi b à i đỏ là ta nhìn lớn lên như có khả năng ta đương nhiên sẽ không để cho nàng rơi vào thâm uyên đáng tiếc ta đối với cái này bất lực ta tin tưởng tạ trưởng lão không phải tìm cớ nhưng sự do người làm chỉ cần trưởng l ã o giúp ta ta tự có biện pháp thỉnh chu quan chủ nói tỉ mỉ người ta hợp lực trừ rơi mộ phái bạch ngươi đến làm m u n chủ tạ sơ đồng t r ậ đứng dậy kinh ngạc nhìn về phía chu thất phương trừ rơi mộ phái bạch cái này cái này làm sao có thể tại trường lão diệu âm môn đặt ở trăm năm trước người nào không giơ ngón tay cái lên xưng một tiếng danh môn chính phái hiện nay diệu âm môn hết thể lấy lợi ích làm trọng chứng khí mù mịt tông không tông môn không cửa lấy đệ tử vì thẻ đánh bạc đổi lấy tiền bạc bảo dưỡng chỉ vì cung cấp nuôi dưỡng số ít đã được lợi ích người người khác không nói t r i ể n thi dung rõ ràng có người trong lòng vì thu được lấy vạn kiếm môn niềm vui cường gả cho người đưa nàng là vật gì hãn nữ nhi phát triển bài đỏ từ nhỏ không biết phụ mẫu vốn là số k h ẩ người nhưng lại bị coi như vãn hồi tông môn thể diện vật hy sinh ta lại kỳ quái cái này d i ệ u âm môn là mộ phái bạch một người c h i môn sao tạ trưởng lao thân là đại trưởng lão không nghĩ bẻ con về chính lại một vị nên hợp môn chủ c ũ n g sẽ chỉ c h o v ề y đôi mừng chủ gia khuyển có gì khác d i ệ u âm môn đoạn lạc có ngươi một nửa trách nhiệm ngươi xứng đáng d i ệ u âm môn các vị tổ sư xứng đáng đại trưởng lao chi vị sao chu thất phương cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc tạ sơ đồng tức dẫn đến bộ ngực chập chúng không ngừng nàng muốn phản bác lại tìm không thấy phản bác tri tử mộ phái bạch kịp thời nhận môn chủ hành động nàng sớm lòng sinh bất mãn có thể nàng chỉ là trưởng lão một trong lại có thể làm được cái gì vô tri tiểu bối diệu âm môn tự có diệu âm môn quy củ há lại hoàng bao tiểu nhi có thể chửi tới ha ha <cười> quy củ xin hỏi là vị nào sư t r ư ở n g quyết định nếu là bị ép gả người là tạ trưởng lão ngươi cũng sẽ tán thành quy củ này sao bất quá là ngươi vì mình nhu nhược không chịu nổi tìm kiếm cơ thôi ngươi ngươi tạ sơ đồng nội hỏa tích lũy tới cực điểm cũng ủy khuất tới cực điểm bởi vì khái niệm không hợp nàng một mực bị gấp đôi mộ phái bạch chèn ép hết sức treo trống bây giờ sở hữu nỗ lực không được công nhận còn muốn bị tiểu bối trách cứ chế dễ ta không đối phó được mộ phái bạch còn không đối phó được ngươi cái hôn trướng tiểu tử l i ề u mạng d á n g tuyết phường không muốn hôm nay nói cái gì cũng không thể dễ tha ngươi tạ sơ đồng dựng thẳng lên đơn trưởng hướng chu thất phương đánh ra chu thất phương bưng c h é n trà huy trưởng đón lấy bà ảnh từng trận tiếng gầm dập dờn l á i đi chu thất phương không hề động một chút nào nước trà cũng không tràn ra một chút tạ sơ đồng lại liền lùi mấy bước mỗi lùi một bước đều muốn dưới chân bàn đá đạp tan báo trần tử nhìn một trận đau l ò n g đại điện mưa rột chỗ còn chưa tu sửa sàn nhà lại bị đạp nát mấy khối cái này đều là b a tạ sơ đồng mặt mũi tràn đầy trấn kinh một bùn lửa dẫn trong nháy mắt tan thành mấy khói vừa mới trưởng bên trên so với mộ phái bạch cũng không kém bao nhiêu h ắ n thật là một cái tiểu võ quán quán chủ sao khoe mắt liếc qua nhìn đến báo trần t ử biểu lộ đối với chính mình nổi lên độc thủ không có chút nào lo lắng thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn chính mình bị trò mèo d á n g vẻ nàng cuối cùng biết đan hà môn vì sao thần phục trung bình võ quán chu thất phương đem chén trà để xuống đứng dậy chậm rãi đi đến tạ sơ đồng trước mặt ánh mắt như kiểu lưỡi kiếm sắc bén nhìn chằm chằm nàng loại t i ê cảm giác á p bách để tạ sơ đồng không khỏi lưu lại đầu ngặt về phía một bên ánh mắt phiêu hốt không dám cùng chu thất thù người đều không có ở đây ngươi tính toán ngoại lệ nhưng ngươi phải hiểu được ta không giết ngươi là vì d i ệ u âm môn tương lai suy nghĩ tạ sơ đồng còn có còn sống giá trị ngươi muốn ta như thế nào chu thất phương thực lực cùng m ộ phái bạch không kém bao nhiêu nếu có nàng theo bên cạnh hiệp trợ coi là thật có trừ rơi mộ phái bạch khả năng nàng tại mộ phái bạch lâm ảnh phía dưới ủy khúc cầu toàn lớn nhất chủ yếu vẫn là kiềm kỵ thực lực của nàng hiện tại phá vỡ rượu âm môn dương mi thổ khí cơ hội tới chương hai trăm ba mươi ba tiêu diệt từng bộ phận chương hai trăm ba mươi ba tiêu diện từng bộ phận chu thất phương một lần nữa ngồi trở lại trước ghế rất đơn giản mang ta tiến diện âm môn tham gia diệt trừ mộ p h á i bạch tạ sơ đồng suy nghĩ rất lâu gật đầu nói ta có một cái điều kiện ngươi yên tâm ta đối diện âm môn sản nghiệp không có hứng thú cũng sẽ không can thiệp diện âm môn nội bộ sự vụ nhưng sau khi chuyển thành công ta muốn theo diện âm môn mang đi vài thứ thứ gì phát triển vải đỏ ta muốn dẫn đi diện âm môn bên trong có một môn bảo trì dung nhan bí thuật ta cũng muốn còn cái khác đến lúc đó lại nói tạ sơ đồng yên lòng chu thất phương là thật không có ngấp nghẽ diện âm môn tri tâm môn t i ê bí thuật căn bản không tính là cái gì phát triển vải đỏ để hắn mang đi càng tốt hơn lưu tại rượu âm môn không biết còn sẽ sinh ra loại nào mầm t hai vạn ta không có ý kiến chỉ có một chuyện nhắc nhở chu quán chủ mộ phái bạch cùng vạn kiếm môn một vị nội môn trưởng lao có tư tình nàng như ra chuyện vạn kiếm môn đệ nhất cái sẽ không từ bỏ ý đồ chúng ta nhất định phải nghĩ tốt ứng đối c h i sách môn chủ cùng người tư thông cái này cái nào là rượu âm môn dứt khoát đội tên hợp hoan tông được rồi ánh mắt liếc nhìn tạ sơ đồng tạ sơ đồng ỡn ngữ mức chu quán chủ đừng dùng ánh mắt như thế nhìn ta rượu âm môn cũng không phải là người, người bẩn t i ệ u không chịu nổi không thể không nói diệu âm môn cái kia môn công pháp thật sự là thần kỳ mộ phái bạch cùng tạ sơ đồng tuổi tác so lão trương cũng không nhỏ hơn bao nhiêu lại từng cái bảo dưỡng như là ban đầu làm vợ người thiếu phụ vạn kiếm môn vị kia trưởng lão là tu vi thế nào nội môn trưởng lão chỉ ít bao đan lục trọng thậm chí bước vào hậu kỳ bao đan cựu cảnh thất trọng trở lên cảnh giới mới có thể xưng là hậu kỳ không thể chơi vào điểm ấy yên tâm ta tự có biện pháp làm cho không người nào có thể t r a ra chân tướng hiện tại ngươi cùng ta t ư ở n g nói một chút diệu âm môn nội tình triển thi dung cuối cùng chỉ là một tên phổ thông đệ tử cũng liền hiểu rõ tông môn đại thể phái hệ tiếp qua kỹ càng gia tăng đồ vật liền không phải nàng có thể nắm giữ diệu âm môn ngoại trừ môn chủ cùng sở hữu bốn vị d à i lão nhị trưởng lão tu vi thấp nhất chỉ có bao đan nhị trọng một mực bảo trì trung lập tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão cùng ta cảnh giới giống nhau đều là bao đan tam trọng nàng hai người là mộ phái bạch kiên cô ủng đội ngày thường thường bạn mộ phái bạch tà hữu chỗ ở cũng nằm cạnh rất gần muốn diệt trừ mộ phái bạch trước hết trừ rơi hai người này nàng hai người có gì nhược điểm trừ rơi tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão không có bất kỳ cái gì khó xử khó là như thế nào đem các nàng r lấy tạ sơ đồng cùng hai người quan hệ điểm ấy làm vẫn là khó khăn tam trưởng lão tham tài t ứ trưởng lão không có rõ ràng được điểm bởi vậy mộ phái bạch để cho nàng chủ quản hư tu diệu âm lâu cũng giao cho nàng đến quản lý hiểu rõ đến những thứ này chu thất phương não hải bên trong tạo thành một cái kế hoạch ngươi tự mình đi tìm tam trưởng lão thỉnh cầu nàng cùng ngươi cùng nhau hạ sơn tiến về trấn át i thương lượng sự tình nếu không thành thì hứa lấy lời nhiều sự tình như thành thì hứa hẹn cho nàng giáng tuyết phường cùng cái khắc cửa hàng một nửa chia lợi nhuận mộ phái bạch nghĩ toàn bộ nuốt mất giáng tuyết phường các sản nghiệp chắc hẳn tam trưởng lão cũng là biết được tạ sơ đồng cầu nàng giúp đỡ. cho nàng một nửa chia lợi nhuận hợp tình hợp lý mà lại giáng tuyết phường bị mộ phái bạch thu hồi nàng có thể lấy được chỗ tốt có h ạ lưu tại tạ sơ đồng trên tay một nửa chia lợi nhuận chính là nàng cá nhân cái gì nhẹ cái gì nặng nàng tự có tính toán tốt ta lập tức đi tìm nàng tam trưởng lão ta tại giáng tuyết phường trút xuống vô số tâm huyết môn chủ một câu liền muốn toàn bộ cướp đi ngươi nói ta bảo vệ giáng tuyết phường còn có ý nghĩa gì tam trưởng lão xem thường nói đại trưởng lão lời ấy sai rồi bất luận rượu âm lâu vẫn là giáng tuyết phường đều là tông môn sản nghiệp nào có cái gì cướp đi không cướp đi câu chuyện quả thật trong môn sản nghiệp v ề tông môn sở hữu lợi nhuận cũng phải lên giao nộp tô n g môn nhưng nơi này mặt môn đạo cũng quá nhiều tuy ý dùng chút thủ đoạn liền rất nhiều chất béo có thể kiếm nếu không tạ sơ đồng làm gì hao tổn tâm cơ bảo trụ d á n g t u y ế t phường hai người các ngươi tranh đến đoạt đi nào có cùng ta liên quan tạ sơ đồng xem chừng tạ hữu thấp giọng nói không nói gạt ngươi ta đã sai người tìm được c h ấ n ác ti quan hệ có thể n g h ĩ cách giàn xếp nhưng một mình ta thế đơn l ư ợ bạc cho nên muốn tỉnh tam trưởng lao tương trợ có ta hai người cộng đồng ra mặt việc này nhất định có thể thành đương nhiên ta sẽ không bạc đãi ngươi sự tình nếu không thành ta tự sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ sự t ì n h như thành giáng t u y ế t phường liền do ta hai người cộng đồng trưởng quản ngươi xem coi thế nào cộng đồng trưởng khống t a m trưởng lão rõ ràng ý động đúng lần này sự kiện ta cũng là nghĩ thông một mình ta không bảo vệ nổi giáng t u y ế t phường các sản nghiệp không bị trấn áp t i c ấ p đi cũng sẽ bị môn chủ c ấ p đi thà rằng như vậy thế nào ta hai người cộng đồng kinh doanh t a m trưởng lão đối mộ phái bạch là rất có nhọn từ cùng là tâm phúc tứ trưởng lão bài danh còn tại nàng về sau có thể d ư ợ u âm lâu như vậy sản nghiệp khổng lộ chính mình thế mà liền một chỗ cũng không phân đến ngươi vì sao không đi tìm nhị trưởng lão đối mặt dụ hoặc tam trưởng l ã o không có hám lợi nên lòng ngược lại giữ vững một phần tỉnh táo nàng tạ sơ đồng lắc đầu người ta chung doanh g á n g quyết p h ư ở n g đến thiếu môn chủ sẽ không lên ý đồ khác lời này có lý tam trưởng l ã o rốt cục lòng nghi ngờ tận t h ả vậy cứ thế quyết định chúng ta lúc nào lên đường càng nhanh càng tốt chúng ta lập tức xuống núi hiện tại vậy ta đi thông báo môn chủ không muốn tạ sơ đồng ngăn trở tam trưởng lão ngươi đi tìm môn chủ nàng nhất định sẽ không đồng ý ngươi như nhúng tay nàng liền không có cấp đoạt lý do tam trưởng lao rất tán thành hai người cắt mang một tên đệ tử vòng qua tông môn đại điện lặng lẽ ra rượu âm môn rời đi sơn môn hai mươi dặm nơi đây đã tại trong môn đệ tử tuần tra phạm vi bên ngoài tạ sơ đồng đống nhiên dừng bước lại tam trưởng lão kinh nghi nói đại trưởng lão vì sao ngừng bước nơi đây non xanh nước biếc vẫn có thể xem là một chỗ thượng giai phong thủy bảo điện nghe được tạ sơ đồng không đầu không đôi tam trưởng lão lòng sinh không ổn đại trưởng lão lời ấy ý gì không có ý gì có nhân tuyển định nơi đây làm nơi trôn tay h n g ư ờ i theo tạ sơ đồng ánh mắt tam trưởng lão đột nhiên phát hiện sau lưng chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một vị trẻ tuổi trên mặt nụ cười đứng chắp tay đại trưởng lão tìm ta, có lời gì muốn nói tứ trưởng lão ta tại giáng t u y ế t phường c h ú t xuống vô số tâm huyết môn chủ một câu liền muốn toàn bộ c ấ ớ p đi ta muốn cho ngươi giúp ta tứ trưởng lão lệnh tạ sơ đồng liếc một chút xoay người sang chỗ khác môn chủ quyết định ta không cách nào cải biến tha thứ ta không cách nào tương trợ nếu như ta có thể cung cấp tại rượu âm lâu phóng độc người manh mối đâu tứ trưởng lão đ ô n g nhiên xoay người nhìn chằm chằm tạ sơ đồng ngươi có manh mối rượu âm lâu một mực từ nàng chủ quản gia loại kia làm trò hề cho thiên hạ chuyện xấu trên mặt lớn nhất không nhịn được không phải mộ phái bạch mà chính là nàng mộ phái bạch dù chưa trách cứ nàng có thể cuối cùng trong lòng có thành kiến. nàng nhất định phải nghĩ biện pháp đền bù nếu có thể tại môn chủ thu đến manh mối trước phá được rượu âm lâu phóng đ ộ c án nhất định có thể vãn hồi không ít điểm đếm ta đệ tử ngẫu nhiên gặp được sẽ phối trí loại kia cương liệt xuân dược dược sư bởi vì hắn là nam tử cho nên chưa mang vào sân môn chỉ cần tứ trưởng lão nguyện ý thuyết phục môn chủ ta có thể lập tức dẫn ngươi đi tìm vị dược sư kia tứ trưởng lão hiển nhiên không giống tam trưởng lão tốt như vậy lừa gạt chức mang ta tìm người qua xác minh ta định sẽ vì ngươi nói chuyện nhưng là ta không bảo đảm môn chủ sẽ nghe ta chương hai trăm ba mươi b ố thiên tiên không đổi chương hai trăm ba mươi b ố thiên tiên không đổi tạ sơ đồng đại、hỉ. chỉ cần tứ trưởng lão nguyện vì ta nói tốt cho người môn chủ chắc chắn nghe theo ngươi đề nghị vì ta đệ tử cung cấp tin tức người chính chờ ở ngoài sân môn ta lập tức mang ngươi tới hai người ra khỏi sân môn tứ trưởng lão lơ đã hỏi vừa mới đại trưởng lão ước tam trưởng lão ra ngoài có chuyện gì nàng à ta vốn muốn cho nàng tìm môn chủ nói cùng ai ngờ khẩu vị của nàng so môn chủ cũng không nhỏ hơn bao nhiêu tứ trưởng lão nhét miệng lên một vệ tường đ con t h ứ ngươi tìm nàng chẳng lẽ không phải tranh ăn với h ổ tứ trưởng lão không do dự nữa tăng nhanh tốc độ tiến lên hai người mặc dù niềm tin khác biệt nhưng rượu âm môn cũng không đồng môn tương tàn t i lệ hồn h ồ tạ sơ đồng người này tính tình nhu nhược chính mình thực lực cũng không thua ở nàng càng không có gì phải sợ đi thẳng hạ sơn môn hơn mười dặm tạ sơ đồng vẫn không có ý dừng lại đại trưởng lão vì sao không đem người đưa tới ngoài sơn môn càng muốn đến như thế địa phương xa còn không phải sợ môn chủ hiểu được tứ trưởng lao đ ừ n g nội nhanh đến a người kia thế mà chính mình tìm tới diệu âm môn đại điện m ộ phái bạch đang cùng một vị trung niên văn sĩ tướng tọa đàm lời nói phó nội môn hôm nay đến đây vì chuyện gì m ộ môn chủ tất nhiên nghe nói tứ đại tông môn bảo dược bị cấp sự tình a có nghe thấy thực khó nghĩ đến người nào lớn mật như thế dám đồng thời n g ẫ nghịch tứ đại tông môn phó vân tụ nói hiện tại người kia đã dám đồng thời n g ẫ nghịch ngũ đại tông môn lời này mộ phái bạch nghe được có chút không rõ vô thủy tông phó vân tụ nhẹ gật đầu ta vô thủy tông vì điều tra việc này phái ra nhiều tên nội môn đệ tử chui vào giang châu thành không ngày trước hát vân thuyền sư đệ tại hát thị bên n g o à i sơn lâm bi thảm độc thủ cái gì mộ phái bạch quá sợ hãi liền vô thủy tông đệ tử cũng dám động làm thật vô pháp vô thiên mặc kệ người nào can đảm dám đối với kháng vô thủy tông chỉ có một kết quả chết không có chỗ trô trôn hôm nay đến rượu âm môn có hai chuyện một là nhắc nhở mộ môn chủ cẩn thận trong môn bảo dược dù sao hung thủ không dám giết thượng ngũ tông chưa hẳn không dám giết phía trên rượu âm môn mộ phái bạch rất tán thành không tệ rượu âm môn thực lực vẫn là thấp ta sẽ gấp rút phòng bị ừ n mộ môn chủ trong lòng hiểu rõ liền hảo ta một cái khác ý đ ổ đến là muốn hỏi thăm có thể từng có người tại quý môn mua qua bảo dược hung thủ thu thập bảo dược định chỗ hữu dụng giang châu ngoại trừ ngũ tông cũng chỉ có rượu âm môn có bảo dược có thể mua mua thuốc mộ phái bạch ngưng thần nghĩ một lát đông nhiên nhớ lại một việc tới nhị trưởng lão từng hướng nàng nh Có cao người ngoài ra giá cao mua sắm trong môn bảo dược, đương thời nàng khiến tứ trưởng giá dược, thời bảo ra mua sắm tứ lúc a ta lao o trong phụ phó trách việc này. Tựa hồ thật có việc này, phó nội môn chờ chiêu hỏi h Tự một lát, ta chiêu trong môn trưởng lao tới hỏi một việc có việc c nội này. này, môn môn t biết liền l rõ. ú này tạ sơ đồng mang theo chu thất phương đi đến nhìn thấy phó vẫn tụ tạ sơ đồng trong lòng hơi hồi hộp một chút nhìn g tính và tính không có tính tới mộ phái bạch gặp mặt chính là vô thủy tông đệ tử nàng không khỏi nhìn về phía chu thất phương trong ánh mắt tràn đầy lo lắng nàng nhận biết phó vẫn tụ vô thủy tông nội môn đệ tử bạo đan tam trọng tu vi n môn? hồi môn chủ chu công tử xuất thân đan hà môn hắn có thể luyện chế một loại gọi l à huyền hoàng tục mệnh đan chân quý đan dược bất luận bị loại nào trọng tướng cũng có thể kéo lại một miệng sinh khí vì đến tiếp sau chị liệu chiếm được thời gian hả đúng như ngươi nói như vậy thần kỳ mộ phái bạch cảm thấy tạ sơ đồng nói quá sự thật trên đời làm sao có loại đan dược này đúng như này xưng nó thần đan cũng không đủ phó vân tụ chậm rãi đi đến chu thất phương trước mặt theo hắn trên tay tiếp nhận chứa đựng đan dược bình xứ đan hà môn sớm đã suy tàn hắn đan kỹ còn không bằng ta tông đan dược đường ngươi chẳng lẽ lừa gạt lấy tiền tại a mộ môn chủ ta trước thay ngươi phân biệt một chút thật giả phó vân tụ không chút nào đem mình làm làm khách người vừa nói vừa đổ ra một hạt đan hoàn đặt ở c h ố c mũi hít sâu một miệng tạ sơ đồng cái chán chạy ra mồ hôi dị nàng cũng không biết chu thất phương là lấy ra thật đan giả đan nếu như phó vân tụ không tại thật giả cũng là không quan trọng lấy hai người dữ n g u tại mộ phái b từ nàng xuất thủ đánh lén hấp dẫn mộ phái bạch chú ý lực chu thất phương tứ nằm ở chết nhất kích tất sát có thể hết thể mưu đồ đều bởi vì phó vân tụ xuất hiện biến đến không thể báo trước Ừm, có chút ý tứ phó vân tụ hiểu sơ luyện đan c h i đạo chân đan giả đan cũng có thể phân biệt một hai hắn đem huyền hoàng tục mệnh đan đặt ở trên đầu lưỡi một cô mát l ạ n h khí tức tự đầu lưỡi nở rộ phút chốc tán lần toàn thân tự động bảo vệ tạng phủ cùng đan điển hắn kinh ngạc ngầm đầu đến bất quá liếm láp một chút liền có hiệu quả thần kỳ như thế như cả hắn ước coi là thật có khởi tử hồi sinh hiệu quả mộ m trong điện mấy người chú ý lực đều bị hấp dẫn đến phó vân tụ trong tay đan dược phía trên đột nhiên xảy ra d ị biến chu thất phương cúc ngầm một thanh cải tiến qua hợp hòa tán đột nhiên xuất thủ phiêu tuyết xuyên vân trưởng rắn rắn chắc chắc k h ắ c ở phó vân tụ ở ngực phó vân tụ kinh hô một tiếng bình xứ đan dược cùng nhau rơi xuống đất một trường này vẫn chưa dùng hết toàn lực tại liếc nhìn ra phó vân tụ tư liệu về sau chu thất phương âm thầm may mắn nếu không phải đối d i ệ u âm môn luân phiên động tác giờ phút này sợ đã lên vô thủy tông tất sát bảng danh sách không thể tiện nghi phó vân tụ hãn quyết định đem vị này vô thủy tông đ phó vân tụ mượn lực bay ngược đến mộ phái bạch bên cạnh thân lạnh lùng nhìn chăm chú về phía chu thất phương người dám đánh lén ta ha ha có gì không dám chúng ta vốn là ước định cẩn thận ta tập kích người người mượn cơ hội đứng ở mộ môn chủ bên cạnh thân sau đó xuất thủ đánh lén mộ môn chủ mộ phái bạch sắc mặt thay đổi mấy lần cước bộ nâng lên cuối cùng lại trở về chỗ cũ như thế vụng về phản gián kế coi là có thể đạt được phó nội môn người nói là cũng không phải chu thất phương cười nhìn về phía phó vân tụ cảnh giới cao đối dược hiệu thời gian kháng cự lớn một chút nhưng là thời gian nói mấy câu cần phải phát huy tác dụng phó vân tụ nghe được mộ phái bạch thanh âm chậm chậm q u a y đầu lại một k h ắ c trước còn thần sắc lạnh lùng phó vân tụ lúc này sắc mặt đỏ đến giống như xoa một tầng xoa phấn mà ánh mắt của hắn càng là trải rộng tơ máu đỏ thâm như máu tại này đôi huyết mục bên trong tràn đầy đều là tình dục mộ phái bạch bắt đầu lo lắng phó nội môn ngươi phó vân tụ phát ra một tiếng như giã thu gầm nhẹ đột nhiên nào h về phía mộ phái bạch mộ phái bạch có phòng bị nghiêng người tranh thoát phó nội môn ngươi phải tỉnh táo mộ phái bạch làm sao không biết rõ phó vân tụ chúng cùng quả mạng dùng cùng khoản xuân dược nhưng phó vân tụ là vô thủy tông phái tới đệ tử dù cho tại mất lý trí trạng thái nàng vẫn không dám ra nặng tay còn tại làm lấy sau cùng đ ế m thử hy vọng có thể tỉnh lại phó vân tụ lương c h i lúc này phó vân tụ não hải bên trong chỉ có nữ nhân trong mắt hắn mộ phái bạch thiên t i ê n không đổi